c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba khối kim khí hàn thanh vũ vẫn là sợ thẩm nghi tu không đủ kiên định dù sao nàng là hủy lam tử đệ xuất t h ầ n mà trước mắt là một tòa cỡ nhỏ nguyên năng t r ă n g a coi như nhỏ nó cũng mang cái chẳng chữ thế nhưng cái này lại không phải hủy lam đồ vật lao tử lại không có trộm nhà mình đồ ăn lao tử trộm là tẩy soát phái đầu lĩnh vườn rau xanh mà lại nói bất định ta lúc này còn cho hai chỗ tiêu trừ một cái rất lớn thai hoàng ở đâu nếu không thứ này một mực đặt vào chờ né tới thu món ăn thời điểm sẽ một chút không động hai chỗ tú mụ a hàn thanh vũ nghĩ xong thì càng chính nghĩa lâm nhiên thật sự nói hỏi ngơi cái vấn đề chúng ta duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn cái này danh sưng hẳn nghĩa là cái gì vấn đề tới nói chuyện không đâu thầm nghi tú chợt nghe có chút mờ mịt quay đầu xem hắn thăm dò nói ta nhìn đến ta tiêu diệt đúng hàn thanh vũ khẳng định một câu hỏi tiếp vậy ngươi bây giờ thấy cái gì thầm nghi t ú quay trở lại lại nhìn xem một tòa cỡ nhỏ nguyên nắm tràng là cái này đi nơi này bây giờ chỉ có cái này nha hàn thanh vũ rất khóc gật đầu ai làm tẩy xoát phái tiêu diệt nó dứt lời đưa tay làm một cái giơ tay chém xuống động tác hàn thanh vũ dẫn đầu một bước bước vào ẩn hình kháng cự như c ũ tồn tại hắn dường như cùng nguyên năng chàng phạm hướng nhưng là lần này đồng xe mà thôi tùy tiện va chạm thầm nghi tú tại sao lưng nhịn không được một trận b u ồ n c ư ờ i trong lòng nghĩ nếu như nguyên năng là một cái nữ h à i tử cái kia nàng nên nhất định sẽ đưa thích hàn thanh vũ chứ bởi vì hắn cũng chỉ có ở trước mặt nàng mới sẽ nhiệt tình như vậy cùng thú vị ừ n thậm chí ngẫu nhiên có chút đ à n g yêu thất thần làm gì thế nhìn nàng lần người hàn thanh vũ đứng tại trong chàng thúc giục một câu không không có lỗ mãng t u t thầm nghi tú đáp thôi vội vã một bước bước vào nàng mặc dù bởi vì tự thân hệ thống tuần hoàn tồn tại không cách nào bị chắc định độ dung hợp nhưng là vào nguyên năng chẳng cùng hấp thu nguyên năng vẫn là không có vấn đề giống như trước mắt những này kém xa đồng loại của nàng trong lam quang hai người đều yên tĩnh trở lại dễ chịu nguyên năng che phủ toàn thân như suối nước nóng phun trào cảm giác như cũ vô cùng thoải mái mặc dù chậm chút nhưng là hàn thanh vũ hoài niệm cũng là hắn bình thường bản thân hưởng không chịu nổi loại cảm giác này không giống khối kim khí luôn luôn dây hút một chút trải nghiệm cùng dư vị đều không có cụ thể đại khái cùng ăn cơm không sai biệt làm ý tứ so sánh v ạ c một cái tự động no rất nhiều người hay là càng muốn hưởng thụ ăn bữa tiệc lớn quá trình thế nào giống như dần dần biến thiếu đi không đầy một lát tú mượn mở miệng nghi hoặc hỏi ngươi có loại cảm giác này sao thanh tử hàn thanh vũ gật đầu nghe có chút thất lạc thầm nghi tú nói tiếp có phải hay không nó bị ngươi nói chúng thật sự liền t h ừ a một chút xíu nữa à ta đã nhanh không cảm giác được không phải hàn thanh vũ lắc đầu không có thất lạc mà là con mắt tòa ánh sáng nó chỉ là kích phát tốc độ rất chậm theo không kịp chúng ta hấp thu tốc độ một tòa cỡ nhỏ nguyên n ă n g tràng đã thiết kế muốn duy trì thời gian dài như vậy như thế nó liền nên giống một tòa lửa nhỏ núi không có khả năng một chút phun quá mấy liệt đạo lý này rất đơn giản sau đó theo đạo lý này hướng xuống nghĩ cái kia bị nó kích phát nguyên vật liệu là cái gì nơi này thiết bị có phải hay không vừa vặn chính là tân giao kiểu vừa n ã y giới thiệu qua khối kim khí tinh luyện hệ thống giản dị phiên bản thu nhỏ đáp án rất rõ ràng nơi này có khối kim khí hàn thanh vũ nói xong toàn lực vận chuyển một chút hoàn thành đối với trong chàng nguyên năng hấp thu cuối cùng bản thân đánh giá một tí trong cơ thể có chừng mười mấy khối đầy chữ lam t i n h khối lượng lúc này trong chàng vẫn có yếu tớt nguyên năng không ngừng bị kích phát ra đến nhưng là hàn thanh vũ đã không thèm để ý nhớ lại một chút tân giao kiểu vừa nay giới thiệu tìm được góc trái trên cùng một cái nồi cơm điện một dạng thiết bị. Tiến lên, phát đào. thầm i ế n lên, p á t t đào. h nghi tú nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó chủ động tiến lên nói dựa theo ngươi mới vừa nói lo g i p nó không được là tự động hao hết sao vậy ngươi đem đồ vật làm làm hỏng làm sao đây hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cũng là ô h vừa quên thẩm nghi tú lại hướng phía trước hai bước đem hắn cản đến sau lưng nói để cho ta tới thử một chút đi ta trước kia ở khoa nghiên sở bị lúc nghiên cứu vô vị ở sách của bọn hắn bên trên nhìn qua đồ hàn thanh vũ tránh ra sự thật chứng minh ở hiểu rõ cơ bản kết cấu điều kiện tiên quyết thiết bị dường như cũng không khó hủy đi tú m ộ i thiết thủ vặn khởi xoắn ốc k i a tới cũng rất thuận tiện không đầy một lát thẩm nghi tú liền ngồi sồn trên đất đem xoắn ốc k i a đều tháo thử một chút quay đầu hỏi mở ra sao hàn thanh vũ suy nghĩ một chút quay lưng lại nói ngươi mở đi ngươi xem hắn bản thân không dám xem sợ mấy chục năm tiêu hao xuống tới thừa có ít nhìn sẽ thương tâm cái này thế nhưng một cái nguyên năng chẳng à, giống như ăn cướp đánh tới một cái tiểu địa chủ nhà kết quả chỉ lấy tới ba năm đố gạo đúng sao khoa t r ư ơ n g rồi kim loại x c bị mở ra thanh â m chuyển đến hàn thanh vũ khẩn trương chờ đợi sau đó liền không có làm sao vậy hàn thanh vũ chờ trong chốc lát rốt cục nhịn không được hỏi ta ta không biết có phải hay không là cả khối đều là thầm nghi tú thanh â m có chút kinh hoàng có chút loạn nàng nói người bản thân tới xem cả khối ta còn cho rằng có rất nhiều khối đâu cả khối lại lớn nó lại có thể lớn đến đi đâu a hàn thanh vũ nghĩ như vậy không thể chờ đợi được quay người nhìn một nhãn ảo giác không thuần g i a chứ là thật cuối cùng hắn đưa tay đem nổi cơm điện bên trong không sai biệt lắm con non nửa cục gạch lớn nhỏ khối kim khí cầm lên tiện tay cảm giác một chút thả nhập khẩu túi rất tỉnh táo nói là thật cả khối đều là hắn bình tĩnh như vậy sao nghe được nói là thật sự thầm nghi tú bản thân cũng đã gần kích động làm hỏng nhưng n g o à i ý muốn phát hiện hàn thanh vũ bình tĩnh đến đáng sợ trong lòng tự nhủ đây không có khả năng a đây là thanh tử sao thầm n tú quay đầu nhìn k ỹ xem mới phát hiện hàn thanh vũ kỳ thật ở run r u dày kích động rung động run r u dày khối này đến có một mươi bốn m ư ơ i năm khối khối kim khí nhiều như vậy chứ lên mặt so cất dấu cười nàng cẩn thận hỏi không sai bị ệ lắm hàn thanh vũ nhẹ gật đầu đột nhiên buông lỏng một hơi nói tốt rồi như vậy huyết toa sau đó cũng không cần bị cách ly thẩm tra không phải ta thật sự sợ bản thân ngày nào nhịn không được dứt lời hắn bản thân cười lên thẩm nghi tú cũng cười cười cười hai người đột nhiên bỗng nhiên đều nhìn về đối phương tại sao có thể có như vậy lớn khối khối kim khí liên quan tới vấn đề này đáp án không có suy đoán có hai cái một n g có ý lam không biết ít nhất là ý lam tuyệt đại đa số người cũng không biết hơn nữa chưa nghe nói qua kim loại nguyên năng khối nơi phát ra cái này nếu là thật nó sở ý vị lấy đồ vật liền lớn hai nó là rất nhiều khối kim khí tan ở cùng nhau làm ra khả năng này dường như xác thực tồn tại nhưng làm anh nghĩ lại rất không cần thiết thầm nghi tú nói căn cứ sách nàng từng xem qua ở nồi cơm điện bên trong khối kim khí một lần thả rất nhiều khối nhỏ cũng là có thể chương một trăm bảy mươi bốn d ị biến nảy sinh canh thứ ba cảm tạ cờ quân tử minh chủ nếu như là khả năng thứ nhất Mặc dù chỉ dù h là k khối khối trọng đại, trọng đại đầu tiên h ạ trừ k h bọn hắn nói không chừng vốn là biết chuyện này cái tỷ lệ này cũng không nhỏ nói như vậy tình báo giá trị liền không có liền chỉ là nộp lên khối kim khí mà thôi thứ yếu coi như bọn hắn không biết sự tình bản thân cũng vẫn tồn tại khối nhỏ dung hợp khả năng dưới loại tình huống này chuyện này ở trước mắt liền khẳng định đủ không lên cho hàn thanh vũ một khối tinh diệu ý lam phất lượng hơn nữa sát xuất còn muốn bị coi như cơ mật giữ bí mật thật lâu cho nên trong ngắn hạn kết quả tốt nhất đại khái chính là hắn lại lấy một khối kim chất ý lam thủ hộ vậy cũng quá thua lỗ sự thật đối với hàn thanh vũ bản thân tới nói hắn đạt được khối này khối kim khí ý nghĩa cùng giá trị cũng là to lớn nó mang ý nghĩa hàn thanh vũ có thể ở sau đó tương đối dài trong một khoảng thời、gian. nguyên năng cơ bản không lo mang ý nghĩa thực lực của hắn có thể có một cái to lớn tăng lên đồng thời còn mang ý nghĩa hắn có thể có n ắ m chắc bất cứ lúc nào kích phát sinh mạng nguyên năng chẳng hẳn ra có thể có v ô liếng đi đánh tốt nhất mấy chẳng khả năng rất gian khổ rất phí sức cầm cho nên làm sao đây hàn thanh vũ dầu dĩ đem khối kim khí lại móc ra chăm chú nắm ở trong tay g i a o lên đi sẽ rất đau lòng sẽ khóc chứ thầm nghi tú ở bên cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu sau đó nói, ta cảm thấy ta hẳn là biết khóc nàng bình thường cười về cười kỳ thật đã sớm có thể trải nghiệm hàn thanh vũ đối với nguyên năng khối chấp nhất bên trong kỳ thật cũng có nàng bọn hắn cái này chỉ một đám người nhân tố ở bên trong h ắ thầm nghi là tú gật thổ phỉ đầu lĩnh, một à c h n a cái cái kia thanh tử ngươi trước qua đây nhìn một chút xem như vậy có được hay không nàng chỉ vào nồi cơm điện hình dạng trang bị nói cái gì hàn thanh vũ nghi hoặc đi qua có cái dấu vết thầm nghi tú nói đi qua nhắc nhở hàn thanh vũ rốt cục nhìn thấy đang trang bị bên trong đặt khối kim khí bằng sắt bình đài mặt ngoài có một cái dấu vết là trước kia cái kia mấy chục thời kỳ lưu lại dấu vết vương vước có chỉnh tề nhàn nhạt, nhạt co lại vào cấp độ thầm nghi tu có ý tứ là thông qua vật này u y làm các nhà khoa học có lẽ bản thân liền có thể phát hiện n g h có được cả khối khối lớn khối kim khí、Ezo. hàn thanh vũ đột nhiên yêu thương một tiếng làm sao vậy không được nha thầm nghi tu sốt rồi nói ý của ta là chúng ta nếu không bây giờ không nói trước cầm trở về chờ một chút xem nếu như bọn hắn bản thân phát hiện chúng ta liền vĩnh viễn không nói nếu như không có phát hiện cũng chỉ phải đi nói ta chỉ là buồn nó hóa ra thật lớn hàn thanh vũ yêu thương nói vàng sắt bình đài bên trên vòng ngoài cùng dấu vết chính là khối kim khí lúc đầu lớn nhỏ nó đại khái là hàn thanh vũ bây giờ tay bên trên khối này bốn lần còn hơi nhiều đây cũng chính là nói nó ban đầu lớn nhỏ c h ỉ ít tương đương với sáu mươi khối bình thường có thể nhìn thấy đến từ hình toi phi hành khí khối nhỏ khối kim khí thầm nghi tú người ý nghĩ rất tốt nhưng có một vấn đề chúng ta trở về đánh như thế nào nghe chuyện này bọn hắn có biết hay không việc này một khi phát hiện khẳng định là đặc cấp cơ mật hàn thanh vũ nói cái kia vạnh lên vạnh lên cũng không thể biết không thầm nghi tú nói nàng nên có thể chứ hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không nhất định ta nghe nàng nói nàng bây giờ nghiên cứu khoa học phương hướng tựa như là đại tiêm ngôn ngữ lần trước lúc gặp mặt còn cùng hiện làm đại tiêm hàn huyên nửa ngày đâu chính là tên kia cũng không lý tới quan à n g ồ như vậy à cái kia thầm nghi tú nín cười lúc này nói việc đứng đắn đâu có điều trong nhà nàng thôi đi tóm lại bất kể như thế nào cầm chờ mấy ngày lại xem đi hàn thanh vũ làm quyết định ra hiệu một chút nói ngươi trước tiên đem cái k i a chứa vào được thầm n h i tú trở về trang cái tia nổi câm điện tinh thần chuyên chú động tác cẩn thận từng ly từng tý sợ lưu lại dấu vết hàn thanh vũ cũng đem khối kim khí thả vào mùa thu y phục tác chiến bên trong trong túi túi đầu nhìn xem sợ nó hiện ra tới về sau mọi thứ đều lộ ra xảy ra bất ngờ làm quái mãng du động thanh â m chuyển đến hàn thanh vũ muốn nhắc nhở thẩm nghi tú chuẩn bị chiến đấu ầm một tiếng thẩm nghi tú đã bị một đầu cái đôi lớn trực tiếp quét bay cả người đâm vào bức tường bên trên bang một tiếng vang vọng cùng lúc đó có khác hai đầu quái mãng bổ về phía hàn thanh vũ cái này ba đầu kỳ thật ngay tại nguyên năng tràng phụ cận ngủ đông sao bởi vì nguyên năng cùng khối kim khí biến mất cảm giác không đúng mới tỉnh lại túi hàn thanh vũ song đao đồng suất ngăn chở hai đầu quái mãng lần công kích thứ nhất thân thể nặng nề mà đâm vào trên tường trước tiên nghiêng đầu nhìn về phía tú m ộ i vừa cái kia một chút nàng hoàn toàn không có phòng bị cũng không có đem thân thể nguyên năng cung cấp điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu đột nhiên xuất hiện mánh liệt đặc kích để thiết giáp bên trong thẩm nghi tú hầu như bất tỉnh khuyết chờ không nổi nàng thanh tỉnh qua đây làm ra phản ứng thiết giáp đã bị công kích nàng cái kia đầu quái mãng quyển tiến thân thể bắt đầu q u ấ n quanh hàn thanh vũ một bên ứng phó cái kia hai đầu quái mãng công kích một bên ở trong thai ngay được thiết giáp chịu lực để ép thanh âm chuyển đến tú mụi thiết giáp gánh không được quái mãng một khi thiết giáp vỡ tan nàng liền sẽ chết sinh mạng cơ năng sẽ nhanh chóng lùi bại đây là tú m ộ i bản thân từng nói qua cũng là về sau lão quân trưởng lần lượt dặn đi dặn lại sự t ì n h hàn thanh vũ tự nhiên nhớ kỹ tú m ộ i ừng thanh âm từ thiết giáp bên trong chuyền đến mang theo cảm giác thống khổ thầm nghi tú đã có chút thanh tình nhưng là nàng bây giờ đã bị hoàn toàn quấn quanh không có năng lực t r á n h thoát hàn thanh vũ đột nhiên chú ý tới công kích nàng cái k i a con cự mãng mặc dù nhìn xem lớn nhỏ cùng trước đó cái tia đầu không sai b ị lắm nhưng là nó trên đầu sừng đã hoàn toàn mọc ra vậy đại khái mang ý nghĩa nó rất mạnh mặc kệ khối lớn khối kim khí ở lồng ngực dán trái tim cấp tốc tan ra ước chừng một phần năm về sau hàn t h a n h vũ thân thể cảm thấy trong cơ thể sinh mạng nguyên năng chẳng hạn ra đừng sợ một tiếng này không lớn không kịch liệt nhưng là lập thể trang bị thể lòng nguyên năng sinh mạng nguyên năng ba đại nguyên năng tua bin đều ở cường thịnh nhất trạng thái ở hàn t h a n h vũ trong cơ thể lấy kịch liệt nhất s ó n g chiều lật khởi cự lãng song đao chạy xuống dòng dòng hàn t h a n h vũ thế đi như sóng lớn vô bờ vê anh phấp phấp quái mãn thân thể bên trên lân giáp bị trong tay hắn tử thiết trực đao trực tiếp đâm xuyên mặc dù không thể trực tiếp gây lên mạng nhưng là bởi vì bị đau lực đạo tạm thời buông lỏng cùng lúc đó hàn thanh vũ bản thân trên lưng cũng bị một đầu quái mãng đập t ầm ầm bên trong cả người nện vào mặt đất không có ngọng ngoại phúc theo một ngụm máu tơi ư phân l u n ra hàn thanh vũ đã đứng lên trực tiếp ôm lên tú mội nhanh chân liền chạy bởi vì ngay tại hắn trong phạm vi tầm mắt lại có hai đầu quái mãng đã xuất hiện ở cách đó không xa tổng cộng năm đầu một đường từ cỡ nhỏ nguyên năng chàng chạy hướng vừa n ã y xuống tới cửa thông đạo hàn thanh vũ lo lắng hoảng hốt nhưng lại không g i m quá mức biểu hiền hỏi tú mội nát chưa không có vỡ chứ ta không có thẩm nghi tú đã đem nguyên năng mở ra đến trạng thái chiến đấu nhưng là thanh âm như cũ suy yếu có thể đọc sao có thể biết ta rất mạnh là chứ ừng có thể bỏ sao có thể nhớ kỹ vừa nói phải nghe lời sao phải nghe lời nói đến đây một câu thời điểm đã đến dưới vách tưởng mượn lúc trước thẩm nghi tú ở trên tường đập xuống hố đất hàn t h a n h vũ ôm trong ngực nàng hơn một trăm mét tường cao một hơi đạp bên trên một tay cắm đao vào tường sau đó đem tú mọi nhét vào r u ũ nói bò hắn nói xong một tiếng này trực tiếp rút đao đồng thời quay người một bước đạp ở trên tường mượn lực lăng không hướng về hạ phương một đầu nghểnh đầu đã đổi u tới dưới vách tường quay mãng vào đầu chém xuống dũng đạo hành động bất tiện tú mọi thân thể có tổn thương nghĩ muốn hai người cùng nhau đi vào chỉ biết thuận tiện quay mãng người trên không trung hàn thanh vũ lần nữa g ầ m thét bỏ một tiếng này rất hung dữ c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm xem hắn nói như thế nào giờ khác này nếu như có thể cùng nhau chạy hàn thanh vũ khẳng định không hội diễn cái gì người đi trước ta tới cản hí mã hắn không am hiểu cái này cũng chưa bao giờ qua muốn đi làm loại sự tình này ý nghĩ vấn đề ở tú mội trọng thương tình h n g dưới ở trong hành lang cùng cái mãn g s o bò đó chẳng khác nào muốn chết đến lúc đó hai người chỉ biết ngay cả đạo đều vung không ra rất đạo lý đơn giản vừa nghĩ liền thông nghĩ thông suốt liền tốt cho nên hắn trước lưu lại hàn thanh vũ ở nguy cơ sinh tử trước mặt xưa nay không dây dưa dài dòng lại n h ả i cái này một chút sớm tại hắn nhập ngũ trước đó ở bảy trăm trạm dự trữ đánh giết cái kia hai tên trong sạch luyện n g ụ c màn đêm bông xuống cũng đã là như vậy đến về sau ở một nghìn một trăm hai mươi ba khu vực trận chiến mở màn đại tiêm ở nê ban hẻm núi trực diện trăm người một mực như vậy thỉnh thoảng sẽ ở sau đó nghĩ mà sợ nhưng lúc ấy tuyệt đối không sợ liên quan tới cái này một chút muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chỉ nói là bởi vì hắn tổ thượng mười tám đời đều b á t rắn so người bình thường tỉnh táo hơn khẳng định là không nói được xa như vậy không đủ nhưng là nếu lại sâu vào lại ngay cả hàn thanh vũ chính mình cũng nghĩ không ra còn có cái gì những nhân tố khác ảnh hưởng tình huống của hôm nay đại khái cũng không có ngoại lệ từ quái mãng bạo lên tú ngội bị thương bị dây dưa giết đến hàn thanh vũ l i ề u mạng sau lưng chịu cái kia một chút quái mãng cái đuôi lớn trọng kích đi lên cứu người lại đến, đến tiếp sau chạy trốn Miệng máu, cũng chính đầu cắn tới. theo o à n lý thuyết chính là nhất nên chuyên c r ú thời điểm nhưng hắn vẫn là trở về lần này đầu hắn sợ hôm nay tú mụi sẽ chết thầm nghi tú mạnh như vậy chiến lược còn có nhìn từ bề ngoài mạnh như vậy phòng ngự gần như hoàn mỹ chiến đấu thể vì cái gì trước đó nhiều như vậy năm lão quân trường ninh nguyện bản thân ra mặt dạy khắp nơi mượn nguyên năng khối lúc nào cũng gian nan cũng không nguyện ý thả nàng đi một tuyến bởi vì thẩm nghi tú căn bản cũng không thích hợp lên chiến trường người khác so với nàng dễ dàng tổn thương đ ả thương có thể trị thậm chí có thể tản nhưng là nàng chỉ cần thiết giáp có chút phá nát dù cho người bản thân một chút không có tổn thương đều hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây chính là vì cái gì hàn thanh vũ ở hẻm núi gặp lại lúc ấy hỏi nàng câu đầu tiên là ngươi có hay không xấu mà không phải quan tâm người nàng có sao không có hay không bị thương người nàng ở thiết giáp bên trong bị thương đều tốt ta nhưng chỉ cần thiết giáp một xấu người liền không có hơn nữa đồ chơi kia nghe nói chỉ là tử thiết cùng hợp kim jen úc có không ít địa phương kỳ thật đều cũng không đầy đủ đáng tin hết lần này tới lần khác lần này đ ị c h nhân của bọn hắn là mãng mãng đòn sát thủ là dây dưa g i ế t vừa mới thiết giáp bị quấn quanh đè ép k ế t âm thanh đông đúc nói do nó đã tiếp cận vỡ vụn đừng chết túng vội ở trong lòng muốn câu này đồng thời hàn thanh vũ trong tay lưỡi lao mang tin đồn chém xuống phúc rồi quái mãng hàm trên bị trực tiếp dậy mở một cái miệng máu thân thể v n mẹo thay đổi cái cổ hướng bên lần nữa cắn về phía hàn thanh vũ đồng thời phát ra một tiếng thống khổ kêu gào một tiếng này thầm nghi tú nghe thấy được người ở đen kịp rung chặn đường một chút dừng lại không tiến trở về sau nơi đó có năm đầu q á i mãng nàng nhìn thấy, hàn thanh vũ cho bọn hắn cái này không chính thức tiểu đội mang tới phong cách từ trước đến nay đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra hắn tín nhiệm bọn họ cũng muốn cầu lớn nhất tín nhiệm cùng phục tùng từ không giải thích chỉ là mãi mãi cũng bản thân vác đi nguy hiểm nhất gian nan nhất bộ phận đau nhức đau khổ kịch liệt từ quanh thân chuyển đến cái này cũng không phải trước đó bị quái mãng dây dưa g i ế t đè ép mang tới thống khổ mà là thiết giáp mặt ngoài khả năng xuất hiện vết dạn giờ khác này cảm giác giống như là có ngàn vạn tinh mịn cây kim đang thẩm nghi tú trên thân y đổ rút đi huyết m ụ bóc ra sinh mạng hướng phía trước mỗi một bước đều là thống khổ to lớn nhưng là bỏ sống tiếp bỏ ta leo rất nhanh quay đầu ở hát cám dũng c h ặ n đường không biết khoảng cách thẩm nghi tú đem hết toàn lực hết một tiếng một tiếng này có lẽ hàn thanh vũ nghe không được nhưng là nàng hy vọng hắn có thể nghe được ta leo càng nhanh hắn yêu cầu canh giữ ở nơi đó thời gian liền càng ngắn hắn khả năng chạy cho dù có một ngày ta thật sự muốn chết vậy cũng không thể chết ở thời điểm như vậy chết ở thanh tử đang vì ta liều chết tranh thủ liều mạng chém giết tình hùng dưới như thế hắn hẳn là thất vọng à hắn sẽ mắng ta chứ hắn nhất định sẽ còn sống ra tới mắng ta bò h á cám dung nói quên đi chiều dài còn tốt không cần phân biệt phương hướng thẩm nghi tú ở vào một loại tinh thần hỗn độn trạng thái chấp nhất địa chết lặng đem hết toàn lực hướng phía trước bò bởi vì vừa vào một lần nguyên nam trạng thân thể bao vây nguyên năng để nàng bảo chỉ cần thiết thanh tỉnh không ngừng hướng phía trước bò bò nơi này quá đen ta không chết nơi này ta còn muốn thanh tử cho ta xem nhỏ cái gương đâu ừ n cũng làm cho thanh tử xem xem ta nói không chừng hắn còn biết khen ta xinh đẹp mặc dù cái kia nhất định rất khó khăn hắn hắn thanh vũ tay trái đao cắm ở trong vách tường người treo ở chỗ cao vừa cái kia một chút hắn hoàn toàn không có để bản thân hạ xuống lòng bàn chân ở quái mãng đỉnh đầu đạt một chân hắn về gậy ở bức tường bên trên dùng đao treo lại chính mình hắn không dám để cho bản thân hạ xuống dưới đáy nguyên bản vẫn tính rộng rãi đất trống bây giờ đồng thời tụ tập năm đầu quái mãng v ạ n mẹo to dài thân thể hầu như bao trùm ở mặt đất để nơi đó nhìn cùng một tòa núi thịt t ư ợ n h ư mặc dù hạ xuống khả năng có cơ hội tìm được bọn chúng cái nhược điểm kia công kích nhưng là có càng hơn hơn tỷ lệ hàn thanh vũ sẽ bị trước tiên c u ố n quanh ra không được thứ này sẽ không thật sự đang tiến hoa chứ hàn thanh vũ rút sạch quan sát một chút lúc này hạ phương năm con cự mãng bên trong c h ỉ ít hai đầu đỉnh đầu hai bên sừng đều đã đột phá làn da mọc ra nhìn xem giống như là con n g ẽ con sừng hơi phân thần công phu trong đó một đầu sừng dài quái m ã đột nhiên cái đuôi lớn quay điện một chút nhảy lên lên thân thể lăng không kéo dài trực tiếp cắn về phía bức tường bên trên hàn thanh vũ rút đao hàn thanh vũ bỏ mặc thân thể hơi tung tích sau đó đạp tường hết sức thân thể ngang chuyển ra ngoài mấy mét tránh né một k í c h này lần nữa đem đao cắm vào bức tường treo lại quái mãng tại mặt bên chỗ cao quay đầu nhìn hắn một nhãn quay đầu vậy mà trực tiếp hướng về bức tường bên trên dũng nói cậy thổ bỏ đi con mẹ nó có đầu góc hàn thanh vũ gặp hình dáng không dám chăn chờ dưới chân ở bức tường một khối hòn đá bên trên dùng sức đạp một cái cả người bay nào đi qua đao chạm mãi tú m ộ i khẳng định bò không nhanh hắn muốn trông coi dũng đầu đường thậm chí cả mặt bức tường về phần bản thân cuối cùng thế nào thoát thân còn chưa nghĩ ra nhưng là ta rất nhanh chạy rất nhanh bò cũng không chậm quái mãng nếu là không đi dũng nói một bên chui từ dưới đất lên một bên đ u ổ i theo ta khẳng định theo đ u ổ i không được vấn đề là dũng đạo ngay tại cái k i a a ta trở ra lấy cái gì c h á n giống như không có trên thân còn mặc liền thân điệu múa phục h â n bên trên còn mặc màu trắng tiểu vũ dày cô nương chỉ ở bên ngoài bọc một kiện áo khoác dùng hai tay ôm lấy đang đuổi cây cỏ dại rầm rạp sơn lâm đạo thượng chạy chậm các nàng vừa nay đã phát hiện Trùng hợp lần này thật sự rất quá mức bóng đêm có chút lạnh bụi cây đánh vào chỉ mặc khinh bạn điệu múa phục trên chân để người đau nhức nhếp tiểu chân nói câu này thời điểm một chút trò đùa cùng thành phần tức giận đều không có chính là tức giận thậm chí còn gặp nạn qua múa giày đế dày mỏng dấp ở đá vụn bên trên đau nhức các cô gái nói ừng lúc này ta xem hắn nói như thế nào câu này bọc lấy thật là lớn bị khuất ta lại tha thứ hắn ta chính là chó câu này cũng là cắn răng nói c h ư ơ một trăm bảy mươi sáu lệnh l à n ạ ô tô trên đường núi có một căn mọc lan tràn cành cây nhỏ đầu các chiến sĩ là trực tiếp tiến lên toàn bộ làm như không tồn tại tuyên nói đội cô nương n h ó n nhìn thấy thấp người đi qua một cái lại một cái lệnh thân thể truyệt qua nhớp tiểu chân đến đưa tay một thanh cho nó gãy trong tay ở trước mặt hận hận quăng hai lần sau đó ném ra bên ngoài tóm lại chính là rất giận tức giận đến đã nhanh muốn nổ nhiếp tiểu chân là ý lam tử đệ xuất t h ầ n trong nhà bản thân phụ thân chính là độ dung hợp cấp b một tuyến chiến lực cường hãn hơn nữa trong nhà còn có bằng bạc ý lam huân chương đâu đánh nhỏ nghe mẫu thân trong miệng ý lam anh hùng câu chuyện lớn lên về sau lại vào tuyên nói đội khắp nơi đi làm phổ cập khoa học cùng biểu diễn nhiếp tiểu chân bản thân cũng đã gặp nhiều chiến đấu anh hùng cái tiểu chân bản thân cũng đã gặp nhiều chiến đấu anh hùng người này chính là chuyên môn nước hiếp người cho nên dáng dấp dễ nhìn không nổi a còn rất biết đánh nhau tài giỏi a hai mươi năm qua trẻ tuổi nhất kim chất ý lam bảo vệ không nổi a quá mức rất quá mức thực tế tình huống nếu như hàn thanh vũ thật chỉ là buổi sáng hôm đó đem các nàng đổi ra đối lượn tràng cái kia đi cũng liền đổi đến khí cũng liền tức giận như tiểu chân cùng đám tiểu tỷ bội phiền m u ộ n thất lạc cái một hai ngày liền đều có thể tốt thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới đưa hoa hết lần này tới lần khác nhìn xem nàng hết lần này tới lần khác cái thứ nhất đem hoa tặng cho nàng tay của hắn bên trên mang theo một cái da truyền bạc vòng tay hắn nói muốn đợi đánh thắng về nhà tương thân tìm người bình thường nhà hiểu chuyện cô nương hắn trả lời những vấn đề này thời điểm nhìn xem trung thực thú vị cực kỳ cái kia liền không có biện pháp nha nhất t i ể u chân một trái tim tại chỗ liền không có đứng n g n g cứ việc trong nhà mẫu thân từ nhất t i ể u chân một mươi sáu m ư ơ i bảy bắt đầu lại luôn là nói để nàng thừa dịp người ở tuyên nói đội chú ở hai chỗ tiện lợi nhất định tìm nghiên cứu khoa học hệ thống thế nhưng không chịu nổi cô nương chính là yêu chiến đấu anh hùng a hơn nữa mẫu thân b ả n thân không phải cũng gà chiến sĩ sao ngày đó về sau hắn nói lần này hiếm thấy có cơ hội rất muốn một lần nhìn thư diễn thử diễn phương diện rõ ràng gần nhất liền không có an bài nhưng là nhiếp tiểu chân cùng các đội hữu đều nói có trời biết đạo nói x o n g sau mấy ngày nay nàng có nhiều nghiêm túc chuẩn bị nhiếp tiểu chân cũng không tin nha không tin chờ hắn nhìn bản thân khiêu vũ còn có thể một tia mà không động tâm thế nhưng hắn vậy mà căn bản là không có nhìn nàng khiêu vũ vụ trộm c h u ồ n phía sau núi đi lại tha thứ hắn chính là chó nha thử ta nếu như chó ta liền cắn chết hắn cách đó không xa hai chỗ địa điểm cũ thành dưới đất miệng ánh đèn đã ở trong tầm mắt các nàng người nơi này Rất nhất i cái kia đậu gọi dưới ề đều u đem đậu đ là thành dưới đất, mặc dù cũng dù không xuống đi qua, nhưng là nghe nói qua, đi là r ấ tiểu lớn. Hơn nữa nghe n ó trong thương mặt đất thí thấy t đạo những người lãnh đạo hai năm này đang lượng muốn nghiệm chống không quá lãng、phí. Nhếp sở khu phí. dưới cái i lấy làm đâu, cảm quá chân cùng các đội h ư u bước nhanh hơn đến c h à n g chậm một chút một chút trông thấy tân giao kiểu mang theo mấy người chính cùng các chiến sĩ giải thích cái gì sắc mặt nhìn bộ dáng rất lo lắng nhất tiểu chân cùng các đội h ư u vội vã gom góp đi lên nghe biến dị cự mang sao trời ạ nơi này tại sao có thể có loại vật này hơn nữa giết một đầu còn không dứt một đầu là toàn bộ giáp cái tia cô nương bị cuốn đi à hắn đi cứu người một người nên ai bảo hắn không tốt rất đẹp biểu diễn không có việc gì chạy phía sau núi tới không phải thôi đi vẫn là chờ người an toàn trở về lại nói hắn nên đi nhất t i ể u chân nghĩ đến bên người nàng các đội hưu cũng khe khẽ bàn luận hiện trường có chút hỗn loạn có mấy tên chiến sĩ đi vào xác nhận một chút ra tới nói quái mãng là thật rất lớn trên thân còn có lân giáp sau đó hàn thanh vũ đi vào cứu người cái tia dũng nói từ còn có quái mãng tồn tại sự thật này cân nhắc địa hình bất lợi mười phần nguy hiểm các chiến sĩ thương lượng đối sách thanh tử hắn còn chưa có đi ra nô tuất lôi kéo ôn kế phi hỏi một câu ôn kế phi gật đầu cái này có một hồi bọn hắn kỳ thật cũng dần dần bắt đầu có chút bận tâm thà đi nô tuất nói mang theo bệnh cô súng liền hướng bên trong hướng nô tuất ngươi chờ một chút ôn kế phi tại s a u lưng gọi ngươi đi có làm được cái gì à ngươi cái này trời b u ổ i t r ư a mới từ giường bệnh bên trên thân thể cũng còn không có khôi phục đâu nô tuất không có quay đầu chính lúc này ngọn núi một tiếng rất nhỏ vang vọng từ trong lòng núi chuyển đến thật sự còn có quái mãng hạ đường, đường nhỏ giọng nói một câu Xuyệt, là quái mãng đệ tường t h a nhâm như vậy xem ra thanh tử cùng tú mội nên không hư ôn kế phi nhỏ giọng phân tích một chút tiếp theo ba người cùng nhau lên đi ngăn cản nỗ tuất nói cho hắn biết tình huống thực tế để hắn an tâm chờ đ ợ i đ ừ n g đi thêm phiền cũng không thể để các chiến sĩ đi vào thật có quái mãng bọn hắn những n à y chiến sĩ thông thường đi vào đoán chừng cũng chỉ có thể hy sinh vô ích mà lại nói bất định còn biết cản thanh tử cùng tú mội ra tới đường ôn kế phi lẩm bẩm một câu sau đó chủ động đi lên câu thông câu thông phương thức rất đơn giản chính là nói cho các chiến sĩ hàn thanh vũ chiến tích hàn thanh vũ lau một thanh máu trên k h a i miệm hắn đã bị mãng đuôi nện ở trên tường không ngất một hai lần nhất là bị cái kia hai đầu sừng dài quái mãng đập chúng hai lần đó để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức tạng phủ chấn động bây giờ toàn bộ khí huyết đều đã hỗn loạn đêm một hơi ở trong lòng đánh giá một chút tú mội lúc này cũng nên đã leo đến bên ngoài nếu như nàng không có chuyện hàn thanh vũ bắt đầu nghĩ cách thoát thân chính lúc này một đầu quái mãng nửa người trên ôm lấy bức tường bên trên lồi da nham thạch lại một lần nữa đem cái đuôi lớn đập về phía hắn đi đ ạ i ra ngươi hàn thanh vũ trong lòng tự đủ ta sợ cái kia hai đầu sừng dài ta còn sợ ngươi lao tử giết chết người a hăng hái ba đại nguyên năng hàn thanh vũ phát tiết trong lòng phiền muộn cùng lo lắng hai tay ôm lên quái mãng nện trống không cái đuôi lớn dùng sức chính là xé ra sau đó lấy thân thể làm chủ trực tiếp n o à i bày từ phải đến trái h ô t bị ẩ n đem quái mãng thân thể đập ầ m ẩm ở bức tường bên trên đây chính là vừa nãy bên ngoài mơ hầu nghe được cái kia một tiếng lần này cự m ã n g trùng hợp ôm lấy một bên khác một khối nham thạch mà hàn thanh vũ bản thân dưới chân nham thạch rơi xuống dưới thân thể rơi hắn vô ý thức liền ôm lấy quái mãng cái đuôi không có bông tay đi theo thần sắt sửng sốt con mắt đột nhiên sáng lên dưới chân tìm được điểm d lúc này còn có chút choáng váng quái mãng cảm thấy lôi kéo nó cũng là không nghĩ ra à hắn ôm lấy ta làm gì hắn muốn mang ta đi đâu hắn hàn thanh vũ đã hoành thân lui vào dũng nói hai tay ôm lấy quái mãng cái đôi dùng sức kéo trở về quái mãng ôm lấy nham thạch chết sống không đ ô n g ra không có biện pháp hàn thanh vũ rút đau đối với nó phần đôi lung tung tới rồi mới đau cái này tổn thương thời gian ngắn hoàn toàn không đủ để gây nên mạng nhưng là quái mãng phát ra một tiếng thê lương gào rít bung ra nham thạch trở nên bại liệt bất lực sau đó liền như vậy ngã bị hàn thanh vũ đem toàn bộ thân thể kéo vào d ũ nói lấy thân hình của nó còn có tình huống hiện tại nó không cách nào quay đầu chặn lại hàn thanh vũ kéo lây quái mãng ngã b ò lên một đoạn một bên b ò một bên không ngừng đâm đ à o cách một hồi cảm thấy nên không sai bị lắm mới bông u tay sau đó bản thân đoàn thân chuyển hướng bắt đầu phi t ố c hướng dũng đạo đầu kia bỏ đi như vậy còn lại bốn đầu quái mãng muốn tới đuổi theo hắn cũng chỉ có thể đ à o núi mà đến tốc độ như vậy tất nhiên theo đuổi không được hắn bọn hắn thế nào còn chưa có đi ra đúng vậy à, cũng không có tiếng các cô gái chít chít cha tiếng nghị luận cuối cùng để canh g i ở cửa hàng các chiến sĩ nhớ tới sau lưng còn có một nhóm tuyên nói đội cô n ơ n đã nơi này có biến dị cự mãng các nàng nên tranh thủ thời gian bị sơ tán mới đúng a e dạ các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đi a vạn nhất cự mãn g chạy đến chiến sĩ nói đến đây trở lại chỉ chỉ động c h ỗ sâu hắn sửng sốt một chút tiếng bước chân một cái quần áo bên trên tràn đầy vết máu thân ảnh trong ngực ngồi chỗ cuối ôm lấy một bộ thiết giáp xuất hiện ở nơi đó sau đó dần dần rõ ràng cái kia người trở về nhất tiểu chân cùng các đội hữu nhìn nhau xem một màn này giống như không có cách nào giận hắn a hàn thanh vũ là ở dũng đạo cuối cùng một đoạn đuổi lên tú muội lúc ấy nàng còn ở trong hành lang đã tiếp cận hôn mê thanh tử ôn kế phi mấy cái thấy xa xa còn cho rằng hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú là tại phối hợp diễn xuất đâu giả bộ như lo lắng hết một tiếng đồng thời trong lòng vụng trộm còn thở dài một hơi dù sao trong mắt bọn hắn tú m g ồ i trực tiếp vừa nay thế nhưng trực tiếp vung lấy quái mãng đập à. đừng quá hâm mộ nữa à ôn kế phi thậm chí còn có rảnh cùng bên cạnh tân giao kiều đánh cái tú nếu đổi lại là đường đường nô tuất hắn cũng một dạng vớt ve nếu không dứt khoát suy tính một chút tới làm đội chúng ta hữu hảo tân giao kiều trong lòng tự nhủ ta ngược lại thật ra muốn a thế nhưng không có cách nào tới gần hàn thanh vũ nhìn xem có chút gian thất thần làm gì tới đón người a tú mượn nàng thanh âm ngại lại lúc này ôn kế phi mấy cái mới phát hiện hàn thanh vũ khỏe miệng của mình cũng đang chảy máu mà tú mượn cánh tay là một ổ cái hoàn toàn bất lực hướng phía dưới r ụ xuống trạng thái tú mượn nàng làm sao vậy mấy người vội vã đi lên đem tú mượn tiếp nhận tới bị thương rất nặng nhanh vệch lên vệch lên mang nàng tìm thấy thuốc vô luận như thế nào bảo trụ nàng tân giao kiều gật đầu ôm lấy người tụng một chút chạy như bay hạ đường đường cùng lưu thế anh vội vã cũng đi theo đuổi theo hàn thanh vũ đem người dao ra về sau thân thể của mình lung lay đống nhiên băng vài cái đầu bảo trì thanh tỉnh chính muốn theo các chiến sĩ nói tình huống bên trong nghiêng đầu nhìn thấy cửa hàng đứng đấy một đám người các ngươi chạy nơi này tới làm gì hàn g thanh vũ giống lên một câu chúng ta nhất tiểu chân thử trả lời đi đi a đừng lo lắng tới rồi chạy mau nói đến đây một câu hàn g thanh vũ trở lại rút ao đối với bên cạnh tiến lên đóng giữ ban chiến sĩ nói mau tìm cao thủ tới mặt khác bốn đầu quái mãng là đảo núi mà đến mặc dù chỉ trệ một chút nhưng cũng không chậm lúc này ngọn núi bên trong chuyển đến thanh âm đã rất gần chờ chúng nó ra tới người nơi này hầu như đều sẽ chết vật kia là bản thân dẫn ra thúng chi còn có tú mùa thủ còn có một lời không cách nào phát tiết lo nghĩ tự trách cùng lửa dợ, n hàn thành vũ ngăn tại nơi đó n h ữ n tiểu chân đến thật lâu sau đó cũng còn nhớ kỹ ngày đó các nàng chạy thời điểm nàng quay đầu nhìn một nhãn lúc ấy vừa vặn bức tường bên trên đất đá thoát ra sau đó có một k h ỏ a cự mãng to lớn cái đầu n ô ra tới hắn nên đón một bước đặt tường đồng thời gọi súng mặt khác cái kia người đem màu đen trường thương thẳng tắp ném đi qua thân thể của hắn hướng về sau nghiêng tay phải tại sau lưng tiếp đoạt sau đó cấp tốc xoay người kèm theo gầm lên giận dữ trực tiếp đem trường thường sâu vào cự mãng trong miệng đưa nó đinh về trong tường nhất tiểu chân bị các đội hưu kéo lấy chạy một đường lo l ắ n g đến thẳng đến bên cạnh không xa có tin đồn một cái mang theo mặt nạ thân ảnh như điện mà đi hai châu cấp s siêu cấp võ lực lữ thần lữ m ặ c giật tới rồi các nàng mới cuối cùng thở dài một hơi yên lòng chương một trăm bảy mươi bảy không cho làm thứ hai đầu cái mãng cái đầu xông ra bức tường thời điểm hàn thanh vũ trên tay cái này đầu còn xa không có giết chết cái đồ chơi này sức sống mạnh đến mức kinh người hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lập tức còn có hai đầu m u ố n tới hắn có chút bất lực quay đầu nhìn một nhãn nhưng gặp một thân ảnh từ cửa hang l ư ớ t vào đây thân hình như điện trong tay đao q u ò n giống g như tấm lụa ý lam hoa hệ á cánh quân nghe nói xếp hạng trước năm siêu cấp chiến l ự c cấp S t lữ thần lấy ánh mắt khó có thể bắt giữ tốc độ lằn g không lướt qua khoái mãng đầu lâu to lớn bị lưỡi đao trực tiếp chặt đứt, liền hô một tiếng kêu gào cũng không kịp phát ra ngay tại phía sau hắn hướng về mặt đất sau khi hạ xuống hoặc là vẫn chưa phát giác bản thân đã không có thân thể vẫn còn thử hướng về phía trước du động thân thể của nó cũng như cũ từ trong d ũ n g đạo v ạ n mẹo ngạo ngại ra tới trên mặt đất v ạ n mẹo sửa chữa dây dưa sau đó làm hàn thanh vũ cùng nô tuất cuối cùng hợp lực xử lý bọn hắn tay bên trên cái này đầu thời điểm lữ mặc giật cũng đã tiêu diệt lại một đầu quái mãng chính cùng hiện trường còn lại cuối cùng một đầu so sánh sức lực còn nước không nếu như không có hai n g ư ờ i còn thất thần làm gì qua đây hỗ trợ a cái này đầu bắt sống làm đi cho bọn hắn nghiên cứu lữ mặc giật chủ động mở miệng lúc ấy chính cả người nằm ở cái tia đầu quái mãng trên thân gác gao ôm lấy nó cái cổ đôi rắn q u tới liền chen chân vào đi đạp giống n g a đá hậu dáng vẻ thật sự là một chút siêu cấp chiến lược hình tượng đều không có a hàn thanh vũ c ù n gật n u t đầu à n h phải đi trước nhớ ký lần thứ nhất gặp thời điểm ngươi vẫn chỉ là rất có thể chạy chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem nghĩ không ra ngắn ngủi mười tháng liền có cơ hội liên thủ ngoài ý muốn giản dị cảm giác không có chút nào huy hoàng lữ mặc giận suy nghĩ một chút còn nói thế nào tìm địa phương trò chuyện chút ta cái kia có rượu có đậu phộng một cái cùng ý lam siêu cấp chiến lược cao thủ trên bảng nói chuyện trời đất cơ hội hầu như tất nhiên được kích lợi không nhỏ mười phần chân quý hàn thanh vũ lắc đầu nói thật có l ỗ i ta có một cái đồng đội bị t r ọ n g tường h ta muốn đi nhìn xem nàng lữ mặc giật ngẩng đầu xem hắn dùng sức gật đầu một cái Tốt. vừa v ậ n ta chờ một lúc đoán chừng cũng còn phải cùng bọn họ đi vào một chuyến hắn quay đầu ra hiệu một chút trên tường dũng nói nói lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp hắn ngay cả bên trong dũng đạo tình huống đều không có hỏi nói đi đi nhanh đi tuyên nói đội ký túc xá ngay tại lễ đường trên lầu là gian lớn một gian mười mấy hai mươi cái chỗ nằm bởi vì trông thấy lữ thần đi mà thở dài một hơi cô nương nhóm đã đều trở về lúc này đang ngồi ngồi đứng đứng thay quần áo và chỉnh lý g i ư ờ n g chiếu đều không nói lời nào một cái tóc ngắn nữ hải từ bên ngoài đi tới tay bên trên ôm lấy màu trắng có hoa mặt trậu trong trậu rửa mặt có răng chén cùng trải mở khăn mặt người đứng tại cửa ra vào nhìn xem đột nhiên rất nhẹ nhàng nói gâu gâu nàng là vừa nay lớn tiếng nói nếu như lại tha t h ứ tên kia chính mình là cho cái kia、nha. ăn một chút tiếng cười dần dần phóng đại thành ngay cả mảnh cười to đem n h i ế p tiểu chân cũng từ vừa n ã y quay đầu cái k i a một nhãn nhìn đến một màn bên trong kéo lại quét một nhãn lại cười cười n h i ế p tiểu chân cũng nói gâu hì hì cái k i a t a vậy gâu có một cái nữ h à i cười nói tiểu c ậ u làm sao vậy tiểu c ậ u đáng yêu nhất không ai có thể cản ra một màn kia nhốn máu ôm lấy đồng đội trở về hình ảnh a giống như các nàng ngăn không được hắn cuối cùng đuổi người thời điểm giữ răn dáng vẻ hắn rút đao trở lại ngăn tại nơi đó bộ dáng hắn một thân tổn thương đem cự mãng đinh trở về trong tường ta nghe được nói à hắn có một cái biệt hiệu gọi là tử thiết trực nhân bởi vì xưa nay không biết thế nào cùng nữ h à i tử tiếp xúc nói chuyện cũng không hiểu chăm sóc nữ h à i tử đối xử mọi người nam nữ đều giống nhau l i ê n đối với nguyên năng nhiệt tình phải chứ ta cũng nghe nói nghe nói hắn ở nê ban thời điểm mang theo hai con đại tiêm chạy một đường thẳng gọi dài me liền như vậy đoạt rất nhiều tự bảo phái nguyên năng khối đó chính là nguyên năng tử thiết trực nhân khó trách hắn có thể đánh như vậy kỳ thật hắn cái kia vòng tay ô hát cùng ta nhà cái kia rất giống nhưng hắn con kia khẳng định phải nổi danh cũng không biết tương lai ai biết mang lên liền như vậy hắn lại còn nói muốn chờ đánh thắng sau trở về tương thân t ư ơ một h n l chút hiện trường liền trở nên trầm mặc một dạng đều là nữ hải tử các cô gái chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác hơi nghĩ một hồi liền hầu như mỗi cái người đều có thể rất nhanh chạm đến loại kia tuyệt vọng cùng cái kia nữ h à i ở trong tuyệt vọng cái kia phần kiên cường nàng lúc ấy giống như bị thương rất nặng cũng không biết bây giờ thế nào hàn thanh vũ bản thân cũng bị thương không nhẹ a cái này một cái nói xong quay đầu tìm tìm nói tiểu chân nếu không chúng ta đi bệnh viện bên kia xem bọn hàn chứ đúng vậy à đi xem xem sau đó cũng nói với hắn một tiếng cảm ơn không phải lúc ấy cự mãng liền lao ra chúng ta khẳng định chạy không thoát tại chỗ rất nhiều người đều nói đều đứng dậy nhấp tiểu chân nhìn đồng hồ tay một chút thôi đi bọn hắn nên đang trị liệu muộn như vậy chúng ta cũng đừng đi làm p h i ề n rồi sáng sớm ngày mai lại đi đi ngày thứ hai buổi sáng Các、cô gái cùng đi khoa nghiên sở nội bộ bệnh viện tìm quen thuộc bác sĩ y tá nghe n ó n g đạt được đáp án hàn thanh vũ tối hôm qua trở về căn bản là không có tiếp thụ qua trị liệu hắn cùng đồng đội cùng nhau đã tại cái kia toàn thân thiết giáp nữ hải từ phòng bệnh t r o n g suốt cả đêm cái kia cái kia nữ hải thế nào a các nàng hỏi nữ hải chúng ta không có cách nào thầy thuốc thật có l ô i nói đặc cấp gia hộ phòng bệnh gian phòng sạch sẽ một thể tuyết trắng cửa cửa sổ rèm kéo ra trong, gió ngâu nhiên phiêu động, trong phòng không có thầy thuốc cùng y tá các bác sĩ đã cái gì đều không làm được thầm nghi tú một thân thiết giáp bị thả ở một cái cỡ nhỏ nguyên năng kho bên trong nhưng là thiết bị cái nắp mở ra nguyên năng kho bây giờ đối với tú m ộ i tới nói đã vô dụng nàng bây giờ trạng thái căn bản là không có cách từ ngoại giới rút nguyên năng cho dù là nàng bản thân chưa ở trên người nguyên năng khối cũng không có thể hướng thân thể bổ sung năng lượng thiết giáp hoàn toàn không có nát chỉ là mặt ngoài có rất nhiều nhỏ xíu vết d ạ n h ư n g chính là như vậy nó nội bộ hệ thống tuần hoàn như cũng bị phá hoại không cách nào duy trì vận chuyển bình thường tại chỗ nô tuất ôn kế phi tân giao kiều cùng hạ đường đường lưu thế anh đều đứng đấy bọn hắn đứng cả đêm muốn theo tú mụi trò chuyện cũng không dám mở miệng bởi vì biết nàng mỗi một câu nói đều rất thống khổ dù cho không nói lời nào nàng cũng mỗi phút mỗi giây thừa nhận thống khổ to lớn hàn thanh vũ ngồi một cái tay đ è ở thẩm nghi tú thiết giáp phần bụng hắn thể l n g nguyên năng một dạng không thể trực tiếp rót vào tú mọi thân thể nhưng là có thể xuyên tấu h qua thiết giáp ở thân thể của nàng mặt ngoài hình thành ngắn ngủi nguyên năng bảo hộ như vậy rót vào thiết giáp nguyên năng luôn luôn không ngừng t à n mạn khắp nơi hắn vẫn rót một một g ó t thanh tử thiết giáp như đầu có rất nhỏ kéo kẻ tâm thanh đã thật lâu không có cho ra qua thân thể phản ứng thẩm nghi tú đột nhiên chậm dãi trật một chút đầu nhìn nhìn hắn mở miệm mọi chứ không mệnh nha cái này có cái này gì mệt. hàn thanh vũ nói, nói n là rất đau, rất đau. thử muốn mở miệng u y h nhưng ta rất nhẹ lại các ngươi đừng khóc đừng khóc có được hay không ta cùng các ngươi cùng nhau thời điểm đều rất vui vẻ ta không nỡ cho nên chống rất lâu thầm nghi tú nói xong câu này trầm mặc một hồi ngươi mang nhỏ cái gương sao thanh tử Để ta xem xem nhỏ chương á i một trăm bảy mươi tám thiết giáp ngươi là đội viên của ta có phải hay không muốn từ bỏ chuyện này không phải do ngươi chính mình hàn thanh vũ n mầm đầu tránh lẽ thẩm nghi tú ước chừng ở khẩn cầu ánh mắt nhìn xem đối diện tuyết trắng bức tử nói tú mua a ngươi biết người nợ ta bao nhiêu nguyên năng khối sao cái này thầm nghi tú đương nhiên không biết ta nàng chỉ biết cái kia đại khái thật nhiều an tính trong phòng bệnh không có người lên tiếng chỉ có hàn thanh vũ nghiêm túc nói tiếp ban đầu bồi luyện khối đó tính ngươi bản thân vất vả kiếm nhưng về sau theo dõi tẩy soát phái lần kia là bốn khối thêm một khối ngươi cầm được s o ta đều nhiều còn có bình thường tiêu hao ở n g h ban thí luyện tràng ngươi cũng dùng đến so tất cả mọi người nhiều hơn nữa lần kia đi theo ta ăn cướp thời điểm ngươi còn do một khối không có nhặt ngươi biết sao ta lúc ấy kỳ thật có phát hiện nhưng là muốn mang lấy đại tiêm chạy không có thời gian quay đầu nhắc nhở ngươi đi tìm ta không để ngươi đừng cho là ta liền không so đo sau đó một lần kia ngươi điểm năm đồng cái khác địa phương điểm liền không nói nữa à liền tối hôm qua cho tới hôm nay ngươi biết ngươi đã dùng bao nhiêu sao bảy khối nhanh t ă n g khối ở trang còn lại mấy người đều an tính nghe trong đầu nghĩ đến bọn hắn rất ít gặp đến dạng này hàn thanh vũ hắn mặc dù bình thường cũng nói cười nhưng kỳ thật nói không mật càng rất ít như vậy nghĩ linh tinh ngươi ngươi vậy mà thật sự có đàn g tính thầm nghi tu tốt hủy khuất tức giận vừa muốn cười bất đắc dĩ nàng mệt mỏi quá đau quá a nói nhảm ta nhớ do lắm không sợ nói cho các ngươi biết ta có cái ký sổ sách nhỏ chính là chuyên môn tính nguyên năng khối Hàn ra, ra từng loạt từng loạt. thầm a n h Vũ v nghi tu tin a bởi vì vừa hàn thanh vũ trong miệng đếm tới mỗi một khối nguyên năng khối kỳ thật đều đại biểu nàng tân sinh một đoạn ký ức một kiện bọn hắn những người này cùng nhau trải qua sự tình từ nàng làm người máy bồi luyện bắt đầu chỉ là cái kia thật sự còn quá ngắn ngủi sự thật thầm nghi tú vẫn luôn biết bản thân là một cái lúc nào cũng có thể chết đi tình huống nhưng là dạng này thời gian có thể mọc một ngày đều rất tốt nàng ở thiết giáp hạ cắn một chút rằng nói thế nhưng trước kia nhân viên nghiên cứu liền nói không có cách thầy thuốc cũng không có cách nào cho nên chúng ta tìm người cũng không phải là thầy thuốc ca cũng không phải gỡ n g ư ờ i thiết giáp đây là không còn cách nào bọn hắn thông qua tân giao kiểu tìm cái kia người gọi r ă sâu nhưng là hầu như không có mấy cái người biết hoặc người biết cũng rất ít đi gọi tên của hắn bọn hắn bình thường gọi hắn cái kia chết rèn sát là cái thợ rèn trước đây không lâu hắn vừa giúp hàn thanh vũ chế tạo mới đao theo tân giao kiểu thuyết pháp hắn có thể là toàn bộ ý lam đối với t ử thiết lý giải sâu nhất mấy người một trong tình huống trước mắt tú m ộ i không dùng đến thuốc rót t h u a không được nguyên năng cũng đổi không được thiết giáp bọn hắn chỉ có thể nếm thử t ử thiết giáp ngoại bộ thẩm thấu chữa trị chữa trị tự nhiên không phải đơn giản che phủ một tầng từ thiết đi lên là được nó quan hệ toàn bộ hệ thống tuần hoàn cân bằng cùng vận chuyển mọi thứ đều muốn tinh tế đến vừa đúng bởi vì thầm nghi tú còn sống bản thân chính là trước mắt duy nhất lệ riêng ai cũng không biết thiết giáp một khi không cần thận động cái nào sợi dây liền sẽ muốn nàng mạng đến tiếp sau chờ đợi mỗi một giây đều mang giày v ò thầm nghi tú bản thân nhẫn mại thống khổ không còn lên tiếng ngược lại là mọi người một mực tại cho nàng nói chuyện nói ăn ngon thèm nàng nói chơi vui lùa nàng cũng nói một ít chuyện trêu tức nàng miệng bên trong thiết l i g u à, thu muộn a một mực gọi một mực gọi bởi vì sợ nàng không còn nghe như vậy mỗi một lần ồ nào cho rằng nghe thấy máy bay thanh âm cũng có thể làm cho ở nơi có người vui vẻ vui sướng đồng thời khẩn trương lên dứt khoát ta đi sân bay bên kia chờ tốt rồi người tới lập tức dẫn hắn qua đây tân giao kiểu bản thân để cái đề nghị mặc dù sân bay bên kia an bài người đang đợi nhưng nàng vẫn là muốn bản thân có thể sớm một chút trông thấy hàn thanh vũ gật đầu nói cảm ơn tân giao kiểu thời điểm ra đi là tám giờ sáng tiếng bước chân chuyển đến ước chừng là tám điểm bốn mươi khoảng t r ư ờ n g hàn thanh vũ thính lực rất tốt nghe được là tốt mấy người bước chân sau đó đến cửa ra vào còn lại hai người đến tới rồi tân giao kiểu chạy rất gấp và muốn lập tức bên cạnh mợ thân nhường lại sau lưng cái kia người cái kia chết d a n sát bởi vì cùng thợ rèn liên hệ ở cùng nhau quan hệ trước đó hàn thanh vũ bọn người chủ quan đem người tưởng tượng thành một cái giữ lại dâu ria trung niên t r ắ n g hắn nhưng là thấy mặt cũng không phải một người mang kính mắt bề ngoài trắng non thậm chí có chút hơi gầy yếu chừng hai mươi tuổi nam mang theo một cái thùng dụng cụ đứng ở nơi đó đằng sau lần lượt có người chuyển vào đây rất nhiều hàn thanh vũ bọn người xem không h i ể u thiết bị cơ hồ đem toàn bộ phòng bệnh nổi vào đối mặt chỉ là gật đầu ra hiệu một chút hắn trực tiếp đi đến nguyên năng kho tiền quán xem xét lấy công cụ đo đạc số liệu nên nói tân giao kiều trên đường đã đều nói với hắn ta b i ế nàng rất đặc biệt máy móc chỉ là máy móc tên là giang sầu thợ rèn nói xong câu này xoay người xem một nhãn hàn thanh vũ chuyện kia liền nhờ ngươi ôn kế phi tiến lên chuẩn bị nói vài lời đừng nói làm ơ ta ta cũng không phải thầy thuốc sinh tử sự tình không thuộc quyền quản lý của ta ta tới chỉ là bởi vì chữa trị cái này lịch sử duy nhất từ thiết nguyên năng bên trong hệ thống tuần hoàn là một kiện rất chuyện thú vị coi như thất bại cũng là một lần rất có giá trị nghiên cứu cùng thí nghiệm giang sầu một bên chỉ huy hắn mang tới người bố trí công việc hiện trường nói chuyện thần sắc ngự khí đều rất bình thản không giống như là ngạo khí hoặc lãnh đạo mà chỉ là trần thuật tân giao kiều đứng tại hàn thanh vũ bên người g i á c hắn quần áo một chút nói bây giờ ngươi biết vì cái gì tất cả mọi người gọi hắn cái kia chết rèn sắt chứ nhất định muốn thêm cái c h ữ chết hàn thanh vũ không có lên tiếng thiên tài không bình thường liền rất bình thường có thể sẽ rất thống khổ bởi vì ta kỳ thật chỉ biết xử lý máy móc giang sầu bận rộn bên trong đột nhiên quay đầu hướng thẩm nghi tú nói một câu không có việc gì ta không sợ thanh âm suy yếu nhưng là kiên định từ thiết giáp bên trong chuyển đến vậy là tốt rồi giang sầu đ á p xong đi đến hàn thanh vũ trước mặt đưa tay nói ít nhất cho ta hai khối khối kim khí không thể quá nhỏ lại hai mươi khối nguyên năng khối không phải ta thu ngươi tiền tiền phương diện các ngươi giao rơi máy bay phí tổn liền tốt nhưng là chân chính cũng có thể nóng chạy từ thiết đồ vật kỳ thật chỉ có nguyên năng hơn nữa lần này không phải tạo đao công nghệ hàn thanh vũ quay đầu cùng ôn kế phi ra hiệu một chút Cạch, cạch, cạch, được câu, cảm soạn. tại khối khí, khối tinh khối hắn nhìn Hàn Thanh vũ một nhãn, giang sầu do dự, Sau sầu sau do nguyên năng trên bàn. vẫn kiên nói ơn, ơn. Ngầm giang tấm trì một một gật kim lam làm đầu đầu bày đó đó Vũ dự, h à n bố trí tốt giản dị phòng làm việc yêu cầu chặt đứt mọi thứ nguyên năng cung ứng nói bất luận cái gì ngoại bộ đồ vật đều có thể quấy nhiễu nội bộ tuần hoàn t r ù n g kiến hàn thanh vũ bung tay đứng gậy sau đó lại cuối người n ắ m n ắ m tú mượi hai gò má nhớ kỹ ngươi đã nói đánh thắng sau đó muốn tới chúng ta quê quán tìm chúng ta chơi nói xong quay người yên tâm đến tới rồi chúng ta sẽ không đem ngươi làm sắc vụn bắn đi ôn kế phi cười cũng nói một câu nói xong quay l ư n g đi tú mượi ở thiết giáp phía dưới nhẹ dọn nhưng là kiên định h ư một tiếng bệnh viện dưới lầu bên cạnh tường căn hạng hạ, hạ đường, đường ôn kế phi hàn thanh vũ lưu thế hanh nô tuất năm người dựa vào tường ngồi một loạt các người nói chờ tú mội tốt rồi chúng ta muốn hay không đối nàng tốt một chút trầm mặc bầu không khí khiến người ta cảm thấy bất an lưu thế h à n h chủ động tìm lời nói cười một chút nói ví như ít trêu tức nàng một chút cái kia đương nhiên không muốn a hàn thanh vũ nói hái được miệng bên trong cây cỏ đổi một mảnh mang c â y đắng cây cỏ để hắn thanh t ỉ n h đã nhanh bốn mươi phút đồng hồ bốn mươi lăm phút đồng hồ đột nhiên khoa t r ư ơ n g rồi khoa t r ư ơ n g rồi một trận tiếng bước chân rộn rập tân giao kiều chạy xuống thang lầu gia môn đứng ở nơi đó chi phối gấp nhị quanh năm người đều trông thấy nàng nhưng là trước tiên không có một cái mở miệng gọi nàng không dám gọi cuối cùng vẫn là tân giao kiệu bản thân rất nhanh nhìn thấy bọn họ xa xa đứng cái kia rút một chút cái mũi nói đẹp đẹp bản thân nguyên năng khối bắt đầu cung cấp nàng nói xong quay đầu lại nhanh chóng chạy về trên lầu tường căn hạ năm người trầm mặc nhìn nhau xem hiểu rõ đây đại khái là nội bộ hệ thống tuần hoàn bắt đầu khôi phục ý tứ không có kích động t h t lên không có chúc mừng ôn kế phi một bên chạy trốn h ộ thuốc lá điển k ó i một bên nói dọa chết lão tử、ừ. hạ đường đường cùng lưu thế hành đều đáp sau đó có chuyện nguy hiểm ta đi theo ngươi nô tuất nói từ tối hôm qua đến bây giờ câu nói đầu tiên hắn kinh nghiệm cuộc sống từ khi còn bé đến bây giờ đối với mất đi người bên cạnh đã tập mãi thành thói quen cũng nghe nói ở ý la một tuyến hy sinh rất bình thường nhưng là từ tối hôm qua đến bây giờ hắn chỗ nhìn thấy cùng cảm cùng thân chịu tựa hồ cũng cũng không phải là như vậy câu nói này hắn là đối hàn thanh vũ nói cùng lúc ôn kế phi khói cũng đúng lúc phát đến hàn thanh vũ cái này thanh tử ngươi có muốn hay không cũng tới một căn thanh tử thanh tử hàn thanh vũ cúi đầu đã ngủ một thằng đến lúc này hắn trên người nhuốm máu y phục tác chiến cũng còn không đổi xuống tới hắn ngủ tiếp đi có người ở phía xa nói kỳ thật vừa nay cái này bốn mươi mấy phút đồng hồ nhất tiểu chân cùng nữ các đội viên vừa lúc không đi xa nhìn thấy ngay tại cách đó không xa phía sau cây nhìn xem có một ít im ắng nhưng là đả động người đồ vật có thể trải nghiệm nhưng là rất khó hình dung tốt rồi đi đi không xem nữa nha lại nhìn ta sợ sau đó không gả ra được lấy mạng tóc ngắn tiểu nữ đội viên đánh cãi thú cười nói đi đi tiểu chân có đi hay không đi nhất tiểu chân lại nhìn một nhãn quay người cùng các đội hữu cùng đi có sợ hay không sau đó không tốt cả đi được xa một chút về sau có người bắt đầu trêu kẹo nàng đến g ả nha hơn nữa sau đó còn muốn đem đoạn này câu chuyện cùng hải tử giảng một chút tốt như vậy câu chuyện không nói đáng tiếc n h ấ p tiểu chân cười nói thế giới này không điên cho nên sẽ có tim đập thình thịch thế giới này không điên cho nên cũng không phải mỗi cái người mỗi một lần động tâm đều nhất định muốn có kết quả sau đó có thể đi tiểu đội của hắn phổ cập khoa học biểu diễn a sau đó xa l á n h hắn trong lòng thoải mái một chút còn có thể cho hải tử nói cái kia n g h ban thí luyện tràng truyền thuyết cái gì mười năm mạnh nhất hàn thanh vũ năm đó cho mẫu thân đưa hoa cầu muốn xem mẫu thân khiêu vũ mẫu thân đều không có để hắn xem thành chương một trăm bảy mươi chín giấc ngủ này hàn thanh vũ tỉnh lại cũng đã là hơn hai ngày nhanh ba ngày sau hắn t ử ga giường trắng đoán giường bệnh bên trên tỉnh qua đây từ trước ngực đến phía sau vòng quấn lấy thật dày băng g ạ c trước đó bị quái mãng mấy lần chọc kích hắn kỳ thật bị thương không nhẹ chỉ là bởi vì thể chất thực sự c ứ n g hãn cho nên một mực chống được thẳng đến nghe nói tú muội không có việc gì người tỉnh a người tỉnh liền tốt thấy thuốc nói ngơi ư sức khôi phục rất mạnh kinh người tân giao kiều đứng tại bên giường trông thấy hàn thanh vũ con mắt trợn mở an tâm cười nói một câu vô ngực một cái kỳ thật hàn thanh vũ hai ngày này nhiều thời gian bên trong có một chút rất kỳ quái hắn trên mặt trên thân đều ở lột da lột sát xong trắng d a nhưng là cái này làm nữ h à i tử thân giao k i ể u không tiện đi nói dù sao các bác sĩ cũng đều nói khả năng này chỉ là hắn người bị thương sau đặc thù phản ứng tóm lại không có tạo thành bệnh biến liền không sao cụ thể không có phát hiện cái gì không đúng cũng vô pháp giải thích về phần những người khác bọn hắn lần trước từ nê ban trở về thời điểm liền đã biết hẳn thanh vũ ở siêu phụ tải chiến đấu sau sẽ có lột ra tình huống hoàn toàn lơ đễm ôn kế phi tại chỗ tiến lên hai bước túi người nhỏ giọng nói yên tâm ngươi thứ ở trên thân ta trước tiên thu lại ngoại trừ ngoại trừ cái gì hàn thanh vũ khẩn trương nghi hoặc một chút đồng thời ánh mắt nhìn nhìn đến một bộ quen thuộc lại có chút điểm xa lạ thiết giáp đứng ở nơi đó trên tay cầm lấy một cái mang màu xanh s ấ m cứng rắn ra sách nhỏ thầm nghi tú thân thể bản thân lần này hoàn toàn không có chịu quá lớn tổn thương thiết giáp chữa trị nội bộ hệ thống tuần hoàn khôi phục về sau liền không có vấn đề quá lớn cho nên ngược lại s o hàn thanh vũ tỉnh dậy trước tới ngươi ngươi bắt ta nhỏ sổ sách làm gì xem hoạch thầm nghi tú hai tay một lưng đem nhỏ sổ sách hướng sau l ư n g giấu vui vẻ đến ý nói ra không phải còn có thể thế nào phản ứng đâu nàng cũng không thể khóc đi khóc sức khẳng định còn muốn bị mắng. trả lại cho ta hàn thanh vũ một chút từ giường bệnh bên trên nhảy dựng lên đưa tay đi đoạt không ta vẫn chưa trộm hoài đâu thầm nghi tú d ơ nhỏ sổ sách xoay người chạy nàng chạy đại khái ba bốn bước kiệt tức đột nhiên giống như là bị người trộn lẫn chân cả người thẳng tắp hướng về phía trước n à o ngã thiết giáp nện ở trên mặt đất ầm một tiếng hàn thanh vũ đều bồi dối h ắ n g cái này cũng còn không có đi đuổi theo đâu quay đầu mở mịt nhìn xem ở c h à n g mấy cái khác hỏi nàng đây là làm sao vậy mọi người nhìn nằm ở trên đất tú muội đều đang cười không có việc gì chính là buổi sáng vừa xuống giường nói là bởi vì thiết giáp chữa trị sau có một chút biến hóa c ò n không thích ứng cái này nửa ngày cơ bản đi đâu ngã đâu đã hù dọa thật nhiều người hạ đường đường giải thích xong rồi cũng vui vẻ cười lên hắn bây giờ tạm thời lại khôi phục lại tiểu đội ba vị trí đầu chiến lược xếp hạng danh sách như vậy a hàn thanh vũ yên tâm đồng thời đáy lòng một trận buồn cười chầm chập đi qua thầm nghi tú gặp hắn đến đây con quýt đứng lên lại chạy chạy hai bước t i ế t tức lại một lần không hề có điểm báo trước bình thẳng ngã nào xuống đất bên trên cùng cái bổn hùng tựa như chạy nha chạy người thế nào không chạy một mảnh trong tiếng cười hàn thanh vũ đi qua ngồi xuống trước tiên đem nhỏ sổ sách cứ về kiểm tra một chút tất kỹ sau đó đưa tay đem thẩm nghi tú chỉnh cỗ thiết giáp nâng d ơ lên lan g không khoa trương một tiếng đặt tới trên tường nhìn xem nói tựa như là có chút không giống nhau a có điều ngươi thế nào thay đổi như vậy thức ăn a tú mội trên người thiết giáp xác thực có chút không đồng dạng nếu như nói trước kia nàng nhìn xem giống như là một bộ cũ nát người máy như vậy hiện tại cái này thân thiết giáp trở nên cho người ta cảm giác rất t r ư ớ c vào rất khóc máy móc cả m ư ợ i phần cái này nếu như lại trên lưng trường đao ừ m có chút transformer cảm giác đồng thời mặc dù chỉnh thể đều tiến hành thẩm thấu tu bổ cùng mặt ngoài cường hóa liền trước kia là hợp kim bộ phận c ũ n gấp đều n ba rất kinh người chữ số hơn nữa đây là một cái quan hệ sinh tử chữ số a hàn thanh vũ an tâm đồng thời cảm kích gật gật đầu sau đó lại nghe thấy tân giao kiều nói cái kia cùng ngươi một dạng chữ chết bối ra hỏa đã đi trước nói không cần cảm ơn cái kia ta còn lại nguyên năng khối gì gì đó đâu hàn thanh vũ liền b ộ i hỏi thừa liền không có thừa nha hắn trông thấy dù sao có liền đều dùng tân giao kiểu quan sát đến hàn thanh vũ thần sắc biến hóa cất dấu cười giải thích nói cho nên đẹp tú tài tăng lên nhiều như vậy nha ồ hàn thanh vũ quay đầu xem một nhãn thẩm nghi tú ném đi trở lại xuất ra nhỏ sổ sách tìm chi bút bắt đầu hướng lên nhớ gần nhất tiêu hao ba tấm khối k i n khí ba mươi khối lam tinh nguyên năng khối thẩm nghi tú khắp mười khối lam tinh khối ngô tuất còn thừa lam tinh khối hai mươi khối kim khí không không không có a không quản đoàn người thực lực tăng lên thế nào chí ít nguyên năng khối phương diện một đêm lại trở lại đi nê ban trước nữa à hàn thanh vũ coi xong cả người một ở nơi đó tú mội ngươi xong đời lưu thế hanh thăm dò nhìn một nhãn quay đầu cười nói còn có ngô tuất ngươi cũng lên nhỏ sổ sách biết không ngô tuất nghiêm túc gật đầu một cái thầm nghi tu cũng nàng còn tiêu hao hàn thanh vũ thật nhiều nguyên năng lon bên trong thể lòng nguyên năng đâu cái này nàng bạn thân rõ ràng nhất tú mội xong đời không xong đời ta không biết nhưng bây giờ ta xem vẫn là t r ư ớ c giúp thanh tử hô một tiếng cấp cứu đi hạ đường đường cũng cười ép buộc bọn hắn đều biết ở ôn kế phi vậy giúp cất g i ấ u cái kia to con đâu cho nên rất nhẹ nhàng nhưng là đồ chơi kia khó mà nói là muốn nộp lên a hàn thanh vũ trong lòng mình rõ ràng suy nghĩ một chút chỉ có thể tạm thời bông xuống đứng vậy nhìn xem tân giao kiều thật sự nói lúc này thật là lắm chuyện đều may mắn có người ở chỗ nào tân giao kiều rơi ở hai mắt của hắn bên trong có chút bối rối nói ẹt ra đ ừ n g khách khí nhà không phải bạn bè t ố t sao hàn thanh vũ cũng không tiếp khách bộ cũng chỉ phải nói tóm lại ngươi sau đó có gì cần ta hỗ trợ đi làm nhớ phải nói với ta người này đột nhiên tốt nghiêm t ú t ca tân giao kiều không tự giác nhưng là tự động dùng ánh mắt còn lại ngắm một nhãn tay hắn cổ tay bên trên bạc vòng tay hắn bản thân đoán chừng đều còn không biết chứ cái này chỉ bạc vòng tay bây giờ tại ý lam các cô gái truyền miệng bên trong đã dần dần càng ngày càng nổi danh còn tốt không có bị hắn phát hiện ngầm đầu đồng thời cười rào hoạt một chút tân giao kiều nói ngươi nói nha so sánh ban đầu trực tiếp chạy tới xem người xúc động cùng đấu trí bây giờ quen biết hiểu rõ cũng quen thuộc tân giao kiều ngược lại không đội rất bình tĩnh nàng không biết mình câu chuyện sẽ là như thế nào nhưng là biết thuộc về hàn thanh vũ câu chuyện kỳ thật bây giờ vừa mới bắt đầu hàn thanh vũ gật đầu ừng ta nói dê bọ thịt trộn l ẫ n mặt bắt nước lớn hàn thanh vũ từ trong chén ngần g đầu cái gì ngươi nói khối kiên muốn g i a o lên đi ôn kế phi cũng lên ở tân giao kiều trở về sau khi đi làm hàn thanh vũ vừa đem sự t ì n h cùng bọn hắn nói không có cách nào a lớn như vậy bí ẩn tổng không thể không nói chứ nói đồ vật c h ắ c là phải bị lấy đi nghiên cứu hàn thanh vũ nói hạ đường đường cũng gấp nói vậy cái này dạng chúng ta trở về làm sao đây a liền hai mươi khối khi hắn nói ra liền hai mươi khối thời điểm kỳ thật cũng không có quên mỗi cái thân người bên trên cũng còn có mấy khối chỉ là loại kia chợt giàu về sau một chút lại n g h è o trở về cảm giác giật gấu và vai cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi cân nhắc đến tú m ộ i tiêu hao thực lực tăng lên yêu cầu đây là một cái vấn đề rất thực tế thậm chí liền hàn thanh vũ trong cơ thể thể lỏng nguyên năng dự trữ hiện tại cũng không nhiều lắm hơn nữa từ tác chiến góc độ bất nghĩa chi thành sát thủ khả năng sau đó không lâu sẽ tới góc độ cân nhắc hàn thanh vũ còn nhất định muốn có khối k i n khí hơn nữa bây giờ không phải là một khối hai khối sự tình từ ở mãng xả trong động tình húng xem hắn bây giờ chí ít yêu cầu một lần gặm rơi ba tấm khối kim khí mới có thể kích phát sinh mạng hóa nguyên năng tràn ra tại chỗ xuất ra khối lớn khối kim khí yêu thương lại nhìn xem nhỏ chút thứ này nguyên bản chí ít có ý làm tiêu chuẩn hóa khối kim khí mười lăm khối lớn nhỏ bởi vì mãng rắn trong động trận chiến kia hấp thu bây giờ còn lại đại khái mười hai khối rắn vẻ lưu lại chính là lớn tiểu nhưng là lại không thể lưu hàn thanh vũ ngược lại là s ắ c thực có thể ở nộp lên trước trực tiếp hít rơi càng nhiều hơn một chút dùng để tăng lên cơ sở thực lực nhưng là như thế đến tiếp sau vẫn là một dạng quất bước một dạ l i ê n như vậy lại qua rồi hai ngày hàn thanh vũ thân thể cơ bản khôi phục tú m ộ i cũng bắt đầu thói quen nàng thiết giáp mắt thấy các h tiểu đội xuất phát thời gian càng ngày càng gần nhất định phải trở về tình huống hiện tại hai chỗ đã tụ tập rất nhiều nghiên cứu khoa học hệ thống đại nhân vật lấy tân giao kiểu ra gia ra tân chấp minh vì chuyên hạ nghiên n g cứu tổ tổ trưởng bắt đầu đối với biến dị cự mãng cùng nghe lưu lại nguyên năng tràng tiến hành thăm dò cùng nghiên cứu hàn thanh vũ ngây cái từng ngày nói bóng nói gió cùng tân giao kiểu nghe ngóng tình huống bên trong muốn biết bọn hắn đến cùng có phát hiện hay không khối lớn khối kim khí dấu vết tồn tại nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án lúc ấy cái kia phiên hỗn chiến thiết bị bị nện tới nện lui sẽ không dấu vết đã không có chứ hàn thanh vũ cái này suy nghĩ một chút n g n g đầu nhìn thấy tân giao kiều đã phất tay chuẩn bị đi làm sốt ruột ngay tại sau lưng hét một câu vệnh lên vệnh lên ngươi chờ một chút hai chỗ khu gia quyến tân giao kiều nhà ngày này chạm vào tối vệnh lên vệnh lên vệnh lên vệnh lên, lên. ngươi đây là làm sao vậy tân ma mẹ xem có một hồi con gái từ dưới ban sau vẫn ngồi ở ghế s o f a bên trên một hồi cười ngây ngô một hồi thần sắc nghĩ hoặc hắn muốn đi phải chứ hàn thanh vũ làm u ố n đi tân giao kiều ngầm đầu chớp con mắt nhìn xem lỗ thân hắn đột nhiên nói với ta trước khi đi hắn muốn gặp một chút da da là bởi vì cái kia ngô tuất sự tình sao thế nhưng chuyện này cũng không về da da người q u ả n a không phải ngô tuất sự tình tạm thời chỉ có thể là thả ở thảo luận trạng thái không đi cũng không thu hắn đều biết hắn không phải người không có trường mực rồi vậy hắn gặp n g ư ờ i da da làm gì thân ma ý vị thâm trường hỏi thân giao kiều quay đầu đi nói quanh co một chút nói không biết c h ư một trăm tám mươi bình thường lao đầu cấp độ ép độ dung hợp không phải nhân viên chiến đấu t â n minh chấp l à một cái đại danh chữ lật mở thế giới ý lam liên minh lịch sử mọi người sẽ ở nguyên năng chiến đấu trang bị từ đời thứ bảy hướng đời thứ tám biến đổi cống hiến danh sách vị thứ nhất thình lình nhìn đến cái này tên đồng thời ở thế giới ý lam liên minh nghị sự sẽ phương diện hoa hệ á cánh quân bây giờ sở dĩ có thể hùng ngồi chín cái chỗ ngồi đặt song song trở thành nghị sự sẽ ba đại lực lượng một trong cũng cùng tân minh chấp tồn tại có quan hệ hắn là lấy nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận độc lập vào chọn không chiếm quốc gia danh n g ạ c h phối trộn hắn là tân giao t i ể u gia gia lão đầu một thân vô số vinh quang nhất khoe khoang cùng tự đắc một việc là trong nhà có một cái mười bảy tuổi vào cấp bậc một danh sách rất nhanh trở thành đại tiêm văn minh ngôn ngữ nghiên cứu đột phá hy vọng một trong lại đồng thời còn là gia tộc lịch sử cái thứ nhất cấp h á võ lực thiên tài cháu gái ra ngoài một loại thiếu cái gì muốn gì gì đó lo dip đem hai cái này thả ở cùng nhau so sánh xác suất vẫn là đằng sau cái này một chút càng làm cho láo ra tử kiêu ngạo một chút bởi vì như vậy hắn ở cùng hệ chiến đấu thống một chút quan viên cãi nhau thời điểm liền có thể nói lời nói thật nói qua mấy năm ngươi đều chưa h ẳ n đánh thắng được cháu gái của ta sự tinh nói đến liên quan tới ý lam đời thứ bảy đến đời thứ tám trang bị biến đổi hoa hệ á bên này vẫn luôn có một kiện giật người nói là năm đó tân giao k i ể u còn rất nhỏ tân minh chấp dỗ i cháu gái thời điểm liền buồn nàng hỏi chúng ta vểnh lên vểnh lên sau đó muốn hay không mặc trang bị đánh quái thú nhà nhỏ g i a o đậu vểnh lên lúc ấy liền rất ghét bỏ nói ra ra nói là cái k i a giống rùa đen vỏ cứng một dạng đồ vật sao cái k i a ta mới không muốn đâu bánh xe lịch sử liền như vậy bắt đầu một lần gia tốc lại nói đời thứ bảy trang bị là sau lưng một cái mâm tròn phía trên thêm chính hình tam giác tạo hình đến nay ở một chút tẩy soát phái trong tay vẫn còn sử dụng nhìn xem xác thực không phải tốt như vậy xem mọi người về sau nói tân minh chấp cũng là bởi vì cháu gái câu nói này bắt đầu làm trang bị cải cách nghiên cứu đây đương nhiên là thú nói thành phần chiếm đa số nhưng muốn nói thật một chút quan hệ không có sợ cũng không đúng lao ra tử sùng cháu gái cái kia là có tiếng cho nên v ệ n h lên v ệ n h lên ra ra ngươi đến cùng là dạng gì một người a ý của ta là hắn nghe tựa như là cái đại nhân vật bất đắc dĩ đội không học à, mặc dù ý lam kỳ thật cũng có lịch sử khóa nhưng là ngoại trừ hai ngày này một mực một mình ở tại đối l u y n chàng thẩm nghi tú bên ngoài còn lại m ấ y cái liền không người tốt rất đẹp qua sách hạ đường đường hỏi câu nói này thời điểm chỉ biết tân giao kiều g i a g i a là lần này chuyên hạng tiểu tổ tổ trưởng đại khái gọi tắt tiểu tổ trưởng g i a g i a hắn ừng miệng bên trong kéo lấy cái trường âm tân giao kiều nghiêng đầu đồng thời lớn trước mắt trộm đạo nhìn một nhãn ngồi ở bên cạnh hàn thanh vũ quả quyết nói chính là một cái rất bình thường lao đầu tóm lại rất hòa khí một chút cũng không cần sợ tân giao kiều là tới nói cho sự tình tới lâm trở về chức cố ý lại an ủi một câu ra ra đã nói xong muốn gặp hàn thanh vũ dù sao hắn là cái thứ nhất đi vào mãng động người dù cho từ c ô n g chuyện lập trường xuất phát tự mình gặp một chút cũng không thành vấn đề có thể vấn đề chính là tân giao kiệu tâm lý một chút cũng không hy vọng g i a g i a là lấy c ô n g chuyện thân phận gặp hàn thanh vũ như thế g i a g i a kỳ thật rất nghiêm túc khí tràn g rất lớn liền không nói g i a g i a chính là tân giao kiệu bản thân nếu như ra ngoài tham gia nghiên cứu khoa học hội nghị cũng sẽ mặc lên chính trang hóa so sánh thành thuộc hình đem biểu lộ nghiêm túc lên đem nói chuyện ngữ điệu cũng áp xuống tới không phải nàng nói chuyện không tốt làm cho người tin phục a từ hàn thanh vũ bên kia trở về đúng lúc là cơm chưa thời gian ra gia ra gia ở hai chỗ trong khoảng thời gian này phàm la tân ớ ớ i kịp, đều sẽ t ăn ma mẹ nói bên trên, tân còn không phải là bởi vì cha ngươi đến rồi nhà đội ta cùng vểnh lên vểnh lên phụ thân nàng hai chúng ta mới không có như vậy lớn mặt mũi đâu ha ha ha lao đầu vui vẻ cười lên nói A n ngon thật sự A n ngon cái này mang mùa đông rõ ràng chính là cố ý ước qua không có a vậy cũng t ố t ăn có đặc sắc tân minh chấp vừa nói vừa hướng một bên tỉ tỉ của mình cũng chính là tân giao k i ể u cô nãi n ã i nói thử một lần thật sự còn không tệ cô nãi n ã i cười cũng đến một n g ụ m ung dung nói nói đến năm đó ta học nấu cơm a cũng là từ hưu tâm bên trên người bắt đầu ta sinh đem một nồi cá mảnh giải phâu đến một cây gai đều không có trong lúc nhất thời trên bàn mấy người biểu lộ khác nhau q u ấ n bức q u ấ n bức cười trộm cười trộm sau bữa ăn tân giao t i ể u lại cho ra ra pha xong t r à sau đó đứng một bên nói quanh co do dự vệnh lên vệnh lên không có ý tứ nói liền không cần nói nữa ra ra đều hiểu tân minh chấp uống vào cháu gái pha t r à cười nói thế nhưng ta nghe ngươi cô nãi nãi nói tiểu tử kia là cái gỗ làm à, đậy trong đầu chính là nguyên năng khối sách ra ra trước tiên cần phải xem hắn đến cùng có nhiều màu à, cũng đừng quay đầu đem nhà ta vệnh lên vệnh lên tức g ầ n chết lão ra tử cho hàn thanh vũ chính là lúc nghỉ trưa ở giữa ở khoa nghiên sở phòng làm việc gặp mặt một bên khác cũng là vừa ăn cơm trưa thật sự muốn giao a ôn kế phi ngồi ở gian phòng nơi hẻo lánh t a y vụ vô khối kia nguyên năng l ạ c h thế nào đều không nỡ còn cho hàn thanh vũ nói giao chúng ta trở về làm sao đây không có cách đây là đại nghĩa hàn thanh vũ nói tình huống hiện tại thật sự không có cách bọn hắn không nghe được tình huống bên trong không biết nhân viên nghiên cứu khoa học có phát hiện hay không khối lớn khối kim khí dấu vết tiến một bước nói coi như bọn hắn phát hiện dấu vết biết chuyện này nhưng là không có khối kim khí bản thân nghiên cứu của bọn hắn khẳng định cũng sẽ chịu rất lớn hạn chế mà có vật thật có lẽ thông qua khối kim khí một ít nhỏ xíu khác biệt bọn hắn liền có thể nghiên cứu ra thứ này nơi phát ra đâu có lẽ nơi phát ra liền thật sự khác biệt đâu hai ngày này lại nghĩ thông suốt cái này một chút về sau nguyên năng gạch liền đã đến một cái không giao không được tình huống đại nghĩa đại nghĩa mất gạch vàng a ôn kế phi gào một tiếng bưng lấy nguyên năng gạch chuyển hướng thẩm nghi tú tú muội ngươi ngược lại là nói một câu a ngươi mạng ở cái này đâu câu này mặc dù nghiêm trọng ngược lại cũng vẫn có thể xem là lời nói thật hiện tại bọn hắn liền thừa hai mươi khối lam tinh khối thẩm nghi tú tiếp theo ngay cả sinh tồn bảo hộ đều là vấn đề thế nhưng bọn hắn bây giờ lại muốn đem có thể chống đỡ mười hai khối khối kim khí nguyên năng gạch nộp lên đó là năm trăm khối lam tính khối a ta thầm nghi tú nhìn chung quanh xem nói thế nhưng cũng không có cách chỉ có thể ta ta sau đó nỗ lực tiết kiệm một chút ánh mắt đưa về phía hàn thanh vũ hàn thanh vũ đứng dậy đối với ôn kế phi nói cho ta đi ôn kế phi bất đắc dĩ nặng nghề thở dài đem nguyên năng gạch ném cho hàn thanh vũ sau đó quay đầu không nhìn nói thật tốt nói chuyện với hắn một chút ban tường a được hàn thanh vũ ở ngoài cửa nói chương một trăm tám mươi mốt biến cái ma thuật nhà khách trong hành lang chuyển về tiếng bước chân rất rõ ràng hàn thanh vũ vậy mà thật sự cầm gạch vàng đi đi lên dao cũng không có vòng trở lại nghịch ngợm một chút nói ta thế nhưng hàn thanh vũ à ta làm sao lại đem nguyên năng khối dao ra cho nên mặc dù cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi nhưng đúng là thật sự nhớ lại một chút nhớ kỹ là ở lúc trước đi nguyên năng chàng làm độ dung hợp kiểm chắc trên xe thanh thử đã từng nói hắn khả năng rất mạnh cái này một chút đã thực hiện sau đó hắn còn nói bay ở trước mặt bọn hắn tổng cộng liền hai con đường cùng ý lam cùng nhau đánh thắng hoặc thực sự đánh không thắng cũng muốn có đủ thực lực có thể mang người nhà chạy trốn theo bây giờ như vậy xem ra thanh tử trong lòng vẫn là càng tin tưởng cùng hy vọng có thể cùng ý lam cùng nhau đánh thắng a lẽ ra ý nghĩ như vậy cũng không sai ý lam mặc dù có một ít người làm lòng người r ấ t lạnh nhưng chỉnh thể vẫn là để người có lòng cảm i ế n thế nhưng gạch vàng đối với hàn thanh vũ thực lực tăng lên cùng đối với đến tiếp sau yên ổn bảo hộ ôn kế phi đều là rõ ràng nhất có điều cả người buồn bực hướng về sau một nằm bởi vì đệm rừng mỏng ầm một tiếng hắn thở dài lại ngồi xuống vẫn là rất không cam tâm dáng vẻ quên đi hiếm thấy xem ôn kê phi phiền muộn thành như vậy lưu thế anh tiến lên ngồi bên cạnh an ủi một câu nói đã thanh tử quyết định ngươi cũng đừng quá yên tâm bên trên. ta kỳ thật cũng còn tốt ta ôn kế phi đưa tay sở thuốc có chút bất đắc gì nói nói thật chúng ta trong những người này nguyên năng khối đối với ta là nhất có cũng được mà không có cũng không sao dừng một chút nhét một điếu thuốc ở trong miệng hắn còn nói nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới liền bây giờ như vậy thừa hai mươi khối lam tinh khối trở về tiểu đội thanh tử đón lấy phải nhiều khó xử bao nhiêu áp lực hắn đi nepal liều mạng mà giả không phải là vì tích lũy điểm ấy nội tình sao để cho mọi người xuống dưới tiểu đội về sau có thể an tâm tăng thực lực lên khói đốt lên ôn kế phi rút một mục phun lại bồi thêm một câu thuật tay từ trong hộp thuốc lá tung ra hai căn phân biệt cho hạ đường đường cùng lưu thế h à n h thầm nghi tú đứng bên cạnh do dự một chút ngầm đầu hay náy nói xin l ỗ i đều là bởi vì ta ôn kế phi vội vã k h o á t tay nói không phải tú m ộ i ngươi đừng mù nghĩ à suy nghĩ nhiều quay đầu ngươi cũng mệt mỏi đến hoảng lại nói cái kia gạch vàng không phải cũng là ngươi cùng thanh tử cùng nhau cầm trở về nhà ngươi ngay cả mạng đều kém chút dựng lên cho nên ta chính là chính là đặc biệt yêu thương cái kia thế nhưng lấy mạng r ế t xuống tới đồ vật ta hơn nữa trước kia mấy lần chúng ta lấy mạng nhiều nhất đều chỉ có thể rét cái một phần năm một phần mười, thậm chí hai mươi. hắn kiểu nói này mỗi cái người liền đều càng đau lòng nghĩ đến hàn thanh vũ khẳng định càng yêu thương hàn thanh vũ tới hai chỗ nhiều như vậy trời hôm nay còn là lần đầu tiên đi vào khu làm việc như vậy hạch tâm vị trí trước mặt hắn tòa này ký túc xá rất chính là phó lầu nhưng là rất chính có chút cũ cũ cũng không sức tưởng tượng nghe nói là đại nhân vật mới có thể n ố c miễn cho ở chủ ký túc xá dễ dàng chịu cái dày dẫn hắn người tới đi tới cửa ra vào liền dừng lại đ ổ i bên trong một cái mặc câu phục chừng ba mươi tuổi đàn ông đi lên cẩn thận kiểm tra thực hư qua giấy chứng nhận sau nói hoan n g tân lão ở trên lầu chờ ngươi nói xong hắn dùng tay làm dấu n ờ i quay người đi ở phía trước hàn thanh vũ ở phía sau đi theo bên người chung quanh tổng cộng bốn cái mặc trang bị công chiến đao bảo an nhân viên cùng hắn cùng đi vào thang máy như vậy lên lầu chín t h a n h khẩn vào môn đẩy ra phòng làm việc rất lớn hầu như chính là một cái cỡ nhỏ phòng hội nghị ở trang cũng không nớt tân minh chấp một người hắn tóc trắng p h ơ ngồi ở rất lớn hình cung phía sau bàn làm việc trước mặt còn có ba tên khoa nghiên sở nhân viên công tác cùng nhau dường như chính thảo luận cái gì tân lão hàn thanh vũ tới rồi nhân viên công tác đợi một cái đối thoại khẽ hở dùng vừa đúng thanh n m nói ồ、tốt. tân minh chấp ngẩng đầu nhìn xem khoát tay nói vậy ngươi đi ra ngoài trước đi sau đó lại đưa tay hướng hàn thanh vũ ra hiệu nói tiểu hàn trước ghế s o f a ngồi một chút ta cái này còn có chút việc phải bận rộn ừng cảm ơn rất tùy ý đối thoại cảm giác để hàn thanh vũ đem chuẩn bị trào để tay xuống đi theo thần sắt do dự một chút không biết nên xưng hô như thế nào phải chứ vậy liền gọi ra ra tốt xoài ta bây giờ cũng không có quân hàm quan hàm cái gì lao không giả đoán chừng ngươi cũng gọi không thuận miệng xem ngươi nên cùng vểnh lên vểnh lên không sai biệt làm lớn kêu một tiếng ra ra không tính ta chiếm ngươi tiện nghi tân minh chấp cười lên, hắn vốn là dự định tốt rồi hôm nay gặp mặt muốn sủ mặt thuận tiện không ngại dương mở ra q u a n uy nhưng là hắn vừa nhìn qua hàn thanh vũ kỹ càng hồ sơ từ lao giản đối với hắn rời nhà biểu hiện miêu tả mãi cho đến trước mấy ngày ngô tuất phẫu thuật lại thẩm nghi tú bị thương tình huống tất cả đều hiểu rõ một lần tân minh chấp lúc ấy liền thấy nhiệt huyết cảm khái bây giờ lại trông thấy người càng toàn bộ hài lòng đến không được cho nên tự nhiên mà vậy liền thân thiết đi lên chỉ là n g h ĩ đối với tính cách còn không hiểu rõ có thể phơi một phơi lại quan sát một chút cảm ơn tân gia ra hàn thanh vũ dựa theo hét h n tân minh chấp tiện tay chỉ thị chỗ ngồi xuống nhìn xem thành thật liên như vậy một bên thảo luận một bên vụ n trộm quan sát tân minh chấp rất nhanh có p h ả n đoán trong lòng tự đủ cái này vừa xem chính là một cái đ ả n g hoàng nông thôn hải tử a cái kia còn có cái gì một không một cái nhóm này nữ nhân ra yêu cầu cũng quá hà khắc rồi một cái trung thực hải tử một cái anh dũng trực diện tử vong chiến sĩ hắn không có nhiều như vậy sức tưởng tượng chẳng lẽ không phải nên sao hàn thanh vũ s á t thực biểu hiện được thành thật nhưng kỳ thật hắn cũng đang nghe lại rất nhanh từ tân minh chấp cùng nhân viên công tác trong lúc nói chuyện với nhau đón được bọn hắn xác xuất hoàn toàn không có phát hiện mãng trong động khối lớn khối kim khí dấu vết nghĩ một chút cũng thế lúc ấy hiện trường cái kia phiên hốt chiến nội cơm điện bị nện tới n ệ lui đoán chừng bên trong đã sớm lộn xộn không có phát hiện dường như mới là tình huống bình thường bọn hắn bây giờ chính thảo luận cỡ nhỏ nguyên năng tràng nguyên năng cung cấp đâu để rất nhiều lời pháp cùng giả thiết nhưng là không có kết luận đúng rồi suýt nữa quên mất nơi này còn có một cái trước tiên đi vào mãng động ý lam chiến sĩ tân minh chấp đột nhiên hướng ba người khác cười nói dứt khoát cùng nhau trò chuyện một chút tốt rồi kỳ thật liên quan tới mãng động tình huống hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú đều đã bị nhân viên công tác hỏi tham q u a không chỉ một lần tân minh chấp cười thân thể hướng về phía trước th hòa ái nói tiểu hàn hôm nay t ì m ta là việc riêng sao vẫn là liên quan tới trong động đầu có tình huống như thế nào muốn tự mình lại hồi báo cho ta à? hàn thanh vũ suy nghĩ một chút đứng dậy là có một cái tình huống muốn báo cáo À, chỉ là thuận miệng hỏi một chút nghĩ không ra thật là có tân minh chấp tại chỗ có chút ngoài ý mớn là tình huống như thế nào không phải tự mình nói với ta à? là rất thần kỳ rất khó lý giải một cái tình huống hàn thanh vũ dừng một chút nói ta văn hóa không cao nhất thời cũng thuyết minh không rõ ràng nếu không ta cho tân gia ra các ngươi biểu diễn một lượn ta biến cái ma thuật chứ bao quát tân minh chấp ở bên trong ở trang bốn tên nhân viên nghiên cứu khoa học trước tiên đều sửng sốt ma thuật ừng không sai biệt lắm cái gì ma thuật hàn thanh vũ đương nhiên không thể nói đem khối kim khí biến chỉnh a vậy liền không chơi được hắn mơ hồ nói đem khối kim khí biến nhiều mười khối có thể bành trướng thành mười hai khối hàn thanh vũ thật sự nói cho nên đây chính là trong động bí mật không có khả năng a đến từ nhân viên nghiên cứu khoa học nhận biết tự tin và nghiêm cận để ở trang bốn cá nhân chủ quan cũng không tin cái này cái gọi là bành trướng ma thuật thế nhưng bọn hắn chính là không chịu được hiếu kỳ a hắn muốn làm gì đối với hiện trường mặt khác ba người tới nói bọn hắn đều là tân minh chấp học sinh vừa cũng nhìn ra cái này truyền thuyết giữa bầu trời mới tiểu chiến sĩ cùng tân gia quan hệ không tầm thường nói không chừng tương lai bọn hắn đi tân gia chúc tết hắn chính là ở bên trong người đang ngồi cho nên bọn hắn đều không nói chuyện chỉ đem ánh mắt nhìn về phía tân minh chấp tân minh chấp cũng không biết hàn thanh vũ trong hồ lô muốn làm cái gì à có chuyện gì như vậy khó xử hắn không phải như vậy vòng vo nói cho ta vậy liền xem xem Trước thuật Cái cùng Kinh kh gọi Hỷ Sao? ma là nhưng là phản qua đây nghĩ một chút lại vô luận như thế nào đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bộ dáng cho nên xem một chút chí ít không có tổn thất cướp bóc hắn cũng không có khả năng như vậy và ta càng không khả năng chạy nơi này tới đoạn lại l ừ a gạt lại có thể thế nào lừa dối hắn còn có thể trực tiếp an vật kia nói không có nói thế nhưng hắn chính miệng nói mười biến mười hai nếu như mười không có cái kia mười hai không ra hắn có thể đảm nhận không lên mặt khác tòa nhà này ở đây lấy cấp s siêu cấp chiến lược đâu cho nên hắn là thật có cái gì không cách nào nói do bí ẩn nhất định phải lấy phương thức như vậy nói cho ta biết không không nghĩ ra đ o á nguyên k h ô n đ năng tân minh xuất hiện cải biến quá nhiều đồ vật lại có một cái khả năng chính là hắn lần độn muốn chứng minh điểm cái gì ví như chứng minh hắn kỳ thật không phải chỉ để ý nguyên năng khối thậm chí khối kim khí bởi vì ta là vểnh lên vểnh lên ra ra cho nên mới chứng minh cho ta xem mười biến mười hai phải chứ giống như trên tư liệu nói hắn ở nê ban lớn nhất thu hoạch văn trường chính là được năm khối khối kim khí trước mấy ngày bởi vì cái k i a thẩm quân t r ư ở n g cháu gái dùng ba khối bây giờ nên vừa vặn còn lại hai khối đến cái này tân minh chấp đã không tự giác thoát ly một nhà khoa học vốn có trạng thái đi đến bắt quái da già, già trong lòng đứng vậy k hít mắt nhìn nhìn trước mặt một mặt ngay thẳng tuổi trẻ tân minh chấp cười một chút ý vị thâm trường hỏi cái kia nếu là khoa nghiên sở ra mười người biến ra mười hai cũng không đến về chúng ta mới được hàn thanh vũ gật gật đầu được cái này đối mặt đây là thật không thiết c cầm tân minh chấp thân bút ký tên phế đầu hắn một tên học sinh mang theo bảo an chiến sĩ đi thừa dịp cái này lỗ hổng tân minh chấp cũng tìm cái lý do tạm thời để hàn thanh vũ cùng hai bên ngoài hai tên học sinh mang theo bản thân rời đi phòng làm việc ra cửa đến bên cạnh không xa một cái phòng trong phòng tân giao kiều tân ma mẹ lại cô nãy mãi ba nữ nhân đều ở đâu bởi vì tò mò hoặc lo lắng buổi chiều đều nghĩ đến xem xem hàn thanh vũ tìm tân minh chấp rốt cuộc muốn làm gì hắn thế nào nha ra ra Gia. t â n giao kiều lúc này đứng lên có chút bận tâm hỏi hắn hắn nói muốn cho ra ra biến cái ma thuật mười khối khối kim khí biến mười hai khối nói là nhìn xem tân giao kiều nói tân minh chấp tỉ mỉ quan sát cháu gái biểu lộ thử đi phân tích chuyện này cháu gái phải t r ă n g sớm biết cùng hắn thông đồng dù sao vểnh lên vểnh lên ở phương diện này cũng một dạng không có cái gì đầu ó c ca chưa chừng chính là những cái kêu cao môn đại hộ ghét bỏ người bình thường tiểu tử tivi tiểu thuyết đã thấy nhiều sợ bản thân ghét bỏ hàn thanh vũ. cho nên đem khối khối trong văn phòng phát sinh tình huống lại nói một lần bao quát hàn thanh vũ cuối cùng hứa hẹn khối kim khí biến ra sau về khoa nghiên sở cái này một chút cùng hắn trên thân xác thực khả năng còn có hai khối khối kim khí cái này một chút tân minh chấp đều nói ngay sau đó tình huống rõ ràng mọi người tại đây tư duy hỗn loạn hán hán cái này đổ cái gì a tân ma cũng là không thể tin được sớm mấy ngày nàng còn t r e o g ẹ o nói hướng con gái cái cổ bên trên treo một khối khối kim khí nói không chừng liền có thể dắt đi nào đó đầu con l ử a đâu cho nên bây giờ là tình huống như thế nào đ ồ cái gì tân minh chấp trầm ngâm một chút nhìn xem tân giao kiều cổ ý khoa trường t r e o g ẹ o nói hắn không phải là đồ cháu gái của ta chứ ép rồi cái này mua bán hắn có thể kiếm lớn nha chật c h t h ậ t nghĩ hay lắm tân giao kiều không nói lời nào nàng vậy mới không tin đâu nàng so nơi này tất cả mọi người hiểu rõ hơn hàn thanh vũ cho nên xác định biết loại kia có thể là không tồn tại nhưng là nàng không nói muốn thật là ngươi nói như vậy đó cũng là ngốc đ i ế t cô n ạ i mãi nói thầm một tiếng b u ồ n cười nói nói đến ta hai ngày này từ các y tá miệng bên trong nghe được một câu nói là tuyên giảng hội bên kia tiểu nữ hài nói gọi cái gì lệch là na ổ tổ thường đ ộ n g lòng người nói là hắn mặc dù một nhưng là hắn làm những sự tình kia từng kiện thật đúng là không có mấy cái nữ hài từ chịu nổi đang nói đâu đi lấy khối kim khí người học sinh kia cùng bảo an nhân viên bước chân từ bên ngoài đi qua tân minh chấp suy nghĩ một chút nói nếu không dứt khoát cùng đi xem xem chứ dù sao chính là một cái ma thuật tân ma tân giao kiểu cùng cô n ã i n ã i cũng đều là nghiên cứu khoa học hệ thống người hơn nữa chức vụ không thấp đến chàng hoàn toàn không có cái gì không thích hợp tốt lắm t â n giao kiểu có thể tò mò t â n ma cũng đồng dạng hàn thanh vũ trông thấy các nàng ba cái xuất hiện thời điểm ánh mắt tiến tĩnh lễ phép lên tiếng c h à o nhưng kỳ thật trong ánh mắt hơi có một chút bất an chỉ là không có để nhìn ra mà thôi cố lên tân giao kiểu mới không quản hắn muốn làm nha đâu chính là chờ đợi à cơ nắm tay nhỏ còn cho tăng thêm cái dầu hàn thanh vũ gật đầu cười một chút vậy ngươi còn cần cái gì phụ trợ sao đồ vật hoặc người tân minh chấp người học sinh kia hỏi một câu thả tay xuống bên trên mở rộng miệng đặc chế khay thả ở bàn hội nghị mặt bàn bên trên mười khối khối kim khí chỉnh t ề bày ở ở trong hàn thanh vũ lắc đầu không cần ta bản thân là đ ủ rồi vậy ngươi một kiện áo khoác là đủ rồi hàn thanh vũ nói đem trên thân mùa thu y phục tác chiến thời r a rất không nghiêm cẩn khoảng trừng lật một cái coi như là biểu hiện da qua rồi sau đó trực tiếp níu lấy hai bên c ủ áo phần phật xây đến khay bên trên thay đổi quá trình muốn giữ yên lặng nói xong hắn đem hai tay rối vào quần áo phía dưới có thể xưng sử thượng nhất vụng về ma thuật biểu diễn ở trang các vị phối hợp với không gian nhưng kỳ thật đều đã không nhịn được cười chỉ có điều tân minh chấp ba cái thân tín học sinh là cảm thấy hoang đường bất đắc dĩ cười nhưng lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng mà tân minh chấp bản thân là biết tâm cười lên quả nhiên bị ta đoàn chúng nữa à. cho nên thật đúng là cái m ộ c cô nãi n ã i cùng tân ma tại chỗ đều là d ở khóc d ở cười biểu lộ chỉ có tân giao kiều cảm thấy chơi vui cực kỳ rất hiển nhiên đợi đến quần áo vẫn mở phía dưới sẽ có mười hai khối khối kim khí cái này nhất định không sai nhưng là dư thừa hai khối là bành trướng ra tới sao dĩ nhiên không phải cái này trên cơ bản ngay tại lúc này bình thường xã hội bên trên dân khoa nhóm khắp nơi giả danh lửa bịp chiêu xô a thậm chí cũng còn không bằng cho nên hắn là tới tặng lễ tới đùa lao ra từ vui vẻ đại khái đùa tiểu cô nương mười đối nha tốt rồi hàn thanh vũ thu tay lại mở ra tay trên không đung đ ư a sau đó ngầm đầu vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn chung quanh người nói cái kia ta vén mở ra được rồi thân minh chấp hiền lành gật gật đầu cô mãi mãi cùng tân ma cười đến cay con mắt chỉ có tân giao kiểu rất phối hợp nhìn kỹ hàn thanh vũ động tác theo hai tay của hắn cùng nhau đem áo khoác vấn mở chậm rãi mở miệng phân phật áo khoác vấn mở trực tiếp lật đến sau lưng mặc vào động tác rất đẹp trai sớm gì sau cùng cái kia xe không có phát ra tới tân giao kiểu ngây ngẩn cả người không riêng nàng ngây ngẩn cả người ở nơi có người bao quát tân minh chấp ở bên trong đều ngây ngẩn cả người choáng váng một khối lấy khối kim khí tiêu chuẩn mà nói to lớn g ạ c h vàng nằm ở khay bên trong hàn thanh vũ ngẩng đầu xem xem tân giao kiểu xem xem tân minh chấp lại xem mọi người dùng một loại bình tĩnh mà chết lặng thanh âm hỏi kinh hỷ sao c h ư ơ n một trăm tám mươi ba nguyễn ngươi thiện lương giao dịch hoa、wow. thật là lợi hại tân giao k i ề u lấy lại tinh thần trước tiên cảm thán một tiếng dù cho nàng kỳ thật cũng có thể cảm thấy sự t ì n h không có đơn giản như vậy nàng bây giờ cũng không phải nhà khoa học hàn thanh vũ ở chẳng đâu hơn nữa sự t ì n h cùng hắn có quan hệ khối lớn khối kim khí thả vào bên cạnh khay cân bên trong tiêu chuẩn giá trị mười hai khối lượng ước chừng thậm chí còn hơi thêm ra tới rồi một chút tình huống này muốn nói ra tâm hàn thanh vũ dưới mắt đương nhiên không vui mười hai đổi、10. miễn cưỡng thiếu đi hai khối cái này nếu như thả ở bình thường hầu như tương đương muốn hắn mạng nhưng là phản qua đây nghĩ một chút gạch vàng nhưng thật ra là nhất định muốn giao lên đi cái này một chút không quản tự lý làm lập trường nhân loại lập trường vẫn là hàn thanh vũ một mực hy vọng bảo hộ bằng hữu người nhà nghĩ đến đánh thắng về quê nhà góc độ hắn đều phải như vậy lựa chọn bởi vì khối đồ này nó khả năng quan hệ đến rất nhiều rất vật lớn cái này không giao hắn liền cách trở thành nhận nút tự bảo p h ả i không xa cho nên so sánh mười hai khối một chút toàn bộ không đổi một phần không biết năm nào cái nào tháng mới có thể thực hiện vinh dự bây giờ có thể thật lưu lại mười khối không sai biệt lắm cũng đã là kết quả tốt nhất ít nhất là như c ũ phất nhanh kết quả trong ngắn hạn không cần vì nguyên năng phát b u ồ n kết quả hàn thanh vũ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra so cái này biện pháp tốt hơn cho nên coi như là tinh luyện tiêu hao đi mười phần trăm thủ tục phí húng chi nếu như là gạch vàng trạng thái hắn cũng không có cách nào lấy đi tinh luyện mà bao quát tú muội ở bên trong những người khác đều là không dùng đến khối k i m k h í bây giờ thừa điểm này làm tinh khối liền hàn thanh vũ bản thân đang trang bị cùng thể là nguyên năng bổ sung bên trên đều không đủ dùng Thối kim khí hấp thu đều là trực tiếp tan tiến thân thể. Tình tại, Thanh trong trong túi. Nếu như tân trở khí hấp huống hiện Hàn khối khối khí chứa như minh chấp bọn người trở mặt tại chỗ muốn kim mời kim liền người tại mặt đều quần Nếu là lục bọn Vũ ở áo bọn sau ẽ không thấy rơi. s đó ở điều tra nhưng không tìm được chứng cứ tình huống dưới nghiên cứu khoa học hệ thống người đoán chừng cũng không thể đem hắn thế nào dù nói thế nào hàn thanh vũ bây giờ cũng có một chút biến hóa hàn thanh vũ đang chờ tân minh chấp phán đoán cùng lựa chọn đây là một trận giao dịch giao dịch danh sưng gọi là nguyện ngươi thiệt lương ý tứ đại khái tương đương nói ta đã đem đồ vật g a o cũng không có chiếm khoa nghiên sở tiện nghi không có để các ngươi khó xử chỉ là những lời này là không thể nói thẳng lần này sở dĩ lựa chọn tân giao k i ể u ra ra hàn thanh vũ tâm lý bên trên kỳ thật liền có phương diện này cân nhắc trâm mặc tràng diện phía dưới tân minh chấp một mình đi về phía trước mấy bước đưa tay đem khay bên trong gạch vàng lấy ra thả ở trong tay ma xoa vài cái thần s ắ c lập tức thận trọng lên là thật thứ này hắn sợ soạn mấy chục năm thật hay giả thế nào cấu thành đều một phân biệt biết ngay v ậ phần nói nó là biến ra làm sao có thể tân minh chấp là người thông minh bực nào à tại chỗ đem mấy chuyện hơi một liên hệ lao đầu tân r g ngáy minh h chấp nghĩ tới đây ngầm đầu lại nhìn xem hàn thanh vũ con mắt trong lòng tự nhủ tiểu tử thúy trung thực cái giám mộ tức chết ta rồi nhưng là lại còn tốt đại sự bên trên nguyên tắc hắn còn có cho nên giày vò đến cuối cùng quả nhiên vẫn là đang tính kế nguyên năng hồi à tiểu t ử thúi hại lao phu vừa nãy một lát sau suy nghĩ nhiều như vậy kém chút đều cho rằng muốn làm ra ra ngươi từ một cái bắt quái ra ra góc độ tân minh chấp tức giận lớn thằng nhóc này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng m ộ t đến bầu trời ngươi ngay cả vểnh lên vểnh lên ra ra cũng dám thiết kế ngươi đây là không muốn vểnh lên vểnh lên, lên sao nhưng là từ một cái nghiên cứu khoa học người lãnh đạo góc độ á i tài góc độ tân minh chấp suy nghĩ một chút nâng lên hai tay ba ba ba ba ba trong tiếng vô tay lão gia thử nghiêm túc khen ngợi đặc sắc toàn tâm toàn ý ma thuật biểu diễn nhìn ma than hắn cái này một vỗ tay cho phép chẳng khác nào chấp nhận trước mắt trạng thái lập tức bên người thân tín học sinh lại tân giao kiểu bên này hai mẹ con bao quát cô n ã i n ã i tiếng vỗ tay liền tất cả đứng lên tân giao kiểu đặc biệt là vui vẻ đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại tân minh chấp mới nhìn hàn thanh vũ con mắt mỉm cười còn nói cái này ma thuật không dễ dàng chứ vậy cái này ta nhưng phải lấy về thật tốt nghiên cứu đón lao nhân ánh mắt hàn thanh vũ nghiêm túc gật đầu giữa hai người bây giờ trạng thái tốt nhất chính là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình sau đó phải nói thế nào thế nào thao tác tự nhiên đều từ tân minh chấp đi làm hắn có đầy đủ quyền uy cùng địa vị. có thể đi nhẹ nhõm xử lý chuyện này dù sao tương đối những n à y d â u d ị a không đáng kể đồ vật bản thân cùng nó bao hàm tin tức mới là nơi mấu chốt giao dịch đã thành tân minh chấp cuối cùng ước lượng trong tay vạch vàng nói một lát sau hai khối khối kim khí lượng lúc này khoa nghiên sở kiếm lợi l ớ n à. hàn thanh vũ sau khi đi trang diện bầu không khí có chút cổ quái tân minh chấp ngồi ở chỗ đó sắc mặt hơi có chút lúng túng khó xử nhẫn l ạ i một lát rốt cục vẫn là nhịn không được tức giận nói v ệ n lên v ệ n lên ngươi lại cười trộm ra ra coi như tức giận a không t ạ đều không cười t â n giao kiểu lúc này mí môi lại không cười Tân một i xem xem gái, đùi bối gái cái này tâm ổ, sợ là cũng sớm đã không biết đi nơi nào. Soạt, khẩn. Khối kim khí rơi giờ n trong lòng này thần này cũng không nào. thanh khẩn. bàn bên trên thanh âm. Giờ phút này em thai đến không cách nào tưởng tượng, hàn thanh ngừng đầu, nhìn xem người trong phòng. h chấp cháu cháu lệch khí phút thai cách đắc bất bảo tự ta tâm Xoạt, mặt đã dĩ xem xem xì xì, xem sớm âm, êm m đầu, vào là ổ, sợ vũ hai ba mười đếm xong một cái phụ trách điểm còn lại cũng đều yên lặng đi theo đến một lần nguyên cho rằng mất giáo đâu cũng đã thống khổ qua rồi bất đắc dĩ tiếp nhận cho nên bây giờ cái này mời khối gặp quay đầu trong nháy mắt biến thành to lớn kinh hỉ đến lúc này liền thật sự có thể an tâm v ề tiểu đội không cần phát buồn tú mội gắn bó sinh mạng tiêu hao không cần lo lắng thực lực tăng lên cần thiết cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm thanh tử không cách nào bạo phát toàn lực chúc mừng nhảy vọt cùng gieo h ò đều bị ép đến nhỏ nhất â m thanh nhưng là ngăn không được nô tuất đứng bên cạnh yên lặng nhìn xem từ vừa nãy mọi người bất đắc dĩ cùng sầu lo nhìn thấy bây giờ chân thật như vậy vui sướng trong lòng không tự giác cũng đi theo vui sướng ta vừa kỳ thật cũng buồn kém chút cho rằng cũng bị mất ngươi thanh tử ngươi làm sao làm được đây cũng không phải là ý lam phong cách sau khi bình tĩnh lại ôn kế phi nắm lấy hàn thanh vũ sốt ruột hỏi một câu ý tứ t h lam tuyệt không có khả năng còn nhiều như vậy thậm chí trực tiếp còn một khối chế độ giống như đều không có hàn thanh vũ cười một chút nói liền thay đổi cái ma thuật ma thuật ừng cái kia vì cái gì không nói trước cùng chúng ta nói nói bây giờ các ngươi liền không biết ở vui vẻ như vậy nha hàn thanh vũ mỉm cười một chút đổi vẻ mặt thống khổ nói như thế các ngươi liền nên cùng ta đầy trong đầu đều là làm n è m cái kia hai khối hạ đường đường suy nghĩ một chút nói thật đúng là nhanh đ ừ n g nói nữa thật vui vẻ thu dọn đồ đạc nên chuẩn bị đi trước khi đi hàn thanh vũ đi qua ôn kế phi cùng lưu thế h anh nhắc nhở cố ý đi cho tuyên nói đội cô nương nhóm xin lỗi nhưng là ăn không cho khách vào nhà chỉ có cửa sổ là mở ra có người ở bệ cửa sổ bên trên khoát tay nói tạm biệt nói lần sau nhất định đi ngươi tiểu đội biểu diễn nhưng là không cho ngươi xem hàn thanh vũ nói t ố t cái kêu ta cho các ngươi đứng gác cô nương vẫn là lúc đến sân bay lúc ấy có mưa hôm nay là trời nắng lâm lên máy bay trước tân giao kiểu kéo hàn thanh vũ một thanh đưa qua tới một chiếc giường nói trong này tám mươi sáu khối lam tinh khối ta án giá trị trung bình lấy biết ngươi phải dùng liền giút ngươi tinh luyện sau đó nàng cười đem trắng loãn bàn tay bày mở cảm ơn hàn thanh vũ thả hai khối khối kim khí ở nàng lòng bàn tay giống nhau là ngầm hiệu lẫn nhau cho nên hết hạn đường về hàn thanh vũ bọn người trừ trên thân còn lại l ẻ k ẻ mấy khối bên ngoài tổng cộng mang về là tám khối khối kim khí một trăm linh sáu khối lam tinh khối tựa như là có thể làm một chút gì nô tuất sự tình thật xin lỗi a ta tân giao kiều bên này nhìn xem máy bay đã khởi động đột nhiên lại nói nô tuất sự tình bây giờ như vậy liền đã rất tốt chí ít bộ đội sẽ không đổi hắn hàn thanh vũ chân thành nói ừ n tân giao kiều gật đầu k h t tay tạm biệt, đồng h ờ i n ó i vậy n giao ư ơ lần s u có rảnh, p đến đến là nó kiểu nhớ đ vui vẻ gật đầu chương một trăm tám mươi bốn máy bay nhỏ cỡ nhỏ máy bay cất cánh động tĩnh không coi là quá lớn lên không nên lên buổi trưa vừa vặn ánh nắng m à u bạc cánh bên trên điểm sáng trói mắt phun mở thân d a o kiều đứng tại trên đất phất tay đ ỗ n g nhiên giống như là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vội va hướng tiến đến ngựa đầu túi tay gọi uy ngươi đừng thật sự đi bắt đại tiệm a cái kia lại không thể bắt ngươi bình bình an a n a cơ bên trên người cũng ở phất tay nàng nói cái gì hàn thanh vũ mơ h ồ nghe được một chút thanh âm không có nghe rõ ràng ngay sau đó hỏi nói ngươi chừng nào thì đi bắt đại tiệm a hạ đường đường tự tin bắt trước một lần ồ cái kia đoán chừng không có nhanh như vậy a hàn thanh vũ thính lực khá mạnh mạnh ở đối mặt đất chấn động thấy rõ nhưng đối với cái khác chuyển phương thức hoàn toàn không có không giống nhau cho nên thật đúng là tin nói bản thân cười lên bắt đại tiêm còn xa nhưng bọn hắn xác thực đang mạnh lên đặc biệt là hai chỗ nghề này thu hoạch là to lớn nô tuất thay đổi đời thứ chín trang bị tú mội trên thân thiết giáp lực phòng ngự tăng nhiều lại hàn thanh vũ bản thân cũng đem thân thể nội tình lại đề cao rất nhiều hơn nữa bắt đầu dần dần thích hướng sinh mạng nguyên năng tràn ra trạng thái dưới bà tua bin chiến đấu mặt khác bây giờ trên tay hắn còn lại khối kim khí cơ bản xác định có thể bảo đảm chứng nhận hai lần toàn lực bạo phát cái này khiến hàn thanh vũ cảm giác an toàn tăng nhiều tóm lại tiểu đội ba vị trí đầu chiến lực cơ bản thành hình đồng dạng không phải đặc biệt thảm thực lực nghiền ép cục diện nên đều có thể đánh một trận ba người các ngươi sau khi trở về ở nguyên năng khối bên trên đều không cần lại tiết kiệm hàn thanh vũ nghiêng đầu đối với hạ đường đường l u thế hanh ôn kế phi nói ôn kê ngươi cũng một dạng a coi như giống nhau là trở mặt nội tình đề cao sau lại lật ra tới c cũng cùng bây giờ c không giống nhau ôn kế phi gật gật đầu yên tâm đi đã có ta liền sẽ không k h á c h khí ta vẫn chưa từ bỏ ta thương thần m ộ n đâu lúc này ta coi như là biết chúng ta trong thế giới này mọi thứ kỳ thật đều là không thể dự báo ngay cả mãng xà đều sẽ tiến hóa còn cái gì không có khả năng cho nên nguyên năng động lực cùng tử thiết đạn súng ta xem tương lai cũng không phải là không thể được tạo ra tới nói xong hắn dừng một chút trải dài thân thể nhìn ngoài cửa sổ tầng mây đột nhiên cảm k h á i nói muốn mỹ dạ đội trưởng muốn lao đội hắn nói muốn mỹ dạ đội trưởng không kỳ quái nhưng là muốn huyết hổ lô hoa sao hạ đường đường ép buộc nói ngươi muốn chúng ta mỹ dạ liền muốn chúng ta mỹ dạ cái này đều muốn đâu không muốn cố ý mang lên lao đội à. thế nhưng ta là thật muốn lao đội a các ngươi nói ta tiện không tiện ha ha thanh tử ngươi muốn không muốn nói thật ôn kế phi cời hỏi hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cười một chút nói có chút đây là một loại rất cảm giác kỳ quái hàn thanh vũ đã từng hận qua lao giản g bây giờ đại khái cũng đã có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã nhưng không h i ể u bắt đầu biết nghĩ niệm tình hắn luôn luôn cậy mạnh lên mặt dáng vẻ có đôi khi thậm chí hàn thanh vũ biết nghĩ khởi hắn tới nhà lần kia hắn cùng lao cha điểm uống một chai rượu trắng lẫn nhau xưng huynh gọi đ ệ cái này một chuyến máy bay mục đích cũng không phải thứ chín quân chiến huấn luyện căn cứ bởi vì một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội hai ngày trước đã ở lao đội dẫn đầu hạ trước một bước xuất phát bắt đầu tiến về tiểu đội đóng giữ khu vực phụ tỉnh tứ xuyên cảnh nội h à n h đoạn sơn mạch nơi nào đó, trước đó thông qua điện thoại, hiểu rõ đội xe lộ tuyến cùng đại khái đi qua thời gian hàn thanh vũ bọn người sẽ trực tiếp bay đến trên đường đi qua điểm cùng tiểu đội hội hợp cho nên thẩm nghi tú cũng chỉ có thể ở trong điện thoại cùng ra ra tạm biệt trong thời gian ngắn không có cách nào trở về gặp mặt cái kia gọi điện thoại thẩm phong đình về sau để hàn thanh vũ tiếp trong chốc lát nói là rất vui vẻ nhìn đến tú mội mạnh lên độc lập cũng có như vậy một nhóm bằng h ư u nhưng là nói nói lại tại đầu bên kia điện thoại ngày nào nói không ra lời thành phố huyện chạm vào tối cổ xưa lão hổ cùng bên trong mấy cái nguyên bản đang nhảy ra gân tiểu bằng hữu giờ phút này không quản là phụ trách chống đỡ vẫn là nhảy một mực dừng lại ngửa đầu nhìn xem chỗ cao hoa hoa cảm khái đại nhân cưới xe đi qua hỏi đều xem cái gì đâu bọn nhỏ đưa tay chỉ nói máy bay nhỏ dây điện cần bên trên nóc nhà bên trên đâu đồ chơi kia có gì đáng xem đại nhân nghiêng đầu xem một nhãn nói thầm một câu đặt một bước lại đi nói lại chơi hội mà nhớ kỹ về nhà ăn cơm a chơi quá muộn cẩn thận bị đánh hắn nhìn đối với cái gọi là máy bay nhỏ thành thói quen bộ dáng không tốt đẹp gì kỳ bởi vì sự thật chính là như vậy ở từ thập kỷ sáu mươi bắt đầu dài rằng g ặ c thời gian bên trong loại này kỳ quái máy bay nhỏ ở hoa hệ á các nơi liền đã từng nhiều lần xuất hiện đặc biệt là hai năm này chính mắt trông thấy sự kiện càng là dần dần tiến vào một cái giờ cao điểm toàn quốc các nơi năm thì mười h o a chắc chắn sẽ có tình huống tương tự xuất hiện cho nên đều chết lặng giờ phút này ở xe đạp dần dần đi xa cùng bọn nhỏ nặng lại chơi lụa lên trong tấm hình một giá hình thái cùng bình thường máy bay hầu như không khác nhưng lại ước chừng chỉ có sáu mươi mấy cm dáng dấp máy bay nhỏ đang ngõ hẻm làm biên giới một tòa căn nhà nóc phòng bên trên lơ lửng vừa này nó vẫn còn dây điện cần bên trên dừng lại qua đâu có hải tử nhặt được hòn đá đi ném nó liền rời đi tóm lại cái đồ chơi này khẳng định không phải đồ chơi đầu năm nay không có lợi hại như vậy đồ chơi hơn nữa bọn chúng mặc dù nhìn xem bay không cao cũng không nhanh thực tế nhưng chưa từng có bị người ta tóm lấy qua kỳ thật đây là người cự tuyệt một đạo phòng tuyến cuối cùng người cự tuyệt đối với đại tiêm phi hành khí lừa dối cùng trở ngại tổng cộng chia làm bốn cấp độ trong đó tầng thứ nhất ở vũ trụ thông qua mặt trăng căn cứ cùng c h ạ m không gian thực hiện sau đó là tầng khí quyển không trung l ạ i thấp cũng là cuối cùng không còn cách nào chính là loại này dân chúng bình thường đều có thể chính mắt trông thấy trang bị có cùng đại tiêm văn minh cùng sóng ngắn tín hiệu máy bay nhỏ bọn chúng phụ trách cuối cùng nếm thử đem đại tiêm khuyên cách thành phố hơn một năm nay đến máy bay nhỏ bắt đầu càng ngày càng nhiều bị dân chúng chính mắt trông thấy đồng thời dần dần bị tập mãi thành thói quen bọn hắn cũng không biết chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng quý lam đã càng ngày càng nguy hiểm cục diện bây giờ đại tiêm không chỉ là hạ xuống tần suất trở nên tấp nập hơn nữa bọn chúng tổ đội khuyên hướng cũng đang tăng thêm thậm chí người cự tuyệt phương diện phán đoán bọn hắn khả năng biến thông minh lừa dối công tác áp lực đại tăng thất thủ tình huống dường như lúc nào cũng có thể xảy ra ngày này hẹn sau sáu tiếng cũng chính là trong đêm m ư ơ i một điểm nhiều không đến m ư ơ i hai điểm Thành thoi phố huyện, Bạch vân sơn, hình phi hành Vân Sơn, khu í rớt x ố n nội thành phong cảnh g đất điểm, điểm, Bạch vân sơn. Chỉ một mảnh khu vực â n Sơn. mảnh Chỉ khu một v thông i đội người ể u tuyệt đám đến bộ máy bên trong, rồn từ t cự tuyệt dồn dập thông báo âm thanh, như cũ kim h Khu thông khu thông ô n ngừng văng lên. g mà vực vực k báo, báo, sát bản sát tám còn nhỏ phân đội đã tiếp cận nơi khởi nguồn đ i ể m bạch vân sơn xung quanh có hay không tiểu đội có thể cung cấp ngoại vi cảnh giới xung quanh có hay không tiểu đội có thể cung cấp ngoại vi cảnh giới hai cái đã ở chân núi ven đường quán rượu nhỏ u ố n g đến hơi say rượu lão ca nhóm cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem cái gì đồ chơi máy bay trực thăng ồ làm gì lại không đánh trận không biết ta ai hướng bạch vân sơn rơi xuống rơi xuống ta thế nào trông thấy rơi xuống đồ vật đ ầ u làm gì đi xem xem nói không chừng nhặt cái bà bối trong đó một cái mang theo chai rượu lung la lung lay đứng lên cơ cánh tay nói dù sao cũng là uống rượu người gan đều mập một cái khác lúc này quay bản cũng đứng lên nói đi tới nhặt cái máy bay lớn đi cùng lúc liên tục ba chiếc xe dịm từ bên cạnh bọn họ cấp tốc bao tố qua 1.777 t i ể u đội phó trụ sở trên đường vừa vặn trên đường đi qua thành phố huyện phụ cận có thể xuất kích có thể xuất kích lao giản ngồi ở trên xe cả người hưng phấn đến không đi ha ha nói đến ta rất lâu không có cùng lão đồng đội cùng xuất trận xuất thân kim sắc bản sát tần quốc văn xoay quay đầu giả trang lơ đãng cùng tiểu chiến sĩ nhóm huyền diệu lý lịch của mình mời 1.777 t i ể u đội làm xong ngoại vi cảnh giới mời 1.777 t i ể u đội làm xong ngoại vi cảnh giới máy bộ đàm bên trong kim sắc bản sát thông tin chuyển đến chương một đứng đấy như l â la trước h chúng chuyện thanh âm có chút chút nặng nghề. Hoa hệ Cánh quân, người tuyệt thứ 5 phân khu ậ t ta biết, một tuyệt tổng t cái có cự này ngày muộn đến. Nói nặng Quân, người ngồi A đã đều sớm sớm sẽ âm bộ, ở đó bọn hắn đã nhanh sập trải qua thời gian dài duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn các tiểu đội đóng giữ địa điểm phần lớn đều cách trung tâm thành phố có khoảng cách nhất định lần này còn tốt dự cảnh kịp thời cũng còn tốt có kim sắc bản s ắ t phân phối máy bay trực thăng phân đội cách xa nhau không xa đồng thời gom góp trải qua đường 1777 t i ể u đội có thể giúp một tay cảnh giới bằng không nếu như tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta người cự tuyệt phương diện kỹ thuật thủ đoạn vẫn luôn không có cái gì đột phá như thế duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn bên kia bố phòng chiến lược điều chỉnh hầu như đã có thể đo á n được thế ở tất được rồi có người lại nói một câu giống như vậy thất thủ tình huống có một liền sẽ có hai đây là mỗi cái người đều đang lo lắng đúng có điều bất kể như thế nào mọi người hiện tại cũng trước thư giãn một tí đi uống chút nước sau đó chờ kết quả đã có kim sắc bản sắc ở lần này cũng không có vấn đề lãnh đạo hết sức thu lại nặng nề biểu lộ chấn an một câu tự mình đứng dậy đi đổ nước ấm chai cái nắp mở ra tiếng nước vang lên nhưng là hiện trường cảm xúc cùng bầu không khí cũng không có bất kỳ cái gì lạc quan hướng chuyển biến tốt đẹp to lớn phòng ngự áp lực đã tiếp tục hơn một năm người cự tuyệt một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo bốn đạo phòng tuyến cuối cùng xuất hiện một lần toàn bộ thất thủ tình huống một chiếc hình t o i phi hành khí ở hoa hệ á cảnh nội nhân khẩu hơn tám mươi vạn thành phố huyện hạ xuống thời gian năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngày bảy tháng hai thứ năm c h í nhưng n h t r ê thế i i ớ q u ố cũng gia có x u tốt hiện tình h n g thành ờ điểm phố, phố huyện tòa này bạch vân sơn diện tích vẫn tính lớn hơn nữa bởi vì hạn chế tương đối lạc hậu nguyên nhân hoàn toàn không có làm quá nhiều mở rộng ngày bình thường cư dân du lãm đều sẽ không quá sâu vào hơn nữa thời gian bây giờ là đêm khuya không đúng ngươi không phải cảnh sát người gặp người a nhờ trang nhạt m ẽ o lúc này đã hái được chiến đao lao giản lao đội trưởng trước mặt một tên uống đến lắc lắc lư lư hán tử say mang theo chai rượu nhưng g thân thể hoành đi vài bước ngẩng đầu nhìn hắn ngươi không có mũ nói xong bởi vì chính mình thông minh cơ chí đắc ý cười lên lao giản bất đắc dĩ nhìn hắn một nhãn chúng ta là bộ đội đặc trùng ta nói lại lần nữa chúng ta đang đổi u bắt đào phạm xin các ngươi lập tức rời đi hiện trường cái gì cái gì gọi là bộ đội đặc trùng lao giản suy nghĩ một chút phi hồ đội trong phim ảnh loại kia mười năm ý lam tuổi quân lao đội trưởng kỳ thật cũng không có dạng này cảnh giới kinh nghiệm hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này ồ không đúng hắn tử say vẫn là khưng phục nghẹo đ ầ u ngạnh lấy cái cổ sở trường chỉ và o nói vậy ngươi ngươi thế nào đều không có súng lao giản ba t â n quốc văn từ phía sau đi qua đến đưa tay một chút đem hắn tử say đánh n g ấ t xịu sau đó xách lên đến đi đến bên cạnh cùng bên kia đã trước một bước bị đánh n g ấ t xịu cái kia ném ở cùng nhau một hồi tiện đường đưa dưới núi đi tốt rồi v ố n xong như vậy ngày mai tỉnh qua đây sát xuất bọn m ảnh coi như không có cũng cha không được chúng ta trên đầu tần quốc văn v u a v u a tay đứng lên ánh mắt có chút nóng nảy nói bây giờ mấu chốt là bên trong a lao đội loại này tình huống thần cấp chiến công bình xét cấp bậc rất cao nói xong hắn quay đầu ra hiệu một chút bên trong bên trong kim sắc bản sát tám còn nhỏ phân đội cũng đã gặp phải đại tiêm ta b i ế ta t lao giản những mày thần sắc một dạng rất gấp đưa tay đồng thời mở ra máy bộ đàm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội kêu gọi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy kêu gọi các ngươi bên kia chỉ là bình thường đại tiêm chúng ta nơi này tạm thời không cần viện binh rút mời hỗ trợ làm xong ngoại vi cảnh giới phòng ngừa không cần thiết chính mắt trông thấy tình huống xuất hiện biết nhưng chúng ta tới nhanh hai mươi người chúng ta có thể phái không cần yên tâm đi chúng ta có thể giải quyết lên a t ú t t ú t t ú t gọi điện thoại kết thúc lao giản b u ô n g xuống đại ảm đạm máy bộ đàm bất đắc dĩ đồng thời có chút lúng túng nhìn xem bên người các đội viên đây chính là kim sắc bản sát a bọn hắn chính là có tư cách nói lời như vậy người khác còn không có cách nào phản bác kỳ thật loại tình huống này là có thể thêm một đội tần quốc văn có chút một mực nhưng cũng không có cách nói thiệu đội bọn hắn lại không ở bây giờ cái kia t ặ n cái là triệu phong dẫn đội muốn đánh hai con chiến thuật khẳng định là điểm ba cái trước k i ể m chế một cái chờ còn lại nằm cái xử lý trước một cái k h á c chỉ vậy bọn hắn vì cái gì không cho chúng ta đi cấp công sao thế nhu nhu tiến lên hỏi một câu đương nhiên là cấp công a không phải ngươi cho rằng bản sắt cùng toàn quân sắp xếp trước mặt những cái kia tiểu đội hàng năm cao như vậy c h i ế n công đều là làm sao tới a t â n quốc văn chính mình là kim sắc bản sắt ra tới nói chuyện cũng không có cố kỵ thực tế loại tình huống này chỉ cần không phải trắng cướp đoạt đồng thời gánh chịu đến nhận trách nhiệm quân đoàn phương diện vẫn luôn là ngầm thừa nhận thậm chí ẩn ẩn khích lệ một phương diện như vậy xác thực có lợi cho giải quyết rất nhiều đột phá tình t huống một phương diện khác loại này khích lệ cùng ban thưởng chế độ tồn tại kỳ thật có thể làm được ở ý lam đại công tức bình nguyên thì phía dưới trình độ nhất định tài nguyên nghiêng có lợi cho bồi dưỡng cao thủ cùng cao thủ đoàn đội đồng thời còn sẽ không bị lên án hoặc gây nên bất mãn vậy chúng ta vì cái gì không đi cướp tại chỗ lại trẻ tuổi có đội viên hỏi một câu quay đầu xem xem trên núi rất tha thiết dáng vẻ tần quốc văn ánh mắt quét một vòng thế nào đoạn chúng ta mười tám người đi mấy cái cùng bọn hắn điểm một cái đi thiếu đi làm không động đi nhiều hơn cái này một mảng lớn chân núi cảnh giới người lại không đủ lấy 1.777 t i ể u đội ở tràng nhân viên thực lực muốn bảo đảm chứng nhận an toàn cấp tốc bắt lại một cái đại tiêm ít nhất phải đi m ộ ư ơ i năm cái lại trong đó nhất định phải bao quát lao đội t ầ n quốc văn chờ chủ lực đây là tình huống hiện thật cho nên lao giản mới vừa nói hỗ trợ nghị cũng không phải đi điểm một cái mà là bản thân cùng tần quốc văn mang mấy cái lao binh đi qua cùng nhau phụ một tay như vậy đợi đến chiến công ước định thời điểm 1.777 có lẽ liền có thể đ à phần một chút cho nên trừ phi có một ngày chúng ta cũng có năm sáu người bắt lại một cái đại tiêm lại m ư ơ i người khoảng trừng chặn đánh hai con thực、lực. không phải giống tre phủ viện binh giúp cung cấp công loại sự tình này mãi mãi cũng chỉ có thể dựa vào bên cạnh tại chỗ tần quốc văn lại nói một câu nói xong chỉ là phân tích mà không có đi nói hối hận rời đi kim sắc các loại không có người lên tiếng ngược lại là có người muốn nói hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú nhưng là nê ban hẻm núi chiến tích bây giờ vẫn chỉ là nghe nói hơn nữa tính toán cũng chỉ có hai người giống như cũng không đủ chứ nghe nói chính là tần quốc văn cũng chỉ là kim sắc bản sắt ở cuối xe thực lực a chiến sĩ trẻ tuổi nhóm như đầu nhìn xem lao đội trưởng tân sắc quả quyết thu lại hiệu kỳ câm miệng không hỏi từ máy bộ đàm đóng lại mãi cho đến lúc này lao giản làm đội trưởng từ đầu đến cuối đều không có nói thêm câu nào liền như vậy cầm máy bộ đàm đứng ở nơi đó cánh tay tự nhiên rủ xuống đầu hơi hơi rũ cục l ấ y ngoại vi phân tán cảnh giới vẫn còn tiếp tục nhưng là ngoại trừ cái kia hai tên hán t ử say bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì một cái điểm gặp phải bất luận cái gì tình huống đặc biệt cứ làm như vậy đứng đấy đứng đấy như lâu la có lẽ một hồi còn muốn cùng kim sắc người nắm tay chứ muốn bị cảm tạ một chút tốt tốt đột nhiên lao giản tay bên trên máy bộ đàm tin tức số vang lên lao giản vội va cầm lên nhanh chóng kết nối uy uy cần cần rút một tay không tưởng rằng kim sắc bản sát gọi điện thoại xin lao g i ả n có chút kích động hắn quá hy vọng tiểu đội có như vậy một cái bất phàm bắt đầu hy vọng 1.777 t i ể u đội lịch sử từ giải quyết một lần lịch sử tính nguy cơ bắt đầu dù chỉ là tham dự chiến đấu kim sắc bản sát bây giờ không phải cũng luôn nói bản thân lịch sử bên trên tăng tham cùng đánh g i ế t đỏ vai cái kia tràng chiến dịch sao nói vài chục năm từ trước đến nay cũng không có người truy cứu bọn hắn lúc ấy có phải hay không chủ lực cái gì cái gì cần cần rút một tay không có chút nghi hoặc thanh âm từ máy bộ đ ả n bên kia chuyển đến rất quen thuộc lao giản sửng sốt một chút ví làm loại sách tay gọi điện thoại thiết bị chỉ ở trong phạm vi nhất định hữu dụng cho nên tiểu tử kia đến khu vực phụ cận phạm vi bên kia đánh xong không có a lao đội chúng ta nghe đến toàn bộ khu vực thông báo về sau trước tiên liền từ sân bay bên kia chạy đến uy lao đội c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu ngươi bắt đầu rồi bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào a lao đội hàn thanh vũ t ừ trên xe nhảy xuống trước tiên sốt ruột hỏi nói đối với chiến công nhất là chiến công phía sau mang ý nghĩa nguyên năng khối hắn luôn, luôn đều rất mất cảm cụ thể tới nói mặc dù bây giờ trên người khối kim khí cùng nguyên năng khối số lượng đều không thiếu nhưng là vậy cũng không thể miệng ăn núi lở a phương diện này cân nhắc tiết chạy khẳng định không đi tiết hoán họp ảnh hưởng thực lực tiến bộ cho nên chỉ có thể khai nguyên khai nguyên mới là trước mắt trọng yếu nhất chờ lúc nào 1777 cũng làm đến phân phối máy bay trực thăng phần trên bọn hắn liền có thể tài nguyên cuộn cuộn sớm tại sân bay rơi xuống đất nghe được người cự tuyệt dự cảnh lúc ấy hàng thanh vũ liền đã cảm thấy lần này đột phát nhiệm vụ bất luận giá trị vẫn là ý nghĩa đều rất không bình thường bằng không hắn cũng không có khả năng gấp gáp như vậy chạy đến lao giản n g ầ g đầu xem hắn yên lặng đem đã đến bên miệng quan tâm lại nuốt trở vào nói không nói nhưng là nên vẫn chưa đánh xong đi bọn hắn liền đến tám người một lúc lâu không thấy lao giản vừa nói từ đầu đến chân đem người quan sát tỉ mỉ hai lần ngược lại là không có ở hàn thanh vũ trên thân nhìn ra quá lớn biến hóa cũng không có nhìn đến tổn thương cuối cùng yên lòng đón lấy sau khi nhìn thấy tục xuống xe thẩm nghi tú lao giản ánh mắt s ừ n g sốt một chút chính muốn nói thẩm nghi tú một thân thiết giáp giống như không đồng dạng đâu bên người hàn thanh vũ đã vượt lên trước một bước nói vậy chúng ta thế nào còn đợi ở chỗ này a liền phụ trách n g i vi cảnh giới a đây là thành phố lao giản quay đầu che giấu bất đắc dĩ nói ra ồ cũng phải hàn thanh vũ quay đầu nhìn xem người ở chỗ này vui vẻ kêu lên m ị dạ đội trưởng lại cùng mọi người vây tay chào hỏi tiếp theo không dám chỉ h o a n nói vậy cái này dạng lao đội tần thượng úy chúng ta mấy cái đi dứt lời hắn quay người trực tiếp mở ra trang bị dẫn đầu hướng trong núi phóng đi sau lưng không rên một tiếng đi theo còn có thẩm nghi tú hạ đường đường nốt tuất lang quang lấp lõe ôn kế phi cùng lưu thế h à n h sáng s u ố t tự động lưu lại chạy đi tìm mỹ dạ kể ra nhớ bọn hắn lúc này còn cho mỹ dạ mang theo lễ vật đâu lao giảng cùng tần quốc văn tự nhiên đều không quen biết ngô t u ấ t có điều trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài bên trên hỏi cái này mơ mơ hồ hồ đi theo chạy mấy bước mới đổi kịp lên hỏi đi chúng ta như vậy đi làm gì cướp công a hàn thanh vũ không có quay đầu trực tiếp trả lời một câu câu này thanh ấm không nhỏ ở tràng lao binh các tân binh nghe vào trong t a i cảm xúc đều có một cái kỳ quái c h u y ể n mặt vừa tần thượng uy nói cái gì tới hắn giống như nói nhan s ắ c bản s á t cùng trong quân xếp hạng hàng đầu những cái kia tiểu đội bọn hắn hàng nằm cao như vậy chiến công liền đều là như vậy cướp cho nên bây giờ liền bắt đầu rồi 1777 t i ể u đội trận chiến đầu tiên trực tiếp đoạt kim sắc bản sắt chiến c ô n g sao thanh tử bành trường a ngươi bây giờ liền bắt đầu rồi một bên khác tần quốc văn trực tiếp đem ý nghĩ của mọi người hỏi lên cơ hội khó được a thanh em đi xa cái kia cũng đi đi vậy liền đi phụ một tay có điều chúng ta cùng bọn hắn không có phối hợp chờ một lúc đ ộ n g thủ lao giản lại nói một nửa dừng lại một chút trong lòng tự đ ủ không đúng chúng ta chính mình cũng không có phối hợp đâu đánh như thế nào không phối hợp chúng ta trực tiếp điểm một cái đây là hiện trường còn có thể nghe được hàn thanh vũ nói câu nói sau cùng hắn nói cái gì hắn nói trực tiếp đoạt điểm một cái người bên cạnh đang nghị luận mị dạ khẩn trương mà k h ô n ánh mắt mẹ hoặc sốt ruột nhìn về phía ôn kế phi cùng lưu thế hành ôn kế phi nhẹ nhõm cười một chút yên tâm đi mị dạ đội trưởng kỳ thật không cần lao đội cùng tần thượng úy bọn hắn ba bây giờ đại khái đều có thể làm một cái phía trước lao giản cùng tần quốc văn vội vã phát lực đuổi theo liền chúng ta s á u cái trực tiếp đoạt một cái đúng vậy a các ngươi chú ý an toàn đường đường chú ý an toàn hàn thanh vũ câu này nói cần thiết phải chú ý an toàn người trong hoàn toàn không có bao quát hắn bản thân cũng không có thẩm nghi tú cùng lỗ tuất nhưng là lao giản tại chỗ hoàn toàn không có cảm thấy cái này một chút phía trước chiến đấu thanh n m đã mơ hồ có thể nghe lao đội trưởng lấy xuống chiến ao bắt đầu bố trí nói cái kia c h ờ một lúc chính diện ta chính diện tú mụi bên trên nô tuất tự mình tìm cơ hội hàn thanh vũ cấp công sốt ruột dưới tình thế cấp bách cũng không có chú ý thân phận nói rút nào len ken len ken hai tiếng phía trước kim sắc v i n h đệ đ ừ n g sợ chúng ta tới hỗ trợ ta chính diện a lao đội trưởng đáy lỏng cũng đã gần khóc làm kim sắc bản sắt lần này tám còn nhỏ phân đội, đội trưởng triệu phong mang theo trong đó bốn tên đội viên lúc này tới lúc gấp rút với mau trong kết thúc trước mặt cố này đã phá mở bà khu vết thương hát giáp đại tiêm sau đó bọn hắn liền có thể đi gặp hợp bên kia chính k i ể m chế một cái khác cố đại tiêm khác ba tên huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ lần này đây là kim sắc tiểu phân đội nhất quán thao tác có chút độ khó kết thúc chiến đấu sẽ chậm bên trên không thiếu nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể thuận lợi hoàn thành giờ k h ắ c này thanh âm chuyển đến triệu phong trợt nghe còn cho rằng bản thân nghe lầm cái gì gọi là đừng sợ hỗ trợ hỗ trợ cái gì a khổ chiến bên trong không cách nào phân thần triệu phong công thân trực tiếp trả lời một câu không phải các ngươi tới lầm ngoại vi cảnh giới ngoại vi người đủ một cái thanh âm trả lời hắn đối với tần quốc văn thanh âm triệu phong vẫn là quen thuộc rút sạch quay đầu nhìn một nhãn năm cái sáu cái l i ê n mấy cái này người các ngươi có thể làm sao không có đội hình phối hợp các ngươi triệu phong có chút nóng n ả y muốn nói tại không có đội hình phối hợp tình huống giới các ngươi tuyệt đối đừng đi cho ta bên kia ba cái huynh đệ thêm phiền a chúng ta cũng không có phối hợp qua nếu không ba vị huynh đệ trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút một bên khác có cái thanh âm đ o t ở trước mặt hắn lễ phép nói ra triệu phong nghe rõ cho nên bọn hắn sáu người muốn tiếp nhận một cái khác cố đ ạ i tiêm bọn hắn điên rồi sao cho rằng bản thân là nhan sắc bản s ắ c sao các ngươi mau lui xuống đi tần quốc văn ngươi muốn để đồng đội đưa mạng sao nhanh lui triệu phong một cái phân thần kém chút mất đi vị trí vội vã khiêu thiểm tránh né đại tiêm một lần công kích cùng lúc đó v anh trong tầm mắt của hắn đột nhiên giống như có đồ vật nện đổ một cái cây thứ đồ gì triệu phong nháy máy mắt lão tử không phải là nhìn lầm chứ đại tiêm bị đánh lui lại rồi nhưng là sự thật chính là đại tiêm ở lui tú mội trước mắt chỉnh thể lực lượng đương nhiên vẫn còn so sánh không lên đại tiêm nhưng là lực đạo có xúc thế cùng không có phòng bị khác biệt còn có góc độ cùng thời cơ khác biệt nàng vừa mới tìm được một cái lỗ hồng thừa dịp đại tiêm một lần quét ngang đến cùng thế hết sức tận cơ hội trực tiếp từ phía sườn cho nó một cái vai va chạm một cái tiểu cô đ ư ơ n g quả thực là dùng trên chiến trường dã man nhất chiêu số hô nứt một giây sau vẫn là ở triệu phong trong tầm mắt một c â n màu đen t r ờ n g thương đã phá mở không khí như điện quang đồng dạng đâm vào tạm thời mất đi trọng tâm đại tiêm cổ họng thế đi hung mạnh bá đạo như trường hồng có nhật nhưng là xuất thủ người liền hô một tiếng hô quát đều không có cùng lúc còn có k h ắ c một thân ảnh đã thông qua cây cối trên không trung hoàn thành q u a n người lăng không nhảy hướng đại tiêm sau lưng song đao vung c h ạ m a uy không nên nhảy vào ta cái này hắn không phải là hàn thanh vũ chứ làm kim sắc bản sát người triệu phong tự nhiên là biết hàn thanh vũ thiệu đội đối với hắn đánh giá rất cao như thế mặt khác hai cái là ai a triệu phong bên này bồi dối đồng thời lao giản cùng tần quốc văn cũng nhìn nhau một nhãn tình huống này hai ta trả lên sao nhất định phải lên a không lên đúng sao hai người bọn hắn một cái là đội trưởng một cái khác thế nhưng đến từ kim sắc bản sát hữu nghị a đại khái mười mấy giây trước một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội bên kia chiến đấu đã trước kết thúc bọn hắn đã tiêu diệt mặt khác cố kia đại tiêm hơn nữa giống như chỉ có một tên đội viên bị thương nhẹ chú ý đội hình không cần loạn sợ đội viên phân thần triệu phong nhắc nhở một câu nhưng là hắn bản thân kỳ thật có chút phân thần bởi vì bây giờ loại cảm giác này thật sự là quá tệ Kim sát đúng khẳng định là người này mạnh như vậy cụ thể đến vừa mới cuộc chiến đấu kia biểu hiện của hắn hầu như hoàn toàn không kém hơn hàn thanh vũ lại cụ thể đến chiến đấu phong cách quá mạnh quá mãng lao giảng chưa bao giờ ở cùng đại tiêm chiến đấu bên trong Nhìn thấy qua như vậy vừa người h thấy như ì n n vậy qua vừa n g ư ờ i n à y vừa dùng t r ư ờ n g t h ư ơ n g cùng đại t i ê m t r ụ k i ế m quét ngang trực tiếp ngang đối b n h n g ư ờ i dám tin. 1.777 có được một cái hàn thanh vũ cũng đã là lao giản cùng lý đoàn trưởng mấy cái trong âm thầm trộm đạo dã tâm bành trướng cơ sở bây giờ lại tới một cái sao sau đó thẩm nghi tú thẩm nghi tú bây giờ có vẻ giống như cũng mạnh hơn rất nhiều làm đội trưởng lao giản đột nhiên có chút c h o á n g hắn không có lãnh đạo qua dạng này đội viên a vẫn là một lần ba cái nhưng là việc không thể rụt rẻ không thể hoảng đúng ta là đội trưởng ta muốn không có chút r ù n động nào giả trang kiến thức rộng rãi ai ngươi là lao đội trưởng hất lên một chút cái c ầ m hỏi đây là chúng ta lao đội trưởng thầm nghi tú vội vã nhắc nhở lao đội trưởng tốt ta gọi nô tuất nô tuất quay người lúc nói chuyện khỏe miệng có một b ô i máu hắn vẫn chưa học được cùng đại tiêm chiến đấu chính xác phương thức vừa nay cái tiêm một cái đang đối mặt va chạm trung quy là bị thuộc tiệt đem máu nô ra hàn thanh vũ nhắc nhở một câu nô tuất xem hắn gật đầu đàng hoàng phúc hướng trên đất phun một n g ù máu lao giản đây là muốn về chỗ a ở trong lòng kích động bành trướng qua đi hết sức bình tĩnh gật gật đầu lao đội trưởng gây khó dễ thân phận nói xin chào chàng trai thực lực của ngươi còn giống như có thể a ừ m vốn phải là liền một chữ này nhưng là ngô tất u vừa n ã y trên đường tới bên trên đã bị ôn kế phi lặp đi lặp lại nhắc nhở qua để hắn đối với cái này lao đội trưởng nhất định phải lễ phép nhất định phải nói chuyện cho nên hắn nỗ lực nhiều lời ôn kế phi nói ta có thể xếp tiểu đội ba vị trí đầu n h a ba vị trí đầu sao lao giàn đếm khu khu hàn thanh vũ đến hàn thanh vũ cũng thành thật một phương diện bởi vì thời gian dài không thấy sau loại kia không h i ể u cảm giác thân thiết một phương diện khác hắn lập tức còn muốn cầu cạnh lao đội trường đâu nô t u t nhập ngũ xét duyệt không giải quyết được bây giờ đi qua có thể hay không lưu tại trong đội cũng chỉ có thể xem lao đội có chịu hay không mở một con mắt nhắm một con mắt người tới đây một chút đem hàn thanh vũ kéo đến một bên lao giản nhỏ giọng hỏi người này cái nào gặp đến hắn nguyên tiểu đội là cái nào có phải hay không lao binh chuyển đội thủ tục làm sao hàn thanh vũ thần sắc do dự một chút xác định liên quan tới ngô t u t sự tình trong quân chức đó hoàn toàn không có thông báo đến lao giản nơi này muốn hay không lừa hắn đâu thế nhưng ngô tuất không có số hiệu a điều này sao lừa gạt hàn thanh vũ suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói thực ra hán bây giờ tạm thời vẫn chưa gia nhập ý lam lao giản hơi anh t ạ c h t ạ c h t ạ c h sau lưng dẫn người thanh â m chuyển đến một bên khác còn lại c ố kia đại tiêm cùng hình thoi phi hành khí cuối cùng đồng loạt bắt đầu tự hủy chiến đấu kết thúc việc này chúng ta trở về nói chứ bây giờ trước c ấ p công a lao đội hàn thanh vũ trộm đạo ra hiệu một chút bên kia kim sắc bạn sát n ư ờ i nói muốn tới nói chuyện người đây có thể ngàn vạn không thể hư a chúng ta liền cắn chết một nửa đối với một nửa lao giản gật gật đầu cái này ngươi yên tâm nhan sắc bản sát mà thôi t r ư ớ c 187, cũng sẽ có dù cho 30 phút trước còn ở lại chân núi còn đứng lấy như lâu la lúc này lao giản cũng đã rất rõ ràng chính mình cái này 1777 t r i ể u đội trưởng rất sắp không đồng dạng bởi vì trước mặt cái này ba cái chiến lược tồn tại bọn hắn cũng còn rất trẻ tuổi sau đó trong quân hội nghị hắn sát xuất muốn đi cùng nhan sắc bản sát cùng những cái kia xếp hạng 20 vị trí đầu top 10 tiểu đội trưởng nhóm ngồi ở cùng nhau tốt thương tốt lượng quay bàn chửi bóng chửi gió tranh vinh dự tranh tài nguyên ban thưởng tranh phối trí tranh tre phủ khu vự thậm chí khả năng có một ngày còn muốn đến quân đoàn phương diện đi lên suốt đầu đây đều là tuyệt đối không thể ra mặt mỏng càng tuyệt đối hơn không thể hào phóng kim ế lượng không thể hư không thể kinh sợ sự tình bằng không hắn thua thiệt đợi chính là lính của mình lạnh chính là thủ hạ đội viên trái tim đó cũng đều là các đội viên một đao một đao chém ra tới đ ộ vật cho nên cấp c làm sao vậy hàng đầu tiểu đội chiến l ự c yếu nhất đội trưởng làm sao vậy ta lao giảng cả đời chính là muốn cương c h í diện cho nên liền từ hôm nay nơi này bắt đầu đi kim sắc là bằng hữu không sai nhưng là điểm ấy nói thực tế cùng g i n g đạo lý khí độ lao giản tin tưởng thiệu huyền vẫn phải có chân chính m ạ n h người ngươi kinh sợ nắm sấp nắm sớp hắn mới thật sự coi thường ngươi đế giày dẫm ở nhiều năm lá rụng cùng cành khô bên trên sàn sạt ken k ế t vang triệu phong đi tới thời điểm lao giản nên đón triệu phong đưa một điếu thuốc lao giản tiếp túi tay liền lửa đi điểm nói thật nếu như các ngươi không đến chúng ta chính mình lao giản túi đầu đốt khói thời điểm triệu phong mở miệng trước nói thật nếu như các ngươi không đến tối nay chúng ta bản thân cũng liền chặt lao giản nói xong vô vô triệu phong tay lưng ra hiệu khói điểm tốt rồi nhấc lên thân đến một mặt bình thản cái kia ta ba cái kia h u n h đệ còn kềm chế lâu như vậy đâu triệu phong có c h ú t gấp nói chuyện ý tứ các ngươi chém cái tiêm một bộ chúng ta cũng là gia lực trước mặt là chiến lợi phẩm cùng quân công cho dù là quân đội bạn cũng là muốn phân rõ ràng bình tĩnh cười một chút lao giảng quay đầu ra hiệu dưới núi phương hướng ta còn mười mấy số huynh đệ ở phía dưới đứng trong gió đâu triệu phong bị n ẹ n lại một chút hắn cũng không thể nói ngoại v ì cảnh giới không tính toán gì hết đi suy nghĩ một chút đành phải chuyển mở cái này l o g ì nói giảng đạo lý đây là kim sắc bản s á t tiếp nhận nhiệm vụ lao đội trưởng ngươi cứng như vậy n ú n g một tay chúng ta giảng đạo lý từ chức vụ đi lên nói việc này nên các ngươi thiệu đội trưởng cùng ta nói lao g i ả n dứt lời dừng một chút c ư ờ i đưa tay đã hôm nay thiệu đội trưởng không ở vậy liền như vậy đi báo công thời điểm 1777 cùng kim sắc đều chiếm một nửa thật cao hứng tiểu đội chúng ta trận đầu liền cùng kim sắc bản s ắ t hợp tác việc này nói như vậy thực tế thật không có vấn đề chỉ là triệu phong ở kim sắc l â c lâu không quá thói quen bị người đặt công cùng người điểm công cho nên do dự một chút liền lần này công phu tay hắn đã bị lao g i ả n cầm lung lay vài cái phản hồi tin tức rất nhanh chuyển về người cự tuyệt phân khu tổng bộ máy bộ đ à n bên trong một trận chúc mừng cùng tám t ạ nguy cơ giải trừ tin tức cấp tốc chuyển hướng người cự tuyệt tổng bộ quân đoàn tổng n g bộ, hạ ị sự sẽ. Thứ thứ thứ chính quân, đoàn, mới danh trước ban muốn đường đường cao hứng bừng bừng hỏi một câu chiến đấu mới vừa rồi hắn đem đao đâm vào đại tiêm sau lưng loại kia chém giết cảm cùng làm cống hiến cảm giác rất tốt l a o có nên hay không nói cho chủ nhiệm lớp dài lao giản suy nghĩ một chút lắc đầu cười nói dứt khoát cho hắn niềm vui bất ngờ tốt rồi bốn trăm hai mươi lăm đoàn nhiều năm như vậy không có lộ ra mặt hắn đột nhiên biết khẳng định càng cao hứng sự tình liền như vậy định xuống tới một bên khác kim s á c người chào hỏi phất tay máy bay trực thăng cánh xoay tròn từ chậm đến nhanh cốc cốc cốc cốc cốc cốc bắt đầu trèo lên lao giảng cúc phất sau đó liền như vậy ngửa đầu nhìn xem một mực nhìn đến máy bay trực thăng ở trong màn đêm biến thành một cái nhỏ chút nghe nói bọn hắn những n à y phối trí máy bay trực thăng tiểu đội đội viên đi vào đều phải ra luyện nhảy dù nhảy dù xuống tới chém lại t i m hắn một bên xem một bên nói thầm nói hàn thanh vũ h ế n lặng đi qua từ sau vô vô lao đội trưởng b sau đó cũng sẽ có ừng lao giản gật đầu lên tiếng quay đầu không tìm được hàn thanh vũ chuyển một bên khác mới nhìn rõ hắn đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút thu khởi nụ cười nghiêm túc lên nhỏ giọng nói còn có tâm tư cười cái kia ngô tuất đã phía trên cũng còn không có xét duyệt thông qua ngươi liền như vậy trực tiếp mang đến trong đội ngươi dự định làm sao đây hàn thanh vũ xem hắn không thể lưu sao cái này điều này sao lưu lao giản thần sắc hoa trương hỏi lại sau đó nói ta ngược lại thật ra muốn lưu à thế nhưng cái này bộ đội kỷ luật để một cái nhập ngũ xét duyệt vẫn chưa thông qua người ngu ở trong tiểu đội ngươi biết là bao nhiều trách nhiệm sao vậy bây giờ làm sao đây a hàn thanh vũ một mặt chung t h ự c hỏi cũng không thể đem người ném cái này chứ người vừa hỗ trợ chém xong đại tiêm a nô tuất cũng chưa quen thuộc thế giới bên ngoài hơn nữa trên thân còn có tổn thương còn vừa phun máu thổ huyết đúng vậy a làm sao đây làm sao đây lao giản bị đang hỏi ngọn nghệ do dự một lát đột nhiên vừa cất bước thêm khoát tay chặt lại quay thân nói được rồi liền giả trang ta bây giờ còn không biết vẫn chưa nhìn đến hắn trước hết để cho lên xe cùng đi lại nói hạ đường đường đi đến hàn thanh vũ bên người lao đội người ta tốt đúng vậy đi hàn thanh vũ cười gật đầu gọi lên thầm nghi tú n ô t u ấ t cùng nhau chuẩn bị xuống núi hàn thanh vũ đi vài bước mới phát hiện dường như thiếu một cái quay đầu trông thấy một thân ảnh ngơ ngác đứng ở nơi đó liền gọi t ầ n thượng úy tần quốc văn thượng úy đi thôi ồ、oh, tuất tần quốc văn dường như cái này mới hồi phục tinh thần lại đem đao cắm về trên lưng chạy chấm hai bước đuổi lên hàn thanh vũ mấy cái người làm sao vậy nhìn đến sắc mặt hắn không đúng lắm hàn thanh vũ hỏi một câu không có việc gì tần quốc văn lắc đầu trầm mặc hướng cùng nhau dưới núi đi cách một hồi đột nhiên nói ta đại khái là không thể quay về kim sắc đoàn người lúc này mới nhớ tới hắn án ban đầu thuyết pháp một năm sau hay là muốn về kim sắc bản sát vậy thật là tốt ta dứt khoát lưu lại cùng nhau hạ đường đường cười tiếp một câu lưu lại lưu lại tần quốc văn nói thầm hai tiếng đột nhiên phát lực đổi u lên lao giản lao đội nghiêm túc hỏi n g ư ờ i chuyện gì lao giản quay đầu nhìn xem nét mặt của hắn cái gì ta bây giờ có còn hay không là ngươi rất mong muốn người tần quốc văn hỏi được rất nghiêm túc hắn lúc ban đầu tới một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thời điểm là tới làm vương bài bây giờ mới qua rồi bao lâu à tính toán một chút chiến l ư c giống như đã không chen vào được ba vị trí đầu cái kia là đương n h i n a lao giản bị hỏi đến cả người nội ra gà miễn cưỡng nhìn xuống trấn an nói ngươi cái này một thân chiến lược còn có đến từ kim sắc b ả n sát trước vào chiến thuật làm dưỡng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cùng ta đều rất yêu cầu ngươi a tần quốc văn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế hài lòng vui vẻ cười lên hai người một bên nói tiếp một bên sóng vai đi lúc này đã tiếp cận chân núi ôn kế phi đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện kỳ thật mấu chốt nhất là cái gì các ngươi biết không là tần thượng úy có được chứng kiến có thể nói cho lao đội tương lai là một cái xếp hạng hàng đầu tiểu đội chúng ta có thể lưu manh tùy hứng đi tranh đoạt cái tia độ a giống như nhà giàu mới n ổ i không biết thế nào làm viên ngoại g i a lao đội trong lòng kỳ thật hư lắm hắn cười nói một câu đem từ sân bay mượn tới xe lưu tại thành phố huyện chờ sân bay phái người tới tiếp thu hàn thanh vũ mấy cái chen lên lao giản bọn người ra ba bộ dịp đem chiếc xe nhét giống cá m g i đồ hộ một đường vui mừng của vũ ra khỏi thành hội hợp đại bộ đội thêm lên lúc này trở về cái này ba bộ dịp dừng ở ven đường tổng cộng là năm bộ dịp sáu chiếc kỳ l ồ ca lo đội hình cái này không cần đến chứ trong lòng nghĩ như vậy hàn thanh vũ mấy cái tại mỹ kéo dẫn đầu hạ đi thăm xe tải lớn t o xe tv máy quay phim máy chơi game bàn bóng bàn bóng bàn bàn quần áo thực vật bóng rổ cầu lông mặt trượt những vật này đóng giữ đa số thời gian đều rất nhàm chán sau đó các ngươi liền biết mỹ dạ cười nói ý lam thật có tiền a cũng không hoàn toàn là mỹ dạ lắc đầu sau đó chỉ thị vật phẩm nhãn hiệu nói đây đều là chúng ta ý lam bản thân hậu cần căn cứ sản xuất các ngươi cho rằng ý lam nhiều như vậy người nhà hậu cần bao quát tủ phạm đều không làm việc nhà đều làm nông nghiệp công nghiệp ý lam đều có như vậy giới thiệu vài câu mỹ dạ đột nhiên quay đầu xem xem thẩm nghi tú nói đẹp đẹp ngươi c h ờ một chút nha nói xong chạy tới leo lên một cái khác chiếc xe tải cách một hồi xuống tới túi người bông xuống một cái động vật nhỏ một con mèo ngần đầu nhìn thấy thẩm nghi tú nghiêng đầu sửng sốt đứng ở nơi đó có chút mở mịn bộ dáng minh ngông minh ngông thẩm nghi tú kinh hỉ hét nói m h o nghe thấy được phản ứng qua đây lập tức vung thích tựa như chạy hướng nàng làm sao ngươi tới nữa à thẩm nghi tú kích động đem mèo ô n vào trong ngực quay đầu liên thanh nói cảm ơn cảm ơn mỹ dạ đội trưởng không khắc khí nhưng thật ra là xuất phát trước thẩm quân trưởng cố ý phó thác ta mang tới hắn nói sợ ngươi ở bên ngoài bờ Mê ngông, mê ngông rất đáng yêu mỹ n ngông mênh h ngông m ra ở bên nhìn xem cười nói ra lúc nói chuyện tay của nàng bên trên mang theo một sâu dấu truyền phật giáo phong cách tay sâu là lúc này hàn thanh vũ mấy cái từ nepal mang về lễ vật đại khái sau mười phút đội xe thúc đẩy lao đội trưởng xe dịp bên trên nhét vào thật nhiều người ôn kế phi hạ đường đường lưu thế hanh hàn thanh vũ đều ở lao đội khói rượu ngươi lại xem cái này dây chuyển đây đều là chúng ta cố ý từ nepal cho lao đội ngươi mang cho nên ta đeo dây chuyển sao thích hợp a lao giản sụ mặt tức giận nói ngoại trừ mỹ giả cái kia đầu tay sâu rất đặc biệt trong đội mỗi cái người cầm tới lễ vật hầu như đều giống nhau vừa xem chính là cái kia địa phương một lần bao t r ọ n lao đội trưởng đã sớm phát hiện lúc ấy bởi vì bản thân cái kia phần không có cầm tới đặt trong lòng ẩn ẩn còn chờ đợi trong chốc lát nghĩ không ra à cuối cùng bản thân vậy mà cũng là cùng một phê hàng thông thường lao đội không vui lạnh lùng nói ta không mớn kỳ thật hắn biết đám tiểu t ử này như vậy ân cần là muốn làm gì nhưng là ngô tuất sự tình từ hắn một cái lạc hậu h lam quân nhân lập trưởng cùng quan niệm đi xem thật sự thế nào đều làm không được liền như vậy để hắn lưu tại trong đội thế nhưng ngô tuất trải qua cùng tình huống cụ thể hắn hiện tại cũng đã hiểu rõ vừa còn tìm tới hàn huyên vài câu mặc dù không thể trò chuyện lao đội là thật không đành lòng đem người đuổi đi a chương một trăm tám mươi tám ra đi ô sau đó giống nghe ban hẻm núi loại chuyện đó đừng lại làm lao giản ngồi ở trong xe con mắt nhìn về phía trước ngựa khí nghiêm túc đối với hàn thanh vũ nói ra đây thật ra là ban đầu vừa thấy mặt liền muốn nói lời nói vốn là ước chừng là muốn mắng vài câu lấy hàn thanh vũ cha mẹ phó thác chiếu cố và quản giáo danh nghĩa dạy bảo vài câu bây giờ cảm giác không quá thích hợp liền nói như vậy giống quan tâm lo lắng loại vật này đàn ông ở giữa nói ra liền buồn nôn hàn thành v ũ biết c ư ờ i giải thích nói vậy cũng không phải ta nguyện ý à là bọn hắn muốn giết ta chẳng lẽ sự thật không phải là bởi vì ngươi chạy tới ăn cướp người khác nguyên năng khối mới biến thành như vậy lao giản tức giận nói một câu trong lòng tự nhủ mặc dù ta đã sớm nhìn ra ngươi trên thân cất giấu bản thân cũng không biết phỉ tính nhưng là thế nào cũng không thể đoán được à ngươi có thể phỉ thành như vậy ngươi cũng dám tại loại này địa phương chạy tới ăn cướp lao giản hơi xúc động bởi vì quay đầu nghĩ một chút lúc trước những cái tia trắng cảnh hắn một dạng không thể đoán được bản thân một cái trùng hợp mang đến ý lam tiểu từ này sẽ mạnh thành như vậy cứ thế với đem han ý lam tiếp sống đều mang đến toàn bộ cả i biến cho nên nghe ban chuyện kia bây giờ nhìn lại là cái dạng này sao hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không có mở miệng chỉ ở trong lòng suy nghĩ nói cái này dư luận dẫn đạo đến thật tốt ta khó trách ga phương tư gia tộc đến tiếp sau yên tâm như vậy trong lúc nói chuyện với nhau đ n mất cách trong chốc lát phía trước chính là chúng ta đến trụ sở con đường phía trước trải qua cuối cùng một tòa thành thị lao giảng cầm lên trên xe máy bộ đàm tuyên bố chỉ lệnh nói tìm địa phương dừng xe đi cho mọi người bốn mươi lăm phút đồng hồ liền trang tiếp mua chút thứ mình thích dừng xe người tràn ra đi người trở lại điểm đến lái xe 1.777 t i ể u đội đóng giữ sinh sống liền như vậy bắt đầu thậm chí không có người phát giác đón lấy bọn hắn phải đối mặt nhưng thật ra là mạng treo ở tuyến chiến đấu sinh sống ước chừng ba giờ sau đội xe lái rời đường tỉnh đi đến xéo xuống một đầu hơi có chút chật hẹp đường cái bên trên hướng trên núi xuất phát lại là xe hơn một giờ trình thẳng đến phía trước lại cũng không nhìn thấy con đường kéo dài nơi này giống như xây đến không t ệ a là cái gì địa phương còn giống như có chút lớn trước kia là quân đội chính quy trụ sở trước kia vì chuẩn bị đánh trận dạng này quân sự trụ sở ở toàn quốc có rất nhiều về sau vứt bỏ một bộ phận liền cho chúng ta quý lam lấy ra làm trụ sở ồ thế nhưng phía dưới này không xa liền có thôn a ừ bây giờ liền có thể trông thấy người ừ không có việc gì bọn hắn sẽ không đi lên bọn hắn sẽ cho là chúng ta chính là chú quân cũng đã sớm dưỡng thành quen thuộc biết những n à y địa phương là c ô m khu không thể chụp ảnh không thể vào đây như vậy a vậy chúng ta đâu chúng ta có thể cùng bọn hắn tiếp xúc sao không muốn tấp nập có điều gặp được đồng dạng tiếp xúc không có vấn đề bình thường không có nhiệm vụ thời điểm chúng ta cũng có thể đem mình làm làm chú quân tốt như vậy vậy phải có cái v ă n nhất trùng hợp có thể cùng trong thôn cô nương yêu đường sao ha ha cái này ngươi trước không nên hỏi ta ngươi hỏi trước ngươi bản thân thật sự n g h ị kỹ muốn đem một cái sinh sống chất phát sơn thôn cô đường mang vào ý làm sao không muốn vậy là tốt rồi tương tự đối thoại nhiều vài câu ít vài câu hầu như phát sinh ở mỗi cái toa xe hàn thanh vũ cũng đã về tới xe tải bên trên thuận tay cầm một cái bóng rổ cho nó đánh bên trên khí đồng thời nói nô tuất ngươi hóa ra ngốc địa phương giống như cách vắt ngang núi vùng này không xa đúng chứ nô tuất nhẹ gật đầu đại khải là ta không biết thốt đi cái kia hàn thanh vũ do dự một chút bởi vì ngô tuất sự tình bây giờ lao giảng bên kia vẫn luôn còn không có lấy ra một cái kết luận bọn hắn cũng chỉ có thể liền như vậy kéo lấy mắt thấy đến trụ sở lao đội trưởng vừa nãy tìm qua ta ngoài ý muốn ngô tuất bản thân mở miệng trước chủ động nói hắn nói nơi này hướng trên núi hơn hai km có cái c h ạ n gác g ta trước ở đâu chờ xét duyệt không có một chút oán khí cùng bất mãn ngô tuất liền bình tĩnh như vậy nói ra nhưng là đối với hàn thanh vũ bọn người tới nói loại cảm giác này không tốt đ ẹ p gì mấy người nhất thời đều không nói chuyện như vậy rất tốt ta cũng rất thói quen ngô tuất nói ta biết làm cơm đến trụ sở xuống xe hàn thanh vũ mấy cái không có đi chỉnh lý dàn xếp bản thân cùng m ị dạ cùng nhau trực tiếp t r ư ớ c giúp ngô tuất cầm mấy bộ dự bị quần áo lại đem chăn nồi n i ê u xong chảo cùng một chút theo xe mang tới hủ tiếu rau ra cửa khi nào lao giản đứng ở nơi đó nhìn xem muốn nói lại thôi có chút lúng túng khó xử bất đắc dĩ bộ dáng mấy người nhìn thấy cũng không nói chuyện đều biết việc này g i ả n g đạo lý chẳng trách hắn thế nhưng cũng không tâm tình liền như vậy hướng trên núi đi hơn hai km chuyển tới đường núi phía cạnh tìm một cái trên dưới hai tầng đất đá kết cấu chẳng gác điều kiện còn đi thử một chút đèn cũng có thể dùng mấy người hỗ trợ cùng nhau chỉnh lý tốt đồ vật không có việc gì liền xuống tới tìm chúng ta lao đội không sẽ như thế nào hạ đường đường nói một câu k ỹ thật xây mới trong tiểu đội khẳng định có hai ba cái lao b ì n h là có thể cùng phía trên trực tiếp liên hệ có thể sẽ hướng lên báo cáo hàn thanh vũ biết cái này một chút nhưng là không muốn quản chúng ta không lúc huấn luyện cũng sẽ đi theo lúc nào thử một chút ngươi làm cơm ôn kế phi cười nói nô tuất ngẩm đầu nhìn xem mọi người gật đầu đang khi nói chuyện hàn thanh vũ đi qua ôm một cái màu đen cái túi cầm lên nói muốn hay không đoán một chút bên trong là cái gì ra đi ô nô tuất con mắt bên trong có ánh sáng dường như cười một chút chỉ là rất không rõ ràng sau đó d ư ơ n g mắt nhìn xem hàn thanh vũ đây là đang nghe van hẻm núi hàn thanh vũ lừa gạt hắn tới ý lam thời điểm đã nói xong ra đi ô bung ô xuống trong túi còn có nửa cái túi tin dạy nô tuất thế nào đổi một đoàn người không thể không xuống núi sau đó ăn cơm hoặc ở lại cả đêm đều có chút bất an sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng hàn thanh vũ mấy người rời giường rửa mặt đột nhiên trông thấy trong núi sương mù bên trong nô tuất đứng tại trụ sở bên ngoài tường rào dốc núi bên trên chính trông mong nhìn quanh đây là xảy ra chuyện gì chứ mấy cá nhân tâm bên trong sốt ruột vội vã chạy tới hỏi làm sao vậy nô tuất nô tuất mở ra tay bên trên túi nhựa đem ra đi ô lấy ra xa xa hướng phía trước đưa chuyển nói d ạ y ta mở một buổi tối a nhịn cười nhìn chung quanh một chút không người mấy người dứt khoát trực tiếp lật ra tường rào ra ngoài như vậy sớm qua đây ngươi sẽ không đã nghiên cứu cả đêm chứ ô n kế phi đưa tay đem ra đi ô tiếp nhận tới đồng thời hỏi nô tuất gật đầu một cái ra hiệu cho hắn chốt mở vị trí ôn kế phi hỗ trợ mở ra ra đi ô bên trong phát ra suy suy suy suy t ạ c â m hắn kéo dài dây ẹn ẹ n điều chỉnh tần suất đồng thời nói cái này cũng không khó à. ngươi liền không có thử một chút ta sợ làm l à n hỏng nô tuất thật sự nói cùng lúc ra đi ô thanh em ra tới là một cái thần ở giữa tin thời sự tiết mục ôn kế phi một bên tiếp tục chỉ đạo hắn điều chỉnh dây ẹn ẹ n cùng tần suất một bên nói ngay một chút tin thời sự rất tốt có thể giúp ngươi hiểu rõ phía ngoài đồ vật nô tuất gật đầu đi theo do dự một chút hỏi có cái sao cái nào lần trước bài hát kia ta không có nghe rõ tên hắn nói là đại điện nhưng lúc ấy ôn kế phi kỳ thật dùng ấm cơ danh nghĩa ở điện đài cho hắn liên tiếp chọn hai ngày ca, ca đ à n lao lớn liên tiếp đoán mấy bài đều không đúng ôn kế phi đành phải nói dứt khoát ngươi hử một chút đi có thể không rên một tiếng lấy bệnh cô xuống cùng đại tiêm đối với quét nô tuất cái này có thể chảy máu không nói tiếng nào ra hỏa giờ k h ắ c này ánh mắt kinh hoàng đến cùng cái gì tựa như ngươi không hử ta thật không biết ta quay đầu có một nhóm một mạc thiếu niên cái này nô tuất hử ca phương thức rất đặc biệt một chữ một trận ở chữ bên trên phát cái gì trọng、âm. hơi c u ố n bức ánh mắt nhìn về phía ở tràng mấy người lao ra tiểu thư ta ta hôm trước ở trong thành phố trông thấy ngô tuất một người mặc màu xám giá rẻ áo sơ mi hai mươi mấy tuổi đàn ông xuất hiện ở nào đó tòa nhà lầu cũ bên trong đối lên vương một cái người già cùng một nữ nhân cung kính nói ra nếu như hàn thanh vũ mấy cái thấy cảnh này bọn hắn liền sẽ nhận ra được lúc này phía trên trong hai người nữ nhân kia gọi là vu phượng tư trước đây không lâu ở nepal vừa gặp qua ở nepal h ẻ m núi bởi vì ngô tuất nguyên nhân hàn thanh vũ thả đi nàng mà nếu như là ngô tuất bản thân ở tràng hắn còn có thể nhận ra rất nhiều người ví như trước mặt vô thị gia tộc tộc trưởng với bạc đấu sau đó quảng gia cùng hơn hai mươi tên tuổi t ắ c không đều cùng hắn một dạng chiến đô vô thị một nhà lúc trước cùng người hồn vốn đánh lén một cái ví l a m c h ạ m dự trữ bổ sung nguyên năng đồng thời cũng bại lộ vị trí đã từ lúc đầu địa phương ra tới có một đoạn thời gian bắt đầu ở thế giới bên ngoài ẩn tàng sinh sống n ô tuất cái kia phản định hắn ở đâu nghe được n ô tuất tin tức với bạc đấu đ ỗ n g nhiên vỗ một cái lan g can một mặt phẫn nộ đứng lên vu p ư ợ n g tư càng là vội vàng đứng dậy trực tiếp liền chất vấn các ngươi lúc ấy mấy người vì cái gì không giết hắn chúng ta nô tuất lúc ấy cùng cái kia cái gì ý l a m liên quân người ngu ở cùng nhau bọn hắn rất nhiều người bùi láo sơ mi vội vã giải thích nghe được ý l a m liên quân nghĩ đến hàn thanh vũ vu phượng tư ánh mắt một chút có chút bối rối cha với bạc đấu k h o á t tay ra hiệu nàng đừng nói chuyện sắc mặt mình biến đổi quay đầu suy tư một hồi giống là nghĩ đến cái gì quay lại tới đồng thời lông mày triển khai cười nói cái kia hôn t r ư ớ n g thật đúng là cùng ý l a m người l a n lộn ở cùng một chỗ cái kia tốt ta không đ ổ i chúng ta không đ ổ i ha chương một trăm tám mươi chín ngã hai tử đời cũ bố cục ba mặt phòng trước mở viện lạc hai tầng lầu xây ngói phòng cũ diện tích rất lớn là với nhà thật lâu trước đó mua xuống lúc ấy với bạc đấu phụ thân với kim khôi còn sống làm chủ bán đi một chút bạc đồng cùng đồ cổ sai người làm hạ chuyện này chính là chuẩn bị có một ngày vu thị khả năng còn muốn nhập thế hồi trước vu thị nâng thôn di chuyển về sau an bài một bộ phận người hướng càng trong núi ở còn lại có thể làm chiến lược những cái kia không sai biệt lắm liền đều ở nơi này ước chừng hơn ba mươi người dán vẻ như loại này kiểu cũ bố cục phòng ở giữa bình thường đều có xây một cái khoáng đạn đại đường đây cũng là với bạc đấu mười phần xem trọng không quản đến đâu ra chủ chỗ hắn đến có địa phương bảy giờ phút này đứng tại tòa tiền với b ạ c đấu vuốt vuốt cái cằm bên trên d â u rịa trong lòng nhu hoạch ước chừng là muốn từ ngô tuất trên thân ra tay lại đánh một tòa hí lam c h ạ m dự trữ hoặc trụ sở chủ ý hắn đã làm qua một lần việc này n ế n qua cái này ngon ngọt cũng dù sao đã đem ý lam đắc tội ý lam là rất to lớn và cường đại không có sai nhưng là nó đồng thời rất phân tán đây chính là thừa dịp cơ hội húng chi bây giờ vũ thị đang ở tại một cái gần hai ba mươi năm qua nhất là vật tư sung túc binh cường mã tráng giai đoạn cho nên với bạn đấu lúc nghe ngô t u t ở ý lam tin tức về sau bây giờ không những không phẫn nộ ngược lại có chút mừng rỡ Hắn hiểu r ấ trong tuất, nội h cách đ tâm h c lực, đ nàng nhịn không được liền muốn a đã ngô tuất thật sự ở ý lam như thế hắn liền khẳng định cùng hàn thanh vũ ở lại một khối hàn thanh vũ a cái đó là gì người vua phượng tư liên quan tới nơi em than hẻm núi những ký ức kia vẫn luôn quá rõ ràng hoàng hốt đều sớm đã thành in dấu dấu vết tại chỗ với bạc đấu n h ư mày quay đầu nhìn xem con gái ngự a khí có chút không nhanh nói phượng tư ngươi vừa nói cái gì ta ta nói thứ không có tiền đồ chuyện này thật không phải là con gái không có tiền đồ à, cha là cái kia có người cha chúng ta thật sự không muốn c h ọ c hắn có được hay không chúng ta đổi một cái địa phương ra tay vu phượng tư triệt để cúng lên đối với tử thần hoàng hốt để nàng tiếp theo toàn bộ đem ở nơi em a n hẻm núi phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói ra ở trong đó có rất nhiều đều là nàng trước đó có chỗ giấu giếm cùng bẹ con qua nhưng là bây giờ với đại tiểu thư tất cả đều nói mặt mũi cũng không cần chỉ cầu có thể đánh tiêu tan phụ thân cái này nguy hiểm suy nghĩ ngươi nói là là bị giết cái kia viên khánh ở v u phượng tư miêu tả hoàn tất về sau hiện trường trầm mặc tràng diện phía dưới với bạc đấu mở miệng hỏi v u phượng tư liên tục gật đầu vâng không ngất viên khánh còn có rất nhiều người nhưng là trong đó viên khánh mạnh nhất với bạc đấu hỏi ừng là v u phượng tư gật đầu cấp a xuyên giáp mười ba năm a mặc dù độ dung hợp cùng xuyên giáp thời gian cũng không trực tiếp tương đương một người chiến lược nhưng là chí ít nó có thể nói rõ một vài thứ viên khánh chiến lược coi như ở ngang cấp bên trong lễ yếu thả ở phổ biến khái niệm phía dưới khẳng định cũng là cao thủ với bạc đấu tự nhiên cũng là gặp qua viên khánh trước đó đi nê b a n sự t ì n h chính là viên khánh tới trong thôn tiếp đi vu phượng tư cùng n ô tuất tại chỗ nắn vút sợi dâu với bạc đấu chậm dãi nói nhưng mà đổi lại là lao phu muốn giết viên khánh hắn nói chung sống không qua ba chiêu thật, thật sự a cha vu phượng tư ánh mắt kinh hỉ một chút nàng nhớ đến lúc ấy hẳn thanh vũ giết viên khánh thế nhưng rất vất vả một mực đánh tới cuối cùng mới giết hắn nói nhảm cô gái này mà quá ngu với b ạ c đấu cũng không có đi nghĩ bản thân từ nhỏ đến lớn một mực đem nàng nuôi dưỡng ở một cái phong bế thôn nhỏ bên trong là một cái vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư nàng có thể thông minh đi nơi nào phiên muộn một chút về sau lao đầu để trấn tinh thần cao giọng nói về phần những người khác nghe ngươi nói tới tình hình chiến đấu cũng không quá bởi vì đều là chút nhát gan hạng người vô năng thêm g i u chịu chết mới làm thẳng nhãi danh thành danh nhưng ta vô thị nhất tộc từng cái trung dũng lại sao là như thế tham sống sợ chết người cuối cùng hai tay chấn động với bạc đấu đem sĩ khí lần nữa nhặt vu phượng tư đứng ở nơi đó yên lặng tự hỏi lời của cha đột nhiên kia、yeah. một cái bàn tay vung qua đây đem nàng cả người tắt lăn trên mặt đất bên trên vu phượng tư toàn bộ bối rối một chút ngọn n g ẹ ệ ngồi xuống che lấy hai gò má khoe miệng d rớm máu n g ử a đầu đi nhìn nàng cha ruột cha ngươi một tắt này là với bạc đấu đánh dùng sức nhìn không nhỏ tham sống sợ chết ngươi ngươi cái này phế vật đồ vật ngươi lầm ta hải nhi ngộ tuất a với bạc đấu măng xong câu này tại chỗ đấm ngược dậm chân hai mắt rưng rưng sau đó vừa tối hai cha con tự mình gặp lại con gái a ngươi nói ngươi có thể nào ngu xuẩn thành như vậy a với bạc đấu một bên giúp con gái thoát thuốc một bên dùng bất đắc d ì ánh mắt nhìn xem nàng với nhà cũng là s u ố i quậy đến hắn thế hệ này vất vả nỗ lực chỉ sinh ra một cái không nói vẫn là cái không mang theo đem cái này một chút kỳ thật cũng là với bạc đấu hồi trước lựa chọn mạo hiểm công kích ý làm c h ạ m dự trữ sau đó dẫn đầu g i a tộc nhập thế trọng yếu nguyên nhân một chồng lần trước viên khánh tới thời điểm từng nói cho hắn biết nguyên năng khả năng cùng trường sinh có quan hệ cha ta ta thế nhưng ngươi con gái ngươi vậy mà bởi vì một cái chiến ô ngươi đánh ta còn mắng ta ngu xuẩn tại chỗ vu phượng tư v y khuất nói ra vâng ngươi là con gái ta mà ngô tuất chỉ là ta vô thị một cái chiến n ô thực tế ngươi dùng một con chó đổi được sống trở về một điểm không sai cha biết không những sẽ không trách ngươi còn biết k h e n ngươi cái kia cha ngươi còn đánh ta đánh ngươi là bởi vì ngươi sao có thể đem những lời kia trước mặt nhiều người như vậy nói ra a ngươi n g u xuẩn a với b ạ c đấu khi đắc thủ bên trên có chút rung động run g dậy kém chút đem rượu thuốc lau con gái con mắt bên trong đi chậm, chậm nghiêm túc g i ả nói tình h u n g dưới mắt chúng ta với nhà mới từ trên núi di chuyển ra tới đi ra bên ngoài thế giới này đ ồ n với bạc đấu nhẹ gật đầu cái kia ngô t ấ t đâu cha ngươi sẽ không cũng dự định đi lung lạc hắn chứ vô dụng cha ngươi không biết lúc ấy rõ ràng là cục chúng ta thế chiếm ưu hắn đều chết sống không chịu đối với cái kia hàn thanh vũ xuất thủ con gái bởi vì bức bách hắn về sau còn bị bọn hắn nhục nhã vũ phượng tư nói xong lời cuối cùng nghiến răng nghiến lợi cái này tra kế hoạch trước phái người ra ngoài tìm được bọn hắn quan sát qua sau lại nói với bạc đấu quay đầu trầm ngâm một chút nói bọn hắn đã ở phụ cận thành chấn dừng lại mua vật phẩm nghĩ đến trụ sở khẳng định không xa ví lam trụ sở cùng trạm dự trữ bình thường đều trong núi ngày thứ hai ngày thứ ba với bạc đấu bài xuất đi người ném đi bốn cái c h ư ơ n một trăm chín mươi t h ô n g thả là con chó đã hai tuần biên đội huấn luyện phương diện xác thực rất vất vả nhưng là trừ bỏ huấn luyện bên ngoài thời gian dần dần như mị dạ trước đó nói bắt đầu có chút vô vị lao giản bất đắc dĩ chỉ có thể thường xuyên mở một họp thử thông qua cố gắng của mình đem các đội viên thần kinh cao căng để tránh đại tiêm thật sự tới mọi người lại đều đã lười biếng thành thói quen lời nói thật không sợ nói với các ngươi từ năm trước lên bởi vì đại tiêm hạ xuống tần suất trên diện rộng lên cao quân đoàn đã đem tiểu đội cho phép xuất hiện số thương vong chữ để cao đến năm mươi trong đó tử vong chữ số cho phép đạt tới ba mươi các ngươi biết ý vị này cái gì sao người trẻ tuổi không dọa một chút không được rồi à quá bung lỏng lao đội trưởng nói xong mấy cái đáng sợ chữ số chỉ tiêu dùng nặng n ề ánh mắt liếp nhìn toàn bộ chàng một cái tay chầm rãi dơ lên hạ đường đường ngươi nói ngươi cảm thấy ý vị này cái gì lao giản ở trong lòng chờ mong không q u ả n hắn dũng cảm nói không sợ hoặc là nói sợ hai đ ề u tốt lao đội trưởng đều có biện pháp dẫn đạo mang ý nghĩa ta không biết ta hạ đường đường sau khi đứng dậy nói lao đội ta nhấc tay nhưng thật ra là muốn hỏi cái kia vạn nhất không đạt được làm sao đây lao giản lỗ mãng một chút cái cái gì không đạt được làm sao đây không đạt được cái kia thương vong chỉ tiêu a làm sao đây chúng ta bản thân mềm chết mấy cái sao hạ đường đường nghiêm túc hỏi tiếng cười nhìn xem liền muốn ngồi dậy k h u k h ú đó là cho phép cho phép hiểu không không phải nhất định phải lao giản đốt ngón tay đập mặt bàn chấn áp tiếng cười bất đắc di rồng lừa nói ồ cái tia ta không thành vấn đề hạ đường đường ngồi xuống vô ngực một cái nói làm ta sợ muốn chết trong lúc nhất thời đẩy chàng nén cười còn tốt lúc này lại một cái tay giơ lên chờ mong có người có thể cứu chàng lao giản vội vã d ố i cái cổ nhìn lại đi theo trong nháy mắt thất lạc bởi vì cái tay này là ôn kế phi ôn kế phi mấy ngày trước đã bị đá ra huấn luyện chuyên môn làm trang bị cùng luyện xuống đi lúc mới bắt đầu nhất lao giản còn ôm lấy hy vọng mạnh b ứ c hắn cũng cùng nhau tham gia huấn luyện tới nhưng là một lần đỉnh núi huấn luyện g ã ngoại hắn chạy đã mệt n g ã thẳng rồi ỉ lại nơi đó lao giản đi đuổi hắn hắn vậy mà nói hắn bấm ngón tay tính toán phát hiện ngọn núi kia phong thủy không tốt hắn thì không đi được vì nghiêm minh kỷ luật lao giản đành phải đem người đá ra đi để hắn bản thân chuyên tâm luyện súng lao đội ta người câm miệng ngươi không cần nói lao giản cho hắn đẻ xuống không có tránh ra miệng cách một hồi phát hiện bầu không khí đã hoàn toàn không cứu nổi bất đắc dĩ chỉ có thể trước tan họp không phải đều nói phòng ngự tình thế nghiêm trọng toàn quốc phổ hàng đại tiêm sao thế nào ta chỗ này lông đều không có a tiểu đội bây giờ rất vô cùng cần thiết đánh một trận k h ẩ chiến đem chiến đ ấ u tính cùng cảm giác cấp bách kích phát ra tới a lao giản ra phòng hội nghị sau quan sát trời có chút thất lạc đồng dạng là ra phòng hội nghị về sau mị dạ một mình đi tới đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân quay đầu phát hiện là hàn thanh vũ mị dạ đội trưởng hàn thanh vũ hô hào dừng lại hả người tìm ta nha mị dạ rực rỡ cười lên ừng cái này một mực chuẩn bị cho ngươi cái gì a nguyên năng khối mỹ dạ trông thấy hàn thanh vũ trên tay cầm lấy ba tấm nguyên năng khối đ ầ u vội vã đem hai tay lưng đến sau lưng lắc đầu nói cái này ta không lớn ta ở nơi em an kiếm rất nhiều vậy ngươi bản thân dùng nhiều nhà cho ta nhiều lãng phí thế nào lại là lãng phí à hàn thanh vũ thật sự nói ta còn trông chờ sau đó đánh đ ạ i tiêm có gạo kéo đội trưởng viễn trình cản trở phối hợp đâu hơn nữa t ẩ y soát phái tuyết liên bên kia có một loại người khỉ ta trước kia tao ngộ qua mặc dù thực lực không tính đỉnh cấp nhưng là tốc độ rất nhanh thành quần kết đội nhảy tới nhảy lui rất khó đối phó ta cảm thấy sau đó nếu như gặp lại bên trên có gạo kéo đội trưởng ngươi ở hỗ trợ hỏa lực cản trở liền sẽ tốt hơn nhiều nói hàn thanh vũ trực tiếp đem nguyên năng khối cứng rắn nhét vào mì dạ trong tay sau đó trở lại đi đuổi theo ôn kế phi mấy người bọn hắn nô tuất bây giờ ở c h ạ m gác đại thể là dùng khối lớn hòn đá thêm nước bùn lũy lũy hai tầng không gian không lớn nhưng là rất kiên cố nô tuất bình thường ngủ ở lầu hai đem lầu một coi như nhà bếp trong khoảng thời gian này mặc dù mọi người vẫn luôn nói để hắn không có việc gì có thể xuống dưới trụ sở chơi nhưng là từ học được sử dụng ra đi ô lần kia về sau nô tuất liền không có quay lại trụ sở hắn không muốn để cho lao đội trường k ó xử bình thường mọi người thời gian huấn luyện, hắn liền bản thân luyện súng mọi người nghỉ ngơi hắn an vị xuống tới một bên nghe ra d i o một bên thông qua trang bị hấp thu nguyên năng khối có lẽ lúc trước thật sự quá thiếu nô tuất thực lực tăng lên rất nhanh sau đó hắn tự mình làm cơm ra quần áo lấy một loại rất bình t ĩ n h trạng thái sinh hoạt cũng không nóng n ả y cũng không bán hắn giận ra d i o lực điện đài cất cao giọng hát đều là tùy ý hắn rất ít nghe được đại điệu thỉnh thoảng nghe đến liền sẽ coi như là một ngày này ban thưởng bình thường mỗi ngày hắn thanh vũ bọn hắn đi lên tìm hắn chơi có đôi khi mang theo hủ tiếu rau các loại đồ vật đi lên sau đó hàn thanh vũ hoặc thầm nghi tú còn có thể cùng h kỳ thật lao đội trưởng trong khoảng thời gian này cũng đã tới hai ba lần hỏi hắn trải qua thế nào nhưng là liên quan tới chuyện này lao đội trưởng không cho hắn đối với hàn thanh vũ bọn hắn nói nô tuất cũng liền không nói cả đời cầu gì hơn thường phán quyết từ bỏ cùng có được tiếng quảng đông ca nghe không hiểu nhưng là nghe nhiều cũng cảm thấy êm thai ra đi ô thả ở sau lưng bàn nhỏ bên trên sợ chịu đệm một cái túi nhựa nô tuất mặc trên người một kiện trụ sở dùng để giả mạo quân chính quy phát nông màu xanh nâu áo sơ mi đứng đấy thái thịt đây là một cái rất kỳ quá i hình ảnh lấy súng đỏ sức mạng người đang thái thịt còn tốt hắn thái thịt giá vẻ bình thường cũng rất khóc hơn nữa h ẳ n thanh vũ mấy cái nhìn thấy qua mấy lần về sau cũng đều đã thành thói quen không phải các ngươi trước nhìn một chút nô tuất hôm nay là không phải đang khóc ca ôn kế phi đột nhiên giang hai cánh tay ngăn cản cản người đứng phía sau ánh mắt thông qua tảng đá lớn xây thành cửa sổ nhỏ nhìn thấy còn giống như thật sự là vừa còn bôi đâu bôi xong khóc đến càng dữ tợn hạ đường đ ư n g nói cho nên hắn không phải là mặt ngoài bên trên một mực nói không có việc gì kỳ thật nội tâm rất khó chịu、chứ. lưu thế h anh nói câu này đồng thời ôn kế phi bên kia đã xông vào lo lắng ngươi làm sao vậy nô tuất q u a y đầu xem hắn há mồm lại đóng chặt do dự một chút nói sau đó có thể hay không đừng như vậy gọi ta đương nhiên sự do dự của hắn bình thường chỉ có thể từ trong ánh mắt nhìn ra sau đó coi như nói là giống bây giờ loại này rõ ràng mang theo to lớn bất đắc di cùng phàn nàn hắn cũng không có ngựa khí bình thường bất luận cái gì lời nói từ hắn nơi này đều là dùng g ô biểu lộ sau đó nhất chất p h á t không có ba động ngựa khí nói ra nhưng là hôm nay hốc mắt của hắn là đỏ còn có mắt nước mắt treo ở lông mi bên trên ngay sau đó liền bình thường thích nhất náo động đến ôn kế phi cũng không dám giày v ò dùng sức chút đầu nói được được được vậy ngươi nói trước đi ngươi làm sao vậy tại sao khóc ca không phải nô tuất lắc đầu sau đó quay đầu ra hiệu một chút án bản bên trên hắn cắt một nửa đồ ăn suy nghĩ một chút quay lại tới nói cái này đồ ăn giống như có độc mọi người lúc này mới chú ý tới án bản bên trên làm ộ t cái cắt một nửa c à rốt cũng không biết là lần nào cho hắn mang ăn cơm xong lưu lại hoản tù tì h thua ôn kế phi ở phía dưới rửa bát còn lại mấy người bao quát thẩm nghi tu ở bên trong đều lên lầu hai sau đó từ lầu hai leo lên trạm gác đình chót ở bên bờ bên trên một vòng ngồi xuống đem chân thả ở không trung đây là hầu như mỗi cái trời nắng t r ạ n g v ạ n g tối cố định tiết mục bọn hắn ngồi ở chỗ này có thể trông thấy phía dưới toàn bộ thôn phòng ố c cùng con đường cùng người trong thôn hơn nữa dần dần rất nhiều người cũng đã thấy quần mắt bọn hắn bản thân căn cứ làn r a ăn mặc đặc điểm cho người trong thôn lấy tên nhỏ tối lại đi cản tiểu thúy Ừm, từ lần trước nhỏ tối thổ lộ về sau tiểu thúy liền không cho hắn hỗ trợ cái nước kỳ thật tiểu hát nhân không sai ta lần trước nhìn đến hắn giúp lưng còn bà bà l ư n g tuổi thế nhưng tiểu thúy không muốn gả trong thôn a cha nàng lao đánh nàng, nàng muốn chạy trốn lưng ơ còn nhà mẹ chồng cái tia con chó sinh năm đầu tiểu cầu một đầu tối bốn đầu tà m b a o tiểu cầu trưởng thành đoán chừng m u ố n bán cho cái thủ rất chặt mỗi ngày hầu như đều như vậy nhìn xem nghị luận đây là một loại rất thần kỳ cảm giác hàn thanh vũ bởi vì ở nông thôn lớn lên sẽ có một loại cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác đồng thời làm người đứng xem trông thấy bình thường thế giới bên trong chất phát sinh sống sẽ có chút hâm mộ tú m ộ i là thích xem nhất người nàng cảm thấy đây hết thảy đều sinh động tốt đẹp cực kỳ về phấn mô tuất hắn mặc dù cũng là trong thôn lớn lên nhưng là hắn nói thôn của hắn cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau đang nói đâu l ầ u một cửa sổ đột nhiên một k h ỏ a đầu ló ra a nô tuất ta giống như chúng độc ta là ấm cơ a cho ngươi điểm ca tiểu hộ sĩ、si、ấm cơ a ta chúng độc mau tới giúp ta rửa bắt đi ôn kế phi rất ưa thích viên náo nô tuất nô tuất thật thà trong lúc biểu lộ lộ ra một chút bất đắc dĩ hàn thanh vũ cười một chút nói quá tiện đúng chứ ngươi nếu như thực sự chịu không được hắn ức hiếp ừ m cái này cần tính ức hiếp ngươi tìm hắn đánh nhau chúng ta đều là như vậy đối phó hắn hắn có tự mình hiểu lấy đều sẽ nhận sợ Tốt. nô tuất xem ra là thật gánh không được lên tiếng đứng dậy xuống lầu cách một hồi hắn lại trở về ngồi xuống vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng làm sao vậy không nói nói hắn nói đánh sau đó ta sợ không cẩn thận đánh chết hắn cho nên nô tuất vẫn là lấy ôn kế phi không có cách cách một hồi nghe được trong thôn chó sửa nô tuất đột nhiên nói con k i a nhỏ hắc cầu mỗi ngày buổi tối gọi làm cho rất vang liền nó gọi vang nhất ta ở chỗ này đều có thể nghe được ngày thứ hai hàn thanh vũ mấy cái lại đến thời điểm từ trong ngực bông u xuống một đầu nhỏ hắc cầu đi cùng lưng q u ò n g bà bà mua hàn thanh vũ nói cho ngươi dưỡng nô tuất xem xem hàn thanh vũ nhẹ gật đầu trong nháy mắt đã là bốn tháng trên núi hoa đỗ quên dưới núi thôn đạo bên cạnh cùng trước cửa hoa đảo đều mở rất thịnh từng cây nhiều đám thành hàng cũng thành cung hoa đ ả o phấn nộn tươi mát dáng vẻ cùng cũ kỹ nóc nhà trải qua nhiều năm nói đen sai ở cùng nhau cũng không có kết cấu nhưng chính là rất tốt xem cảnh trong thôn nhỏ tối cuối cùng biết tiểu thúy muốn lấy chồng ở xa ngay sau đó sớm một b ư ớ c lưng khởi bọc hành lý đi ra cửa làm công nói là thu xếp tốt đợi nàng lưng còn nhà mẹ chồng chó sinh xong về sau cháu dâu cũng sinh em bé sáu cái con gái dâu q u a y nón ông cụ già nhà mua trong thôn đài thứ nhất tv từ dưới núi nhấc trở về ngày đó thả một tràng dây pháo hàn thanh vũ mấy cái đi lên trạm gác thời điểm ôn kế phi đang đột chó một đám người liền hắn không cần huấn luyện thời gian ở không nhiều nhất thêm lên nữa thích nằm ở trạm gác đỉnh bên trên luyện ngắm chuẩn cho nên thường xuyên ỉ lại cái này nhỏ h á c cầu thong thả lớn lên rất nhanh bây giờ đã nhanh đầu gối cao lông tóc đen thui b ó n g loáng con mắt cũng rất có thần nhưng vẫn là tổng bị mênh mông mênh mông ước hiếp m è o cùng chó luôn luôn chơi đến cùng đi tình huống cũng không biết nhiều hay không gặp nhưng là theo nghe nói hẳn là lẫn nhau không thích à suy nghĩ một chút ước chừng là bởi vì mênh mông mênh mông bản thân không hề giống m è o quan hệ đều nói mẹo là lạnh nạo nhưng là nó yêu náo nhiệt người ở nơi nào nhiều cái nào động tĩnh lớn hương cái nào gót cả ngày loay hoay cho các ngươi xem cái lợi hại xem xem ta gần nhất huấn luyện thành quả ta nói chính là chó ôn kế phi lúc nói chuyện tay vô vô không nội vàng đầu chó đem một cái tay khác đặt tại nó dưới mũi để nó gửi hắn ẩn giấu hai khối đại khái đốt ngón tay lớn nhỏ đại tiêm h ắ t giáp phá mảnh là ở nơi e han ngoại vi trông thấy cô kia bị a phương tư gia tộc phòng giữ c h é m chết đại tiêm thời điểm vụ trộm nhặt khi đó hắn liền có dưỡng chó chủ ý hắn là lấy x u ố n g nhà thợ săn mang chó là rất dễ dàng nghĩ tới l o g ì c h ỉ có điều hắn tương lai muốn săn chính là đại tiêm mà thôi mặt khác khối kia ta đi lên chiếc dấu ở sân huấn luyện bên cạnh lá cây trồng chất bên trong, các ngươi nhìn xem ôn kê、okay、r ố i giải thích xong rồi tay một ngón tay lớn tiếng nói đi đi ta siêu cấp đại tiêm truy tung chó tiêu chất màu đen đại tiêm hủy diệt giả thần khuyển thong thả đi a thong thả đi thong thả e d z tiên sư mày a i tưởng công lão tử mỗi ngày mang cho người ăn ngon cuối cùng ôn k â phi không thể không bản thân dùng tay đem nhỏ hắc cầu cứng rắn hướng phía trước đầy có hai ba mét dáng vẻ cuối cùng gâu một tiếng thong thả x s n g ra đi hướng thật đúng là trụ sở phương hướng một đường không lên tiếng linh x ố n g chạy mục tiêu minh xác thân ảnh màu đen rất nhanh biến mất ở sơn lĩnh phía dưới không phải chứ hàn thanh vũ mấy cái đều đi cả nhắc nhìn xem có chút chờ đợi mặc dù cảm thấy không có cái gì thực tế tác dụng đi nhưng nhìn dường như thật đúng là đi đến thông tóm lại đều chờ đợi thông thả đem một cái khác khối phá mảnh tha trở về đâu an t ĩ n h như vậy trong chốc lát động t ĩ n h cuối cùng là thông thả ở phía trước chạy sau đó đằng sau đi theo trụ sở nhà bếp đầu bếp lao đố đố ra mang theo m u ô i đ e m d ơ thiệu một bên đuổi theo một bên liền m ắ n g à là ai nhà giác h ó mẹ trộm lao tử thịt lao tử cho ngươi vào nổi đấu đứng lại lại vừa xem cũng không phải nha thông thả trên miệng ngậm một khối thịt k h â đâu chẳng lẽ đại tiêm là cái này vị đoàn người đều đem cười chịu đựng quay đầu đi xem ôn kế phi ánh mắt giống như là đ a n g nói quả nhiên không phải người đứng đắn huấn luyện ra cho a edzo bình thường mang thịt cho nó ăn thời điểm nhiều lắm nô tuất ngươi xem xem ngươi pha chó ôn kế phi trốn tránh trách nhiệm nói một câu vội v ã đứng người lên chạy chậm lấy một đường mà đi một bên chạy một bên lấy ra khói đi giải quyết chuyện này thong thả từ bên cạnh hắn lượn quanh qua đây thân ảnh màu đen linh hoạt m à nhảy v ọ t nhìn xem giống như là rất hưng phấn rất kích động dáng vẻ chạy đến chỗ gần ngậm thị khô ở hàn thanh vũ cùng nô tuất lên hất lên giống như là ở tranh công nô tuất từng thanh từng thanh nó nắm chặt qua đây đoạt lấy thịt khô trực tiếp dạy dỗ một trận nếu lấy lô thai phát biểu hắn đối với trụ sở từ đầu đến cuối cất chú ý cẩn thận đại khái sợ xảy ra sự cố ảnh hưởng phía trên đến nay vẫn không giải quyết được tư cách xét duyệt hắn không hiểu cái gì xét duyệt nhưng là làm u ố n vào ý lam chỉ là đồng thời biết những lời này nói sẽ để cho hàn thanh vũ khó xử cho nên vẫn không nói n g ư ơ i yên tâm chuyện này ta khẳng định cho người làm được hàn thanh vũ đột nhiên nói một câu đem phong thả cứu ra nô tuất bay đầu xem hắn trầm mặc một hồi nói ừ n ta biết có điều không vội vàng được ngươi cũng đừng k ó x t h không không .A. a như tử. Coi n h không giải vậy đóng giữ ố n thời gian thật sự là quá bị động cách một đạo núi xuống ngòi đối diện một ngọn núi đỉnh núi bên trên cây cối rậm rạp ở giữa với bạc đấu đem hướng phía trước nô ra đi thân thể thu hồi lại thả tay xuống bên trong tính viết vọng Nào nào là là Kính với i bạc đấu vừa bản thân trông thấy trong mồm chó khối kia thì khô hắn đều nuốt ngụm nước miếng với bạc đấu thủ bên trong không có tiền chỉ có bạc đồng cùng một chút đồ cổ nhưng là ở phụ cận mấy cái huyện thành nhỏ thế nào cũng tìm không thấy thích hợp người mua lần trước xuất ra đi một bộ ngô xương to lớn vẽ đối phương ra giá nói hai mươi khối tóm lại đều nhanh nghèo đến đi cất đoạn chỉ là bởi vì sợ bại lộ dấu vết mới mỗi ngày vất vả nhẫn m ạ i với bạc đấu nghĩ đến chờ làm xong vụ này liền thay cái địa phương đi cha thế nào vu phượng tư hỏi với bạc đấu lắc đầu dựa vào m i ệ n g nói sợ là nói không động hắn nhỏ giọng thả cái này người phía sau nghe thấy nói hắn bây giờ chủ nhân đối với hắn còn không tệ tình cảnh vừa n ã y với bạc đấu nhìn ở trong mắt dạng này quan sát đã ngày thứ ba trước đó hắn đều đang tìm đi rất người tìm nhanh hai tháng có điều ý lam cái này trụ sở cũng là tìm người thời điểm phát hiện hắn nhìn thấy ngô tuất bây giờ sinh sống thể hội một chút cảm thấy muốn thuyết phục hắn khả năng rất khó cái kia làm sao đây vũ phượng tư lại hỏi sau đó nói nếu không quên đi đi cha chúng ta thừa dịp lúc ban đêm đi đem nô tuất tên phản đồ này r ế t liền đi đổi chỗ phương với bạc đầu ánh mắt nhìn đối diện lắc đầu ngươi cho rằng dạng này cơ hội vẫn luôn sẽ có sao l a o tử ăn chắc khối này thịt chúng ta các loại chờ một thời cơ ồ vậy là cái gì thời cơ a đại tiêm xuống tới chính là thời cơ cha mẹ thân thể các ngươi đều được không lúc sau tết trong thôn còn náo nhiệt chứ khi còn bé ăn tết ta nổ tam thúc công một thân phân trâu chuyện kia hắn năm nay còn có hay không nhớ tới nhắc tới cửa hàng nhỏ làm ăn bận điệu phải chú ý nghỉ ngơi lại nhất định muốn nhớ kỹ mỗi ngày lưu thêm mấy cái chúng ta bản thân thôn người giúp việc ở tại trong tiệm thật gặp bên trên tỏ rõ ngang ngược chúng ta nên nhẫn liền nhịn một chút con trai nơi này lập công có thể thưởng tiền các ngươi cũng biết cho nên không cần các ngươi thay ta tích lũy bà xã bản chỉ cần các ngươi bình bình an an kiện kiện khang khang chở con trai trở về tận hiếu liền tốt đoạn thời gian trước một lúc lâu không có viết thư là bởi vì ta ở bộ đội biểu hiện rất tốt bây giờ điều đến một cái khác rất lợi hại bộ đội lao thúc cũng cùng nhau hắn đối với ta một mực rất chăm sóc đúng rồi Các người sau nói ngươi t h bên trên, đ cũng á i giờ địa chỉ. c thân thể Ta bây không t h ư ớ c nói với ta liền cái này ngợi khen thông báo hay là người khác nhìn thấy nói cho ta lý vương cường rõ ràng là uống rượu ở đầu bên kia điện thoại toàn bộ lộ ra thật cao hứng nói các người bản thân thấy ngợi khen thông báo sao không biết à phía trên nói bởi vì là đột phát tình huống lần này khối kim khí để luyện ra toàn bộ lấy ra ban thưởng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nói ít có thể điểm hai mươi khối à. cái kia còn đi nói đến đây lao giản cuối cùng kích động một chút sau đó vẫn là hề hoài nói thế nhưng không có nhiệm vụ à cái này đều đã hơn hai tháng cái này nhóm hải tử nhận t ì n h đều không có chỗ v ù n g tiếp tục như vậy nữa ta c á i đội trưởng này đều muốn làm thành thống trưởng t ố t t ố t t ố t đang nói đến đó đâu trụ sở cố định thông tin vang lên lao giản vội vã kết nối dự cảnh 1777 khu vực dự cảnh một chiếc hình thoi phi thuyền dự tính sau đó không lâu đem tại ngươi khu vực thứ tư đến tám khu khối p h ụ cận hạ xuống mời làm xong xuất kích chuẩn bị mời làm xong xuất kích chuẩn bị nhận được xin trả lời S, tinh lực không tốt bù lên ra mặt dạy cầu người phiếu t r ă m chín ư ơ i h tha thứ khó tầm bệnh hồi phục 1777 t i ể u đội thu được dự cảnh, có ả n h c thể xuất kích 1777 t i ể u đội thu được có thể xuất kích đến từ người cự tuyệt dự cảnh thông báo để lao d ạ n g kích động đến liền nói chuyện thanh âm đều có chút rùng động d u dày tốt trúc khải hoàn đối diện trả lời mời theo lúc bảo trì gọi điện thoại có tình huống ngoài ý muốn lập tức báo cáo hiểu rõ kết thúc nhiệm vụ gọi điện thoại lần nữa lấy lên tay phải điện thoại lao giảng n g h ị đến muốn cùng lý đoàn t r ư ở n g nói điểm cái gì suy nghĩ một chút ba trực tiếp dập máy đoàn trưởng nào có đại tiêm trọng yêu à? lập tức lấy lên nội bộ máy bộ đàm hãng g i n g một cái vượt qua kích động thu được xuất kích nhiệm vụ thu được xuất kích nhiệm vụ thăng cảnh cao tiêu đóng lại các loại nhà kho cùng tất cả tương quan ra cửa vào nhân viên hậu cần toàn bộ hạ an toàn phòng lần ấ p toàn thể đội viên tập hợp toàn thể đội viên tập hợp mặc trang bị lẫn nhau kiểm tra chuẩn bị xuất kích sau 10 phút thiết lập tại dưới mặt đất trước khi chiến đấu chỉnh bị phòng đội trưởng lao giản một thân y phục tác chiến ngược đ e o đội trưởng tinh tiêu gánh vắt trường đao đứng ở nơi đó ánh mắt đã triệt để trầm xuống không còn nửa phần bình thường hòa ái cùng thân thiết ở thân thể của hắn phía sau là mỹ dạ phó đội trưởng một dạng một thân liên quân y phục tác chiến trên thân so người khác nhiều một đầu treo chết dây băng đạn mỹ dạ vai trái trôi đao ra đầu vai vai phải tức thì mỹ dạ mười một tối động động n ò n g súng nàng một đầu kim mái tóc dài màu đâu lúc này đã sắn thành bụi tóc cực kỳ chặt chẽ trói cuộn x n g buộc ở sau góc ở nơi có tóc dài nữ đội viên cũng đều đồng dạng. đương nhiên một trận chân chính hạch tâm là đội trưởng lao giản bản thân sau đó lao binh phối hợp t ậ n binh ví như lưu thế anh liền bị biên vào một trận sau đó hai trận hạch tâm tần quốc văn tiến lên một bước báo cáo hai trận một mươi tám người tập kết hoàn tất trang bị kiểm tra hoàn tất nguyên năng khối kiểm tra hoàn tất có thể xuất kích hai trận lao binh tỷ lệ tương đối một trận cao hơn một chút về phần nữ binh úy l a m thời gian chiến tranh từ không ăn giới tính phân chia tỷ lệ báo cáo hàn thanh vũ không phải rất nhuần nhẫn địa cũng lên trước một bước túi trào sau đó nói ba trận ba người tập kết hoàn tất trang bị cùng nguyên năng khối kiểm tra hoàn tất có thể xuất kích cùng đồng dạng tiểu đội khác biệt đồng dạng ý l a m tiểu đội chiến thuật phân tổ đều chia làm hai trận nhưng là một bảy trăm bảy mươi bảy điểm ba trận loại tình huống này đại thể là một cái hướng siêu cấp tiểu đội tiến bước mạnh mẽ quá độ giai đoạn nếu thử mô phỏng hiện giai đoạn siêu cấp chiến đội chiến thuật đấu pháp đồng thời rèn luyện đội quân mũi nhọn lao giảng quay đầu nhìn hắn một nhãn sau đó thẩm nghi tú hạ đường đường xem hết trong lòng hơi có chút bất an không khỏi nghĩ nếu như ba trận có thể lại nhiều thêm một cái ngô tuất nên liền rất ổn bất đắc dĩ ngô tuất nhập ngũ xét duyệt một mực liền như vậy treo ở nơi đó báo cáo ngoại vi cảnh giới tiểu tổ mười hai người tập kết hoàn tất cuối cùng một cái báo cáo tình huống người là ôn kế phi hắn lúc này tay bên trên một thanh bình thường quân đội phối trí bắn tự động xuống trường sau vai một nắm gạo kéo trước kia đã dùng qua mị dạ không chín cực lớn đường kính đánh út xuống trường lại một thanh tử thiết trực đao đồng dạng gánh vác nguyên năng chiến đấu trang bị thả ở lấy nhân viên hậu cần làm chủ tạo thành ngoại vi cảnh giới tiểu tổ ôn kế phi tình huống như vậy cơ bản cũng là vị trí hạnh tâm chiến lược mạnh nhất đến tràng ẩn nút quan sát lúc bình thường đều không cần lộ mặt、tốt. lao giảng n g ầ n đầu nhìn xem trước mặt t r ờ xuất phát các đội viên nhất là những cái kia lần thứ nhất ra trận các tân binh hôm nay là 1777 t i ể u đội chân chính ý nghĩa bên trên toàn viên tham dự trận đấu mùa xuân trời nắng buổi sáng thời tiết tốt ta yêu cầu một trận gọn gàng chiến đấu giống chúng ta quân đoàn khẩu hiệu ta nhìn thấy ta tiêu diện ta hy vọng các ngươi mỗi cái người đều có thể bình an trở về ta không muốn nhìn thấy nhát gan cùng lùi bước phục tùng chỉ lệnh ta sẽ đứng tại các người trước người lao giản nói xong đưa tay cúi chào rõ toàn thể đội viên động thân đáp lại đồng thời cúi chào là tất cả đang hô hấp chiến không có đường lui thân ngăn trời cao t h a n h â m rơi xuống ánh mắt đảo qua lao giản gật đầu trầm giọng tuyên bố chỉ lệnh duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội xuất kích một trận chiến này trực tiếp chính là vùng núi không cần đón xe đội ngũ đang trầm ặ c bên trong tiến lên nào vào núi rừng bọn hắn đem chạy tới dự cảnh chỉ thị khu vực thứ tư đến tám khu khối sớm ẩn nút xuống tới quan sát chờ đợi nô tuất đứng tại trạm gác đỉnh bên trên xa xa nhìn xem trên thân là một bộ vừa vặn vừa người nhưng là viết người khác số hiệu liên quân y phục tác chiến sau lưng đời thứ chín trang bị tay bên trên màu đen trừng thương trông thấy đội ngũ cuối cùng một người biến mất lại chờ đợi đại khái năm phút h ắ n từ trạm gác đỉnh bên trên này xuống chuẩn bị theo sau 1777 khu vực phòng thủ khu khối phân chia nô tuất đã sớm thuộc nằm lòng sau khi hạ xuống hắn đại khái đi ra ngoài hai bước nô tuất a đột nhiên một cái quen thuộc thanh n m từ phía sau hắn dưới sườn núi chuyển đến nô tuất sửng sốt quay lại đầu trông thấy một số người đang từ sườn núi hạ đi tới sau đó đứng ở nơi đó với bạc đấu vu phượng tư quản gia lại có là hắn đã từng cùng là vu thị chiến nâu người con nhóm đã biết bọn hắn tập kích qua ý lam c h ạ m dự trữ ở vào cùng ý lam đối địch trạng thái nô tuất tại chỗ có chút cảnh giác đồng thời tâm tình có chút phức tạp hắn không có lên tiếng trận này trải qua còn tốt chứ với bạc đấu ôn hòa hỏi nô tuất do dự một chút gật đầu trở về đi với bạc đấu coi như không nhìn thấy nói tiếp đi nhìn đến người ở chỗ này bị người xa lánh cô đơn đơn ở tại một cái trạm gác bên trong lao ra ta trong lòng không phải mùi vị à. mặt khác liên quan tới ở n ơ ban chuyện phát sinh phượng tư trở về đã đã nói với ta nói nàng rất hối hận rất cảm kích người ta cũng đã m a n g nàng đánh quan à n g nô tuất cuối cùng lần thứ nhất mở miệng không trách đại tiểu thư ta ở cái này sống rất tốt ha ha ha ha đã ngươi còn nguyện ý gọi phượng tư một tiếng đại tiểu thư với bạc đấu dùng cao hứng mà ra vẻ lanh lẹ ngựa khi nói trở về đi nô tuất với nhà bây giờ nhập thế chính là yêu cầu ngươi thời điểm n g a o o、oh, o、oh, o、oh. o không đợi ngô tuất nói chuyện nguyên bản ở bên ngoài dã nhỏ hắc cầu thong thả đột nhiên chạy về đến đứng ở ngô tuất trước người chân trước ép xuống túi đầu nhai răng thấp giọng gầm rú nhỏ hắc cầu làm được bảo hộ uy hiếp cùng công kích bộ dáng nô g với b ạ c đấu nhẫn mại một chút tiếp tục lái miệng gâu gâu gâu ngao ho ho ho bị chó đánh gãy tiểu xúc sinh vu phượng tư đột nhiên vung tay ném ra một thanh ngăn đao ném về thong thả công kích như vậy thong thả đương nhiên là không cách nào né tránh nhưng là hô đang một cần màu đen trừng thường phát s a mà đến trước mũi thương khảm xuống mặt đất c h ẳ n ngăn đao trang diện khẩn trương một chút thông thả trở với ề về Nô hét một tiếng, nhỏ hắn. đến hắn. Tuất hét một Bất cấu quay đầu hắc chạy về đến phía sau hắn. Với bạc đấu nhìn xem đắc sau dĩ, v b ạ c đấu n h ì n trên Nô n xem xem xem mặt ra trở đau, đất đã lại lại g tay Tuất súng. Nô ngươi là... đấu ị n động Nô h thủ ta t với sao? u nghe xong s ừ n g sốt một chút tiếp theo đột nhiên lớn tiếng cười lên bởi vì lúc trước đã thấy ngô tuất bây giờ sinh sống trạng thái cùng hắn cùng hàn thanh vũ đám người ở c h u n g được với bạc đấu kỳ thật cũng không coi ông rất lớn vừa nay bất quá là thử một chút mà thôi lúc này gặp ngô tuất làm ra lựa chọn dứt khoát bày mở ra nói tuất lao ra hôm nay bán ngươi một cái t i ề n đ ồ chỉ cần ngươi dẫn ta đi phía dưới trụ sở dự trữ phòng đi một chuyến hoặc ngươi tìm cho ta ra mấy người tới ta bảo đảm chứng nhận rất nhanh liền đi Vĩ l a m đối với tiểu đội xuất kích sau trụ sở phòng ngự có gần trăm năm kinh nghiệm cùng dạy bảo trong đó mỗi cái tiểu đội lưu thủ nhân viên hậu cần cùng trụ sở dự trữ phòng đều là phòng ngự quan trọng nhất bọn chúng bình thường đều bị ẩn tàng rất khá như vậy nếu là người ngoài thừa cơ tới công đem trụ sở lật cái út sấp tự nhiên khả năng có thể tìm được nhưng là bình thường tình huống bọn hắn đều không có có nhiều thời gian như vậy đi tìm giống bây giờ với b ạ c đấu chính là loại tình huống này nô tuất hiểu rõ n g n g đầu nhìn xem với b ạ c đấu nói ta không biết ồ với b ạ c đấu h í p mắt xem hắn ánh mắt không tin nói vậy chúng ta cùng nhau xuống dưới xem xem nô tuất lắc đầu tha thứ n ô tuất không thể phòng bệnh hành o súng từ thời gian góc độ người c ự tuyệt phát ra dự cảnh thông báo tình huống bình thường đều có thể làm đến so đại tiêm thực tế lúc hạ xuống ở giữa buổi sáng không thiếu nhưng là ở cụ thể rơi vào địa điểm bên trên bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua suy đoán cho ra một cách đại khái phạm vi cũng không thể làm được chính xác cho nên quý lam tiểu đội xuất kích ở ẩn nút chờ đợi giai đoạn bình thường đều sẽ chia rất nhiều tiểu tổ ở nhiều cái địa điểm vào đi quan sát cũng chính là do đó tiểu đội đóng giữ điểm ở lớn dưới khu vực cũng còn sẽ có mảnh hóa khu khối phân chia hôm nay người cự tuyệt cho ra dự đoán phạm vi là bốn đến số tám khu khối 1.777 t i ể u đội ở tiến vào đại khái phạm vi bên trong về sau bây giờ đã chia mười cái tiểu tổ vào đi quan sát chờ đợi xuân thảo sâu thời gian từng phút từng giây trôi qua tới ngựa mặt lên trời trẻ tuổi chiến sĩ phát ra một tiếng nhỏ giọng cảnh cáo dừng một chút lại nghi hoặc nói thế nhưng không đúng thế nào vật kia vẫn còn hướng nơi xa đi vậy chúng ta nên làm sao đây một cái khác tân binh mở mịn một chút h ư âm thanh hỏi kỳ thật chỉ cần đội ngũ không trực tiếp xuất hiện không mở ra trang bị không phải loại gọi vậy Chỉ nói là tân h minh chút, cẩn thận đặt ề u quán thuộc. sớm đã đ biến thành thuộc. Tân binh thành Tân câu hỏi bên người lao binh thở dài một tiếng chỉ chỉ trên tay máy bộ đàm rất nhanh máy bộ đàm vang lên dự đoán rớt xuống đất điểm sửa án thứ m ộ ư ơ i ba khu khối ba trận khôi phục tập kết bảo trì trang bị trầm mặc hướng thứ m ộ ư ơ i ba khu khối dựa sắt vào bắt đầu hành động lao giản chỉ lệnh rõ ràng minh sắc mà trầm ổn từ máy bộ đàm bên trong chuyển đến đây là người cự tuyệt bên kia cho tình báo sao vận động tập kết bắt đầu cấp tốc bỏ dậy đồng thời có tân binh hiếu kỳ hỏi một câu lao binh k h ô n g người dẫn đầu trước đi đồng thời lắc đầu đáp lại không phải đến bây giờ độ cao này người cự tuyệt cơ bản đã vô dụng là lao đội mình làm già phán đoán đây chính là một cái lao binh đội trưởng kinh nghiệm cùng năng lực đặc biệt là bảy trăm năm mươi hai lao giản trước kia ở phương diện này một mực là rất nổi danh cho nên a không muốn bởi vì bình thường quá thân cận liền xem thường lao đội một cái cấp c đội trưởng có thể dẫn đội mấy năm liên tục sắp xếp vào toàn quân top năm mươi tiểu đội các ngươi thật cho là hắn cho không sao dứt lời đồng thời một trận hai cái quan sát tiểu tổ đã ở cùng phương hướng vận động đồng thời hoàn thành hội hợp các đội viên cấp tốc tìm được vị trí của mình tiếp tục hướng phía trước hội hợp cái thứ ba tiểu tổ khoảng cách thứ m ộ ư ơ i ba khu khối ba m tiểu đội ba trận toàn bộ hoàn thành tập kết đồng thời hoàn thành trận hình vị trí sắp xếp ai vào chỗ nấy tiếp tục bảo trì trang bị trạng thái y ê n lạc không người trước vào hình thoi phi hành khí bắt đầu xuất hiện tung tích quy tích khoảng cách hai m thả chậm tốc độ chờ chỉ lệnh âm thanh rõ ràng từ máy bộ đàm bên trong chuyển đến lao đội nói ba hai một toàn viên mở ra trang bị tốc độ cao nhất trước vào ông ông ông ngay cả mảnh lam quang chất động không người người đứng dậy lập tức len k e n 46 n g ư ờ i 47 n m ư i trôi chiến đ a o ra khỏi vỏ trong rừng cây lớn nhỏ không đều ba cố lưu quang bắt đầu hướng s ắ p hoàn thành rơi xuống đất hình thoi phi hành khí một kiện có thể ở tinh hải xuyên thẳng qua phi hành khí hắn trình độ phức tạp lần nữa cất cánh độ khó cũng không so tên lửa nhẹ n h ó m tốc độ cao vận động mở ra trang bị về sau húy lam chiến sĩ ở rừng cây cây t ố i ở giữa linh sống như gió nhanh như điện chớp như g i ố trên đất bằng đất đá ở đế dày bắn tung tóe cánh lá tại bên người rung động vang mị ra mười một vào chỗ trên đường đi mỹ dạ phó đội trưởng thanh â m từ máy bộ đ à m bên trong truyền đến mỹ dạ ở trên chiến trường vị trí một mực đều là tự mình lựa chọn bởi vì ở thứ chín quân chính mắt trông thấy một tuyến mấy trăm cái trong tiểu đội nàng là trước mắt duy nhất bị đồng ý sử dụng vũ khí nóng cũng chuyên môn phối đeo đặc chế vũ khí nóng cái t i ê n người không có người so với nàng càng hiểu được bản thân nên chỗ đứng cách, cách. máy bộ đ à m bên trong trầm mặc hai giây ba trận quân sau một trận giảm tốc hai trận hoán đổi trận hình phòng ngự bắt đầu đột kích buộc chúng nó ra tới liên tục ba đạo chỉ lệnh chỉ lệnh âm thanh rơi xuống đồng thời tần quốc văn dẫn đầu tiểu đội trận thứ hai đột nhiên lần nữa tăng tốc bắt đầu hướng hình thoi phi hành khí đánh tới siêu hai cố đại tiêm nhận đến công kích uy hiếp cấp tốc b ắ n ra không có trông thấy hiện lam đại tiêm nhưng là bởi vì lúc trước ở 1123 khu vực Vĩ lam đã tao n ộ qua hiện lam đại tiêm t i ề m phục tại hình thoi phi hành khí bên trong chiến đấu bên trong đột nhiên xuất hiện t r ù n g kích trận hình tình huống cho nên bây giờ Vĩ lam mỗi một tiểu đội đều không thể không để phòng chiêu này ba trận chú ý quan sát chờ thời không muốn vác đi phi hành khí lao giản bàn giao nhiều một câu vâng. Vâng. hai cố đại tiêm hoàn thành rơi xuống đất sau đó lại gần như đồng thời hoàn thành trụ kiếm trụ phạm vi công kích đụi mù thắng khởi đất đá bắn tung tóe hai trận đợt thứ nhất trúng kích phần lớn người bị ngăn trở phản ứng chỉ lệnh hầu như ở cái này đồng thời phát ra một trận cùng ta cắt vào chia cắt chiến trường câu này liền không cần thông qua máy bộ đàm lao giản hét lớn một tiếng xung phong đi đầu dẫn đầu một trận hai mươi bốn người ngang nhiên tăng tốc xuyên thẳng hai cố đại tiêm ở giữa lỗ h ổ n g lao giản t ê nhu nhu mấy tên đội viên cũ toàn lực xuất thủ đem bên trái số một vị đại tiêm bức cách vị trí trước kia cái này bình thường là có khả năng nhất xuất hiện hy sinh phân đoạn một trong phía bên phải đại tiêm dơ kiếm ý đồ đuổi theo qua đây viện binh rút oanh oanh oanh oanh oanh cách đó không xa nghiêng to lớn đạn chuẩn s ắ c mạng bên trong trụ kiếm trọng tâm điểm tạo thành một chút cản trở đồng thời hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú đã từ phía sau một trái một phải như điện quang nổ t u n g công hướng số hai đại tiêm eo lưng khiến cho nó quay đầu như vậy làm hai trận lần nữa tập kết hoàn thành đối với bị phân chia ra tới số một đại tiêm bao quanh nguyên bản một trận muốn làm đối với số hai đại tiêm về ngăn đột nhiên liền trở nên không cần đây chính là có được đỉnh tiêm chiến lực cảm giác sao thoải mái、à? liên quan tới hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú bây giờ có tính không đỉnh tiêm chiến lược kỳ thật không có kết luận nhưng là tình hình chiến đấu đã cơ bản cung cấp lao giản ở trong lòng kìm lòng không được kích đống núp đích lập tức quả quyết thay đổi cố hữu tư duy ba trận chú ý đối với số hai kiềm chế một trận gia nhập hai trận mục tiêu số một đại tiêm toàn thể bảo trì trận hình công kích bắt đầu rào sát hai trận quý nhất trận hình vận chuyển như gợn sóng cấp độ tướng xếp kín không kẽ hở thế công triển khai bánh xe rào sát bắt đầu nói cách khác bây giờ tổng cộng là bốn mươi hai người ở bao quanh cùng rào sát số một đại tiêm mà bình thường số người này hẳn là một nửa hoặc vẫn chưa tới chú ý an toàn kiềm chế lại liên tốt không cần mang qua xa không cần độc lập đánh giết dù cho ở vào trong chiến trận lao giản vẫn là nhịn không được nhiều bàn giao hai câu vâng mời lao đội trưởng yên tâm chuyên tâm chỉ huy rào sát hàn thanh vũ bên này máy bộ đàm bây giờ tại hạ đường đường trên thân cho nên mở miệng đáp lại cũng là hắn cái này so quá thẳng nói thế nào đâu hạ đường đường bây giờ có thể là toàn bộ chàng đánh cho là thoải mái nhất cái kia phía trước hai cái mánh nhân ở nơi đó cùng đại tiêm đối hoành nhiệm vụ của hắn chính là tự mình tìm cơ hội thình lình đâm nào đồng thời chú ý ở khi tất yếu cung cấp một chút kiềm chế nếu như ngô tuất cũng ở ồ với b ạ c đấu cảm thấy ngô tuất trên thân giường như có một ít biến hóa tình huống hiện tại hỏi hắn có phải hay không muốn động thủ hắn nói không có để hắn mang đến trụ sở hắn nói tha thứ khó t h n g mệnh nếu như ta ngươi nhất định phải mang ta đi trụ sở đâu ngươi sẽ làm thế nào t r â m trọng với b ạ c đấu hỏi một câu vừa nói hai tay đã sở về phía bản thân bên e o hai thanh trường kiếm ngô tuất suy nghĩ một chút ngẩng đầu nói thực ra chạy với bạc đấu toàn bộ t h ầ n s ắ c cứng đờ một chút đối với ổ nô tuất s ắ c thực có thể chạy trụ sở bây giờ vốn cũng không yêu cầu hắn đi phòng ngự vấn đề hắn làm sao lại nghĩ đến chạy đâu cái này cũng không giống hắn a kỳ thật vấn đề này coi như với bạc đấu bây giờ vứt cho nô tuất bản thân nô tuất cũng một dạng trả lời không được hắn chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó như vậy nghĩ đến sau đó liền nói như vậy người và người có một ít lặn rời mặc hóa đồ vật là rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ cùng lúc mấy tên chiến nô từ nô tuất ở trạm gác bên trong đi ra tới bọn hắn cơ hồ đem nô tuất đều rời ra ngoài bản thân hắn đồ vật liền không nhiều quần áo ném ở trên đất h ủ tiếu r a u thả ở sau lưng ngoài ra còn có một chút tạp vật vu phượng tư túi đầu nhìn xem nhặt lên trong đó một kiện đồ vật một bộ da đi ô ta nhớ tới ngươi thật giống như rất ưa thích vật này lần trước ở đi neban trên xe ngươi chỉ cần nghe được vật này liền thất thần thế nào ngươi tân chủ t ử thượng ngươi vu phượng tư đem ra đi ô cầm ở trong tay lật xem đồng thời nói ra nô tuất nhìn xem trong tay nàng ra đi ô đại tiểu thư cha hỏi ngươi đâu biết lao ra đã bỏ đi thuyết phục hôm nay khả năng rất lớn muốn chém giết nô tuất ở chỗ này quản ra đứng ra lấy lòng vu phượng tư nói một câu nô tuất trầm mặc một chút mở miệng không phải chủ nhân không phải thường cái kia ta đập nó vu phượng tư ước lượng trên tay ra đi ô hỏi hoặc ngươi dẫn chúng ta đi trụ sở tìm dự trữ ở giữa nô tuất nhìn xem nàng nhìn xem ra đi ô không có lên tiếng đột nhiên ba đại tiểu thư phong cách vẫn không thay đổi ra đi ô bị vu phượng tư đột nhiên một chút dùng sức nện ở trên đất nàng làm mở ra trang bị trạng thái lực cánh tay rất lớn chỉnh đài ra đi ô hầu như trong nháy mắt phá nát không có đó nô tuất tử thần đồng dạng ánh mắt vu phượng tư nhẹ nhõm cười rang tay ra lại tại trên đất mảnh nhỏ bên trong đạp hai cước nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như ở n ơ ban hẻm núi lúc ấy nô tuất có thể nghe lệnh cùng viên khánh bọn người cùng nhau lên đi vây công hàn thanh vũ về sau tình huống liền sẽ không biến thành như thế nàng liền sẽ không bị nhục nhã cho nên nàng sợ hàn thanh vũ hận hàn thanh vũ cũng hận nô tuất không dám đi tìm hàn thanh vũ báo thù nàng muốn giết nô tuất cho h à giận với bạc đấu tự nhiên không có như vậy hấu trĩ cười cười hàn nói ngươi chạy ta dẫn người không đi trụ sở qua bên kia dùng động tác ra hiệu một chút một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội xuất động phương hướng với bạc đấu nói tiếp đi nghĩ một chút nếu như ở bọn hắn cùng đại tiêm chém giết thời điểm ta dẫn người từ phía sau đột nhiên đánh lén đi qua các bằng hữu của ngươi sẽ như thế nào bản ý của hắn là bức ngô tuất dẫn hắn đi chạm dự trữ nhưng là ánh mắt nhìn một mực trầm mặc đứng ở nơi đó ngô tuất như cũng trầm mặc nhưng là hắn cấp ra phản ứng trong tay hắn màu đen trưởng thương chậm rãi tại bên người giơ lên ngươi muốn làm cái gì ngô tuất câu này là biết rõ còn cố hỏi bởi vì với bản đấu lúc này đã vô cùng phẫn nộ hắn có thể tưởng tượng ngô tuất không chịu trở về không chịu hỗ trợ nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến cái này đã từng vô thị chiến ô trong mắt của hắn một con chó hôm nay lại dám hướng hắn n â n súng n ô tuất ngu rốt nguyên bản muốn chạy vừa nghe xong láo ra suy nghĩ một chút mới phát hiện n ô tuất dừng một chút nói hôm nay cần lưu láo ra cùng các vị ở chỗ này là với b ạ c đầu nói nếu như n ô tuất chạy hắn liền dẫn người đi từ phía sau lưng cho đang cùng đại tiêm t ắ c chiến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội đâm dao cho nên n ô tuất thực sự nói thật hắn xác thực nguyên bản chuẩn bị chạy không muốn động thủ nhưng là bị nhắc nhở không thể không chiến hắn không thể để cho thanh tử bọn hắn không thể để cho một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bất luận cái gì một người ở cùng đại tiêm t ắ c chiến thời điểm phía sau bị người đâm dao người nói cái gì với b ạ c đấu triệt để nổi giận len k e n len keng hai tiếng trọng kiếm ra khỏi vỏ hoành súng nơi tay nô tuất ngẩng đầu nhìn xem với b ạ c đấu ta nói ở bên kia đánh xong trước đó lao ra các ngươi cái nào đều đi không được t r ư ớ c 1 9 n m đi nô lấy chiến nô tuất vốn không muốn chiến tân sinh về sau ngươi muốn nói hắn còn đem quá quá khứ nhân sinh vô thị cái gọi là dưỡng dục coi như là ân tình hắn không có ngu xuẩn như vậy nhưng muốn nói hận nô tuất cũng không có đi cựu hận hắn chính là bông u xuống cũng không muốn trở về mớn gặp lại sau cùng tình cảm là khuyết lui né tránh nhưng là vu p h ư ợ tư đại tiểu thư vẫn là dáng vẻ đó nàng hầu như chỉ là vì hiện lộ rõ ràng bản thân vẫn là chủ nhân như cũ có thể đối với nô b ộ c tùy ý t r a đạp liền đem thanh tử đưa cho ngô tuất ra đi âu đập nàng không biết cái này kỳ thật so với nàng ở nơi em a n hẻm núi đâm ngô tuất một kiếm kia còn nghiêm trọng hơn phải nhiều mà lại là rất rất nhiều sau đó với bạc đấu lại tự tay đem hàn thanh vũ đám người sinh tử bảy tại thiên bình một chỗ khác nhắc nhở ngô tuất ngươi nhất định muốn chọn cho nên ngô tuất chọn giờ phút này h à n h súng cái tia đã từng vô thị chiến nô lại không làm nô phía trước chính là vũ thị với bạc đấu rất mạnh ngô tuất trừ b ỏ thực lực bản thân yếu tố này bên ngoài đã từng phong bế ở chỗ thị thôn xóm nhiều như vậy năm lưu cho ngô tuất in dấu dấu vết trước mặt vị này vu thị tộc trưởng hầu như chính là thần đồng dạng không thể địch n ổ i tồn tại loại này in dấu dấu vết cũng không có cách nào tùy tiện xóa đi nhưng là vừa nãy một sát hắn như cũng lựa chọn hoành súng làm màu đen t r ư ờ n g thường tại bên người hoành đặt một khắc này trong lồng ngực có một loại lồng giam bên trong người bỗng nhiên hướng mở gông xiềng cảm giác đó là ngô tuất bản thân cũng đạo không rõ hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy dễ dàng cùng vui sướng sau đó có một loại kiên quyết nơi này không nhìn thấy thanh từ bọn hắn nhưng là ngô tuất biết nơi này chính là thành tử bọn hắn sau lưng bọn hắn bây giờ nên đang cùng đại tiêm chém giết kỳ thật sớm tại nơi em han hẻm núi tử đ i ệ u hàn thanh vũ một mình đổi ra đồng đội một người song đao t ử chiến lúc ấy ngô tuất liền từng nghĩ tới như có thể hắn nguyện ý cùng cái này người chống đỡ lưng mà chiến vậy liền hôm nay nơi này phản qua đây từ với bạc đấu góc độ kỳ thật ngô tuất hôm nay là phải chết trừ phi hắn quỷ đất trở về làm trở về thị nô lệ bằng không hắn nhất định phải chết hơn nữa phải chết ở chỗ bạc đấu sau lưng cái này mà khác ba mươi tên vô thị chiến nô trước mặt với bạc đấu không thể để cho phía sau hắn những người này nhìn đến một cái rời đi vô thị chiến nô sống rất tốt không thể để cho ngô tuất sống yên ổn sống tiếp ngươi vậy mà thật sự dám cực kỳ tức giận cùng ngoài ý muốn phía dưới với bạc đấu phát hiện bản thân trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy thích hợp dừng lại sau cười khinh miệt một chút nói ngươi cho rằng ngươi là ai bây giờ lập tức quỳ xuống để xin tha lão phu còn có thể nhớ tình cũ lưu ngươi một đầu tính mệnh những lời này tự nhiên chủ yếu vẫn là nói cho sau lưng những người kia nghe ta gọi ngô tuất cái kia không được ngô tuất cuối cùng vẫn là không như thế biết nói chuyện hắn gọi ngô tuất dùng súng súng tên chẳng lành gọi là bệnh cô hắn là ú ý lam thứ chín quân mười năm mạnh nhất tân binh hàn thanh vũ huynh đệ đúng chính là nơi m than hẻm núi cái k i a hàn thanh vũ cho nên hắn có thể đánh không thắng có thể chế i n tử không thể lại cúi đầu thông thả n g a o、oh, ho、oh, oh. ho ho. đi nha ô、oh, ô、oh. nhỏ hắc cầu đứng tại ngô tuất bên cạnh thân không hề động đi tìm thịt gâu gâu gâu nhỏ hắc cầu đạt được chỉ lệnh lắc vây đôi u quay đầu nhìn về trụ sở chạy tới giết hắn với bạc đấu nói Từ phía sau hắn, trong nháy mắt giết tới tên trang tay trên thời tuất. tuất mét trường thường đã mở, không giá, không cản, trực tiếp quét phía đập phía lấp phản hắn, nháy hơn khởi chiến binh khí, không hơn không không anh, sau ra Lan quang ngang. sớm động nô, bên đồng nô nô cản, loại vào, giá, các mở, lùi dài đã đã bị lũe, về Và âm bạo cùng vũ khí giao kích thanh em bên thai không dứt người lui nô tuất thu súng đứng vững thật mạnh nô tuất rất mạnh đã từng hắn chính là vũ thị tân tấn một đời chiến nô bên trong mạnh nhất cái kia và không với b ạ c đấu cũng sẽ không chọn hắn bồi vu phượng tư đi cái kia một chuyến nhưng là giờ khác này ở vòng thứ nhất giao thủ qua đi vô thị đám người như cũng đều ngây n g ẩ n cả người một chút bởi vì lúc này nô tuất so với bọn hắn nguyên bản nhận biết bên trong cái kia hắn mạnh đến mức quá nhiều nhiều lắm từ đ ờ i thứ ba trang bị đổi đời thứ chín dùng tân giao kiểu nói nô tuất chiến lược đ ề cao trí ít gấp đôi đồng thời hắn phòng ngự nhận tổn thương năng lực trí ít đ ề cao gấp ba nhưng là nô tuất bản thân là t ử chiến chi sĩ cho nên đối với hắn mà nói dạng này tăng lên kỳ thật hoàn toàn không phải mặt ngoài số liệu có thể cân nhắc trừ cái đó ra t ư ờ n g tại vô thị thôn xóm nô tuất ở ngoại trừ huấn luyện cùng chiến đấu bên ngoài hầu như liền không có thế nào gặp qua nguyên năng khối mà sau đó những ngày này tóm lại liền ngô tuất mình bây giờ đều không rõ lắm hắn tăng lên tới ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu kỳ thật bởi vì xuyên giáp thời gian càng dài rất nhiều đồng thời chiến đấu huấn luyện càng nhiều cũng càng tàn khốc quan hệ hắn bây giờ so lên không có mở thứ ba tua bin hàn thanh vũ đến không kém chút nào thậm chí khả năng còn muốn hơi mạnh một chút thầm nghi tú tự mình từng làm qua suy đoán nói ngô tuất kỳ thật không có chuẩn là cấp s giờ khác này với b ạ c đấu cuối cùng cũng từ cố hữu tư duy bên trong này ra nhìn xem ngô tuất trên người đời thứ chín t r a n bị h ắ n quyết định lại xem một chút hắn là rất mạnh nhưng là hoàn toàn không có chính mình nói mạnh như vậy hơn nữa ở trong tộc làm hoàng đế làm quen thuộc. Với chiến bạc đấu chiến ý, rất yếu. Thất yếu. thật thần ý, kỳ lần à m một gì? Giết Lại hắn. l g i ố này g to. Lần n từ với bạc đấu sau lưng lao ra người là hầu như toàn bộ ba mươi tên vũ thị chiến n ô nô, nô tuất đã từng người quen cùng hắn đã từng vận mệnh bi thảm mà không biết người đương nhiên giữa bọn hắn đại khái là người quen mà thôi vũ thị chiến nô ở giữa ở lẫn nhau trong chém giết bồi dưỡng hầu như không có bằng hữu cái này khái niệm vũ thị cũng không cho phép bọn hắn hình thành bằng hữu cùng tiểu đoàn thể tồn tại nô tuất trưởng thành những năm kia từng có bằng hữu nhưng là về sau cũng thay đổi hoặc chết đi giờ khắc này đối mặt đánh tới đám người nô tuất lui bước dùng hắn cũng không am hiểu ngôn ngữ đem qua hướng trung đụng cuối cùng một chút tình cảm nói ra ta không đủ mạnh không thể không giết hắn nói hạ phong dùng ít được nhiều bị vây giết còn có với bạc đấu ở phía sau nhìn chằm chằm nô tuất ý tứ ta không có cách nào lưu thủ các ngươi lại đến ta chỉ có thể giết nhưng mà như vậy cũng chỉ là để những người kia bước chân dừng lại một chút chỉ một chút hơn ba mươi người như cũng n h à o tới nô tuất không l ù i chính diện đòn đánh tay đi xuống nắm chặt đ ô i t ư ơ n g dài hơn hai mét xuống trong tiếng thét gào như lòng sâu ra một người dối ghen bên trong hoành đao tới cản nguyên năng dâng lên đến đ ỉ n h phong trào lên ngưng tụ mũi thương trực tiếp điểm phá thân đao sâu vào người kia lồng l ự c sau đó cấp tốc thu súng nô tuất tay cầm trường thương trung đoạn đưa tay chống chọi chính hướng trên thân trào hỏi mười mấy món vũ khí ra sức chấn động đem bọn hắn chấn mở đồng thời trở lại đối mặt hậu phương đánh tới mấy người trực tiếp vung tay trường thương rời khỏi tay thế đi như điện t u ậ t tay súng bình thường kế tục không còn chút sức lực nào đối phương chấn định lại vung đao liền trảm nhưng là nô tuất người so súng càng nhanh súng ra người vào hắn ở trong khoảnh khắc đã đổi u lên cũng nắm chặt trường thương lập tức cổ tay một run dậy sát thép trường thương mũi thương quỹ tích biến đảo tránh né chém xuống l ư ỡ i đ a o lại một lần nữa sâu vào một người lồng l ự c hai súng hai người trọng thương nô tuất thu súng không muốn lại đến giờ k h ắ c này hắn đa hy nhìn ôn kế phi ở tràng chương một trăm chín mươi lăm mời cùng tử chiến ôn kế phi thân ở chiến đấu khu vực ngoại vi phụ trách cảnh giới đâu chỉ có điều cảnh giới tiểu tổ mười hai người từ đầu tới cuối không có cảnh giới đến một người thu súng từ dưới đất bỏ dậy vỗ vô, vô đất trên người quay đầu ôn kế phi nghe ngóng xa xa vang động nói nghe nên không sai bịt lắm các ngươi tiếp tục xem à, ta đi vào xem xem muốn hay không bản cấp á đại t há ầ cần n người nhìn ra tay mấy giúp đỡ. Hậu h xem há to miệng từ bỏ tùy hắn đi đi dù sao nói cũng khẳng định nói có điều hắn mở ra trang bị nhưng là sợ ngã cho nên không dám ra tốc từ ngoại vi vào t r o n g ở trong rừng gây theo tiếng chạy trong một giây lát ôn kế phi đứng vững hắn xa xa vừa vặn trông thấy bị một trận hai trận hơn bốn mươi người vòng chém một bộ đại tiêm đột nhiên bắt đầu tự hủy không tự hủy không được rồi a nó toàn thân trên dưới đều đã bị chém tốn tại chỗ một trận hai trận hơn bốn mươi người không đợi tự hủy kết thúc bắt đầu hướng một bên khác chiến trường di động lao giản dẫn đầu đưa tay lao một thanh khoe miệng sau lưng có bùn đất cây cỏ edzo như vậy lớn n h ư thế lao đội thế nào vẫn là thổ huyết nữa à ôn、okay, kế phi nhìn xem kinh ngạc không nhịn được thì thầm một tiếng kỳ thật thực tế tình huống là vừa nãy lao đội trưởng đột nhiên tâm lớn lấy c ố này đại tiêm luyện binh sau đó có một tên tân binh bởi vì quá mức phấn khởi nhất thời tẩu vị vô ý kém chút xảy ra chuyện lao giản thay hắn cưng răn trống một đao cho nên bay một thanh cũng thổ huyết đại lao đội ngươi không có việc gì chứ ôn kế phi hướng phía trước mấy bước gọi n g ư ơ i lao g i ả n quay đầu vốn muốn mắng hắn tới hỏi hắn tại sao có thể chạy tới dừng một chút cuối cùng vẫn là quyết định trước nói ta không sao chút lòng thành cái kia thanh tử bọn hắn đâu ôn kế phi lại hỏi bên kia lao g i ả n lấy đao một ngón tay nói ngươi đừng qua đây a sau đó đ ô n g nhiên xông về phía trước cái này không phải là thanh tử bên kia tình hình chiến đấu đáng lo chứ ôn kế phi không dám thêm tiền đứng đ ấ y suy nghĩ một chút nằm xuống nhanh nằm xuống chỉ một hồi cách đó không xa mị dạ thanh em chuyển đến ôn kế phi mở mịt nhưng là cấp tốc nằm xuống tạch tạch tạch k a n kết hình thoi phi hành khí tự hủy phá nát thanh âm theo sát lấy chuyển đến như c ũ g i ậ n người sau đó chính là trong rừng cây s i ê u s i ê u phá mảnh mưa vậy đại khái nói rõ thanh tử bên kia cố kia đ ạ i tiêm liền trước đây chân sau công phu cũng bị chặt tới tuyệt vọng tự hủy không phải không đến cuối cùng phi hành khí là sẽ không cùng nhau tự hủy phá mảnh mưa kết thúc về sau hiện trường bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm ôn kế phi tiện đường nhặt được mấy khối gậy mảnh đi qua ném ở trong túi hắn cũng không lấy nhà mình đồ vật quay người ngầm đầu tìm được đang ngồi ở trên đất nghỉ ngơi hàn thanh vũ sau đó thẩm nghi tú cùng hạ đường đường nô tuất đâu a không có nhìn đến a không có khả năng hắn mỗi ngày đều nghĩ đến đánh nhau đâu nghe thầy ôn kế phi cùng hạ đường đường như vậy đối thoại hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cũng đúng nô tuất là c o n qua khu khối đồ hơn nữa mỗi ngày đều nghĩ đến n ó n g t r o n g đại tiêm có thể tới đâu dễ dàng đánh nhau tình huống vừa rồi lẽ ra hắn khẳng định sau đó đến giúp đỡ coi như bản thân cùng tú muội không cần hắn rút vừa lao đội bên hắn rút vừa lao đội bên hắn rút vừa lao đội bên hắn cái tiên một chút hắn khẳng định cũng sẽ ra tới hai loại khả năng hàn thanh vũ suy nghĩ đồng thời nói thầm hắn lạc đường hạ đường đường nói có điều khả năng này không lớn hắn chỉ cần có thể tìm được khu thứ tắm tối khẳng định liền có thể nghe được động tĩnh bên này ôn kế phi ngẩng đầu đồng thời mỹ mắt lật một cái sẽ không xảy ra chuyện gì chứ thế nhưng người khác ở trụ sở bên kia có thể xảy ra chuyện gì a vấn đề này trả lời không được nhưng là hàn thanh vũ vẫn là một chút đứng lên lao đội chúng ta có việc về trước đi xem xem a mọi người n ắ m chặt lao giản nhìn xem mấy người đi xa đột nhiên có chút bất an thúc giục nói nhưng ô tuất t h ờ k là nô tuất s giờ khắp này là thật hy vọng ôn kê phi có thể ở tràng dù sao chém đại tiêm hắn cũng giúp không lên thanh tử dù sao hắn bây giờ còn không có cách nào cùng đại tiêm nói chuyện mà nếu như hắn ở chỗ này liền có thể cùng những người này nói chuyện hoặc dù chỉ là xa xa nói xong cũng chạy đều đi hắn ước lượng có thể nói thông bọn hắn nô tuất nghiêm túc nghĩ như vậy hiếm thấy một lần bởi vì bản thân ăn nói vụng về mà ảo não nhưng là không đợi hắn lại mở miệng cái kêu ba mươi tên bản thân đã có chút sợ hai vô thị chiến nô đã ở chỗ bạc đấu điều khiển lại một lần hướng hắn đánh tới bọn hắn đang bị coi như vật hy sinh dùng cho tiêu hao nô tuất chiến lực giống nhau bọn hắn cho tới nay địa vị cùng vận mệnh đời thứ ba bên trong đưa trang bị không mang theo hy vọng ánh mắt cái kêu phản phất chính là đã từng bản thân có lẽ có một chút địa phương không giống nhau nhưng là rất giống. tiếp chiến trong n g a y mắt màu đen trường thương lần nữa như kinh hồng sâu ra nhưng đến cuối cùng nhưng chỉ là tại mặt đất bên trên đ ỗ n g nhiên chống một chút nô tuất thân hình nhanh l ử i lại tránh né vây công đồng thời hét nói lao ra nô tuất x i n chiến một câu nói kia là trong đầu lâm thời nhảy ra sau đó liền nói ra khỏi miệng thoại âm rơi xuống phía trước ba mươi người gần như đồng thời dừng lại một chút sau đó quay đầu cái quy củ này là có sơ tại vũ thị gia chủ còn gọi làm với kim khôi thời điểm liền lập xuống tới chiến nô bên trong nếu có người có thể khiêu chiến gia chủ liền có thể thoát thân nô t ị c sự tình được cái c một h đột nhiên bị nhấc lên hơn ba mươi người liên quan đứng vững sau đó quay đầu nhìn xem với bản đấu giờ khác này bọn hắn là lấy chiến nô thân phận quay đầu giữ nhà chủ phải chăng còn tiếp thu thứ nhất thuộc về vô thị chiến nô vận mệnh tương quan q u ý củ nô tuất muốn vì bản thân kiếm một cái tự do thân sao xem tình huống trước mắt đại khái không phải nhưng là không quan trọng bởi vì đối với ở chẳng cái khác chiến nô tới nói chí ít ở cái này thứ nhất q u ý củ bên trên bọn hắn là cùng ngô tuất cùng ở tại một cái lập trường cũng không phải trong lòng nóng t r o n g ngô tuất thắng chỉ là q u ý củ tốt nhất vẫn là ở với b ạ c đấu ở bọn nô bột ánh mắt như vậy bên trong trong nháy mắt cảm giác được uy nghiêm bị khiêu chiến trong lòng loạn một chút nộ khí trước rào hoạt hoạt sinh ra lao đầu từ cầm kiếm chỉ giận giữ mắng hỏ người nói cái gì đôi thương trụ địa hướng về sau cày mở đất đá nô tuất nhanh lùi lại thân hình tại mặt đất ngấn sâu cái kia bưng đứng vững ngẩng đầu nhìn về phía với b ạ c đấu không lộ vẻ gì không có n g ư ỡ khí nói nô tuất mời cùng lão ra từ chiến đôi thương rút lên mang ra một chút đất đá nô tuất tay cầm bệnh cô súng đứng ở nơi đó tại chỗ y m ắ n g chỉ có ba mươi mấy hai nhãn t h ầ n đang chờ với bạc đấu đem vạch kiếm thu hồi đem một cái khác đem kiếm chỉ ra ngoài dừng một chút ngươi cái này phản định ngươi bây giờ còn ở đâu ra tư cách đi ta vô thị quy củ g i chép làm nô không biết năm tháng khuyển mã quên mình phục vụ ta tư cách Nô、Tốt、nói xong.、Ở、trang chiến nô hơn 30, cái nào không Tuất một cái cái phải ghi Ở chép lão à m m nô, khuyển mã quên mình phục vụ à? Vũ Phượng tư nói, ngươi liền chẳng phục cha, hắn. vụ Vũ vậy Tư a l phụ thân trước đó vài ngày thổi cái kia trong vòng ba chiêu chém chết viên khánh như với đại tiểu thư còn rõ ràng nhớ kỹ đâu mà sự thật chém chết viên khánh cố nhiên hẳn không có vấn đề nhưng nói được trong vòng ba chiêu tất sát kỳ thật với bạc đấu lúc ấy chủ yếu là vì c h ấ n an chiến nô để c h ấ n sĩ khí cụ thể mấy chiêu hắn chỗ nào biết đâm lao phải theo lao với bạc đấu cắn răng cầm nắm xong kiếm từ trạm gác trước tạng đá lớn bên trên mẹ xuống Nô là tay, đen trường tuất lật tay, màu chương hình như có vận một đồng dạng, trăm h a đổi lầu thương, vạch chín mươi sáu thật đáng buồn b u ồ n c ư ờ i Vĩ lam có một môn khóa gọi là làm trái vật lý học trong đó liên quan tới t ử thiết bộ phận thuật cùng hai cái điểm nhận tính và độ cứng liên truyền thống vật lý học mà nói hai cái này bình thường ở đến cường độ nhất định về sau liền không còn có thể đều chiếm được cái gọi là vừa thì dễ gãy chính là cái đạo lý này trạng thái bình thường món đồ kế tiếp độ cứng càng cao như thế no tính giòn lại càng lớn tính bền dẹo tương ứng cũng liền càng nhỏ nhưng mà t ử thiết xuất hiện đối với truyền thống vật lý học làm trái ngay tại ở đây ngoại trừ là trước mắt biết duy nhất có thể lấy trình độ nhất định đủ t ợ t loạn đạo cũng chịu tại nguyên năng trùng kích tài liệu nó vẫn còn độ cứng cùng tính bền dẻo hai cái phương diện đồng thời đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng nội trị số giờ khác này t ử thiết trường thương ở ngô tuất trong tay thành cung vận chuyển thành cung cứ việc cái này đường con mắt thường nhìn cũng không rất lớn nhưng là suy đoán trong đó xúc tích cùng tích chứa lực lượng như cũng làm người ta kinh ngạc không có cách nô tuất đối với với bạc đấu cường đại vô song in dấu dấu vết thật sự là quá sâu giờ phút này khiêu chiến vớt vét nhưng thật ra là l i ề u mạng một lần quyết tâm cho nên đi lên chính là toàn lực cái này một chiêu là hắn ở nepal từ hàn thanh vũ tú mội lún đồng tiền chém chúng học được sau đó bản thân diễn hóa tương ứng giờ phút này đứng ngoài quan sát vũ thị chiến nô nhóm tự nhiên cũng không phải tất cả đều nốc bọn hắn từ trong chém giết dừng lại có r ả n h suy nghĩ liền nhịn được biết nghĩ thế nào nô tuất rời đi vô thị thời gian không dài liền cường đại nhiều như vậy loại này suy nghĩ đối với, với bạc đấu mà nói mười phần nguy hiểm hắn không mở miệm không được chỗ chút chút n với bảng đấu thủ chúng kiếm so lên hoa hệ a truyền thông kiếm muốn rộng vẫn lấn dày cứ thế với lộ ra có thể hai tay cầm cầm chỗ kiếm có chút còn hơi nhỏ về phần dùng kiếm người tự thân tự nhiên cũng không yếu cho dù là ở gia tộc nguyên năng cực độ thiếu thốn gần mấy chục năm với b ả c g đấu bản thân cung cấp vẫn là hầu như không có thế nào cắt đứt nô tuất không có lên tiếng hắn chỉ là động hướng đã từng chủ nhân in dấu dấu vết bên trong không thể địch nổi cái k i a người ra tay rồi vâng ông hai tiếng liên miên màu đen trường thương trong không khí vận động bản như ở chất lỏng s ề n sệch bên trong vận chuyển lấy nguyên năng trang bị hạ tiêu chuẩn không tính nhanh nhưng là nặng nề đầu thương thay đổi từ rẽ phải trái là từ phía sau qua thay đổi quá trình bên trong vận động thành cung lần này nó đột nhiên băng mở toàn bộ quá trình ở bên xem cuộc chiến nô trong mắt màu đen trường thường tựa như một đầu cáp ơi chính ơi qua một cái chỗ rẽ ở một lần cuối cùng từ phải đến t r á i nhanh chóng mãnh liệt v ớ i đôi kéo thẳng thân thể như mũi tên mà đi thân súng xúc tích lực lượng khổng lồ để nó thế đi nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thân súng không ngừng rung động nguyên năng vòng xoáy lưu chuyển để quỹ tích của nó q u ỷ dị trong mắt lưu quang như điện với bạc đấu không dám chạm hắn không nhìn thấy đầu thương hai tay khoát kiếm trước người thành ít hắn ở trong lúc b ố i r ố i làm ra đánh cản đinh từ thiết giao kích bởi vì tính bền dẻo nguyên nhân bình thường rất ít phát ra thanh thúy tiếng vang phần lớn là tiếng trầm nhưng là một tiếng này rất giòn kiếm là hào kiếm cho nên không có vỡ nhưng là người nương theo cái này một tiếng vang giòn với bạc đấu cả người giống như đột nhiên bị lôi đỉnh thẳng và chạm thân thể thẳng tắp lui lại dưới chân giày ở chỗ mặt đất ma sắt bên trong trong nháy mắt phá nát hai tay ống tay áo cũng là trực tiếp vỡ nát、Soạn. cái này một khắc một màn này đối với đứng ngoài quan sát nguyên bản cùng ngô tuất có được một dạng in dấu dấu vết vô thị chiến nô nhóm tới nói thần ở sụp đổ thần ở lập tượng với bạc đấu quá lâu không chiến làm trong cơ thể nguyên năng sóng chiều cuối cùng tiếp tục đi lên lao đầu dốc hết mọi thứ phát lực đôi cứng một cái cuối cùng thân thể phía bên trái kéo ra một chút khoảng cách hắn nguyên năng xong chiều bản thân tự nhiên do、so、nô tuất muốn nặng nề g h không thiếu lần này phết mở huy kiếm liền chạm muốn đem trường thương chém xuống nhưng làm một cái tay cầm đôi thương thứ nắm nô tuất cầm súng không thay đổi trường thương bản thân rung động y tích chỉ là thoáng thay đổi đầu t h ư ơ n g lần nữa đưa hướng với bạc đấu ngực đương đương đương đương xong kiếm ngay cả cản Bệnh cô súng t h ê xét đánh lôi đỉnh cuối cùng sắp hết nô tuất n ắ m súng hô trước đưa đồng thời cổ tay chuyển một cái thân súng bạo chuyển như một cái điên cùng mũi k h a n len k e n len k e n len k e n mũi thương cùng thân kiếm tia lửa tung tóe đột nhiên một tiếng m ũ i thương cuối cùng lướt qua lưỡi kiếm đâm vào với bạc đấu vai ổ nô tuất đồng thời thế tận thu súng sửng sốt có thể g i ế t giờ khác này không riêng hắn sửng sốt mỗi cái người đều ngây ngẩn cả người với bạc đấu vu thị chiến nô đặc biệt là vu phượng tư đại tiểu thư toàn bộ biểu lộ đều đã cứng nàng đã từng cũng đâm qua nô tuất vai ổ một kiếm a c á i tiên nô tài lúc ấy cha bà chiêu chém chết chẳng lẽ ngô tuất so viên khánh mạnh nhiều như vậy thời gian leo hai bức các ngươi chờ lấy ý làm người hồi viên chịu chết sao với bạc đấu biết mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm ngay sau đó giống to một tiếng cùng nhau lên tốc chiến tốc thắng giết chiến nô nhóm phản xạ có điều kiện đ ố n g núp đ í c h vì cái gì n g ư ơ i dưỡng chúng ta muốn c h ế t sĩ bản thân nhưng không có nửa phần tử chiến quyết tâm nô tuất đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu với bạc đấu nguyên năng dâng lên kỳ thật so bản thân hùng hậu không thiếu cái này một chút ngô tuất có thể rõ ràng cảm giác được thế nhưng hắn dường như căn bản không phát huy ra được với bạc mắt lẽ thần t r á n h n ẽ không muốn cùng hắn nói nhảm giết lần này hắn đi đầu đánh tới nhưng là lần này ở tràng tuyệt đại đa số chiến nô cũng không có động cuối cùng chỉ có ước chừng năm sáu tên vũ thị tử chúng phần lớn là niên kỷ đều hơi lân chút bản thân cũng đã nhảy thoát chiến nô tùy hắn nào qua đây vệ công nô tuất rất súng ninh lên kỳ thật vẫn là nguy cơ vẫn là hạ phong nhưng là hắn giờ phút này nội tâm cảm thấy thỏa thích không gì sánh được so sánh hàn thanh vũ ở hắn thấy mỗi một trận bên trong biểu hiện nô tuất lúc này lại xem với b ặ t đấu như gặp g i á n chuột lao phu cầm v ề mạng của ngươi ngươi không phối vê anh lấy một đi bảy nô tuất t ử chiến hắn từng vì vô thị từng đứt đoạn về sau ở nê ban thí luyện tràng động thân ngăn cản hai mươi nhiều tên cắt g i nguyên năng chiến sĩ bảo đảm vu phượng tư bọn người chạy trốn không cầu hội viên chỉ là mù quán p h ụ tùng giờ phút này khác biệt thong thả ngậm một khối thịt khô nó tìm khối này thịt khô tìm rất vất vả nhà bếp không có người thong thả từ bếp l ò vào hướng không t r ù n g treo duy nhất quên thu lại một khối thịt khô thử rất nhiều lần ngã rất nhiều lần ở giữa có hai lần nó còn bị treo lại thật vất vả mới đem thịt kéo xuống tới n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi ngậm thịt khô trở về thong thả lòng tràn đầy chờ đợi chủ nhân khích lệ len keng mặt đất bên trên đã đổ xuống hai cổ thi thể nô tuất cũng đã cả người làm máu chính diện một súng đáng mở với mặt đấu trường thường sau chuyển chống trọi sau lưng đánh tới ba thanh đao kiếm、Xoạc. phía sau lại nhiều một vết thương nô tuất không rên một tiếng càng không trì trệ súng tùy thân chuyển hướng về sau trực tiếp sâu vào một người trong đó phần bụng thu súng thân hình lung lay đối mặt lại tiếp tục đánh tới đ ị c h nhân lần nữa n h ê n h lên vu phượng tư trường kiếm nơi tay một bên rung động run run d y một bên chậm rãi vòng quanh ngô tuất sau l ư n g di động nàng biết hôm nay không g i ế t ngô tuất mọi thứ liền đều xong rồi ba trong miệng thịt khô rơi điện t h ô n g thả ngao ho ho ho một tiếng hướng vu phượng tư bổ nhào qua gâu gâu gâu vu phượng tư một chút kinh sợ t h i lụi nhìn một nhãn súc sinh đại tiểu thư rất kiếm muốn đi giết một con chó hô nô tuất nghe tiếng quay lại nhảy vọt người trên không trùng trường thương từ sau hướng về phía trước vùng đánh đập về phía vu phượng tư vu phượng tư lô mang ở tại chỗ sau lưng với b ạ c đấu khổ âm thanh gọi hắn lo lắng mà lưu tình vừa nói hắn bản thân nhưng cũng vào người rất kiếm đâm hướng hắn sau lưng vị trí trái tim nguyên năng trang bị hạ chiến đấu xưa nay tốc độ ánh sáng phía sau hai giây nô tuất cổ tay một vùng đầu thương quay lại dùng đôi thương đập bay vu phượng tư sau đó trong n h á n mắt nguyên năng sóng triệu như hàn thanh vũ dậy đột nhiên cắt đứt nô tuất thân hình cấp tốc hạ xuống x o ẹ xẹt với bạc đấu đâm về trái tim của hắn tay trái kiếm đâm vào vai của hắn gần như đồng thời nô tuất trường thương hướng về sau xéo xuống bên trên từ dưới nách sâu ra sâu vào với bạc đấu lồng ngực với bạc đấu treo ở đoạn bên trên tiêu trên một tiếng kiếm trong tay phải muốn đâm nô tuất quay thân đối với hắn trực tiếp cổ tay chuyển một cái kéo theo trường thương thân súng ở chỗ bạc đấu trong lồng ngực xoay tròn cấp tốc đ ỗ n g nhiên động mở to lớn máu động thu súng Ấm, ẩm ẩm nô tuất thân thể có chút lay động với bạc đấu cả người ngựa mặt lên trời nện ở trên đất còn chưa có chết túi đầu nhìn xem ngực máuộng tiêu trên đồng thời không ngừng ngạo nghệ lui lại nô tuất không nhanh không chậm quay người lại nhìn xem trên đất ngạo nghệ với bản đấu trong mắt có chút thê lương chậm rãi nói ta nói vừa cái kia một chút ta thay đổi đầu thường là ở thu súng lao ra ngươi tin không câu này lớn lao bị thương nô tuất cảm thấy bản thân thật đáng buồn đáng hận buồn cười chỉ là với bản đấu càng thật đáng buồn càng buồn cười hơn chương một trăm chín mươi bảy nhanh đi xét nhà nghe được nô tuất nói một câu nói kia nhưng không có chú ý tới ánh mắt của hắn càng không có đi suy nghĩ thật giả với b ả đấu hướng về sau ngạo nghệ thân hình bỗng nhiên dừng một chút ngẩm đầu thẳng tắp nhìn về phía ngô tuất nguyên bản đã dần dần ảm đạm trong hai con người lại một chút lại hiện lên tới hào quang tin a lo lắng ta tin ta đương nhiên tin thống khổ trên mặt mạnh gạt ra dối c h á nụ cười để người nhìn khó chịu với bạc đấu nói tiếp lo lắng mà ngươi phẩm tính ngươi đối với nhà lòng trung thành lao ra luôn luôn đều b i ế ta n g ư ơ i tâm tính t h u ầ n lương như vậy ngươi để ta đi ngươi để chúng ta đi giờ phút này ở phía sau hắn không xa gần ba mươi tên v u thị chiến đô đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem đây hết thảy mọi thứ đều triệt để đổ sụp trên đất cái này người đã từng một mực tại nói cho bọn hắn tương lai thế giới sẽ có vô số h ắ c giáp q u á i vật giáng lâm chỉ có với nhà thôn cùng hắn có thể che chở bọn hắn sinh tồn được mà bây giờ bọn hắn đột nhiên đều trở nên giống như là thân trong bóng đêm đứa bé cái gì cũng không biết cũng không biết nên đi đi đâu mơ mịt tuyệt vọng lòng tràn đầy đều là đối diện hướng nhân sinh cùng thế giới này nghi vấn cái kia nô tuất sẽ bỏ qua láo ra sao không là như vậy đối mặt với b ạ c đấu cầu xin ánh mắt nô tuất ngay thẳng lắc đầu một cái dừng lại một chút sau nói ta chỉ là đang nghĩ không giết đem các ngươi giao cho ý lam cũng có thể có điều kết quả vẫn là giết hắn cuối cùng vẫn là cái kia trung thực hải tử giao cho ý l a m sao với nhà thôn cùng người hùng vốn đánh lén qua ý lam c h ạ m dự trữ giết qua ý lam người à với bạc đấu toàn bộ thần sắc cứng đ ở thân thể rất rất ngươi hơn nữa lao ra ngươi đại khái đã không cứu được nhìn xem với bạc đấu vết thương trên người nô tuất lại thành thật thành khẩn nói một câu bởi vì câu này nguyên bản vẫn còn ham sống với bạc đấu giống như là đột nhiên bị nhắc nhở ánh mắt một chút nóc trệ sắp mặt vạch một cái tái nhận một mỏ túi thất đầu nhìn xem bộ ngực mình máu động ta sống không được rồi sắp chết rồi làm sao đây hắn ngẩm đầu nhìn về phía nô tuất vừa lúc này nô tuất thân hình cũng lung lay dựa vào trường thương chống đỡ lảo đảo đứng lại một bôi huyết thủy từ khỏe miệng trở xuống tới hắn trước kia liền đã thụ thương không ít vừa lại bị với bạc đấu một kiếm từ xương bả vai đ â m vào lúc này sau lưng đã bị huyết thủy thẩm đấu giết hắn các ngươi hắn không được rồi giết hắn với bạc mắt lẽ bên trong tràn đầy hoán độc cùng không cam l ò n g một bên ngạo ngậy hướng về sau một bên nói nhanh giết hắn nếu không ý lam tới chúng ta đều phải chết giết hắn mang ta chạy nói đến ý lam uy hiếp với bạc đấu sau cùng câu này n h ắ nhở dường như lên hiệu quả hơn nữa vừa cùng hắn cùng nhau vây công nô tuất người cũng còn có ba cái không chết đâu ba người nâng lên a o một bước nhỏ một bước nhỏ hướng về phía trước đồng thời không ngừng chào hỏi những người khác đúng giết hắn giết hắn chúng ta đi đừng sợ đừng sợ hắn đã không được rồi lấy ba người này cầm đầu đám người ngao ngoe muốn động bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước đỡ t r g thương nô tuất thẳng thân đồng thời ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía tuân hướng hắn đám người đám người đứng vững đừng sợ bên trên hắn đã nhanh không được rồi đừng sợ bên trên trước tiên không có người bên trên ở người kêu chính mình cũng không có bên trên bây giờ nô tuất để bọn hắn e ngại chân trái hơi triệt thoái phía sau chống đỡ nô tuất để súng hô đầu thương thay đổi nọ mạnh hết đà hắn đứng ở nơi đó chuẩn bị quyết tử Cách, cách, dết ta. Cuối cùng, vẫn là lúc trước cái trước cắn cơ có thủ khí, nào tới. Sau đó, tụ, anh. Âm bạo thanh như ảnh. thấy không rõ lắm, có thể nhìn thấy, chỉ có vừa đánh dết đến xếp đến ta. một tuyệt trong tới. tụt, tử ba kia Sau xa quang Lưu người, điện, lươi Người vẫn động lần vọng ngọ ngậy bên răng nào gần. vũ vợ là lắm, rõ đó, đào Âm bạo ở chờ người phía sau định t h ầ n lại cuối cùng xem rõ ràng n ô tuất trước người đã đứng một người một người hai thanh đao một người hai thanh đao cái bóng lưng này n ô tuất tự nhiên nhận ra thanh tử tới mà đối với vũ thị người mà nói bọn hắn cũng chưa từng gặp qua hàn thanh vũ chỉ là trước mắt màn này dường như cùng trước đó nghe qua nào đó đoạn tự thuật có chỗ nặng xếp là vu phượng tư nói qua ở nê ban hẻm núi có người một người sông đao giết ra t ử điện ngươi ngươi chính là cái kia hàn thanh vũ một mảnh lặng yên bên trong chuyến đến thanh âm có chút yếu ớt với bảc đấu ý thức đã có chút hỗn loạn trong đầu suy tư vô ý thức nói thầm lên tiếng hàn thanh vũ nghe tiếng quay đầu xem hắn ta là hàn thanh vũ con mẹ nó ngươi là ai nô tuất chống trường thương đ ứ n g đấy ôn kế phi đang giúp hắn cầm máu nhỏ hát c ầ u thong thả cảm giác giống như là đại công thần đứng tại nô tuất bên cạnh cao cao ngoắc ngoắc cái đôi cách một hồi lại nhịn không được chạy đến phía trước chính lấy ba đuối ba mười rằng có đàn áp vô thị chiến nô hàn thanh vũ thẩm nghi tú cùng hạ đường đường ở giữa làm được ta rất hung dữ dáng vẻ đẻ thấp gầm nhẹ uy hiếp đối diện chết rồi ra hiệu một chút cách đó không xa mặt đất bên trên đã không có sinh tức với mặt đấu ôn kế phi nói một câu có thể là bị thành tử tức chết ừng nô tuất gật đầu cho nên cái này chính là với nhà lão gia a hắn sẽ bảo ngươi lo lắng mà ôn kế phi dừng một chút nói thầm nói khó trách ngươi không cho ta gọi ngươi lo lắng nô tuất gật đầu một cái vậy ngươi nói sớm nha nói sớm ta khẳng định không như vậy gọi a lo lắng lo lắng p h ú c cuối cùng nô tuất nhẫn mại đã thật lâu một n g a máu vẫn là phung tới rất khó chịu a lại rất muốn cười còn không bằng chết đi coi như xong nô tuất ngươi thế nào phía trước hàn thanh vũ nghe tiếng quay đầu nhìn một nhãn lo lắng hỏi nô tuất lắc đầu không hiệu chút, chủ yên lặng gì. có việc đó Sau quay đầu ra đầu yếu là một、okay. tứ ý、tới. bởi vì này Đây đang trạng Hàn Thanh hoàn toàn cáo Có điều tới. không Vũ vì chú ý Bởi thời gian ở hàn thanh vũ trong tầm mắt ở ngô tuất sau lưng có vài chục đạo màu lam lưu quang đang từ sơn lâm có cây ở giữa trào lên mà tới một màn này rất là rất đẹp nô tuất ngươi quay đầu xem xem hàn thanh vũ nhắc nhở nói nô tuất quay đầu lại nhìn thấy cả người ngần người vui vẻ sao hàn thanh vũ đợi mấy giây ở phía sau cười hỏi nô tuất quay lại đầu dùng sức gật đầu một cái thấu triệt đôi mắt bên trong có ánh sáng có ý cười lao giản dẫn đội trở về từ vừa nãy hàn thanh vũ mấy cái vội vàng trước rời đi hắn liền trở nên bất an mà vội vàng cấp tốc thu thập bộ phận chiến lợi phẩm chú ý không lên cẩn thận kiểm tra liền dẫn người mở ra trang bị một đường gấp trở về quả nhiên xảy ra chuyện nữa à đổi tới hiện trường hơi nghe ngóng hai câu biết đối diện là đánh lén quá úy làm c h ạ m dự trước người lao giản quay đầu trước nhìn xem dưới sân núi bình yên vô sự trụ sở lại quay đầu nhìn xem ra đường chiến trường phương hướng cuối cùng là máu me khắp người đứng ở nơi đó lỗi đối với lao đội như vậy một cái lao binh tới nói trước mắt loại tình huống này đã căn bản không còn muốn muốn hỏi nhìn xem nô tuất trầm mặc vài giây đồng hồ về sau hắn nói hắc nô tuất quay đầu nhìn hắn người nhớ người làm ta lính lao giản ó i trước vào đội có chuyện gì lao tự khiêng quý lam tái thẩm mẹ hắn hạch ta đi dừng lại suy nghĩ một chút lao đội trưởng cười nói ta đi nghị sự đoàn thổ huyết kháng nghị kháng nghị thổ huyết sao biết là cho đùa nô tuất muốn phối hợp với cười một chút đáng tiếc không quá thành công một bên khác hầu như không có người chú ý tới ôn kế phi lưu thế hanh hạ đường, đường. thầm nghi tú áp lấy v u thị q u ả n ra chạy tới dưới sườn núi chúng ta đi làm gì nha thầm nghi tú là bị vụn trộm kéo tới có chút mở mịt hỏi vất không phải là sợ có thường nhiệt đào tẩu nhanh đi xét nhà a chúng ta ôn kế phi đệ thấp thanh âm chém đ ạ i tiêm thu được toàn bộ nộp lên đó không thành vấn đề nhưng là loại này thu được nếu như cũng làm cho đại hoa toàn bộ nộp lên ta không được tức chết ta đang nói đâu dốc núi bên trên hai cái thân ảnh xuất hiện ở nơi đó mỹ dạ thầy n u n u mỹ dạ nhìn xem suy nghĩ một chút khoe miệm lộ ra nụ cười không có lên tiếng ngược lại là tề nhu nhu không có hiểu rõ sụ mặt hỏi một câu các ngươi suy mang cho ngươi đồ tốt tề nhu nhu suy nghĩ một chút hừ vẫn là sụ mặt nhưng lại yên lặng xoay người c h ư n một trăm chín mươi tám chính thức nhập đội nô tuất bây giờ ở trạm gác phía cạnh chính là một đạo thổ sơn sườn núi không nhiều đột ngột nhưng là tầm mắt rất tốt lao giản a n b à i người nghĩ đến giúp khuôn đồ đi trụ sở thời điểm nô tuất suy nghĩ một chút nói không cần hắn không thích nói chuyện quá lớn tập thể sinh sống ước chừng sẽ có một chút bối rối đồng thời cũng muốn cái này trạm gác kỳ thật tốt nhất có thể có người trông coi có điều từ nay về sau huấn luyện nô tuất đều sẽ tham gia cũng sẽ ở trụ sở ăn cơm cái này một ngày là năm 1991 n g à y 10 t h á n g 4, hướng long s ắ t bắc cái tia truyền thuyết là bị hàn thanh vũ từ n ê i ban hẻm núi nhặt được nô tuất ở ý nghĩa thực tế bên trên chính thức vào biên l ý lam hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ 1777 g t i ể u đội thứ ba trận tại chỗ không có cái gì nhập đội nghi thức vốn là lao giản dự định là muốn để mọi người cùng nhau cho nô tuất chống cái trường đến một lần cảm tạ hắn hôm nay đối với trụ sở cùng tiểu đội hậu phương bảo hộ thứ hai hoan n ê n hắn gia nhập có điều bị hàn thanh vũ ngăn cản nô tuất hắn không thói quen cái này hàn thanh vũ giải thích đồng thời quay đầu ra hiệu một chút cách đó không xa không thiếu chiến sĩ chính theo thứ tự đi lên cùng nô tuất chào hỏi cười biểu đạt cảm tạ cùng hoan nghênh phương thức chính là chọn hắn trên thân có thể hạ thủ địa phương quay bên trên hai trường hoặc n ệ n bên trên một quyền nô tuất nhìn có chút không biết thế nào phản ứng mới tốt nhưng là đại khái là vui vẻ kỳ thật đối với hắn mà nói vừa mới một màn kia nhiều người như vậy đẩy khắp núi đồi sông về tới hình ảnh cũng đã là tốt nhất nhập đội nghi thức hoan nghênh cái kia cũng đi, đi lao giản suy nghĩ một chút không có lại kiên trì xuyên qua hiện trường hàn thanh vũ đuổi theo hai bước hỏi cái này không phải là chúng ta có thể quan tâm tóm lại dao lên đi phía trên đối với bọn hắn cùng tình huống tương tự phong bế gia tộc ước chương rất nhanh sẽ có một cái chính sách ra tới lao giả nói đương nhiên với nhà dù sao cũng là đối với ý lam làm quá ác thẩm vấn ra tới bọn hắn hùn vốn cái k i a m ộ t nhà về sau khẳng định đến giết mấy cái l i ê n như vậy nói chuyện một trước một sau lao g i ả n cùng hàn thanh vũ đi đến thổ vách đá đứng vững xuống tới thời điểm phía dưới ôn kế phi mấy cái thân ảnh đã sớm biến mất hai người phụ đ a o mặt hướng nơi xa quay thân mà đứng thân thể của ngươi không có vấn đề chứ luôn như vậy đánh một trận liền thổ huyết hàn thanh vũ hiếm thấy quan tâm một câu nói chuyện cảm giác có chút không được tự nhiên không có vấn đề a lão nôn mới không có vấn đề đâu vừa vặn cho thân thể bổ sung màu mới bảo trì trẻ tuổi lao giản bình tĩnh cười nói hàn thanh vũ đi qua chuyện lần này nô tuất xét duyệt nên sẽ không còn có vấn đề theo đạo lý còn nên cho hắn ghi công mới đúng nhìn xem núi xa lao giản đốt một điếu thuốc nếu như còn có đâu ngươi thật sự đi huyên não a lao đội đưa khói hàn thanh vũ không quá sẽ hút thuốc liền không lớn một dạng nhìn xem núi xa cười nói hơn nữa ngươi bây giờ như vậy trực tiếp đem hắn chiêu vào đây ngươi không sợ phiền phước núi xa dường như so nơi này cao nhưng là c à n g xa xôi còn có núi cao hơn thật đi huyên não cũng thật sự không sợ lao giản xem núi cười một chút hái khói nhà xương n ủ nói ta nghĩ kỹ mấy năm này ta liền phụ trách chính diện vừa tới ngọn nguồn nên tranh nên đoạt nên h u y ê n áo loại nào chúng ta đều không hư ta không sợ trước tiên đem người đắc tội một lần nói đến đây dừng một chút hắn tiếp theo rất đắc ý nói dù sao đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thật sự treo bên trên nhan sắc ngày đó ta liền lui ra đến cho ngươi tiếp nhận chờ lúc kia ngươi lại bắt đầu lại từ đầu thành lập quang huy hình tượng nghe đến đó hàn thanh vũ do dự cười một chút muốn mở miệng lại không biết phải nói điểm cái gì tốt đến lúc đó ngươi đến lưu ta ở trong đội dưỡng lao ta không về phía sau phương lao g i ả n không có để hắn mở miệng chú ý từ lại nói một câu cái này lời này thời điểm lao đội bốn mươi hai tuổi nói xong quay đầu nhìn xem bản thân đội chủ để hỏi hắn ở nhặt cái gì nô tuất đã từ hiện trường lui ra ngoài bây giờ ngồi s ổ m ở trạm gác trước cửa tảng đá lớn bên cạnh dường như đang nhặt đồ vật gì hắn máu trên người cũng đã ngừng lại vết thương trải qua tiểu đội nhân viên y tế làm sơ bộ xử lý còn lại tiến một bước trị liệu muốn đi chữa bệnh đứng làm thong t h ả n g ngoắc ngoắc cái đôi u chạy tới gom góp náo nhiệt nô tuất đưa tay ngăn cản s ơ đầu một cái đem nó đi mở ra r a đi qua xem xem hàn thanh vũ hướng phía trước thời điểm ra đi lao g i n tại sau lưng nhỏ giọng nói một câu nói ôn kế phi mấy cái vừa đã vây lại nhà ngươi nắm chắc cũng đi một chuyến đi nhớ phải chú ý một chút đúng mực hàn thanh vũ đứng bước một chút hỏi đúng mực ở đâu cụ thể n g ư ơ i bản thân xem đi lao đội trưởng trong lời nói dường như chấp nhận một chút thu hoạch ngoài ý muốn tồn tại khả năng sau đó hắn nói tóm lại lần này mò được vũ thị là chức trách bên ngoài công lao phía trên cho ban thưởng sẽ không quá keo kiệt cái này hàn thanh vũ liền đã hiểu nha cảm ơn lao đội hắn nói lao g i ả n không có mở miệng tại sao lưng nhìn xem người tuổi trẻ bỏng lưng bất đắc di cười cười một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bây giờ nuôi không nổi tinh anh đoàn đội a cho nên ở những cái kia quy tắc không có cụ thể liên quan đến địa phương ở không làm trái phí lam đại nguyên thì điều kiện tiên quyết hắn cũng nên mở ra một chút lỗ hổng hàn thanh vũ đi đến ngô tuất bên người ở nhặt cái gì ngô tuất nắm tay bên trên túi nhựa cầm lên hỏi cái này còn có thể tu sao hàn thanh vũ nhìn xem trên tay hắn ra đi ô mảnh nhỏ nói hồi đầu lại mua một cái đi ngô tuất bình tĩnh g ậ t đầu nhưng vẫn là đem ra đi ô mảnh nhỏ thu vào khác tìm một tên vô thị người dẫn đường hàn thanh vũ đi bắt ok thời điểm mị ra mang theo mặt khác ba tên chiến sĩ cũng cùng đi đồng thời còn mang tới trước đó ở dạo sát đại tiêm quá trình bên trong bị thương hai tên trẻ tuổi chiến sĩ cùng n ỗ tuất mấy người mở ra một chiếc xe tải đi chờ một lúc xe tải sẽ đem đồ vật cùng một bộ phận người kéo trở về sau đó sắp xếp người mang lên ba tên thương binh mở ôn kế phi bọn hắn lúc trước lái đi trước kia xe dịp đi khoảng cách gần nhất m ộ ư ơ i số một chữa bệnh đứng ở trên xe mỹ dạ cho hàn thanh vũ m ộ ư ơ i số một chữa bệnh đứng đặc chế địa đồ lại dạy địa đồ cách nhìn hàn thanh vũ nghe xong có chút nghi hoặc hỏi ta cũng đi sao đúng vậy nha mỹ dạ đem địa đồ xếp lại đưa cho hắn nói thương binh đi tới đi lùi chữa bệnh đứng an toàn vẫn luôn là rất trọng đại vấn đề. cho nên lao đội vừa n ã y chuyên môn b ằ n giao để ngươi cùng đi như vậy chúng ta ngược lại có thể ít đi một số người cái kia vạn nhất lại tới đ ạ i tiêm cái nào trùng hợp như vậy a liên tiếp đến sẽ không mỹ dạ nhìn hàn thanh vũ một nhãn nói lại nói chính là ngươi không ở chúng ta cũng đã có qua có được hay không chỉ là như thế không có khả năng nhẹ nhàng như vậy khó tránh khỏi sẽ có thương vong hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cũng thế cuối cùng quyết định để thẩm nghi tú hạ đường đường hai cái đều lưu lại như thế trên đường gặp được đột phát tình huống liền ngươi một người đủ sao mỹ dạ tra hỏi thời điểm tự động loại bỏ hàn thanh vũ chuẩn bị mang lên ôn kế phi cùng lưu thế hành đủ n g ư ơ i đừng quên còn có ngô tuất đâu mỹ dạ suy nghĩ một chút nói cũng là nha cái k i ế n g ư ờ i coi như là thương binh đại khái cũng là rất mạnh từ chiến đấu bị thương đến bây giờ bất luận là chảy máu thời điểm vẫn là trị liệu quá trình mỹ dạ đều không có nhìn đến ngô tuất lên tiếng qua một tiếng đúng rồi ta có chuyện một mực quên nói cho ngươi cách hai phút mỹ dạ đột nhiên lại mở miệng nói ra kỳ thật lúc bình thường lúc có người nói ta có việc quên nói cho ngươi nó tương đương nói ta có việc muốn nói với ngươi hàn thanh vũ hả cha ta cha mẹ mẹ năm nay sáu tháng cuối năm có thể muốn về nước làm việc nhiều nhất đến cuối năm sau đó bọn hắn còn có liên minh phương diện đều hy vọng ta cũng có thể cùng nhau trở về a vì cái gì a cái này mỹ dạ suy nghĩ một chút đệ thấp thanh â m nói ngươi biết tổ quốc của ta là không có bản thân phương diện quân sao mỹ dạ đến từ một cái đông âu tiểu quốc hàn thanh vũ biết có điều nơi đó không có bản thân phương diện quân sao hắn nghi hoặc nói vậy các ngươi chúng ta cùng xung quanh một chút quốc gia cùng nhau đều thuộc về thuộc gấu chiếm bên trong cánh quân thống nhất quản lý chỉ huy mỹ dạ quay đầu quan sát một chút tới gần cẩn thận nói g ấ u chiếm bên trong cánh quân tình huống không q u á ổn định bọn hắn bị chính phủ thẩm thấu rất nghiêm trọng dường như có thoát ly liên minh khuynh ư ớ n g cha ta cha mẹ mẹ là nói như vậy bọn hắn còn nói chính là bởi vì như vậy liên minh phương diện mới suy nghĩ nhiều điều một chút có thể tin người có thể tin được trở về tranh thủ ổn định cục diện cái kêu mỹ dạ đội trưởng ngươi muốn đi sao có lẽ đi ta cũng không biết t r ư ớ c 199, một khối xương khoảng cách v u thị chỗ ở tòa nhà vẹn vẹn cách một đầu ngó nhỏ một cái khác tòa nhà tương tự kiểu q u phòng ước chừng hơn bốn mươi tuổi phụ nhân mặc một thân hiện đại cách ăn mặc nhưng là ngồi uống trà dùng chén trà cùng bưng bắt uống trà toàn bộ động tác nhìn xem đều có chút niên đại cảm giác nhìn quanh dáng dấp bên trong bày ra là kiểu cũ dạy dưỡng như thả ở cũ n i ê n đại ước chừng một nhãn có thể phân biệt là xuất thân đại hội nhân ra dưỡng thành khí độ bọc lấy tuế nguyệt lịch luyện lắng động lộ ra tới thú vị m ư ờ i phần bùm bùm bùm bùm tiếng bước chân từ ngoài cửa đến đường tiền mặc một thân màu hồng cánh sen quần áo đậu khấu thiếu nữ từ ngoài cửa chạy vào thần xác nhìn rất là lấy bộ dáng gấp gáp luôn, luôn như vậy cấp hưng lúc này nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt đã cưng chiều v ớ i bất đắc dĩ nhưng là thiếu nữ giống như là thực sự tình thế cấp bách cứ thế với cũng không có nghe thấy hoặc khả năng đã nghe được quá quen thuộc cho nên cũng không thèm để ý chạy bên trong không đợi đứng vững chú ý từ nói tiếp xong rồi xong rồi là mẹ vu thị bị người tiên hạ thủ vi c ư ờ n g nàng gọi khuyết rõ ràng thường rất kỳ quái tên thương tuổi tắc nhưng không ngoài ý muốn nhẹ nhàng gật đầu nói ta đã biết nói là nhẹ nhưng là t h ầ n sắc thực sự có chút thất vọng sự thật bọn hắn một mực tại ẩn tảng vụ trộm đã vu thị chủ ý chờ cơ hội chỉ là không nghĩ tới bọn hắn không đợi đến thời cơ thích hợp vô thị trước hết bản thân đưa đến ý lam miệng bên trong vậy chúng ta l a m mẹ khuyết rõ ràng thương mí mắt lật một cái đưa tay đột nhiên làm cái tay đao động tác nói chúng ta đi đọc chứ ta xem bọn hắn liền đến bốn người ếch thương tuổi t ắ c biểu lộ một giận giữa lông mày phong tình v à trùng nói cái gì mê sảng chúng ta cũng không chọc ý lam lại nói ngơi ư không có nhìn đến vô thị kết cục sao thế nhưng liền bốn người khuyết rõ ràng thương bị bạch ánh mắt như cũng ngao ngoe muôn động đáng tiếc thương tuổi tác cũng không để ý tới nói tiếp còn có a ngươi sau viện con k i a đen trắng nhỏ vô thường ngươi cũng nhanh lên cho ta thả lại trên núi đi cẩn thận bị người nhìn đến để cục công an đem ngươi bắt đi trong miệng nàng con kia bị nuôi dưỡng ở huyện thành ngõ hẻm làm hậu viện đen trắng nhỏ vô thường là một cái gấu trúc cái này quá mức tên là khuyết rõ ràng thương khi còn b é lấy tiểu cô nương nuôi lớn gấu trúc dưỡng cao minh có năm sáu năm từ trên núi ra tới thời điểm không nỡ liền cũng mang theo qua đây lại nói thương thị sở dĩ sẽ xuất sơn trong đó không thiếu được có vô thị liên lụy nhân tố ở chỗ bạc đấu cùng người hùn vốn đánh lén lúy lam trạm dự trữ về sau úy lam trả thù cùng hành động tìm t ò để tồn tại cùng loại trạng thái thương thị sợ hai bị t h a i bay vạ gió đành phải một dạng di chuyển ra tới có điều thương thị trạng thái kỳ thật cùng vô thị cũng không hoàn toàn bọn hắn một phương diện phong bế tu luyện một phương diện khác rất sớm đã điểm một nhánh ra tới nhập thế vẫn luôn duy trì cùng thế giới bên ngoài liên hệ thậm chí ở xã hội bên trên còn có việc buôn bán của mình hơn nữa làm được không nhỏ Ezro, rõ ràng tránh là mẹ, ta bây giờ tại nói vũ thị đâu, vũ thị, khuyết rõ ràng thương bây đâu, giờ gấu chủ đề, rồi nói nẻ vũ vũ dựa theo ý lam thuyết pháp thương thị đại khái nên tính tự bảo phái tự bảo phái cùng ý lam quan hệ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đối địch trong đó tồn tại rất lớn cứu vãn không gian không thêm vào không trêu chọc đây là thương thị rất sớm đã xác định cùng ý lam trung đột lập trường nguyên tắc chỉ là như vậy bọn hắn tương quan vật tư liền rất thiếu rất thiếu ngược lại là có thể từ bất nghĩa chi thành mua thế nhưng rất đắt không mua nổi n h à phu nhân lúc này cửa ra vào lại vào đây một người người là an bài ở chỗ thị bên kia quan sát tình huống qua đây nói thương t u i tắc tranh thủ thời gian dặn dò nói người đến tiến lên nhỏ giọng nói chuyện một hồi ngươi nói là những người kia ở tự mình thôn tính thu được đúng vậy phu nhân xác định xác định thuộc hạ nghe được rõ ràng bốn người bọn họ bên trong có hai cái một mực tại đàm luận đồ vật giá trị công dụng còn nói phát tài rồi ha ha ha ha phát tài rồi ha ha cái này ngươi không cần mô hình bắt t r ư ớ c đến giống như nghe trách khiếp người thương tuổi tác nhữ nhữ mày lại nói tiếp theo t ú i đầu suy nghĩ một chút cách một hồi đứng dậy g ứ t khó nói đi đi làm mẹ chúng ta đi khuyết rõ ràng thương kích động một chút hỏi đi nói chuyện làm ăn thương tuổi t ắ c cười một chút nói vũ thị không có không phải còn cũng có chức cùng với b ạ c đấu cùng nhau hùn vốn đánh lén lúy lam c h ạ m dự trữ hà thị sao cái này nhóm người đã dám nuốt riêng công gia thu được ta tin tưởng bọn họ nhất định có hứng thú cùng chúng ta nói giống như nhìn chăm chăm vũ thị thương thị cũng biết hà thị hướng đi khuyết rõ ràng thương suy nghĩ một chút dường như nghĩ thông suốt kích động theo hai bước nói làm mẹ ý kiến hay n h a nhất thạch n h ị đ i ể u cái này đem hà thị khối kia cũng tình kế đây chính là độc nhất là lòng dạ đàn bà đối với sao thương tuổi tác bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một cái vì cái gì không tốt tốt học nếu không như vậy đi làm ẹ lấy tiền cho người đi xếp lớp đến trong huyện lên tiểu học có được hay không ta không muốn khuyết rõ ràng thương lắc đầu ta lại lương không đến cái kia bảng tiểu trường cúng thất tuần tám mươi mốt vũ thị ốc trạch lầu hai mặt bàn bên trên làm tinh nguyên năng khối điểm hai trồng chất một đống đại khái một trăm hai mươi đồng một cái khác c h ố n g chất nhìn xem hai mươi ba mươi khối không sai b i ệ t lắm cả hai có thể tùy tiện từ mặt ngoài phân chia ra lớn cái kia c h ố n g chất đến từ ý l a m tiêu chuẩn chế tạo mà ít cái kia c h ố n g chất đại khái là rất sớm trước kia ý làm chế tạo hoặc tự bảo phái mô ra thô giáp công nghệ không phải chứ thanh tử ôn kế phi mấy cái thu nạp nửa ngày hưng phấn nửa ngày kết quả hàn thanh vũ tới mặc dù chỉ dẫn theo m ị dạ đi lên nhưng vẫn là ngoại ý muốn đứng công ra lập trường lớn cái kia trồng chất hiến nhỏ lưu lại không có thương lượng vậy những n à y đâu từ bỏ ở nguyên năng khối bên trên ngọn ngoại ôn kế phi đứng dậy chỉ vào một cái khác bàn lớn mặt bàn bên trên một cái khác đống đồ vật nói ta cùng thế hay nhìn cái này nhưng đều là đồ cổ xuất ra đi đấu giá có thể đáng đồng tiền lớn đồ cổ sao hàn thanh vũ chưa thấy qua có chút hiếu kỳ tại chỗ tiến lên mở ra cổ họa đồ xứ tiền bạc trang sức Hàng Thanh vũ một, một Vũ bởi vì gia đình xuất thân quan hệ còn có với cái thế giới này chân thực tình cảnh nhận thức hàn thanh vũ đối với tiền tham lam ước chừng mấy chục vạn liền mức cao nhất lúc này trong lòng suy nghĩ ví như những bức họa này đi hắn đều không quen biết thì càng đừng để ba mẹ lấy về nói không chừng còn bị ghét bỏ không có t r a n h tết i nhan sắc phong phú cùng vui mừng cái kia thì ra như vậy chúng ta liền v ứ t như vậy điểm a theo ta nói những vật này lưu một kiện hai kiện hẳn là cũng không quan hệ chứ vũ vô cái kia một nhỏ chồng chất nguyên năng khối ôn kế phi có chút thất lạc hỏi cha hỏi đồng thời vụ trộm đem một cái tinh xảo mũ phượng ước chừng là trước kia hát đùa dẫn dùng vụ trộm giấu đi làm xong hắn quay đầu nhìn xem thanh tử thanh tử ngươi làm gì thế nguyên năng khối cái này còn có đâu hàn thanh vũ mở miệm nói chuyện có chút kích động hắn vừa lật lên lật lên đột nhiên ở đồ cổ tạp vật t r ồ n g chất bên trong cảm thấy nguyên năng ba động ba động thời điểm tay hắn bên trên chính sờ đến một cái cổ phát gỗ dương nhỏ đem cái dương rời ra ngoài đem t ử thiết chế tạo khóa c ẩ n t h ậ n cắt cái nắp mở ra bên trong lại không phải nguyên năng khối mà là một khối xương cái này tình huống như thế nào a chính nghi hoặc đâu tiếng bước chân đến dưới cửa vắt ngang thương thị b á i phỏng dưới lầu người nói thương tuổi tác ngựa đầu len k e n len k e n len k e n trên lầu đáp lại chuyển đến phát đao làm mẹ ngươi xem k u y ế t rõ ràng thương nhỏ giọng nói chúng ta không đoạt bọt hắn b ọ nhưng m là liền cái này bốn phía không xa nàng còn có toàn bộ hơn bốn mươi tên chiến lược tiềm ẩn đợi lệnh thương tuổi tác không phải tới đậu thủ là tới nói chuyện làm ăn cùng mấy cái dám can đảm nuốt riêng quân đội tịch thu được ý lam liên quân binh sĩ nói ước chừng bốn đến sáu cái từ góc độ này tới nói nàng đại khái xác thực đã đầy đủ cẩn thận cái này bảo hiểm cũng đã mua đến cũng đủ lớn hiện trường kế trên lầu truyền tới rút đao thanh về sau sau lưng cũng có rút đao thanh âm chuyển đến thương tuổi tắc q u a y đầu nhìn một nhãn ánh mắt lạnh lẽo do ràng t h ư ơ n g đem đao thu lại làm mẹ thu lại sau lưng viện môn mở ra ngõ hẻm làm không người nhưng là cách ngõ hẻm có một đạo tổn hại tường rào tường rào bên trên c ó một cái không nhỏ khe khe bên kia thương tuổi tắc trông thấy có một người đứng ở nơi đó một người một thân băng gạc khỏa dây dưa đem một thanh màu đen trường t ư ờ n g ôm vào trong ngực không nói chuyện liền chỉ là đứng nơi đó biểu lộ đơ đẫn trong ánh mắt cũng không có uy hiếp tự nhiên lại càng không biết đạo thực lực nhưng là giờ khắp này thương tuổi tắc cảm giác các nàng nếu lại đi ra ngoài sợ cũng không dễ dàng vậy liền không đội đi thương tuổi tắc vốn là tới nói chuyện làm ăn ở trong lòng chấn định một chút quay lại ngửa đầu trông thấy xuất hiện ở cửa cửa sổ hàn thanh vũ thương tuổi tắc sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới đối phương biết cái này sao trẻ tuổi có điều nghĩ một chút cũng thế mấy cái không tân u quy củ dám c a n đ ả m thôn tính tịch thu được người là như vậy người trẻ tuổi dường như cũng không có cái gì không đúng địa phương bọn h ắ n nước chừng là có chút thực lực sau đó trẻ tuổi nóng tính dã tâm mừng mừng lo di cước chừng như vậy vắt ngang thương thị thương tuổi tác ngựa đầu lộ ra cái cổ tuyết trắng cao thực tế bốn mươi tuổi người nhưng hầu như không có một chút cái cổ văn khoe miệng lộ ra mê người nhất cùng thân thiết nụ cười thương tuổi tác vẫn luôn là một cái rất tam hiệu vận dụng nữ tính ưu thế nữ nhân là một m cái để người ăn không đến hồ m ị tử đây là một môn tay nghề tự bảo phái trên lầu tiếng người khí chết lặng hỏi đại khái đến coi như là đi bình thường tự bảo phái cũng không gọi bản thân tự bảo phái thương tuổi tác hiện trường trực tiếp nhận đồng ý làm cái này giới định cười một tiếng nói nhưng là càng là người làm ăn cùng ý lam từ trước đến nay không có xung đột an phận thủ thường ồ không quan trọng m ờ i hàn thanh vũ ra hiệu đối phương lên lầu sau đó thu đao q u a n người người an phận không an phận có quan hệ gì với ta đâu đây là hắn trong lòng nghĩ ngươi là tự bảo phái có nguyên năng khối liền được rồi a đến cuối cùng dù sao đều là cái đoạn sở dĩ trước nói mời nguyện ý trước nói chỉ là bởi vì hàn thanh vũ nghĩ đến đối phương đã chủ động tìm đến vậy liền nói không chừng còn có càng lớn chỗ tốt có thể nào chất gỗ thang lầu thương tuổi tắc đi đường bước chân nhẹ nhàng ổn định lên lầu mỉm cười không người đồng thời quan sát người ở chỗ này sáu cái trong đó hai cái có chút đặc biệt một cái là phương tây gương mặt nữ tính lại một cái một thân thiết g i á c từ ánh mắt cùng đứng ngồi dáng rất xem quả nhiên đây là một cái lực hướng tâm rất mạnh tiểu đoàn thể thương tuổi tác rất nhanh có phán đoán ánh mắt trở xuống hàn thanh vũ trên thân trước nàng t ù y ý đảo qua mặt bản phân loại bày ra tốt hai chồng chất nguyên năng khối cùng tranh chữ đồ cổ t r ở tạp vật nhìn xuống mỉm cười nói nơi này ngươi nói tính sao đại khái hàn thanh vũ cũng cười một chút ra hiệu nói ngồi không ngồi thương tuổi tác hành văn dứt khoát nói chỉ là tới nói một môn buôn bán nhỏ nếu là thuận lợi rất nhanh liền đi hàn thanh vũ gật đầu vậy ngươi nói cùng vũ thị cùng nhau đánh lén c h ạ m dự c h ữ a nhà kia là h ạ thị ngươi biết tâm tích của bọn họ hàn thanh vũ hứng thú biểu đạt đến mức không còn che giấu thương tuổi tác đối với cái này rất hài lòng gật đầu nói đúng chuẩn bị nói cho ta đúng có điều ta muốn đổi ít đồ bên cạnh hạ đường đường phản xạ có điều kiện nhìn mặt bàn bên trên nguyên năng khối một nhãn thương t u ổ tác nhìn thấy như cụ cười miệng thảo luận yên tâm ta không cùng các người muốn nguyên năng khối thương nhân trục lợi ta chỉ là vẫn muốn v u thị sưu tầm mấy món đồ cổ mà thôi mấy món mặc dù biết thật cho khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là ra ngoài bản năng lưu thế h anh vẫn còn có chút đau lòng xen và o hỏi một câu loại này yêu thương không phải chế tạo bị thương tuổi tắc nhìn ở trong mắt nàng đưa ánh mắt nhìn về phía lưu thế h anh cười đưa tay ra hiệu nói nam bát kiện nàng kế phân chia hai bước bước đầu tiên làm giao dịch dù n g tin tức đổi cái nào đó mặt bàn đồ vật chờ một bước này sau khi hoàn thành bước thứ hai lại ném ra ngoài hạ thị thực lực tìm kiếm hợp tác như hoạch món đồ kế tiếp đối phương tham lam đối phương chỉ có mấy cái này người Đây định cân câu. âm, này là là là vào nào vào thương tuổi tắc vào cùng cân nhắc. Chúng ta thế nào xác định ngươi cho tin tức thật? trên một thanh phát tải, phát tải, nhắc. Chúng cho phi hỏi Chính hai ha ha ha ha, phát tài, phát tài, ha ha. ngươi cùng Ôn bên nói, cái xác ỉ kế ở sau lưng tên hộ vệ kia đột nhiên nhỏ giọng báo cáo nói thương tuổi tác trong lòng bất đắc dĩ lông mày nhăn nhăn es, có thể hay không đừng bắt trước à cái này liên quan đầu cái này hoàn cảnh vì cái gì còn muốn mô hình bắt trước tấm ảnh nỗ lực bảo trì mỉm cười thương tuổi tác n ó i ra một cái để hàn thanh vũ bọn người có chút ngoại ý muốn tử vậy mà lại dùng máy chụp ảnh so sánh lấy trẻ em kính viễn vọng làm ẩn nút quan sát vũ thị trước vào rất nhiều cảm giác rất nhanh mấy tấm tấm ảnh liền đặt ở mặt bàn bên trên tấm ảnh bên trên người cùng trang bị trang cảnh đều rất rõ ràng hàn thanh vũ mấy cái ở xem thương tuổi tắc đứng được xa hơn một chút giới thiệu nói phía trên này theo thứ tự là hà thị xuất sơn sau đợi trạm thứ nhất trạm thứ hai cùng thứ ba đứng có điều nàng ý tứ rất rõ ràng chúng ta đã có thể theo tới ba vị trí đầu đứng tự nhiên cũng biết thứ t ư đứng tú mội đã chuẩn bị rút nào nàng hiểu rất rõ hàn thanh vũ nhưng là ngoài ý mớn hàn thanh vũ ngẩng đầu nói chọn chọn sao hoàn thành rồi dù là thương tuổi tắc lịch duyệt không cạn giờ khác này nội tâm đều khó tránh khỏi có chút kích động nàng nỗ lực c h ậ m chậm giữ vững thân thể cùng biểu lộ phản ứng cái kia ta có thể chọn đ ắ t nàng nói từ chỗ xa xa đến gần trên người có hân hương mùi thơm túi đầu ở mặt bàn lật xem đồng thời hỏi vẫn chưa thỉnh giáo nhỏ sĩ quan tính danh đâu cái này không vội ngươi chọn trước hàn thanh vũ cười nói thương tuổi tắc cũng không nhiều nghĩ ừng cái này vẽ lại cái này hộp trang x ư c cái này mâm xứ cái này chọn xong rồi hàn thanh vũ đứng người lên hỏi、ừ. c h ọ n xong. thương tuổi tác quay đầu nhìn về phía đi vào bản thân hàn thanh vũ thần s ắ c đúng mức đã có trong miệng mình cái gọi là người làm ăn đối với tài vật tới tay vui sướng cũng không đến nỗi quá độ hưng phấn hàn thanh vũ đứng v ữ n g nhìn nàng một cái không đổi hả thương tuổi tác l ô mãng một chút không không đổi sao không đổi ngươi để ta chọn cái cái dám nha rất trực tiếp hàn thanh vũ đưa tay vô vô cái k i a trang bị xương cái gọi là hộp trang sức cái này mới là ngươi vật chân chính mong muốn chứ thương tuổi tác sắc mặt không thay đổi nhưng là trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt cùng bất an vừa muốn mở miệng hàn thanh vũ đã tiếp theo nói cho nên nhà ngươi có phải hay không cũng có một khối a thương tuổi tắc nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi trong lòng tự nhủ đại gia ngươi nha nói cái làm ăn hàn thanh vũ mỉm cười nói nhà ngươi khối kia cho ta lại nói cho ta h à thị tin tức đổi lấy các ngươi sống giờ k h ắ c này thất bại bất đắc dĩ tức giận phẫn nộ toàn diện để lại thương tuổi tắc hết sức chấn định lại xem hàn thanh vũ một nhãn nhỏ sĩ quan tự tin như vậy nàng theo thứ tự đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt tường ám chỉ xong rồi nói ta đã dám đến ắt có niềm tin an toàn đi ra ngoài bên ngoài có mai phục tại chỗ thẩm nghi tú mấy cái đều làm ra chuẩn bị chiến đấu gián dấp hàn thanh vũ đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần xuất ruột như cũng nhìn xem thương tuổi tác nói ta đoán một chút ước chừng bốn mươi mấy người không sai chứ thương tuổi tác trong lòng hơi hồi hộp một chút miễn cưỡng chấn định không đủ sao không đủ nhỏ s i quan từ đâu tới tự tin ngươi nếu như biết vô thị thua ở mấy người trợ thủ bên trong ngươi liền sẽ không hỏi vấn đề này ngươi sẽ hỏi mấy cái một cái ngươi không phải ta bởi vì hắn ba chữ này thương tuổi tác không tự giác nghĩ đến vừa rồi tại dưới lầu nhìn đến cái kia người một người đánh bại vô thị sao rõ ràng nên không thể tin tình huống lại không tự chủ được muốn đi tin tưởng bình tĩnh một chút thương tuổi tắc hỏi vậy ngươi ta gọi hàn thanh vũ chương hai trăm linh một uy hiếp mặt đối mặt thương n i ê n hoa bỗng nhiên ngầm đầu hai bên lông mi rèm phạch một cái hướng lên t r ậ n to mắt nhìn hàn thanh vũ một nhãn cái này một nhãn dừng lại thời gian hơi có chút dài sau đó cũng không phải cúi đầu nàng một chữ chưa hề nói liền chỉ yên lặng hướng bên cạnh chuyển mở đi ra dùng gò má đối với hàn thanh vũ không hiểu đột nhiên bày biện ra tới một chủng loại tựa như ngươi thương hại ta hình ảnh nếu như ngươi muốn nói ngươi chưa nghe nói qua ta đại k hàn á i sẽ có chút một l như như g thanh vũ cái này g tên thương nhiên hoa xác thực nghe qua thương thị an bài có người ở bất nghĩa chi thành hoạt động đồng thời cùng một bộ phận sinh động tự bảo phái cũng đều có liên hệ cho nên đối với cái này tên cùng hắn làm qua sự tỉnh nàng mơ hồ đều có nghe nói qua hơn nữa ấn tượng kỳ thật không cạn giờ phút này đem trong truyền thuyết hình tượng và đứng trước mặt người trẻ tuổi này so chiếu một cái nên thật sự chính là hắn thương nhiên hoa chỉ là thế nào đều không nghĩ tới sự tình biết cái này sao xảo bản thân biết cái này dạng đột nhiên cùng cái này tên này xin gặp nhau như vậy s u ố i quậy cái này phong tình chật chật đáng tiếc cổn g phí nữa à s ôn kế、okay, p h i ở bên cùng bên người hai cái nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói đó là cái m ù nhà tỉ tỉ hạ đường đường ở đầu chính là a quá lãng phí thương nhiên hoa b ề ngoài thân thể chợ xem cũng liền ba mươi mấy trên thân phong tình thú vị m ư i phần chính là hạ đường đường thích nhất loại hình trong đó cực phẩm so với lần trước cái kia thầy thuốc tỷ tỷ còn muốn mê người rất nhiều liền cái này trong vài giây phong tình nói chuyện nàng nếu như ở hộp đêm cùng khách quen n ú n g nịu tại chỗ là có thể đem một cái đàn ông túi tiền móc sạch lưu thế h anh dùng hắn con mắt chuyên nghiệp cũng đánh giá một câu một bên khác hàn thanh vũ bình tĩnh nói vậy thật là xảo đúng vậy a thật là khéo a x ả o chết thương n i ê n hoa một câu một trận tức giận nói xong cách hai giây lại quay đầu dừng một chút nói hàn nhỏ sĩ quan có không giết nữ nhân nguyên tắc sao cái này trùng hợp không có hàn thanh vũ nói nhưng là thương n i ê n hoa kiên trì nhìn xem hắn đừng lãng phí biểu lộ tỉ tỉ ôn kế phi đứng được xa hơn một chút bây giờ nhìn không nổi nữa mở miệng khuyên một câu nói vô dụng hắn nói là sự thật ồ thương n i ê n hoa cũng không lung túng c ó xử bản thân điều chỉnh một chút trạng thái đi đến bên cạnh ở một tấm trên ghế ngồi xuống đến ngồi xuống nói vậy thì bắt đầu nói đi cái ghế rất bẩn không sao được rồi có điều điều kiện của ta kỳ thật đã đều nói nhà ngươi khối kia sườn thêm hà thị tin tức đổi bốn người các ngươi người sống nhà ta không có hà thị có thương n i ê n hoa ngầm đầu n ử a mặt xem hàn thanh vũ một nhãn nói thật sự không lừa ngươi ta tin hàn thanh vũ gật đầu ừ m cảm ơn cái kia mang ta đi lục soát một chút đi thương niên hoa nhân sinh chưa bao giờ tao n ộ qua loại này ở trước mặt nàng một chút phong độ đều không cần đ à n ô n g ánh mắt phẫn hận một chút nói thương thị cơ nghiệp không ở nơi này không sao vậy chúng ta có thể tối nay lại đi hoặc ngươi gọi người đưa qua đây nguồn gốc từ n ơ em a n nơi tập luyện ấn tượng thêm lên tự bảo phái nhất quán gió thổi chiều nào theo chiều n ấ y tác phong tiểu động tác không ngừng hành vi để hàn thanh vũ đối với tự bảo phái không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói tự nhiên cũng không có đạo lý lưu tình thương n i ê n hoa cũng không đối với việc này bên trên sửa chữa dây dừa trực tiếp hỏi vậy bây giờ đâu nói cho ta biết trước hạ thị vị trí chứng minh thành ý của ngươi thương n i ê n hoa suy nghĩ một chút thành ý cho nên thành tín giao dịch sao suy nghĩ một chút nàng hỏi sau đó thì sao đem các ngươi mang về trụ sở a hàn thanh vũ nói thương n i ê n hoa cắn răng chúng ta cùng ý lam hoàn toàn không có xung đột có các ngươi cùng hạ thị vũ thị thông đồng làm vậy cùng nhau đánh lén qua ý lam chạm dự trữ thương n i ê n hoa lô mãn một chút chúng ta không có các ngươi có hàn thanh vũ quay đầu ý chào một cái trên bàn những cái kia tấm ảnh nói các ngươi thật sự có rất buồn à đánh đánh không lại mê mê không ở hơn nữa tốt đẹp người trẻ tuổi còn thiếu niên anh hùng đâu vậy mà một chút nguyên tắc đều không có làm việc vô lại như vậy thương n i ê n hoa cuối cùng nhìn hàn thanh vũ một nhãn ngươi vẫn là trực tiếp giết chúng ta đi nói xong nàng trực tiếp túi đầu không còn lên tiếng thương n i ê n hoa ở đánh cược đánh cược hàn thanh vũ sẽ không giết người bởi vì hắn khẳng định không nguyện ý từ bỏ hạ thị tin tức chỉ cần kiên trì không nói nàng liền có nói liên nàng túi đầu trầm mặc một hồi này đầu bậc thang chỗ gần khuyết rõ ràng thương giống như là cuối cùng nhận không đi xuống có thể đột nhiên nói một câu hắn là ai à là mẹ chúng ta như vậy sợ hắn làm gì đem bên ngoài người đều gọi vào đây ta cũng không tin chúng ta giết không đi ra nàng nói tại chỗ mở ra trang bị xông qua đến làm ra muốn tiến lên bảo hộ làm ẹ rút đi dán g dấp bên cạnh thầm nghi tú mấy cái gặp hình dáng động cũng không có đ ộ n g hàn thanh vũ cũng không có q u e n người thậm chí xem đều không có đi nhìn nàng l i ê n như vậy nghiêng người đứng đấy tay trái rút đ a o rất tùy ý đ ị a chém một đ a o khuyết rõ ràng thương trước sông quán tính vẫn còn thử l á n một chút hai lần nhưng ngoại ý muốn phát hiện bản thân sao đều tránh không mở phảng phất ma xui quỷ khiến đồng dạng như c ũ hướng về lưỡi đao chém xuống địa phương phóng đi bất đắc dĩ nàng hoành đao chống cái này một đao vây anh ẩm lưỡi đao tiếp xúc trong n y mắt nàng cả người giống như đột nhiên nước mạng lăng không bay rớt ra ngoài kém chút bị nện lấy một gã hộ vệ linh hoạt nảy mở đứng vững sau quay đầu nhìn một nhãn lại quay lại đến t i ê n lặng may mắn chậm ra một hơi khuyết rõ ràng thương đâm vào mặt tường bên trên mang theo gạch vỡ bùn đất rơi xuống đất một búng máu bốc lên đi lên ngăn ở ngực ách ách nửa ngày không có thể nói ra một ch hàn thanh vũ từ đầu đến cuối xem đều không nhìn nàng một nhãn ngược lại là ôn kế phi đứng được rất gần suy nghĩ một chút sau đột nhiên t í ế n lên mỉm cười túi đầu ngồi đối diện trên mặt đất huyết rõ ràng thương nói một câu nếu như ta không nhìn lầm ngươi thật giống như rất muốn hại chết ngươi làm mẹ a cái này giả ngây giả dại diễn kỹ có chút quá quá rõ ràng biết không thiểu nha đầu huyết rõ ràng thương ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt bên trong hiện lên một bồi bối chuyện này ngươi biết không ôn kế phi quay đầu nhìn về phía chính lo lắng nhìn xem bên này thương niên hoa con mắt trực tiếp hỏi thương niên hoa không nói chuyện nhưng là nàng không kịp t r á n h né trước trong nháy mắt đ ó ánh mắt nói cho ôn kế phi nàng biết biết q u y ế t rõ ràng thương giả ngủ bán lô mãng rất nhớ nàng chết khả năng vẫn luôn biết nhưng là cứ việc như vậy nàng vẫn là giả bộ như không biết một dạng đái nàng dù sao bốn người đâu thanh tử giết một hai cái không có quan hệ ôn kế phi ngồi dậy đồng thời hơi h ậ n đề nghị một câu hàn thanh vũ phối hợp hắn quay đầu nhìn lại ánh mắt đi qua tên hộ vệ kia hộ vệ xem hắn t h a n h thần nói giết ta không có ích lợi gì ừ hàn thanh vũ ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía ngồi trên mặt đất k u y ế t rõ ràng thương cùng lúc ôn kế phi mở miệm hai người quan tâm lẫn bảo vệ cũng không đại biểu nguy nan trước mắt hai cái này người nhất định nguyện ý vì đối phương bỏ qua sinh mạng bởi vì ở sinh tử h o à n g hốt trước mặt rất đa tình cảm đều sẽ trở nên nhỏ bé nhưng là nếu như có một người biết rõ bên người cái nào đó người rất muốn hại chết bản thân nhưng vẫn là giả bộ như không biết thiện đái nàng vậy cái này người nhất định vì nàng cái gì đều không thiết ôn kế phi lời nói xong khuyết rõ ràng thương tại chỗ dường như sửng sốt một chút thương niên hoa c h ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt toàn bộ thay đổi dường như một chút mất đi tính toán mưu đồ năng lực cùng sức lực vô lực mở miệng nàng nói ta trước nói cho ngươi hà thị vị trí hàn thanh vũ nhìn nhìn nàng không hiểu có chút động dùng tại chỗ không có tiếp tục khó xử gật đầu nói được chương hai trăm linh hai sương chi lực hấp dẫn che thật dày đồng bày quân dụng xe tải mở vào trong sân trên lầu người bắt đầu hướng xuống quân đồ trong đó có một cái không quen thuộc như vậy nhưng là rất nhanh chóng thân ả n h thương niên hoa mang tới tên hộ vệ kia vậy mà cũng đang giúp đỡ chuyện hoàn toàn không có người chú ý hắn liền tham dự vào rất tự nhiên cùng tự tại dáng vẻ phát hiện sau đem hàn thanh vũ mấy người đều thấy t ắ n g theo đạo lý hắn cũng hẳn là muốn bị trông coi chứ đại khải là lại bị hắn tự nhiên mà vậy đến chúng ta đều quên ôn、okay, kế phi vụ trộm đem m ũ v ư ợ n g gói ký lưỡng chuẩn bị một hồi bản thân dẫn đi n g ẩ n g đầu lại xem một nhãn vừa vặn trông thấy tên hộ vệ kia lên lầu cười nói cái này lên lầu xuống lầu tốt mấy lội hắn ngược lại là cũng không chạy ừ m đã như vậy cũng quá lớn không quan hệ để người hơi chú ý một chút liền tốt dù sao trang bị cùng vũ khí đều đã thao xuống phía dưới cũng có ngô tuất trông coi hàn thanh vũ xem xem hiện trường đồ vật đã chuyển đến không sai b i ệ t lắm liền chỉ thuận miệng kể một chút không có hỏi tới lần này bọn hán diệt vũ thị á n lao đội nói dù sao cũng là ở chức trách bên ngoài thay lý lam truy bắt đánh lén dự trữ chiến tội phạm quan trọng. đồng thời truy hồi lớn như vậy tốt nhất cho nên tiểu đội có thể được đến ban thưởng khẳng định sẽ không thiếu trừ cái đó ra hàn thanh vũ mấy người bản thân cầm tới tay nguyên năng khối là hai mươi sáu khối bộ phận này là vô thị tự thân dự trữ còn sót lại cũng không biết ra từ lúc nào cái gì địa phương tóm lại tinh luyện cùng chế tác công nghệ đều rất kém cỏi mỗi một khối đầy mạch số lượng dự trữ ước chừng cũng chỉ có ý làm tiêu chuẩn hai phần ba không đến đến coi như là rất kém cỏi thu hoạch sau đó chính là khối kê xương hàn thanh vũ đem nó lưu lại xương mặt ngoài nguyên năng ba động kỳ thật cũng không tính m ã n liệt về phần bên trong chất chứa hàn thanh vũ thử qua tạm thời cũng không có cách nào cụ thể cảm giác cũng không thể trực tiếp rút nhưng chính là như vậy hàn thanh vũ vẫn là đem nó lưu lại bởi vì xương bên trên nguyên năng ba động rất đặc thù có một loại không h i ể u thân cận cảm giác đang hấp dẫn hắn ôn、okay, kế phi mấy cái làm song sống gom góp đi lên cùng nhau nghiên cứu là cái gì xương a xương người nhìn xem không giống xương bởi vì là một khối nước xương trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán từ động vật gì nhưng là từ nước xương lớn nhỏ cùng kết cấu bên trên xem dường như cũng không đến từ nhân thể nhưng cũng k ó nói nói không chừng là nguyên năng người cải tạo đâu cũng có thể là là cải tạo thú siêu cấp đại tiêm thế nhưng đại tiêm không phải đều sẽ tự hủy sao người kia nói đến rõ ràng mấy người lao nhau một trận không có nghiên cứu ra bất kỳ vật gì thầm nghi tú mang theo thương niên hoa trở về ra ngoài chỉ trong chốc lát nữ nhân này liền lại khôi phục tất giận chỉ có điều nàng ước chừng là rất am hiểu quan sát người cũng am hiểu tìm được đối phó một người để vào cho nên lại cùng hàn thanh vũ nói chuyện liền một chút không có vừa n ã y phong tình vật r h n g theo lời ngươi nói ta người đã điều khiển trở về thương niên hoa lúc nói chuyện ánh mắt tiến tĩnh quật tường nàng vừa từ thầm nghi tú buổi tiếp đi sai đi bên ngoài thương thị mai phục người từ ý lam bây giờ đối với phần lớn tự bảo phái chính sách mà nói giống thương thị loại tình huống này đúng là không cần đuổi tận giết tuyệt thậm chí không phải tình huống đặc biệt bắt về tất yếu đều không có hàn thanh vũ bây giờ cũng không có ý định này tại chỗ nhẹ gật đầu hỏi ngươi có thể bảo đảm chứng nhận bọn hắn sau khi trở về an phận thủ thường sao có thể ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo thương nhiên hoa ánh mắt có chút bận tâm sợ hàn thanh vũ lật lọng động thủ giết chóc dù sao hắn bây giờ hình tượng đã cùng trong truyền thuyết nghe van hẻm núi sát thần trùng hợp ở cùng một chỗ nhưng là chí ít phía trên nàng vẫn làm được kiên cường g á n g vẻ bổ sung nói thương thị một mực an phận thủ thường. nói câu này thời điểm thương niên hoa đem không có giống vừa nãy đi biểu hiện bản thân tức giận cùng bị khuất bởi vì nàng đã biết những nữ nhân này dáng dấp lấy ra đối phó trước mặt cái này người không dùng được vậy là tốt rồi an phận không an phận không phải là một dạng đang chơi đùa sao hàn thanh v ụ không muốn ở những vấn đề này lên điểm biện đúng sai nhìn nàng một nhãn đem xương lấy ra nói cái này ngươi nên biết cái này xương cụ thể là cái gì lưu lại có bí mật gì thương niên hoa nhìn xem hắn lắc đầu là cái gì xương ta không biết ta chỉ biết nó ở chúng ta cái này trong gia tộc bị truyền đi rất trọng yếu ước chừng có thể thay đổi một người nguyên năng thể chết thay đổi ở trang mấy người đồng thời kinh ngạc một chút bởi vì liên quan tới nguyên năng độ dung hợp không thể thay đổi nhận biết bọn hắn mỗi cái người vẫn luôn có đúng nói là tăng lên truyền thuyết có thể đến một cái rất trình độ đáng sợ thương nhiên hoa thoạt nhìn như là đã đối với tình thế trước mắt thấy đầy đủ thấu triện giống một cái đã bỏ đi chống cự thẳng thắn phạm nhân nói chuyện không hề bảo lưu gì chủ động tiếp tục nói nhưng là cho tới bây giờ đều chỉ là cất ở đây dạng một câu trả lời hợp lý hoàn toàn không có người thực tế làm được qua chỉ ít ta biết đến tình huống là như vậy vậy ngươi còn như vậy nghĩ một nó ôn kế phi tại chấu nghi ngờ một câu thương niên hoa quay đầu nhìn hắn bình tĩnh giải thích nói không có người đặt thành nhưng là các nhà đều suy đoán có thể là số lượng vấn đề cho nên có cơ hội vẫn là sẽ hết sức đi tranh thủ ồ nào như vậy thì cũng có một khối đúng hà vu thương còn có ai nhà có ta biết đến liền nhiều như vậy không có khả năng chứ thứ này nếu là động vật k h ổ người khẳng định nhỏ không được không ngất như vậy mấy khối xương nhưng là ta biết đến thật sự liền nhiều như vậy vậy không bằng người đem người biết đến cùng các người tình huống tương tự gia tộc toàn bộ đều nói ra hai người đối thoại lúc này Kỳ thương ậ t Thanh t Hàn h ngần ra. Vũ ở nhiên hoa nói xương có thể để cho người nguyên năng thể chất tăng lên tới một cái truyền thuyết rất trình độ đáng sợ ta có thể ở xương bên trên cảm nhận đến cảm giác thân thiết cho nên là ta loại trình độ này sao trực tiếp hấp thu khối kim khí làm tinh khối trình độ nghĩ tới đây nội tâm không hiểu có chút bất an ta đặc biệt đã sẽ không xương biến luôn chứ vậy ta còn thế nào đi tương thân cưới vợ ngươi thật sự không biết đây là vật gì xương hàn thanh vũ ngầm đầu khẩn trương hỏi một câu thương n i ê n hoa từ cùng ôn kế phi biện luận trung chuyển quá mức nói thật sự không biết hơn nữa bọn chúng ngay từ đầu là làm sao tới cũng không biết ánh mắt của nàng rất thẳng thắn tốt đi hàn thanh vũ suy nghĩ một chút thu lại xương nói vậy trước tiên như vậy bốn người các ngươi trước cùng xe về trụ sở trung thực đợi mấy ngày còn lại chờ ta làm xong việc trở lại h ă n g nói hắn muốn trước đi một chuyến trạm chữa bệnh、tốt. thương ố t t nhiên hoa đáp thôi q u a y người đi theo thẩm nghi tú đi vài bước đến đầu bậc thang lại quay đầu nếu như ngươi nói ta đều làm ngươi cuối cùng thật sự sẽ thả chúng ta sẽ ừ m xuống lầu trông thấy bị chiến sĩ trông giữ ngồi ở tường viện nơi hẻo lánh k u y ế t rõ ràng thương thương n i ê n hoa cùng thẩm n h i tú thỉnh cầu một chút đi qua không có việc gì rõ ràng thương ngươi đừng sợ là mẹ nhất định sẽ làm cho ngươi an toàn trở về nàng xem như giữa hai người cái gì đều không có xảy ra cũng không có thay đổi đến con nuôi bên người nói như vậy hai câu dựa vào ngươi cùng một cái so ta không lớn hơn mấy tuổi đàn ông lạ lơi đưa tình sao không phải thương nhiên hoa trả lời một câu gặp khuyết rõ ràng thương không nói gì nữa liền ngồi sùng xuống cầm thẩm nghi tú cho thuốc b ô i thuốc cho nàng khuyết rõ ràng thương vùng vẫy một hồi nói ngươi đừng chặp ta nàng liền dừng lại cho nên ngươi vẫn luôn biết đúng không k u y ế t rõ ràng thương quay đầu giống ta cố ý mắng ngươi độc nhất là lòng dạ đàn bà loại này ngươi cũng đều biết nói chuyện a ngươi có phải hay không kỳ thật vẫn luôn biết đúng vậy A, làm mẹ đều biết bởi vì nhà ta rõ ràng thường làm sao có thể là đần như vậy hải t ử a thương nhiên hoa ôn nhu đối nàng cười một chút chương hai trăm linh ba một trăm linh một trạm chữa bệnh hiện trường hai bộ xe dịp đã đưa ra tới rồi xe tải cũng đã trang xong sau đó hàn thanh vũ ôn kế phi lưu thế h à n h nô tuất cùng hai tên một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội bị thương đội viên cùng nhau sẽ đi trước một chuyến một trăm linh một trạm chữa bệnh đồng thời thẩm nghi tú hạ đường đường mị dạ cùng mặt khác ba tên chiến sĩ sẽ mang theo tịch thu được đồ vật cùng thương niên hoa bọn bốn người trở về trụ sở điện thoại đã đánh lại lao đội bên kia lại phái xe tới đón đáp phòng ngừa ngoài ý mớn người đều tụ tập trong sân chuẩn bị chia ra hành động thanh tử người tới một chút nô tuất đi đến hàn thanh vũ sau lưng đột nhiên nhỏ giọng nói một tiếng chờ hàn thanh vũ quay đầu ra hiệu một chút xe tải toa xe phương hướng hắn trước leo đi lên sau đó hàn thanh vũ đi theo trong xe tạm thời không có người nô tuất buông xuống bệnh cô súng dùng hai tay đem xe toa bên cạnh dùng để ngồi người đinh chế ghế dài ghế dựa mặt vén mở sau đó quay đầu chờ hàn thanh vũ đi xem hàn thanh vũ tiến lên nhìn một nhãn nhìn đến trước đó giống như với b ạ c đấu đã dùng qua cái kia hai thanh trọng kiếm bị đặt ở phía dưới hai thanh kiếm này rất tốt đ a trong đó hai thanh trọng kiếm bản thân nhìn một chút cũng không hoa lệ chỉ là nặng nghề thân kiếm thô giáp kiếm ngạc thêm lên bởi vì so sánh tương phản lộ ra hơi có chút nhỏ dài chua kiếm lộng lẫy cũng rất thảm đạm nhưng là đã n ô tuất sẽ đem bọn chúng giấu đi hàn thanh vũ phỏ nô tuất gật đầu quả nhiên là gần son thì đỏ a hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng thật lớn hàn thanh vũ trong lòng buồn cười một chút thực sự nghĩ không ra nô tuất nhanh như vậy cũng học làm hỏng đều đã biết tư tàng thu được n h ị n không được t r ê u ghẹo một chút nói ngươi đây là học làm hỏng a nô tuất là ôn kế phi gọi ta giấu nô tuất thật sự nói xong nhìn hàn thanh vũ một nhãn ánh mắt có chút bất đắc dĩ dường như rất muốn nói ngươi là ở đâu ra lập trường nói ta nhưng là cuối cùng không có nói ra quá mức à cái này cũng có thể giao cho ok hàn thanh vũ cười nói ôn kế phi làm sao có thể biết hai thanh kiếm này tốt kiếm cũng không phải mẫu hắn đang treo ghẹo nhưng là nô tuất trả lời rất nghiêm túc hắn nói có đồ tốt liền giấu đi cho nên vũ thị đồ tốt nhất xem ra chính là hai thanh kiếm này hàn thanh vũ rút ra từ mình s o n g đ a o cùng kiếm thả ở cùng nhau nhìn xem cảm thấy vẫn là đao càng thích hợp bản thân liền nói người dùng sao nô tuất hỏi có thể dùng có thể trực tiếp dùng chính là lao đội sẽ ngầm đồng ý ừng nô tuất gật đầu cái kia ta dùng một thanh nói xong tiện tay cầm một thanh trở tay nghiêng cắm ở sau l ư n g y phục tác chiến câu đinh bên trên lại nhặt lên bệnh cô súng nằm ở trong tay một súng một kiếm tạo hình nhìn ngược lại là s o hóa ra càng a i hùng một chút còn lại còn có một thanh hàn thanh vũ suy nghĩ một chút bây giờ cũng chỉ có hạ đường đường hoặc thẩm nghi tú có thể sử dụng nhưng là thẩm nghi tú bản thân chứ nào vốn là đặc chế cũng đặc biệt thích hợp với nàng ngay sau đó gọi tới hạ đường đường đem trọng kiếm cho hắn hạ đường đường cầm tới trọng kiếm tại chỗ kích động đến không đi cũng không phải bởi vì cảm thấy kiếm này thật có tốt bao nhiêu mà là bởi vì vậy đại khái có thể đại biểu thanh tử đối với hắn chiến lực cùng địa vị cho phép lại nói gần nhất bởi vì hai lần tự mình tham dự tiểu đoàn đội đối với đại tiêm thực chiến g i o sát đồng thời nguyên năng khối cung cấp súng túc quan hệ hạ đường đường về mặt sức chiến đấu tiến bộ xác thực vẫn còn lớn nếu như thả ở bên ngoài khẳng định cũng là rất nhiều tiểu đội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng phong quang vô hạn chỉ là bởi vì thân ở cái này tiểu đoàn thể bên trong mới ở vào một cái nửa đời khó xử vị trí đằng sau hai cái cam chịu không có chút nào uy hiếp phía trước ba cái không phải người đúng rồi đang chuẩn bị xuống xe đâu đ ỗ n g nhiên nhớ tới ngô tuất là vũ thị xuất thân vừa nãy vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu hàn thanh vũ nặng lại đem khối kia xương n ó c ra hỏi hắn ngươi ở chỗ thị thời điểm biết cái này sao kỳ thật cái này cũng liền thuận miệng hỏi một chút cân nhắc nô tuất ở chỗ thị thân phận hàn thanh vũ hoàn toàn không có ôm quá lớn hy vọng ngoài ý muốn chính là nô tuất trông thấy trực tiếp điểm đầu nói biết hắn vậy mà biết hàn thanh vũ lập tức kinh hỷ và phần vậy nó c ũ n g tế thời điểm sẽ thả ở phía trên b á i nô tuất nói hàn thanh vũ đợi một chút phát hiện không có nói tiếp truy vẫn nói còn có đâu không có nhà hà thị gia tộc bây giờ đợi địa phương cách một trăm linh một trạm chữa bệnh không xa việc này làm ỹ ra ngoài ý muốn phát hiện hàn thanh vũ biết sau suy nghĩ một chút quyết định thừa dịp lần này cơ hội t i ệ n đường đi trước xe một m nhãn vì cái này hắn còn cố ý tìm thương niên hoa nhiều hiểu rõ một chút tình huống cụ thể lên xe lao huynh xe tải lái đi ra ngoài về sau ôn kế phi hết một tiếng thương niên hoa ngoại trừ nói cho hàn thanh vũ biết hà thị tương quan tình huống bên ngoài còn lưu lại một gã hộ vệ hạ tới cho bọn hắn dẫn đường chính là cái kia rất thần kỳ cái kia tại chỗ vị lao h u n h kia chính mê man đâu không biết xe tải vì cái gì không mang theo tự mình đi nghe thấy quay đầu nhìn xem cũng không nhiều hỏi trực tiếp nhiệt tình nói tới rồi nói xong một đường chạy chậm qua đây hắn dường như ngay cả một chút đã bị bắt bắt ý thức đều không có hơn nữa hắn loại này tự nhiên mà vậy trạng thái trong lúc vô hình yên lặng đem hàn thanh vũ mấy cái cũng đều lây nhiễm rất khó xuất ra đối đ á i bắt tù bình trạng thái đối với hắn lên xe vào chỗ cái kia cái gì theo quy củ con mắt của ngươi đến che lên cái này cẩn thận từng ly từng tí là tình huống như thế nào à ôn kế phi bản thân nhịn không được buồn cười một chút thật có lối nói không có ý từ a không có việc gì quy củ ta hiểu đối phương chủ động xoay người phối hợp để ôn kế phi đem hắn con mắt che lên cách một hồi lại chủ động nói ta còn giống như thấy được ôn kế phi quay người dựng lên cái ngón tay đây là là ngón tay t ố t ngươi quả thật có thể trông thấy che mắt vải lại bọc hai tầng cuối cùng hộ vệ lao hinh nói hắn nhìn không thấy chờ xe lái đi ra ngoài hàn thanh vũ cuối cùng nhịn không được hỏi một câu nói đúng rồi ngươi gọi cái gì chu gia minh lớn minh thục vương hậu duệ thật sự đối phương nói tiểu vương ra ha ha không dám nhận không dám nhận một trăm linh một trạm chữa bệnh gian nào đó phòng bệnh cửa ra vào đi qua tiểu hộ sĩ bưng tiếp b à n nghiêm thân thể trong t r i ề u nhìn xem trông thấy một nhóm đồng sự chính tụ tập nói chuyện p h í a đâu khoảng t r ư ờ n g xem xem không có lãnh đạo thân thể cong lên cũng gom góp đi vào là thật rất đẹp a một tên tiểu hộ sĩ nói thế nhưng rất đẹp có làm được cái gì một cái khác buồn thảm nói còn không phải từ thiết trực nhân một cái cũng là ồ ha ha ngược lại là đều không có ác ý ngược lại đều cảm thấy thú vị cực kỳ tiểu hộ sĩ nhóm vừa nói vừa cười hôm nay trạm chữa bệnh xảy ra một kiện đại sự hàn thanh vũ tới một trăm linh một có điều trước đó sớm hơn hai tháng tiếng tăm của hắn kỳ thật liền đã truyền k h ắ p Ý l a m một tuyến chữa bệnh hệ thống bao quát hắn chiến đấu sự tích cũng bao quát hắn tử thiết trực nhân biệt hiệu cùng từng tại hai trăm linh hai trạm chữa bệnh trong lúc đó thần kỳ biểu hiện tiểu hộ sĩ nhóm tụ tập trò chuyện hưng lên bên cạnh giường bệnh bên trên bị thương nữ binh thân thể mở ra bản thân miễn cưỡ ngồi n g xuống hỏi các người đang nói người là hàn thanh vũ sao đúng thế đúng thế tỷ ngươi cũng biết hắn ta biết hắn n h ậ thức es rồ đối với ổ ta đều quên tỷ ngươi cũng là thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi năm đoàn tiểu hộ sĩ lập tức hưng phấn lên đúng vậy a ta còn bóp qua hắn mặt đâu ngồi ở trên giường nữ binh trong ánh mắt hiện hiện hồi ức sắc thái cười cười đưa tay biểu thị đồng thời quần áo bệnh nhân ống tay áo trượt xuống đến lộ ra một đạo có chút dọa người thật dài vết sẹo hồi ức rất ngắn rất nhanh kết thúc nàng đột nhiên phát giác bên người tiểu hộ sĩ nhóm đều không lên tiếng quay đầu xem một nhãn phát hiện các nàng đều ngẩn ở đây cái kia để mắt thần kinh ngạc nhìn xem bản thân nữ binh trong lòng tự nhủ thế nào bóp hẳn thanh vũ mặt có như vậy khó có thể tin sao thế nào đều không tin a như vậy các ngươi đi đem hắn gọi tới ta để các ngươi xem xem hắn kỳ thật tốt bao nhiêu Trường a một trạm chữa bệnh đa quân đ số lấy i liệu viện dưỡng phương t r a n bản thân, n g ít thật số sự é m ở trên n linh n cũng sẽ treo một trạm chữa bệnh chính là số ít một trong ném ở trên núi loại này có điều bởi vì dọc theo sông cho nên giao thông phương diện vấn đề cũng không lớn bình thường tình huống chính mắt trông thấy tiền tuyến một tòa trạm chữa bệnh muốn che phủ mấy chục cái tiểu đội cứu hộ nhiệm vụ quy mô cũng không nhỏ cũng có bản thân võ trang phòng giữ lực lượng tiểu vương gia chu ra minh bạch đến trạm chữa bệnh về sau liền bị giao cho phòng giữ tiểu đội tạm thời nút lại người cũng không có lời oán giận còn khen nơi này hoàn cảnh không sai nô tuất cùng hai gã khác một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội thương binh trị liệu công việc đều an bài rất nhanh hàn thanh vũ không có thương tổn nhưng là tới đất phương về sau cố ý xin đi chụp mấy bức ít quanh mảnh trước mặt cái này thầy thuốc vẫn là nữ ý lam c h ạ m chữa bệnh nữ tính tỷ lệ thật to vượt qua bình thường thế giới bên trong bệnh viện bởi vì nam vào đây ý lam về sau thường thường đều rất khó chống cự chiến trường dụ hoặc trên tay cầm lấy vừa đánh ra tới phim lặp đi lặp lại nhìn một lúc lâu nữ thầy thuốc dường như rất chờ đợi có thể nhìn ra một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức đến tốt làm tiến một bước thân thể trị liệu nhưng là không có vung xuống phim nàng ngẩng đầu nhìn xem hàn thanh vũ nói không có vấn đề ngươi rất khỏe mạnh ta biết hàn thanh vũ đáp x o n g d ạ n một chút có chút bất an nói thầy thuốc làm phiền ngươi lại nhìn một chút xương cốt của ta gì gì đó có hay không so đồng dạng nhân đại so đồng dạng nhân đại sao nữ thầy thuốc sửng sốt ồ ngươi nói là sương đúng vậy sương được rồi sương mang theo n g h i hoặc lại đem phim cầm lên lặp đi lặp lại nhìn mấy lần nữ thầy thuốc n g n g đầu lắc đầu nói không có đều rất bình thường có điều xương cốt của ngươi cung bắp thịt độ bền bỉ tựa hồ cũng rất cao là sao muốn hay không thuận tiện kiểm tra một chút ta hoặc ta sờ một chút câu này liền có một chút cố ý đùa hàn thanh vũ ý tứ vừa bởi vì hắn cái kia t ử thiết t i ế tuổi t c h ạ m chữa bệnh bác sĩ y tá trong công việc nếu có cơ hội ngược lại đều đặc biệt muốn đùa hắn một chút xem xem nghe đồn là thật là giả thuận tiện vui ha vui ha hàn thanh vũ khẩn trương lắc đầu nói không được không cần bởi vì khẩn trương h ắ đồ nguyên cự t đ nhân thứ hai hắn sợ bây giờ bản thân lại cùng khoa nghiên sở tỏa kia to lớn nguyên năng chàng làm xung đột càng kịch liệt cuối cùng trực tiếp cho trong đó một phương làm nổ tại chỗ nữ thầy thuốc nhẹ gật đầu sau đó cúi đầu đối với mặt bàn trên mặt t h ầ n s ắ c có chút l u n g t u n g khó xử thêm một chút r ở khóc r ở cười la tha trong nội tâm nàng còn nghĩ đến trở về nhất định muốn cùng mọi người nói tên kia là thật tử thiết chết thẳng a cho nên hàn thanh vũ chết thẳng tương quan sự tích rất nhiều kỳ thật cũng là hoan uổng một người một khi có dạng này danh hiệu rất nhiều lơ đãng hành vi đều sẽ bị tự động phân loại không lớn lên liền tốt ở trong lòng lẩm bẩm một câu hàn thanh vũ cùng nữ thầy thuốc nói lời cắm t ạ thuận tay lấy đi ít quá mảnh ra cửa khi nào âm thầm thở dài một hơi hắn đến bây giờ riêng là khối kim khí liền đã trực tiếp hấp thu h ú lam tiêu chuẩn không sai biệt lắm bảy khối đo ngoài ra còn có lam tinh khối từng khối từng khối ăn thêm lên hai lần nguyên năng trong tràng ngâm hít cụ thể chữ số không tính được tới nhưng là nói ít tiếp cận hai trăm đồng liền cái này t à i nguyên tiêu hao đầy đủ dưỡng tốt mấy cái bình thường tiểu đội có điều đồ vật đều là hắn bản thân lựa gạn cướp kiếm hàn thanh vũ nghĩ tới cũng không có gì được không a n tóm lại bây giờ biết thân thể không có xuất hiện cái gì biến dị tình huống liền tốt trở lại hành lang bên trên ngẩng đầu nhìn xem ô n kế phi cùng lưu thế anh ngồi ở c h â đó chính l o y h a y cho ngô tuất vừa mua ra đi ô có điều không dám thả ra âm lượng tới. tuất không thả Nô lượng dám âm ra ở buổi ê n trong, chính thiếp t lần thứ hai liệu thứ trị theo đi đâu, u b trưa, vẫn là không cần thuốc tê. thương, trên thế tới ra như người. phía vẫn không cần Hắn cũng không nào là là loại kêu coi Buổi bị xem sáng lần thứ nhất trị liệu thời điểm bác sĩ y tá ngay từ đầu trông thấy hắn cũng đều thật buông lỏng thẳng đến ngô tuất t h ở y phục xuống lộ ra vết thương trên người các nàng liền bắt đầu trầm mặc sau đó hắn lại cự tuyệt thuốc t ê đến cuối cùng khâu lại x o n g ra tới thời điểm bác sĩ y tá mấy cái đỏ cả v á n mắt các nàng ngược lại là muốn ôn nhu quan tâm một chút ta nhưng là cái này tựa hồ là một cái khác khối gỗ hai khối gỗ hai căn pháo hoa đây là đang hàn thanh vũ mấy người tới đến một trăm linh một trạm chữa bệnh vẹn vẹn nửa ngày về sau trạm chữa bệnh bác sĩ y tá nhóm cấp tốc làm ra chính xác phán đoán nghe thấy tiếng đốt chân hai căn pháo hoa ngầm đầu nhìn xem hàn thanh vũ không có việc gì chứ không có việc gì ừ m vậy là tốt rồi hai chúng ta cương chính trò chuyện đâu liền xương chuyện kia à chúng ta suy luận một chút có khả năng hay không là như vậy ôn kế phi so vạch lên nói Mười, hai phát hiện một bộ đặc thù thi thể đồng thời phát hiện thi thể xương cốt rất đặc thù bọn hắn khả năng do đó đánh một giá chết mấy cái cũng có thể là rất hòa bình tóm lại cuối cùng trong đó người sống chia hết những cái tia xương sau đó bọn hắn liền mang theo phần này bí mật còn có một phần khả năng vô địch thiên hạ hoặc trường sinh bất lao hy vọng mang lên tộc nhân của mình cùng thủ hạ bắt đầu quy ẩn sơn lâm phong bế chính mình nghiên cứu xương đồng thời chuẩn bị ứng đối tận thế đại tiêm giáng lâm hàn thanh vũ nghe xong liên hệ ngô tuấn nói vũ thị người ở cúng tế thời điểm sẽ đem sương lấy ra b á i cái này một chút suy nghĩ một chút cảm thấy loại này suy luận dường như rất hợp lý vừa muốn mở miệng thảo luận ôn kế phi đã đứng lên nghiên g thân thể từ hàn thanh vũ vai bên cạnh hướng hành lang một cái khác đầu xem đồng thời cười đưa tay nhiệt tình c h à o hỏi nói cái này t i ể u lan tỉ tỉ người tìm ta sao edzo đổi kiểu tóc xinh đẹp hơn ha mục tiểu lan là ở viện bên kia được phái ra thay nữ binh tới gọi hàn thanh vũ mấy cái đi qua vừa trông thấy hàn thanh vũ lúc ban đầu còn có chút khẩn trương sợ bị lạnh lùng đối đãi nhưng là ôn kê phi một tiếng này chào hỏi lập tức bỏ đi nữ hải khẩn trương bọn hắn tới rồi mới nửa ngày nhiều một chút à, cùng ta cũng chỉ là ẩ m ý đánh hai cái đối mặt ép căn chưa nói qua mấy câu hơn nữa nơi này nhiều người như vậy đâu hắn vậy mà liền nhớ kỹ tên của ta còn phát hiện ta vừa n ã y đem đ u ô i ngựa phân hai bên hắn không phải là thích ta chứ ép dạ thật khẩn trương bất kể như thế nào loại này bị chú ý cảm giác đều là rất để nữ hải nội tâm vui sướng mục tiểu lan vui vẻ trước người khoát tay đáp lại rực rỡ cười nói đúng nhà tìm ngươi có thể sao đó là đương nhiên à tiểu lan tỉ tỉ nhưng có chỗ m ạ n ôn n ẫ u người s ô n g pha khói lửa giặt quần áo nấu cơm trải giường chiếu xếp chăn không chối tử ba hoa ngươi khẳng định đối với người nào đều như vậy chứ hừ lớn pháo hoa trên miệng mặc dù như vậy có trách nhưng là mục tiểu lan dưới chân không tự giác hai chân cùng nhau nhảy một bước nhỏ nhảy cấm nói đúng rồi có người để ta tìm các ngươi đâu là cái nào tỉ tỉ ôn kế phi vui vẻ hỏi là các ngươi bốn trăm hai mươi năm đoàn một cái nữ lớp trưởng ở chúng ta cái này ở việt đâu gọi nhiễm thu linh thế nào ngươi không biết nàng a mục tiểu lan phát hiện ôn kế phi biểu lộ đột nhiên liền h i u xịu n g h o đầu nhìn hắn thần s ắ c nghi hoặc một chút biết làm sao có thể không biết đâu ôn kế phi quả quyết nói cái này ai dám không nhớ rõ a coi như là ôn kế phi dám t r e o chọc trang bị chàng nhiều như vậy nữ trang bị quan dám chinh phục hai trăm linh hai trạm chữa bệnh h ã n cũng một chút không dám t r e o chọc đã từng bốn trăm hai mươi lăm đoàn nữ lớp trưởng t r ư n g hai trăm linh năm tỷ tỷ ôn kế phi cùng hàn thanh vũ là thật cũng không biết nhiệm thu linh tên ở đoàn sinh sống căn cứ hai lần đó đối mặt đối phương đều không nói từng tới cái này nhưng là đó là nữ lớp trưởng a chính là nữ lao binh y tứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn cái này đủ hơn nữa đối phương đã điểm danh muốn bọn hắn đi qua tình huống liền rất rõ ràng là gặp mặt qua ý lam quá lớn ly biệt cũng quá là nhiều loại này nhìn như đơn giản trùng phùng sự thật bên trên kỳ thật cũng không như thế thường xảy ra về phần đối phương cụ thể là ai trong lúc nhất thời phán đoán không được lúc kia tân b i n h kỳ bọn hắn phạm là dám đi ở trên đường động một chút lại sẽ bị hô qua đi phát biểu sau đó bị mệnh lệnh đi hỗ trợ làm việc cụ thể xuống tới nói ít cũng có mấy chục lần không có cách nào đều nhớ tại chỗ ôn kế phi lưu thế hanh hàn thanh vũ ba cái không tự giác nhìn nhau xem ánh mắt đều có chút hư giống như ở 425 sinh sống căn cứ thời điểm khống chế không nổi khẩn trương liên sát người đều không khẩn trương hàn thanh vũ đều khẩn trương lại lần nữa linh kỳ qua đây bọn hắn bây giờ đối với cái khác đoàn lao binh đã không có cảm giác đặc biệt gì nhưng là đối với 425 l ă a o binh đặc biệt là các nữ binh loại kia phản phất thiên nhiên hoảng hốt chột gặp mèo đồng dạng phản xạ có điều kiện không hiểu một mực tiếp tục kéo dài đến nay như cũ tại l à m toàn quân nổi tiếng nhất lưu manh đoàn cũng là nữ binh ít nhất đoàn bốn đoàn nữ binh địa vị qua cao nữ lớp trưởng tìm chúng ta làm gì a ôn kế phi cẩn thận hỏi một câu để các ngươi đi qua làm về tân binh chịu ư ớ c hiếp chứ sao là coi như là hàn thanh vũ cũng cũng có chịu ư ớ c hiếp tân binh thời đại a nghĩ một chút thật sự thật thú vị để cho người chờ đợi mục tiểu lan trong lòng nghĩ như vậy nhịn không được khỏe môi v n h lên nói lớp trưởng nói nghĩ các ngươi muốn ư ớ c hiếp các ngươi mục tiểu lan ở trong lòng bồi thêm một câu vâng như vậy sao ừng theo ta đi đi mục tiểu lan đã nhìn ra bọn hắn kinh sợ hàn thanh vũ kinh sợ ha h a trong lòng một chút tốt p h á c lối tốt chờ đợi nầng đầu xoay người rời đi được được rồi ba người một đường bất an đi theo mục tiểu lan sau lưng xuống lầu đến khu nội trú lại lên lầu đi như thế nào hành lang cùng phòng bệnh người giống như đều hơi nhiều a trong phòng bệnh nhiễm thu linh vừa nghe các y tá lao nhao nói xong hàn thanh vũ đám người các loại sự tích nàng trước đó ở trong núi sâu phục dịch như loại này không quan hệ quân tình tin tức một mực tương đối ít nghe được bây giờ cuối cùng nghe nói một hồi nghe được chết lời làm t ứ c chết lại một hồi nghe được đỏ cả về mắt nhịn không được nhiệt huyết sôi trào cảm khái đầy có lòng là cái kia lúc cáo b i nói phải sống các tỷ tỷ cũng lần sau gặp lại tiểu tử nước a thật sự tiền đồ thật tuyệt nhưng là người biết sao lúc ấy ở tràng cấp tỷ tỷ kỳ thật đã có hai cái rốt cuộc không thể nhìn thấy ngươi ta cũng là kém một chút hắn bây giờ thật sự rất một sao cố gắng đem bản thân từ trong đau thương rút ra nhiễm thu linh cười một chút mang theo hồi ức nói không phải chứ hắn thế nhưng ngày đầu tiên đến bốn trăm hai mươi lăm đoàn căn cứ liền nằm ở đôi xe xem nữ binh à, còn xem trên lầu phơi nội y y con mắt cái kia thẳng cái kia sáng từ thiết trực nhân hàn thanh vũ vậy mà tại nhập ngũ ngày đầu tiên liền nằm sấp đôi xe xem nữ binh sao còn xem xem nội y đây cũng quá khiến người ngoài ý quá kinh bạo rất thích hợp bắc k á i tiểu hộ sĩ nhóm không nhịn được cười nói thật sự nha thật sự nha liền bởi vì cái này hắn lúc ấy còn kém chút liền bị chúng ta mấy cái nữ binh cùng nhau kéo xuống đánh một trận đâu nhiễm thu linh nói giống nhau lúc trước các nàng uy hiếp nằm ở đ ồ i xe loạn xem hàn thanh vũ mấy cái thời điểm đưa tay dương lên nằm đấm tiếng bước chân vừa vặn đến cửa ra vào hàn thanh vũ chuyển qua môn trục trông thấy nữ trường lớp con mắt bên trong một chút có hào quang nụ cười cũng ở khoe miệng hiện lên tới mặc dù không có cụ thể tính danh lưu tại trong trí nhớ nhưng là sự thật nhiễm thu linh mấy người nữ binh kia lưu cho hàn thanh vũ ấn tượng vẫn luôn là cũng là tốt đẹp đó là hắn đi vào Huy lam lúc ban đầu thời điểm đó hắn bởi vì vừa chính mắt trông thấy qua 752 t i ể u đội cùng đại tiêm tàn khốc chiến đấu mà lại là bị lao giản lấy đa o h uy hiếp nhập ngũ đối với Huy lam tưởng tượng hoàn toàn là h ắ cám b ă n g lãnh tàn khốc cùng máu tanh chính là ngày đó đôi xe nâng lên cánh tay nắm đấm cùng mép váy còn có Huy lam các nữ binh tiếng cởi cùng uy hiếp để trong mắt của hắn ý lam bắt đầu trở nên tươi sống sinh động có tức giận lên giống như trong bóng tối xuyên thấu vào tươi đẹp về sau lần thứ hai cũng là một lần cuối cùng gặp mặt là các nàng rời đi đoàn sinh sống căn cứ lúc ấy tại chỗ hàn thanh vũ mấy cái ngoại ý muốn làm tiễn biệt người nhìn tận mắt các nàng nhảy bên trên xe tải về tiền tuyến phất tay nói tạm biệt là thật hy vọng có thể gặp lại a gặp được vụ ba người không có giao lưu nhưng là trước tiên chỉnh thế nhất trí ở phòng bệnh cửa ra vào nghiêm túi c h à o giống như lúc trước nhìn thấy nữ lớp trưởng nhóm thời điểm đồng dạng nhiễm thu linh nhìn xem đâu nàng là loại kia có chút anh tuấn nữ sinh một đầu tóc ngắn con mắt rất sáng nàng lúc này nụ cười rực rỡ nhưng là cố ý bản mặt nói ánh sáng sẽ túi trào sẽ không cứ gọi người a nhập ngũ bao lâu đây là các nàng trước kia ở sinh sống căn cứ ư ớ c hiếp tân binh thời điểm thường dùng lời dạo đầu lớp trường tốt cửa ra vào ba cái cùng kêu lên hết một câu cái gì chỉ là lớp trường sao làm tân binh thời điểm miệng như thế ngọn bây giờ tiền đồ liền chỉ nhớ rõ là trường lớp phải chứ tức giận nhiễm thu linh đoán trách một câu t ỷ t ỷ hàn thanh vũ nói hắn không có t ỷ t ỷ bây giờ đột nhiên cảm thấy có t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ ba tiếng t ỷ t ỷ hình ảnh chuyển đi lại quay lại nhiễm thu linh con mắt bên trong một chút có chút hơi nước hiện lên đến chậm chậm cười lên đ a n nói ải ta rất nhớ người chúng ta rất nhớ các người p h o n g bệnh cửa ra vào hàn thanh vũ ngoài ý muốn lại nói một câu câu này để ở nơi có bác sĩ y tá trong lúc nhất thời tất cả đều bồi dối đây là cái kia từ thiết trực nhân sao không phải đi già đi đầu góc hôn loạn chứ nhưng là n h i ệ m thu linh bản thân là biết hắn vì sao lại nói như vậy bởi vì nàng cũng nhớ kỹ lúc trước một màn kia tại chỗ nàng cố ý cười hỏi muốn cái gì tỉ tỉ thế nhưng hữu tâm thượng nhân liền muốn gặp đến như vậy a bây giờ gặp được nhị được không có đi để lúc ấy ở chàng có hai vị nữ binh đã hy sinh sự tình n h i ệ m thu linh cười nói nhớ đến lúc ấy có nói tốt gặp lại liền không ước hiếp ngươi thế nhưng ngựa tay làm sao đây quả nhiên tới hàn thanh vũ ba cái trong lòng khẩn trương trong lúc nhất thời đều không lên tiếng hy vọng xui xẹo không phải chính mình qua đây người nhà hàn thanh vũ đi tới đứng tại giường bệnh bên cạnh n h i ệ m thu linh n g ử a đầu đưa tay thời điểm làm bóp mặt thủ thế nhưng là cuối cùng rơi vào hàn thanh vũ trên mặt nhưng chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một chút giống như nàng lúc ấy cuối cùng đã từng giống tỉ tỉ sờ qua để mặt thật sự tiền đồ a tỷ tỷ vừa nghe nói ngươi thật nhiều sự tình nhiễm thu linh đột nhiên nghĩ đến nếu như đoàn người đều ở nhiều vui vẻ à nói tiểu t ử túi thật cho các tỷ tỷ không chịu thua kém câu này tiếp không đến hàn thanh vũ cười một chút đem quần áo cởi nhiễm thu linh đột nhiên nói một câu a cởi quần áo nha tỷ tỷ xem xem không được nha nam cởi trần không phải rất bình thường sao là tốt. hàn thanh vũ quay lưng lại đem quần áo cởi trong nháy mắt đầy tràng uy mắng đây là một cái siêu cấp tân binh ngắn ngủi không đến thời gian một năm chiến tích huy hoàng ngắn ngủi không đến thời gian một năm hắn vết thương đầy người cứ việc lột xác qua hai lần ra nhưng là hàn thanh vũ trên thân trước đó lần lượt chiến đấu lưu lại vết sẹo đa số cũng còn không có rút đi n h ư c ũ đều ở giờ phút này nhìn lại lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình lần sau các ngươi kêu nữa hắn t ử thiết trực nhân thời điểm phải nhớ đến n h a hắn thật sự là một khối sát n h i ệ m thu linh nói chương hai trăm linh sáu n u thuận dáng vẻ vốn là nói nếu là úy lam công nhân trên thân tổng khó tránh khỏi đều có chút tổn thương bởi vì vừa nghe nói ngươi rất nhiều chuyện liền nghĩ tùy tiện xem một nhãn tâm nghĩ ngươi một đường chém rết xuống tới sợ luôn có mấy chỗ không tốt lại không nghĩ rằng sẽ nhiều như thế nhiễm thu linh là quân nhân chiến trường lao binh cho nên nàng xem vết thương cùng bác sĩ y tá nhóm không giống nhau nàng có thể trực tiếp trong đầu lại hiện ra chiến đấu ngay lúc đó hình ảnh lưới đao là như thế nào từ xẹt qua đâm xuyên huyết nhục l à như thế nào từ bị thông s u ố t mở tài trí lưu lại dạng này từng đạo vết thương mọi thứ đều trở nên cụ thể dù là một cái nhìn quen chảy máu lao binh cũng khó tránh khỏi động dùng nghĩ đến những cái kia ở trong miệng người khác ba năm câu một kiện đạo tận huy hoàng chiến tích kỳ thật cũng là một đôi tay hai thanh đao chém ra đến một bộ huyết nhục thân thể tiếp nhận xuống tới ở hàn thanh vũ trên thân đây thật ra là một kiện rất ít người sẽ đi nghĩ đến cùng chú ý sự tình bao quát hắn bản thân cùng người đứng bên cạnh hắn đều giống nhau cho nên sự tình dường như có một cái đặc thù tuần hoàn ở bên trong hàn thanh vũ từ đầu đến cuối ký ức rõ ràng nhất cùng khắc sâu đều là nhiễm thu linh cánh tay bên trên người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo nàng đã từng dùng cái tay này nắm tay cười uy hiếp qua hắn ở hắn đi và o hủy lam ngày đầu tiên về sau lúc chia tay vẫn là dùng cái tay này nàng giống một cái tỷ tỷ mơn t r ớ n đệ đệ hai gò má liền như vậy nguyên bản cũng không rất quen thuộc hai người ở thế giới tàn khốc này bên trong ở lẫn nhau ở giữa. thành lập một phần ấm áp cùng nhớ nhung liên quan tới đều phải cố gắng sống sót cuối cùng bọn hắn gặp lại lúc ấy chất phác nghiêm túc thiếu niên đã là một cái như rèn như luyện thiết huyết quý lam chiến sĩ thế nhưng nghe nói hắn vẫn là chất phác ca đều đã mộp thành trong miệng người khác tử thiết nhiễm thu linh vừa một hồi trước đang nghe các y tá các loại miêu tả nghe được đều nhanh để hắn làm tức chết cũng thay hắn sốt ruột chết rồi cho nên làm tỉ coi như là trong nháy mắt đỏ cả v à n h mắt lúc ấy cũng chưa quên ở một đám thấy thuốc các y tá trước mặt thay đệ đệ đem đạo lý lật về tới giống như là đang lo lắng h ắ n tiếp tục như vậy cuối cùng không có người mới ta quần áo có thể mặc vào chứ cách không có vài giây đồng hồ hàn thanh vũ bên kia c o n g thân hỏi một câu có chút yếu sốt ruột trong mang theo bất lực cầu khẩn ngữ khí cùng hắn sau lưng một thân tổn thương một chút không tương xứng cùng hắn cái k i a danh hiệu cũng không tương xứng là tử thiết trực nhân nhu thuận dáng vẻ ha ha là mặt khác hàn thanh vũ à hiếm thấy trông thấy một trăm linh một y tá cùng các bác sĩ nghĩ như vậy đều v ì cười nhịn được cười lên nhiễm thu linh cũng muốn cười lau hớp mắt bật cười một chút nói mặc đi mặc đi dáng người không phải thật đẹp mắt sao cho mọi người xem xem làm sao vậy các ngươi nhanh lại xem xem hứng thú vào tay sờ sờ cũng đi âm âm trong tiếng cười hàn thanh vũ vội vàng đem y phục m ặ c lên quay người lại thần sắc có chút lúng túng khó xử nhìn xem nhiễm thu linh tìm lại nói tỉ ngươi đem tóc cắt à. phải nha nhưng là tỉ tóc n g ắ n xinh đẹp hơn hơn nữa khí khái hào hùng ôn kế phi vừa lấy lại tinh thần ba ba lấy lòng một câu ở tiên tuyến tóc n g ắ n thuận tiện chờ trở về thay phiên nghỉ ngơi lại lưu giải nhiễm thu linh câu đầu tiên trả lời hàn thanh vũ quay đầu lại xem một nhãn ôn kế phi nói liền ngươi nói ngọn nghe được trong lòng người hài lòng nhưng là ta có thể nghe nói ngươi đều thành lớn pháo hoa có phải hay không nói cho người nhưng không cho khắp nơi trêu chọc ư ớ c hiếp cô đường chúng ta quý lam cô đường đều hết hy vọng mắt nhìn đâu trong lòng nói ta cái kia rõ ràng là ấm áp à nhưng l ạ i ôn kế phi cũng không biện luận cười ngượng ngùng một chút nói thẳng ai nhớ sau đó không dám kỳ thật đến cái này hai người đều chú ý tới nhiễm thu linh từ đầu đến cuối không c o xuống giường sợ không dám hỏi nhưng đến cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nói tỉ ngươi bị thương có nặng hay không à còn đi nhiễm thu linh mình ngược lại là thoải mái trực tiếp động thủ sốc nửa bên chăn mền lộ ra chỉnh mảnh thạch tao đến nói cái này một cái chân đoạn mất cùng đoạn không phải cái kia đoạn có thể tốt các ngươi yên tâm đây là nàng lần trước chiến đấu bên trong bị đại tiêm c h ủ kiếm đưa đến kết quả liên quan tới cuộc chiến đấu kia nàng không có đi để bởi vì một khi để liền muốn nói đến đã người rời đi nhiễm thu linh nói sợ hãi hàn thanh vũ cùng ôn kế phi bọn hắn sẽ hỏi nhưng là ôn kế phi là nhiều người thông minh à chỉ xem ánh mắt của nàng liền đã biết việc này không tốt hướng xuống hỏi m u ố n biết quay đầu gọi điện thoại về đoàn bộ liền tốt kéo một thanh hàn thanh vũ hắn nói tỉ không bằng chờ ngươi lần này thương thế tốt lên về sau liền đi tiểu đội chúng ta chứ 1777, t h a n h tử mấy cái hiện tại cũng khả năng đánh thái thị đ ồ n g dạng phải nha vậy là tốt rồi nhiễm thu linh an tâm cười lắc đầu nhưng là tỷ không đi được à tỷ bọn chiến hữu đều còn tại chờ tỷ trở về đâu đã ở một cái trạm chữa bệnh che phủ khu vực bên trong khẳng định không xa lắm sau đó các ngươi qua đ â y chơi à hàn thanh vũ hai cái đều nhẹ gật đầu cái này chỉ trong chốc lát lưu thế h à n h đã đến khu sinh hoạt mua hai đại cái túi hoa quả đồ ăn vật cùng dinh dưỡng phẩm trở về không chỉ có cho nhiễm thu linh hiện trường mỗi cái người đều có lại hàn huyên cá biệt tiếng đồng hồ nhiễm thu linh sợ hàn thanh vũ bọn hắn bận đ i ệ chủ động để bọn hắn trở về nhưng lại như vậy liền một chút không có ước hiếp các ngươi à c h u y ề n về đoàn bên trong cũng không giống nói có phải hay không nếu không trước khi đi các ngươi cho mọi người biểu diễn cái tiết mục h á cái t ca. lão binh bắt tân binh qua đây để biểu diễn tiết mục cũng là truyền thống nhiễm thu linh đột nhiên nghĩ đến cái này nhưng làm hàn thanh vũ khó xử ở nghiêm túc cầu khẩn nửa n g à y thật vất vả mới được thả lúc, lúc này còn phải đợi mấy ngày đi vậy ngươi đãi cái này thời điểm nhớ kỹ muốn đối với bác sĩ y tá thì tỉ mọi mọi đều nhận tình một chút ta không phải các nàng tới ta cái này cáo trạng ta có thể có lần ạ i i gây p h này một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội tới thương binh bên trong nô tuất vết thương nhìn xem đáng sợ nhất nhưng kỳ thật không phải bị thương nặng nhất nặng nhất là một cái tên là tiêu vi kiệt tân m i n h h ắ n ở rào sát đại tiêm thời điểm đoạn mất ba căn xương s ư ờ n g trạm chữa bệnh đem cùng tiểu đội ba người an b à i ở trong một cái phòng bệnh thuận tiện chăm sóc hàn thanh vũ mấy cái đằng sau mấy ngày phần lớn thời gian liền đều ở cái phòng bệnh này bên trong ngồi phòng bệnh môn mở ra có vừa nãy theo qua mặt tiểu hộ sĩ đi qua từ trong túi sờ soạng cái tiểu lê tử nói h ắ c sau đó ném vào đây nhìn xem hàn thanh vũ đưa tay tiếp được cái này d ã chua ngọt chúng ta bản thân đi trên núi hái ngươi sợ chua không nhớ k ỹ n h i ệ m thu linh căn dặn cùng cảnh cáo đâu hàn thanh vũ vội vàng cười lắc đầu nói không sợ cảm ơn nói xong cắn một ngụm thật đúng là thật chua ngọt thật đặc biệt vậy là tốt rồi tiểu hộ sĩ vừa nói vừa ném đi mấy cái đem trong phòng bệnh người đều điểm đủ nói nếu như thích ăn bay đầu ta mang các ngươi đi hái hàn thanh vũ liền vội vàng gật đầu nói tốt loại kia ngươi chống không thời điểm làm phiền ngươi chương á i n à hai trăm lẻ bảy nhận tình ta không tính là ý lam tử đệ nha nhưng là đúng là ở ý lam hậu cần căn cứ lớn lên từ bảy tuổi năm đó lên hàn thanh vũ mấy cá biệt ngày đó ném chua lê tiểu cô nương gọi là nhỏ lê cụ thể cũng không biết là ai mang đầu thế nào kê ư cũng may tiểu cô nương bản thân cũng không thèm để ý mỗi lần nghe được đều cười sảng khoái đáp ứng sau đó có dành liền kéo một đám người đến phòng bệnh tới chơi tràn đầy phấn khởi nghe ngóng các loại trên chiến trường câu chuyện hôm nay là nàng lần thứ nhất nói đến bản thân câu chuyện năm đó à bên trong làng của chúng ta xảy ra bạo tạc đối ngoại nói là bạo tạc nhưng thật ra là đại tiêm rơi xuống đất rơi vào trong thôn đánh cốc bên sân lên lúc ấy tất cả mọi người không hiểu trông thấy trên trời rơi xuống tới thứ gì liền xa xa đi xem sau đó đại tiêm ra tới liền bắt đầu giết người, gặp người liền liền giết rất nhiều người đều chết rồi mẫu thân bởi vì vừa lúc ở đánh cốc chàng làm việc cũng đã chết phụ thân che chở ta cùng mãi mãi m thế nhưng c h ạ người bình thường ở đại tiêm trước mặt đều thật là nhỏ yếu đúng chứ nhỏ lên nói đến đây dừng một chút đem nước mắt nhìn xuống phần cuối nói về sau thứ nhất quân một tiểu đội tới về sau chúng ta liền đến lý lam nhỏ lên nói nàng đã từng ngọn tưởng một mực là đi chính mắt trông thấy một tuyến đi giết đại giết tiêm, t cho phụ h â nhỏ mẫu t â n nhưng nguyên năng độ dung hợp chắc ra tới rất hấp. nàng đành phải học ý để tới trạm chữa bệnh. Trạm chữa bệnh cũng báo thủ, thế thi tới rất tới trạm hợp chắc hấp, phải học hề, chữa chữa chứ? độ đi Cũng ra ý Trạm lê ánh mắt k h ẩ n thiết chờ mọi người đều nhận đồng mới nói tiếp đi cho nên ta ta sau đó khẳng định là muốn gả cho một cái một cái ở một t bên chém đại tiêm chiến sĩ còn muốn cho h ắ n sinh con trai chờ con trai trưởng thành cũng đi chém đại tiêm nói câu này thời điểm là cảm xúc kéo theo tự nhiên mà vậy liền nói ra sau khi nói xong cảm xúc trầm qua đây nhỏ lê bắt đầu trở nên có chút quấn mức bồi dối nói ét、e、ra Các n g ư ơ i quay đầu nhưng không cho lấy cái này cười ta ạ đ ừ n g cười đều không cho cười ngừng ta cũng không phải nói muốn gả cho ngươi nhóm cái nào ta bây giờ còn nhỏ mới mười sáu tuổi nhiều ta phải từ từ chọn đâu nói xong có chút e lệ túi đầu không cười không cười ôn、okay, kế phi vội và nói đúng rồi vừa vặn chúng ta còn có chuyện muốn van các ngươi đâu bọn hắn cái này một đi ở trên đường tiêu tan t ố n thời gian thêm lên ở trạm chữa bệnh dừng lại thời gian lúc tổng đã qua chín ngày rồi trước mắt ngô tuất tình trạng vết thương đã gần như khỏi hẳn hàn thanh vũ quyết định đi nhìn một chút hà thị tình huống sau đó hoặc trước tiên trình hoặc trực tiếp đập thủ chuyện gì các ngươi nói nhỏ lê v ô ngực một cái rất trượng nghĩa nói ra sau lưng nàng mấy cái tiểu tỉ mội cũng đều nghiêm túc gật đầu tử tế n g h e lấy là như vậy chúng ta mấy cái xế chiều hôm nay liền đi liền đi rồi sao muốn đi nha bởi vì là ở trạm chữa bệnh công tác quan hệ nhỏ lê không thể nói hy vọng các ngươi sau đó lại đến cũng không thể hỏi các ngươi lúc nào lại đến ừ n ôn kế phi gật đầu sau đó chỉ chỉ nằm trên giường tiêu vĩ k i ệ t ý vị thâm trường nói nhưng là hắn trả về không đi chúng ta đi về sau hắn liền van các ngươi nhiều chiều cố ồ mặc dù không đỡ đi nhưng là nhỏ lên mấy cái tại chỗ nho nhỏ buồn thảm một chút qua đi đều dùng sức chút đầu nói các ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định cho hắn chăm sóc tốt không cho đau nhức ách ngẫu nhiên để đau nhức nhưng là khẳng định không cho buồn bực cảm ơn hàn thanh vũ nói cảm ơn đứng dậy nói vậy liền lần sau g ạ o nhỏ lên n g ầ g đầu nhìn hắn một nhãn lắc đầu ép cái này không tốt nói lung tung không có việc gì làm lính tổng khó tránh khỏi bị thương hàn thanh vũ cười một chút nói cái này không cần kiếm kỵ khẳng định sẽ gặp lại nhỏ lên mấy cái do dự một chút đều gật gật đầu trưa hôm đó sau bữa ăn hàn thanh vũ mấy người đi cùng nhiễm thu linh nói tạm biệt đ ạ p lên hành trình g ặ p ghênh vòng quanh n ú i nói lái xe được không nhanh ước chừng ba giờ sau mới tiến vào một cái huyện thành bên bờ hàn thanh vũ thay chu gia minh hái được che mắt v à i lẻ hỏi hắn là cái này nguyễn sao kỳ thật cái này đại khái vị trí hàn thanh vũ từ thương nhiên hoa nơi đó đạt được tin tức có thể phán đoán hắn chỉ là lại xác nhận một chút vâng chu gia minh gật đầu ở trạm chữa bệnh lâm thời phòng giam bên trong trại qua không sai no ăn no ngủ mấy ngày kế tiếp hồng quang đời mặt hà thị vị trí cụ thể ở đâu ở một cái lao đầu từ bán bánh nướng địa phương bên trên còn một cái nữ vốn tóc phát ở cái kia mở cửa hàng nhỏ bên cạnh có cái sửa xe bày sửa xe ông chủ đại khái bốn mươi tới tuổi không phải người tốt trong đêm sẽ vụn trộm ném cái đinh quận người xăm lốt được rồi vậy chúng ta ngay tại cái này ngừng đợi đến buổi tối lại đi rất rõ ràng người này tuyệt không có khả năng báo ra cái nào con phố con đường nào nhưng là vị trí lại là thật sự biết hàn thanh vũ lại vừa nghĩ bản thân mấy người trên thân đều mang trang bị đâu vũ khí cũng nhất định phải mang vào dứt khoát đợi đến đêm dài để xe tìm ven đường một vị trí dừng lại bọn hắn liền như vậy trở lấy nơi này rất lệch qua đường xe rất ít ước chừng hơn bốn cái tiếng đồng hồ mới nhìn rõ đi qua một chiếc xe vận tải ngoài ý muốn chính là chiếc này xe hàng đi qua sau không đầy một lát lại trở về đứng tại hàn thanh vũ đám người xe dịp bên trên cửa sổ xe quay xuống tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí chính là một cái ước chừng khoảng bốn mươi tuổi đàn ông ngưng thần xem trong chốc lát về sau đàn ông mở miệng các ngươi vũ thị người còn có ngươi ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc hắn vậy mà nhận thức nô tuất cùng chu gia minh vụ trộm hàn thanh vũ làm xong đánh giết chuẩn bị n ô tuất dường như nhớ không khởi đối phương chỉ đối mặt một chút không nói gì ngược lại là chu gia minh rất nhiệt tình cầm ôn hữu kế phi khói thò người ra đi qua chuyển bên trên một căn nói bây giờ tại thương gia ngươi đâu chỗ nào phát tải phát cái gì tải đối phương dường như m ộ n g một chút cái gì phát tải ngươi không nhận ra ta ạ bàng thị bàng trải qua hợp ngươi là ai ánh mắt của hắn nhìn về phía hàn thanh vũ mang theo cảnh giác cái này muốn thế nào biến a nói hàn thị bọn hắn những n à y phong bế trong gia tộc có hàn thị sao nói là vũ thị hắn gặp qua ngô tuất sợ là sẽ phải hoài nghi lại thường thị cũng đừng dạo h à nhân nhân tình. Nhân tình. nhưng t là đối phương dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bàng trải qua hợp lần nữa nhìn xem hàn thanh vũ sau đó liền quả quyết tin khoe miệng mang theo n i ệ n g mai cười một chút nói khó trách chu gia minh cười làm lành hiểu rõ bàng trải qua hợp đốt thuốc suy nghĩ một chút nói như vậy chính là các ngươi hai nhà cũng thu được mời phải chứ vậy các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đợi a c h ơ i chơi tối chu gia minh cười giải thích nói sợ bây giờ đi không tiện không tiện cái quỷ a bàng trải qua hợp đột nhiên trở mặt mắng một câu kỳ thật chính là trong lòng sợ hãi cùng cái này do dự kiêm xem hướng gió đâu đúng chứ không có gan đồ chơi nghe đến đó hàn thanh vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút vũ thị tiếp cận nhiều như vậy gia tộc dường như có hành động gì a đây là hơn nữa nghe bàng trải qua hợp ý tứ hành động tựa hồ là gặp nguy hiểm cho nên quý lam bọn hắn hành động đối tượng Là c lúc này thời gian là trong đêm hơn tám giờ sáng sắc trời đã rất tối sầm chỉ là tối nay mặt trắng không sai cho nên còn có tầm nhìn xa xôi huyện thành ngoại ô con đường chật hẹp mặt đường tình trạng rất kém cỏi một đường bên trên qua lại trời mưa chạy lưu lại sâu đến có thể đem xe cổ ham ở vũng bùn khắp nơi đều là May m mở ra mở ra, ta, ta do dự mấy lần về sau lưu thế h anh rốt cục vẫn là nhịn không được nói ta biết ngươi cùng ngô tuất thực lực nhưng là hàn thanh vũ đón ánh mắt của hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta biết ta cũng đang muốn lần này sở dĩ quyết định đi lý do có rất nhiều ví như duy nhất một lần nhiều như vậy có nguyên người tụ hội thực sự rất khó được gặp bên trên những gia tộc này bình thường cũng không tốt tìm như vậy là một chút ngoại trừ hà thị bên ngoài bọn hắn nói không chừng còn có thể tìm thêm đến mấy khối thần bí x ư ơ n g hướng đi thuận tiện khả năng tìm tòi nghiên cứu một chút xương lai lịch cùng bí mật trả lại có bay ở trước mắt chặt nhất bước một việc là hàn thanh vũ khẩn cấp nghĩ muốn biết bọn hắn đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy đến cùng ở mưu hoạch cái gì muốn làm cái gì cái này một chút để hàn thanh vũ bây giờ rất bất an hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không trở thành một cái đại công vô tư quên mình vì người người nhưng là cũng tuyệt không nguyện ý ở năng lực của mình phạm vi bên trong nhìn đến ý lam người bị tổn thương ý lam là có rất tồi tệ cùng để người bất an địa phương nhưng là bởi vì cái kia rất nhiều cùng ở tại lá cờ này hạ người bọn hắn tồn tại ý lam ở hàn thanh vũ trong lòng vẫn là một cái ấm áp thuộc về thậm chí nó đa số thời điểm nó cũng đều thật đáng yêu cái kia rất nhiều hắn chưa từng đọc qua cũng không quen biết chiến hữu kỳ thật đều có thể lấy một cái bình thường ý lam chiến sĩ hình tượng bị không rõ ràng tưởng tượng ra đến là cùng bên người bọn chiến hữu một、dạng. q u y ở tú mội cùng hạ đường đường không có ở đây tình hôn dưới hàn thành vũ bên này bây giờ chỉ có hắn cùng nô tuất hai cái chiến lược chủ yếu nhìn dường như còn thiếu rất nhiều thanh tử bất nghĩa chi thành cái kia treo thưởng nhiệm vụ là công mở tấm ảnh sao bọn hắn có tấm ảnh của ngươi ôn kế phi đột nhiên hỏi một câu nói cũng không nên ngươi đi vào bọn hắn liền cùng nhau gọi hoa、wow, hàn thanh vũ chém chết hắn không tự giác tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh hàn thanh vũ có chút bất đắc gì nói tấm ảnh đại khái là có nhưng là không có lĩnh nhiệm vụ người nên không nhìn thấy vấn đề này kỳ thật hàn thanh vũ bản thân cũng nghĩ đến đồng thời hắn còn nghĩ tới một cái khác càng vấn đề mấu chốt vũ thị cùng thương thị lần này có hay không được mời như chỉ là không có được mời bản thân mấy cái giả bộ như nghe được tin tức chạy tới trộn lẫn một chân đại khái còn tốt nói hắn sợ nhất là bọn hắn đi mời kết quả phát hiện vũ thị không thấy thương thị rất kỳ quái nhất là vũ thị thương thị bên kia tình huống còn tốt nó tuyệt đại bộ phận người đều vẫn còn hơn nữa trước đó liên quan tới thương niên hoa đám người đi hướng vấn đề cũng có chuyên môn viết pháp thông qua thương niên hoa bản thân bản giao x u ố n g dưới nghĩ tới đây hàn thanh vũ quay đầu h é t một tiếng nô tuất hả d i ư ơ n mắt có chút mê mang nô tuất bạn học dường như căn bản không có tham dự vào phân tích thảo luận hắn chỉ phụ trách nghe lời đánh nhau vũ thị cùng còn lại mấy cái bên kia phong bế ra t ộ quen t h u sao lại những gia tộc kia cao thủ tình huống ngươi không hiểu rõ hàn thanh vũ hỏi nô tuất con mắt nhìn xem hắn lắc đầu ta không biết tốt đi trong dự liệu hàn thanh vũ gật đầu một cái chuyển hướng chu gia minh hỏi ta liền đúng rồi hắc hắc chu gia minh dường như đang chờ đâu vừa thấy ánh mắt rơi vào bản thân trên thân lập tức nhiệt tình chủ động nói những gia tộc kia ta đãi qua năm cái ôn kế phi kinh hãi một chút năm cái đúng vậy a ha ha chu gia minh t h o ả i m á i cười nói kỳ thật còn không dứt năm cái đâu còn có hai cái ta đãi qua về sau không có ta liền không có tính lên nghe hẳn ý tứ cái thứ hai đã toàn cả gia tộc cũng bị mất thế nhưng hắn cái này hộ vệ vẫn còn hơn nữa khắp nơi đ ằ n g d ì chuyển cái này một chút ngược lại là từ lúc trước hắn tiếp xúc biểu hiện bên trong có thể xem ra một chút đầu mối hắn loại kia tự nhiên mà vậy người một nhà thần bí khí t r à n g thật sự là có chút cường đại túi đầu xoay chuyển ánh mắt h ắ n thanh vũ ngầm đầu ngươi tiếp tục chu gia minh gật đầu ừ m chúng ta những người này bình thường nói cao thủ không sai biệt l ắ m chính là với b ạ c đấu như vậy cùng t h a n h tử công tử ngươi cái gì công tử sao phu nhân nhân tình gọi công tử sao bây giờ liền bắt đầu đổi dọc rồi hàn thanh vũ ho nhẹ một tiếng nói ngươi gọi ta thanh tử liền tốt được rồi dù sao chúng ta nói cao thủ cùng thanh công tử ngươi dạng này đẳng cấp hoàn toàn không phải một cái khái niệm chu gia minh quay cái nịnh b ợ sau đó phiên nhãn hạt châu tính một cái nói hơn nữa giống như cũng không nhiều lắm không có hỏi tới hàn thanh vũ trầm mặc một chút gật đầu dùng ánh mắt giá hiệu chu gia minh tiếp tục sau đó vũ thị bọn hắn không thấy kỳ thật cũng rất bình thường chu gia minh giải thích nói với lao gia là một cái người thật kỳ quái trừ phi thực sự chuyện không có cách nào khác ví như lần trước cùng hà thị cùng nhau đánh lén trạm dự chữ loại tình huống kia hắn không thể không tìm người hợp tác bên ngoài tuyệt đại đa số thời điểm vị này với lao gia đều rất chán ghét bên người xuất hiện có thể cùng bản thân bình khởi bình toàn người do đó cũng không nguyện ý cùng gia tộc khác quá nhiều liên hệ đối với chu gia minh thuyết pháp này nô tuất ở bên yên lặng hướng hàn thanh vũ gật đầu một cái hắn trong ấn tượng với bạc đấu cũng là như vậy suy nghĩ một chút thương thị máy chụp ảnh với bạc đấu trẻ em kính viết vọng vũ thị dương như thật sự cùng tất cả mọi người không ở một cái thế giới bên trong hàn thanh vũ gật đầu tiếp nhận thuyết pháp này trong thời gian này lưu thế anh một mực tại quan sát hàn thanh vũ biểu lộ đến cái này hắn biết thanh tử kỳ thật đã quyết định muốn đi hỏi cái này chút bất quá là vì nhiều chút chuẩn bị mà thôi lấy cái này trước đưa đi cân nhắc chi tiết quần áo ngược lại là không có vấn đề úy lam nhân viên không phải nhiệm vụ ra ngoài vì an toàn cùng giữ bí mật cân nhắc luôn luôn cũng chỉ mặc thường dùng hơn nữa bây giờ trời tháng b ố cũng đều mặc áo khóc đâu lưu thế h anh suy nghĩ một chút nói cái k i a trang bị cùng vũ khí làm sao đây có thể hay không bị nhận ra mấy người bên trong hàng thanh vũ song đao là đặc chế không có số hiệu trang bị bên trên có nô tuất một súng một kiếm là suất từ thị hai người bọn họ vấn đề nên không quá lớn nhưng là cái khác mấy người đều là tiêu chuẩn chế thức trang bị cái này không có quan hệ chứ ta trước kia cũng là đời thứ chín trang bị a chu gia minh chen vào nói không quản là bất nghĩa chi thành mua vẫn là từ ý lam cướp chúng ta bên kia chiến lược chủ yếu m ặ c ý lam trang bị kỳ thật rất bình thường đương nhiên cũng có người m ặ c tuyết liên trang bị nói còn chưa dứt lời đâu phía trước xe hàng đã ở một chỗ trống mặt biến mất chu gia minh dừng lại thoáng đứng d ậ y nhìn xem nói đến cái này sau phố mặt chính là sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thanh vũ trên xe bao quát tiểu đội tên kia cùng nhau trở về thương binh ở bên trong mỗi cái người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thanh vũ từ ôn kế phi đám người góc độ bọn hắn đã thành thói quen ở lâm chiến trước đó nghe theo hàn thanh vũ an bài mỗi một bước cùng phân đoạn hắn có lẽ trên nhiều khía cạnh có chỗ khiếm khuyết nhưng là đối với chiến trường một mực có người bình thường không cách nào với tới nhạy cảm lý trí cùng quả quyết hàn thanh vũ m ở miệng ta cùng nô tuất ở chỗ ngoặt xuống xe các ngươi ở phụ cận tìm địa phương dừng xe chậm d ã i tìm tìm được cũng không cần xuống xe không có giải thích vì cái gì hàn thanh vũ trở lại để ôn kế phi cùng tên kia tiểu đội thương binh đều đem đao móc ra tiếp theo chỉ thị bọn hắn một trái một phải đem đao gác ở chu g a mình cái cổ bên trên có ch hiểu rõ chu gia minh sắc mặt mờ mịt một chút thanh công tử ta tại sao vậy hàn thanh vũ không nhìn hắn hướng những người khác nói một khi có biến thà r i n g g i ế t nhầm không muốn do dự ta không xác định hắn mục đích nhưng là cái này người xa so với chúng ta nhìn đến muốn thông minh đến đây chu gia minh rời khỏi thảo luận quả quyết c â m m i ệ n thế h à n h hả liên hệ lao đội nói cho hắn biết tình huống nơi này để hắn hướng lên báo cáo hiểu rõ chương hai trăm linh chín ta đề nghị bắt một thiên tài chu gia minh trên người có rất nhiều cổ quái địa phương trong đó có một ít điểm đáng ngờ dường như ngay tại đoán được bên mờ chỉ kém vén mở cuối cùng cái k i a m ộ t mảnh trướng mục đích lá cây hắn hôm nay dường như có chút khẩn cấp bại lộ đến có chút rõ ràng nhưng là hàn thanh vũ tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ cùng nghiên cứu cái này cho nên hắn làm an b à i như vậy hy vọng gặp lại ngươi còn sống cân nhắc chu gia minh trên người bí mật rất có thể là có giá trị hàn thanh vũ xuống xe trước đó cố ý đối với hắn nói một câu như vậy ý tứ tương đương nói ta hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật ta cũng là a chu gia minh trả lời ánh mắt khẩn thiết nói thật có chuyện hai ngươi nhất định có thể dết ra tới chứ thật có sự tình có thể tuyệt đối không nên ham chiến a lưu được núi xanh cái này đều đã bị hoài nghi đi tại bị vạch c h â n bên mở hắn vậy mà còn quan tâm lên hơn nữa như cũ như thế tự nhiên hàn thanh vũ có chút dở khóc dở cười không có lại phản ứng hắn q a y người cùng n ô tuất cùng nhau xuống xe hai người bọn họ người đi có lẽ chém không thắng nhưng là chém mấy cái sau đó chạy mất vấn đề nên sẽ không quá lớn n ô tuất trước kia không thói quen chạy gần nhất đã sẽ hơn nữa thật chạy kỳ thật tuyệt không chậm. huyện thanh nhỏ đường phố cũ kỹ đèn đường cũ ít từ chỗ n g ọ xuống tới có chút tối hàn thanh vũ cùng lô t u t hướng phía trước hướng về một chỗ lóe lên màu đỏ đèn đuốc địa phương đi vài bước thanh tử lưu thế h anh tại sau lưng trong xe đột nhiên khẩn trương hét một tiếng làm sao vậy hàn thanh vũ quay đầu lưu thế h anh giơ lên trong tay máy bộ đàm nói không liên lạc được bên trên hàn thanh vũ trong lòng bất an một chút b à n h trướng hỏi máy bộ đàm trục c h ặ t không biết dù sao tất cả đều là tạm â m lưu thế h anh vừa nói vừa thử một lần vẫn lắc đầu tình huống không đúng thông tin không h i ể u xảy ra vấn đề mà bình thường điện thoại là đánh không vào hí lam tuyến đường hàn thanh vũ đứng lại cấp tóc sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ quay đầu nói các người đi lưu thế anh mở mịt một chút đi đúng một một m ộ một đường bên trên tiếp tục nếm thử liên hệ lao đội chờ cách khai bình tre phạm vi lập tức nói cho hắn biết tình huống khẩn cấp để hắn tranh thủ thời gian hướng lên phía trên báo cáo hiểu rõ nhưng là các ngươi không đồng nhất khởi đi sao theo đạo lý bây giờ tuyệt đối là nên cùng đi nhưng là hàn thanh vũ trong lòng bật an để hắn quyết định lưu lại đi xem xem xem xem có hay không cơ hội đem đón lấy không biết nguy cơ bóc chết ở đầu mượn ta phải đi xem xem hắn nói、tốt. luôn luôn thanh tử ở lâm chiến trước mắt quyết định đều là không thể nghi ngờ lưu thế anh gật đầu một cái ngậm miệng sau đó quay đầu g a tốc xe đi ra một chút khoảng cách về sau xe dịp xếp sau ôn kế phi đột nhiên đem đầu nhô ra đến hoàn toàn không mang theo bất kỳ tâm tình gì hướng về sau nói một hồi ta mở một cái khác chiếc xe trở lại đón các ngươi nếu có tình huống khác không cần phải để ý đến ta ta bản thân có thể rời khỏi có xe đâu bọn hắn lần này tới vốn là hai bộ dịp trong đó một bộ một mực lưu tại ngoài thành trong rừng cây nói chuyện quá trình bên trong ôn kế phi không cho lưu thế h à n h dừng xe hắn không cho hàn thanh vũ đáp lời cơ hội hắn bây giờ kỹ thuật lái xe cũng rất tốt tình huống nghiêm trọng đến thế sao một bên nhanh chóng lái xe về phía ngoài thành tuyết liên hà thị bọn hắn bởi vì bị lý lam truy kích và tiêu diệt cùng đường b í lối quyết định nhìn về phía tuyết liên sao vậy bọn hắn bây giờ chuyện cần làm đầu danh trạng ở nhà hàng xóm trong mắt huyện thành nhỏ gần nhất vừa chuyển đến không lâu cái kia hộ nhà có tiền mấy ngày nay đang làm một trận chuyện vui ngoại lai hộ binh sĩ nhiều mỹ mắt dường như cũng rất cao rượu mừng không có mời bất luận cái gì một tên láng giềng đi ăn nhưng là từ bên ngoài tới chúc mừng người rất nhiều không thiếu vẫn là mở ra nhỏ bốn vòng gì gì đó tới đây là hà thị tổ chức hành động lần này mặt ngoài che giấu bọn hắn làm được làm rượu mừng ráng vẻ đem mọi thứ đều bố trí được ra dáng thậm chí mặt đường bên trên đứa nhỏ có không ít hôm nay ban ngày cũng còn từ gia đình này trong tay nhận được kẻ mừng hàn thanh vũ cùng n ô tuất t ử treo trên cao lấy hai cái đạt đỏ chót đèn lồng viện cửa ra vào đi vào ngoài ý mớn người cũng không hề tưởng tượng hơn nhiều ngược lại là trước đó dẫn đường bàng trải qua hợp đứng tại trong môn hơi nghiêng giống như là đang chờ bọn hắn bàng h đến trải qua hợp suy nghĩ một chút cũng phải vừa vặn lúc này một tên mặc màu trắng đường vân áo sơ mi người trẻ tuổi đi tới cùng bàng trải qua hợp đối mặt một nhãn về sau xem xem hàn thanh vũ cùng nỗ tuất cẩn thận hỏi hai vị này là đây là vô thị người ta gặp qua hai lần bàng trải qua hợp ra hiệu một chút nỗ tuất sau đó nhìn về phía hàn thanh vũ cười nhỏ giọng nói cái này thương gia thương niên hoa nhân tình ồ、oh. đường vân áo sơ mi nhẹ gật đầu ánh mắt lần nữa hướng hai người nhìn tới hàn thanh vũ làm xong đánh chuẩn bị nô tuất không cần nhân sinh của hắn mãi mãi cũng đang chuẩn bị đánh hà ra dì hùng vĩ hoan nên đối phương tự giới thiệu mình một chút n g ầ n đầu nhiệt tình đối với ngô tuất nói ta cũng đã gặp ngươi dô bây giờ các ngươi với nhà trang bị cũng tốt như vậy nữa à. nhưng là nhà các ngươi lão ra đâu lại rời đi đâu nữa à. vài ngày trước chúng ta đi tìm thế nào đều tìm không đến nô tuất nhìn hắn một nhãn trầm mặc Những người này đối ề đều đều u qua qua quản đấu nói hắn, nhưng là hắn, một cái đều không nhớ ra được, bởi vì hắn qua lại không là theo chân với bạc đấu vẫn là vụ phượng tư, đều căn bản không nhìn người, không nói lời nào. Không thể nói cái bởi lại với lời gặp ra Ha ha. theo thể được, tư, là là là một bạc đ vì vụ phương tự a hồ đối với thị phong cách hiểu rất rõ không có h ỏ i tới cũng không có chút nào nổi nóng bản thân cười hai tiếng tìm bậc thang xuống tới quay đầu lại nhìn về phía hàn thanh vũ một mặt h è n m ọ n nhỏ giọng nói tiểu huynh đệ có phúc lớn a cái này t h ư ơ n g phu nhân dường có thể còn nhiều người muốn bỏ hát hát ừng mùi vị không sai chứ là rất tốt cảm ơn nếu như bây giờ có máy bộ đàm hàn g thanh vũ liền phải gọi bên kia trực tiếp chém chết chu gia mình được rồi nơi này từ biên hôm nay những người này nếu không toàn bộ chém chết ta sợ là cả một đời đều rửa không được cái danh này có điều chỉ cần một đánh thương thị cơ bản cũng xong rồi bọn hắn cái vòng kia khẳng định sẽ không lại tin tưởng thương thị đến mời vào trong ta cái này bận tiệu liền không chào hỏi các ngươi nữa à d ì hùng vĩ dùng tay làm dấu mời quay người bản thân hướng bên cạnh đi vài bước lại quay đầu căn dặn nói chờ một lúc nếu là có cơ hội nhìn thấy sở tan tiên sinh nhớ kỹ nhất định muốn lễ phép tôn trọng bên kia người nhà bọn họ dường như đang thu dọn sau cùng gia sản sợ tan tiên sinh sợ tan tiên sinh là ai a dù sao đã bị coi như người không biết chuyện đối đãi hàn thanh vũ đi đến thời điểm ra đi thuận thế hỏi bên người bàng trải qua hợp nhất câu bàng trải qua hợp quay đầu xem hắn không hiểu có chút đắc ý nói đại nhân vật tuyết liên người Ezo, hóa ra các ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết ta bàng trải qua hợp hơi hơi ngạc nhiên một chút sau đó hiếu kỳ hỏi thế nào các ngươi thương thị không phải luôn luôn rất cẩn thận sao lúc này cũng muốn cùng đi đi qua hẳn là gia nhập tuyết liên ý tứ hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cười nói không phải sao ta cái này chuyển đến chính là vì trước xem tình huống một chút nha xem cái quỷ bàng trải qua hợp dường như rất ưa thích nói quỷ mắng một câu còn nói hôm nay việc này đã ngơi ở cái này xuất hiện sau đó thương thị còn muốn đứng ở trong không có cửa đâu răng đèn kết hoa đại đường đã ở trước mắt bàng trải qua hợp đang khi nói chuyện đứng lại đứng tại đại đường phân đôi một mặt cách bạn tưởng đằng sau tiện thể hoành ra một cánh tay ngăn cản hàn thanh vũ cùng n ô tuất nói không có người thông báo hai ngươi sợ là không có tư cách đi vào nói hắn bản thân cũng đứng lại vậy liền đứng đây thôi chuyện tốt thanh âm từ đại đường truyền đến nghe được rất rõ ràng hàn thanh vũ nghe được có chút sức s ẹ o bình thường lời nói n h ì n không được thăm dò nhìn một nhãn ngoài ý muốn nhìn đến một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi người da trắng nam tử m à c âu p h ụ đánh lấy cả v ạ t đứng ở nơi đó vị này chính là sợ tan tiên sinh a cũng không phải bàng trải qua hợp nói xong cũng thăm dò nhìn xem vậy các người da láo d a cũng ở bên trong à? có vẻ giống như người không nhậu a hàn thanh vũ thử thăm dò lại hỏi một câu bởi vì hắn phát hiện trong hành lang ngồi lao đầu dường như hơi ít theo đạo lý cái này sáu bảy phong bế nửa phong bế gia tộc tụ tập không được một đống lao đầu mới đôi sao bàn g trải qua hợp quay đầu nhìn hắn một nhãn dường như muốn giải thích nhưng làm ở miệng lại đ ổ i chủ ý nói ngươi thành thật nghe đi đợi lát nữa nên chúng ta làm gì đi làm chính là hàn thanh vũ nghe đâu rất nhanh liền nghe đến hải hùng khiếp vía trong đại đường đối thoại có chút lộn xộn chủ yếu là cái kia sở tan đang nói sau đó những người khác n ê n hợp nhưng là sự tình tin tức tương quan như cũ rất nhanh bị hàn thanh vũ sửa sang lại tới chậm hàn thanh vũ hiểu rõ sự tình sau trước tiên phán đoán không gì sánh được bề mãi bọn hắn đã tới một rồi chuyện bây giờ đã vào đi đến cuối cùng trước mắt mấy cái kia ra tàu người đã tiềm phục tại một trăm linh một trạm chữa bệnh phụ cận không xa bọn hắn vào đêm liền đã xuất phát chính là do đó trong đại đường các nhà gia chủ mới đại bộ phận không ở không có gì bất ngờ xảy ra ngụy tạo hình t o i phi hành khí lại một hồi liền sẽ đáp xuống khoảng cách trạm chữa bệnh không xa địa phương đem trạm chữa bệnh phòng giữ lực lượng kiểm chế đi sau đó tín hiệu che đậy mấy cái kia ra tổng người sẽ công kích trạm chữa bệnh cước ép mấy trăm nhân viên y tế cùng thương binh rời đi sau đó uy hiếp bắt trẻ t h ú lam một trăm linh một trạm chữa bệnh nơi đó những người kia đi qua những ngày này trung đụng hình ảnh cũng còn như thế rõ ràng cùng với mẹ đâu làm sao đây bởi vì thực sự lo lắng hàn thanh vũ đầu góp hôn loạn một chút quay đầu cùng nô tuất đối mặt một nhãn tình huống hiện tại bọn hắn không cách nào thông tin chạy về trạm chữa bệnh sao thật xa cũng không biết lưu thế h à n h bên kia liên hệ bên trên lao đội không có ánh mắt đối mặt nô tuất nhìn xem hàn thanh vũ hỏi chúng ta giết người chứ hàn thanh vũ lô mãng một chút đúng vậy giết người không phản cước ép mục tiêu sờ tan chỉ có bắt hắn lại mới có thể uy hiếp tất cả người hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có võ lực dưới tình thế cấp bách cũng nghĩ không ra bất luận cái gì những biện pháp khác giết người Giết người hàn o g thanh i qua e t h vũ ứng phó hắn một câu trang bị khởi động các ngươi làm gì bàng trải qua hợp phiên muộn nhìn trước mắt hai cọng lông cậu thả tuổi trẻ liền tức giận dạy bảo nói sg gấp cái gì a hai người các ngươi chưa thấy qua một chút sóng gió phải chứ nô tuất xem hắn nói giết người a vừa lúc này trong phòng sở tan khó đọc bình thường nói lần nữa chuyển đến các người biết mấy trăm danh y sinh y tá thương binh có thể để cho quý lam bỏ ra cái giá gì sao bọn hắn cái kiêng nghị sự sẽ vĩnh viễn không có khả năng lấy được tàn nhẫn nhất trí rõ chưa cho nên đừng xem nhẹ những này nhìn như người bình thường chất chỉ bắt binh lính bình thường cùng nhân viên y tế tuyết liên liền chút năng lực ấy cùng tiền đồ độ sao đột ngột thanh âm chuyển đến đã muốn bắt vì cái gì không đi bắt mấy cái quý lam thiên tài hắn chuẩn bị trực tiếp xe rách mặt mở làm nhưng là trong phòng bao quát sở tan ở bên trong hầu như tất cả người tại chỗ đều sửng sốt sau đó phân rõ thanh n em phương hướng chỉnh tề hướng chất gỗ cách bản tường nhìn lại người ở bên ngoài tại chỗ trong đó một người quay lan can đứng lên lớn tiếng trách cứ nói là ai nhà người không có quy củ như vậy sở tan tiên sinh nói chuyện cũng dám xem vào ủy lam thiên tài n g ư ơ i biết ủy lam thiên tài ở đâu sao n g ư ơ i đi bắt ta thật sự biết một cái cách bản ngoài tường người lại còn trả lời bàn g trải qua hợp đã nhanh bị bên người tiểu t ử ngốc này giận đi lên cái này nếu để cho hắn đem sở tan tiên sinh mắc tội mọi người không đều phải đi theo chịu liên lụy a không dám lên tiếng bàng trải qua hợp dưới tình thế cấp bách trực tiếp đưa tay chuẩn bị tới che hàn thanh vũ miệng nhưng l ạ i trong đại đường sợ tan tiên sinh bản thân đột nhiên t ỏ mò ồ, một tiếng dường như rất co hứng thú hỏi tiếp ngươi thật sự biết cái nào một cái hàn thanh vũ hắn hai ngày trước cũng ở trạm chữa bệnh vừa ra tới hàn thanh vũ nói hàn thanh vũ là cái kia hàn thanh vũ trong đại đường một chút đứng lên hơn phân nửa người rất hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua cái này tên người này quá nổi danh khẳng định rất đáng tiền hơn nữa thật có thể bắt lấy hắn nhất định rất phòng sĩ khí đồng thời rất đ ạ kích p h lam phần này công lao lớn đi hắn ở nạp bên trong ở phủ gần s a u hai người cách tấm gỗ tưởng thân phận đại khái coi như là tuyết liên đặc phái viên sở tan tiên sinh dường như cũng đúng cái này t ê n cảm thấy rất hứng thú ngheo đầu bước chân hướng về phía trước đồng thời tiếp tục hỏi cái này không dễ làm nhiều người như vậy mặt nói chứ hàn thanh vũ lâm thời đổi chủ ý ngưng thần nghe bước chân vận sức chờ phát động đồng thời nói sở tan tiên sinh ngươi tiếp qua tới điểm ta cho ngươi biết trong tường người ở đi lên phía trước ngoài tường mẹ tiếp ta nói các ngươi thế nào không phải chạy đến đâu Hóa ra trên tay trên c ó n h ư vậy t ì n h báo g hai trăm một mươi may mắn gặp đêm hai mươi bốn mươi ba cái này một ngày là năm một nghìn chín trăm chín mươi một bốn cuối tháng âm lịch tháng ba gần bên trong bầu trời mặt trăng gần tròn ý lam hoa hệ hạ cánh quân thứ một trăm linh một trạm chữa bệnh ánh trăng đem viện khu đèn đường ấm vàng ánh đèn chiếu lên có một tia lạnh trắng thụ diệp minh lượng mặt đất xi măng rõ ràng b ù n g b ù n g tiếng bước chân từ đại thể đã trở nên rất an tinh trong không khí chuyển đến viện khu sanh hóa bóng cây ở giữa phòng giữ tiểu đội chiến sĩ trầm mặc thân ảnh chạy lướt qua không nớt một cái loại tình huống này thả ở người ngoài đại khái nhìn không ra cái gì đặc biệt nhưng là đối với khu nội trú từng cái trong phòng những cái kia từ một tuyến xuống tới thương binh nhóm tới nói bọn hắn quả thực không nên quá quen thuộc xem ra có đại tiêm rơi và o phụ cận a trong bóng đêm có vẻ hưng ơ phấn cùng sao động dần dần lan tràn ra rất nhiều nguyên bản định ngủ sớm thương binh không quản là vừa rời mở một tuyến chiến trường vẫn là ở trạm chữa bệnh ở đã có ít n à y trong lúc nhất thời đều trở nên sao cũng không ng qua lại lần lượt tự mình tham dự chiến đấu hình ảnh trong đầu rõ ràng nổi lên phòng bệnh tủ lâm tường bên trong bọn hắn nguyên năng trang bị cùng chiến đao phản phất cũng đang kêu gọi lấy chủ nhân của mình tiếng bước chân đi xa phòng giữ tiểu đội tập kết q u ý lam c h ạ m chữa bệnh trừ phân phối bảo an lực lượng bên ngoài luôn luôn cũng còn có phòng giữ tiểu đội đóng quân một phương diện thêm cường c h ạ m chữa bệnh phòng ngự một phương diện khác cũng có thể ở lúc cần thiết xuất kích tiêu diệt ở xung quanh phạm vi bên trong rơi xuống đất hình tòi phi thuyền nguyên bản bọn hắn sẽ rất ít nhận được nhiệm vụ bởi vì người cự t u y ệ t dự cảnh bình thường đều rất kịp thời xung quanh khu vực đóng giữ tiểu đội bình thường đ nhưng là gần hơn một năm qua phòng ngự tình thế không ngừng chuyển biến xấu hình thoi phi thuyền ở trên không mất đi tung tích sau đó đến gần không mới bị lần nữa bắt được tình huống bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều cho nên trạm chữa bệnh phòng giữ tiểu đội khẩn cấp xuất kích tình huống cũng dần dần trở nên không còn như thế đặc thù khu nội trú trực ban phòng bác sĩ y tá nhóm vừa kết thúc một lần kiểm tra phòng trở về đều có chút m ỏ i m ệ t đang ngồi hoặc tựa ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm hàn thanh vũ mấy cái kia người hôm nay đi các nàng có cho tới mục tiểu lan tựa tại cửa sổ xe mặt trăng con thân câu được câu không cùng các đồng nghiệp nói chuyện đột nhiên quay đầu phát hiện trước đó mình đã hỗ trợ tắt đèn bốn mươi số sáu phòng bệnh ánh đèn nặng lại phát sáng lên nhiễm tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì chứ nàng nghĩ như vậy một chút có chút bận tâm tranh thủ thời gian rời đi trực ban phòng lên lầu một đường chạy chậm đến phòng bệnh cửa ra vào gó môn đẩy môn màu trắng giường bệnh bên trên nhiễm thu linh mặc quần áo bệnh nhân đang cúi đầu ngồi nghe thấy vang động ngẩm đầu rực rỡ cười một chút lúc này nàng t ử thiết trực đao hoành thả ở cạnh đầu giường ngăn tủ bên trên nguyên năng trang bị thì tại trong tay chính sở trường khăn đang sát lao không phải thân thể xảy ra vấn đề l i n tốt mục tiểu lan nhẹ lòng một chút cười nói nhiễm tỷ tỉ, tỉ. ngươi thế nào đột nhiên đem trang bị lấy ra nữa à rất lâu vô dụng nhiễm thu linh không nói bản thân nhưng thật ra là bởi vì vừa nhìn đến phòng giữ tiểu đội làm nhiệm vụ đột nhiên bị xúc động nhớ chiến trường cùng bọn chiến hữu cho nên đem trang bị lấy ra nhìn xem thuận tay lau một chút mà là nói ta cũng nhanh tốt rồi chứ nàng tra hỏi trong ánh mắt lộ ra sốt ruột nhanh nhanh lại hơn một cái thắng đi mục tiểu lan gặp qua rất nhiều ngày đem nghĩ đến ngóng trông về một tuyến lý lam chiến sĩ nhất là một chút đội trưởng các loại càng là sốt ruột nàng cười an ủi một câu kỳ thật thật sự đã tính rất nhanh nếu không phải trường kỳ bị nguyên năng cải tạo thân thể giống nhiễm thu linh tình huống như vậy làm sao có thể mấy tháng liền khôi phục xem ra nhiễm tỷ tỉ, tỉ tạm thời hẳn là không ngủ mục tiểu lan dứt khoát tìm cái băng ngồi xuống một bên nhìn nàng lau trang bị một bên theo nàng nói chuyện phiếm giải bờn vừa chúng ta ở trực ban phòng chính nói đến hàn thanh vũ n g ấ y cái đâu mục tiểu lan chủ động tìm đề tài thế nào cho ta đệ đệ làm biểu hiện tổng kết ta nhiễm thu linh ngầm đầu từ nấy lòng bật cười cười nói phía sau hắn nên cũng còn đi chứ chẳng lẽ đối với các ngươi vẫn là không nhiệt tình nhiệt tình mục tiểu lan gật đầu khẳng định nói đại khái là thực sự rất sợ tỉ tỉ đi về sau chúng ta cho hắn ăn ngon hắn liền đón lấy có đôi khi gọi hắn cùng đi chơi hắn cũng đều đáp ứng sau đó cũng thường xuyên cười mặc dù nhìn xem có chút không được tự nhiên cùng không thói quen nhưng là chơi cũng vui ồ liền chỉ là như vậy sao n h i ễ m thu linh bông xuống trang bị thân thể rời đi ngồi gần nói liền không có điểm khác ca không có cùng chúng ta cái này cái nào thầy thuốc y tá đụng chạm ra châm lửa hóa tới không có nha một đốm lửa đều không có nha mục tiểu lan lắc đầu cười nói ha ha n h i ễ m thu linh ngày x ư n một tiếng thở dài đi theo cũng không nhịn được cười lên hai người tiếp theo lại trò chuyện trong chốc lát ôn c â phi lưu thế hanh lại một chút việc không quan hệ gì tới mình nhiễm thu linh l a u sạch trang bị cùng chiến đao thả ở bên giường không thu đột nhiên nhớ tới một cái khắc danh tướng quen y tá liền thuận miệng hỏi một câu đỏ đỏ đâu thế nào tối nay không gặp nàng qua đây nàng nha nàng ở thủ thuật phòng đâu mục tiểu lan quay đầu xem một nhãn ngoài cửa sổ á n h t r ă n g nói hôm nay tới ban ngày mấy nhóm thương binh chào buổi tối mấy đài phẫu thuật đâu nàng ở thủ thuật phòng hỗ trợ đ o á n chừng đạt được d ạ n g sáng một trăm linh một trạm chữa bệnh một đêm này trong phòng bệnh thương binh nhóm đang sát lao trang bị trong phòng trực ban thầy thuốc cùng các y tá đang tán câu p h o n g phẫu thuật ánh đèn ngay cả sắp xếp l ó i lên p h o n g giữ tiểu đội chuẩn bị xong bủ về phía sơn lâm cùng làm một đêm này hoành đoạn sơn mạch bên bờ huyện thành nhỏ hà thị trạch viện mặc dù lão nhưng là rất lớn ước chừng là một gia tộc lớn nào đó di sản bởi vì lần này làm trong nhà làm chuyện vui n g u y trang nhà cũ răng đèn kết hoa đại đường rất lớn chủ thể khoáng đ ạ t hướng ra ngoài ở chính môn vào đây ba năm em mở chỗ cách có một mặt chất gỗ cách bản tường cách bản tường mặt tường bên trên cũng treo đỏ thời gian đi đến hai mươi bốn mươi sáu phút bốn mươi bảy giây ngoài tường hàn thanh vũ song đao vẫn còn vai bên trên trang bị ở vào trạng thái ngủ đông mặt người tường mà đứng ở phía sau hắn không đến nửa mét là rất an tĩnh l ô tuất bàng trải qua hợp đang nói chuyện nhỏ giọng nói biết hôm nay ở trên đường ta vì cái gì lái qua lại lại quay trở lại tới sao bởi vì lúc ấy ta nhìn thấy mấy người các ngươi huynh đệ ta đã cảm thấy cùng các ngươi hữu duyên phải chứ ta cũng thế hàn thanh vũ không có quay đầu trả lời một câu ha ha ha bàng trải qua hợp nghe hắn nói như vậy vui vẻ cười lên trong tường bảy cái gia tộc lưu lại người lúc này tất cả đều đã đứng lên trong lòng có chút khẩn trương cùng lúc đãi tình huống hiện tại mấy người bọn hắn gia tộc chiến lược chủ yếu c h ọ n vẹn ba trăm n g ư ờ i đã đều ở ý l a m một trăm linh một trạm chữa bệnh phụ cận cho nên nếu là thật hỏi thăm được hàn thanh vũ tin tức chẳng lẽ chúng ta đi sao ánh mắt trao đổi bọn hắn đều có chút trọn dạng nhưng là có thể có cách gì đâu tình huống trước mắt rất rõ ràng sờ tan tiên sinh rất có hứng thú a có điều sờ tan tiên sinh chiến lược nghe nói cũng là rất mạnh tuyết liên bỏ ra lớn như vậy đại giới nhân lực vật lực cùng tài lực tới bố trí hành động lần này khẳng định muốn một mạng xuống dưới nhiều vất một chút trong tầm mắt sờ tan chạy tới cách cách bản tường ước chừng chừng năm mét khoảng cách hơi hơi dừng một chút hắn lại một lần nữa mở miệng hắn ở nạp bên trong ngoài tường thanh â m đ g ắ t lại ở giờ khắc này mỗi cái người đều ở lắng nghe ẩm đây là bọn hắn nghe thấy 20, 4 m ư phút 58 giây một tiếng bạo hưởng đột nhiên chuyển đến cách bản tường chất gỗ mặt tường vỡ nát phá mảnh cùng mảnh vụn bay tán l o ạ n nơi này ở chỗ này một câu bởi vì ở giữa ngắn ngủi dừng lại chia hai đoạn vừa nói một thân ảnh gánh phá mặt tường mà tới bàn trải qua hợp bối rối một chút trong tường người bối rối một chút sờ tan phản ứng rất cấp tốc dưới chân g ó t chân đ ạ p địa thân hình nhanh l ù i lại đồng thời rút dao chỉ tiếp c á i kia đạo đánh tới thân ảnh càng nhanh vê anh chính diện bổ tới lơi đao trả tại sờ tan hoành giá sắt đao bên trên trong nháy mắt hai c ô nguyên năng sóng chiều đ ụ n g chạm như cự lãng tấn công sờ tan cả người bị đánh đến hai chân cách mặt đất thân hình lăng không bay ngược giờ khắc này có người nhìn thấy nhưng là không có người tới kịp lên tiếng nhắc nhở một thanh vạch lên đường vòng cung chiến ao đang sờ tan thân thể vận động quỹ tích bên trên chờ lấy hắn tú ngội l ú n đồng tiền trả bây giờ là len k e n khiến cho mọi người ngoài ý muốn thân ở không trung sờ tan lại còn là phản ứng qua đây trong tay chiến đao hướng về sau ra sức ném một cái đem phi hành bên trong l ý lam chiến đao đụng n g h i ê n một chút ngay sau đó cả người lao chết đi lưới đao bay qua cường a sờ tan tiếp theo một cái trước mắt ẩm sờ tan thân thể nệ tường rơi xuống đất chuẩn bị tai chiến nhưng là không kịp một đạo lưu quang đã xuất hiện ở trước mặt hắn l ư u quang kiềm chế sau một người đứng ở nơi đó cầm trong tay một thanh thẳng đao chống đỡ ở sờ tan kết hầu bên trên mũi lao đâm rách một chút máu tươi tuân ra hai m phút không một giây Cũng chính ũ n g c là mặt tường phá nát ba giây về sau hà thị nhà cũ trong đại đường hình ảnh sợ tan m g lên cái cổ thân thể dán tường đứng thẳng cái cổ ở chảy máu hàn thanh vũ đứng ở trước mặt hắn n ắ m trong tay lấy một thanh tử thiết trực đao trong đại đường tất cả mọi người đã khởi động trang bị rút vũ khí ra nhưng là một thân ảnh một cân màu đen trường thường nằm ngang ở trước mặt bọn hắn nằm ngang ở bọn hắn cùng bên tường giữa hai người bàng trải qua hợp còn đứng ở cách bản ngoài tường ánh mắt từ mặt tường phá động nhìn thấy không có lên tiếng miệng mở rộng đầu ó c dẫn loạn người người cuối cùng có người lên tiếng vấn đề hỏi một nữa t à sao bên tường cầm đao người thiếu niên chậm rãi quay đầu vì lam hàn thanh vũ may mắn gặp chương hai trăm mười một vong mạng người phân phật đường đôi cách b ả n trên tường thật dài treo đỏ đột nhiên rơi xuống vang động kỳ thật không lớn nhưng là bởi vì rơi vào hàn thanh vũ tự giới thiệu sau lệnh tràn g hoàn cảnh bên trong ngoài ý muốn rất rõ ràng chúng ta đi bắt hàn thanh vũ chứ vì lam hàn thanh vũ may mắn gặp toàn bộ c h u y ể n n mặt quá trình ước chừng chỉ dùng ba giây đồng hồ hiện trường có một bộ p h ú t người thậm chí đến bây giờ vừa mới lấy lại tinh thần bây giờ bọn hắn sở tan tiên sinh bị đao chỉ vào về phần người cầm đao lần đầu gặp mặt nguyên lai、like、đây chính là u ý lam hàn thanh vũ cuối cùng t r ở qua rồi lúc ban đầu tinh thần trung kích bọn hắn lại một lần nữa mở miệng vung ra sở tan tiên sinh n g ư ơ i dám đả thương sở tan tiên sinh một sợi đông hôm nay cũng đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài ngươi thật cho là ngươi có thể giết ra nơi này trong hành lang thanh nhâm ồn ào phân loạn nô tuất như cũ rất tiến tĩnh hoành súng đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn hàn thanh vũ cũng không nói thêm ước chừng bảy tám giây về sau ồn ào kêu gào âm thanh bởi vì phát hiện bản thân kỳ thật trống giống cùng không có chút ý nghĩa nào dần dần bình ổn lại ngược lại là sơ tan bình tĩnh nhìn xem hàn thanh vũ người góc độ ta rất kinh ngạc cũng rất bội phục có điều ngươi là làm sao tới được nơi này sơ tan phát hiện bản thân sơ sót sơ sót nguyên nhân ở chỗ bọn hắn lần này vận dụng những gia tộc này thế lực hầu như mỗi một người đều là từ nhỏ ở từng cái trong gia tộc trưởng thành bọn hắn m ề n ngọn nguồn khả năng vô hạn tới gần bằng không tuyết liên đã có cực kỳ lâu không có ở hoa hệ á khai thác qua cái gì đại quy mô hành động lần này mượn hấp thu phong bế gia tộc lực lượng cơ hội vận dụng rất nhiều tài nguyên tình thế bắt buộc hàn thanh vũ không có trả lời sơ tan hắn ở suy nghĩ thế nào phá cục rất nhỏ tiếng nhỏ bàn ư ớ c c h chuyển cũ như đến. Miệng kinh hợp bây giờ đối với cái này thanh âm đã rất quen thuộc trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn quyết định giả giả không nghe thấy hót lưng lại như mẹo tiếp tục đi n Bàng h hợp. quỷ A. bàng kinh hợp bên cạnh huynh đệ trong lúc nhất thời mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên thân é t dạ ngươi làm gì a trong thanh n m mang theo tiếng khóc nước nở rất nóng n ả y ú c bàng kinh hợp bất đắc dĩ đem miêu thân thể đánh thẳng đứng lên đồng thời quay người lớn tiếng oán trách một câu đa t ạ hàn thanh vũ nói ngươi qua đây đi ta sợ bọn hắn làm bị thương ngươi ta ta qua không đi qua đâu bàng kinh hợp nhìn chung quanh xem đi qua đi ta chính là phản đồ không đi qua đi bọn hắn lại hình như sẽ chém chết ta bộ dáng hắn đứng ở nơi đó g i u dĩ bàng kinh hợp một tiếng quát lớn lưới đao chỉ đến hóa ra là người bán đứng chúng ta cùng sở tan tiên sinh ta không có a bằng kinh hợp vẻ mặt cầu xin phản xạ có điều kiện giải thích một câu bởi vì trông thấy lơi đao không tự giác hướng ngô tuất phương hướng phía sau bước nhanh đi vài bước đương nhiên hắn cũng không dám đi quá gần cái này vô thị chiến n ô giống như lúc nào cũng có thể sẽ giết người dám v ẽ đối với ổ, hắn rõ ràng chính là vô thị người a làm sao lại như vậy là hắn a là hắn bán đứng ngươi chúng ta chỉ vào ngô tuất bằng kinh hợp lớn tiếng nói hắn là vô thị người ánh mắt chuyển hướng ngô tuất ngô tuất không có lên tiếng Thế nhưng chúng ta căn bản là không có thông báo đến thị ở chàng có người nói một câu vô thị người lại là làm sao tìm được cái này nô tuất rất thành thật địa nhìn một nhãn bảng kinh hợp bảng kinh hợp muốn tránh không có tranh n ẽ mọi người hiểu rõ nhưng là liên quan tới bảng kinh hợp vấn đề cũng không tiếp tục lên men bởi vì tại chỗ có người đột nhiên vô bắp đùi hô to một tiếng ẹt dư dạ hỏng bét như vậy trạm chữa bệnh bên kia sẽ hay không sớm có mai phù ca chúng ta đi người bên kia cha ta q a t a không đi ta phải tranh thủ thời gian thông báo bọn hắn chảy mau trong lúc nhất thời tràng diện đại đoạn hàn thanh vũ từ đầu đến cuối không có lên tiếng đây chính là hắn cùng bàn g kinh hợp chào hỏi nghĩ muốn đạt thành hiệu quả yến tĩnh đột ngột một cái thanh â m vang lên đợi đến tràng diện y ê n tĩnh giải thích nói đ ừ n g loạn đây chính là hắn bây giờ muốn đạt thành hiệu quả bàn g kinh hợp không biết hành động mục tiêu một tiếng đồng hồ trước trừ sơ tan tiên sinh bên ngoài chúng ta bảy nhà hết thể mọi người cũng đều còn cho rằng mục tiêu công kích là cái gì sáu số chín chạm dự chữ đâu cho nên bên kia không có khả năng biết không có khả năng có mai phục hắn cũng không phải là bởi vì biết tin tức không phải bây giờ chúng ta khẳng định đã bị bao vây nhưng là bên ngoài bây giờ hoàn toàn không có ý l à g người không phải sao một phen tận trang diện lập tức bình tĩnh trở lại mặt không biểu lộ hàn thanh vũ một ngụm máu vọt tới ngực hết sức nhịn được nhìn hắn một nhãn đó là một cái chừng ba mươi tuổi có mấy phút nhò nhãn nam tử người tên gì điền anh quang may mắn gặp bất hạnh ngươi chết điền anh quang sắc mặt run rẩy chấn định lại muốn nói điểm cái gì nhưng là không dám tiếp tục người hướng về sau di chuyển t i ê n lặng thối lui đến mấy người sau lưng đã cái c h ủ ý này thất bại hàn thanh vũ chỉ có thể trực tiếp tới lưới lao hướng phía trước vào một chút hắn nhìn xem sở tan nói giải trừ tín hiệu che đậy thông báo nhiệm vụ xóa bỏ bốn phía rất tiến tĩnh nhiệm vụ xóa bỏ sau đó thì sao bị ý lam truy sát sao vẫn là tuyết liên có biện pháp để chúng ta đi cái này dường như rất khó thế nhưng nếu như không làm theo sở tan tiên sinh mạng làm sao đây đối mặt lưới lao sở tan lắc đầu mở miệng có chút khó đọc bình thường nói ngươi rất mạnh cũng rất thông minh nhưng là ngươi quá coi thường chúng ta tuyết liên hành động lần này nhất định sẽ tiếp tục mà ta sẽ vui sướng địa chết ở chỗ này rất không may nơi này có thể giải trừ che đậy hướng ra phía ngoài đối thoại người chỉ có ta một cái cho nên coi như ta chết rồi hành động lần này cũng đồng dạng sẽ tiếp tục người không kịp trở về ý lam thiên tài coi như ngươi có thể chạy trở về nơi đó có ba trăm n g ư ờ i hắn nói đến rất bình tĩnh hàn thanh vũ nhìn hắn một nhãn ne v ĩ n h sinh tuyết liên bất h ủ đón ánh mắt của hắn sờ tan nói dứt lời vain a h thứ thân thể của hắn bên trên thuốc nổ nổ ra ông nguyên năng trang bị trong nháy mắt tăng lên tới công suất lớn nhất dâng lên thể lỏng nguyên năng dâng lên thuốc nổ y lực không tính rất mạnh hàn thanh vũ ở bạo tạc phát sinh trong nháy mắt đâm xuyên qua sở tan nhất hầu đồng thời bắn ra kéo dài khoảng cách ở phòng ngự mạnh nhất trạng thái dưới giảm nhỏ chịu lực mặt thân hình bay ngược sở tan thân thể ở bạo tạc bên trong đổ xuống、Phúc. hàn thanh vũ cũng ở bay ngược bên trong phun ra một n g ụ ồ máu tươi thân thể của hắn bay ngược hướng đám người có người vung vẩy vũ khí n à o qua đây điền anh quang không có đi nhưng là người khác đầu rơi địa về phần những người khác bọn hắn không có một thanh đao có thể chặt tới hàn thanh vũ ngược lại bản thân đổ xuống hai cái bởi vì ngô tuất cùng bệnh của hắn cô súng nằm ở nơi nào mũi thương nhỏ máu điền anh quang chết hán hoảng sợ thanh n â m bên trong rung động trong ánh mắt hàn thanh vũ chậm rãi đứng lên quay đầu nhìn bọn họ một chút sau đó hắn đi qua nhặt lên trên đất bản thân nào một thanh hai thanh đi hắn hướng ngoài cửa đi đồng thời đối với ngô tuấn nói chúng ta đi giết ba trăm n g ư ờ i chương hai trăm m ư ơ i hai q u lam hà ra nhà cũ trong đại đường lúc này bảy nhà lưu thủ người tổng cộng ước chừng ba mươi người bên ngoài nói ít còn có m ộ mươi mấy cái bọn hắn trên thân đều có nguyên năng trang bị đều mở ra trong tay cũng đều có vũ khí hàn thanh vũ không có thời gian lại dừng lại đưa tay dùng ống tay háo lau một thanh cái cầm bên trên vết máu vết máu ở gương mặt hơi nghiêng môi mở hắn đem tay trái đao cắm về trên lưng trực tiếp quay người đưa lưng về phía cái này ba mươi người đi hướng cửa ra vào đi chúng ta đi giết ba trăm n g ư ờ i đối với ngô tuất nói câu nói này thời điểm hàn thanh vũ trong lòng không có bất kỳ cái gì tích cực hướng cảm xúc hắn bị to lớn sầu lo bao phủ lần này tập kích đối thủ là ổ, mặc dù diệt trừ tuyết liên đặc phái viên cũng là đối phương hành động lần này quan chỉ huy nhưng là ngoại trừ hỏi tham được mục tiêu công kích của đối phương bên ngoài cũng không thể biện pháp ngăn cản đến tiếp sau sự tình xảy ra tại chỗ nô tuất không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ thu súng q u a y người nói được tuất hai người đi giết ba trăm n g ư ờ i công kích q y la một trăm linh một c h ạ m chữa bệnh cái kia ba trăm n g ư ờ i không quản đi chém vào qua vẫn là chém có điều đi trước từ xưa chiến tranh cũng tốt thù hận cũng tốt công kích đ ố i phương c h ạ m chữa bệnh đều là nhất đáng xấu hổ cũng nhất không thể tha thứ hành vi bằng kinh hợp vị trí rất đặc biệt hắn như c ũ lẻ loi trơ trọi đường đấy nhìn trước mắt hình ảnh hai người quay thân ở đi hơn ba mươi người đứng tại chỗ không có người động cái kia nghe nói rất mạnh sở tan tiên sinh tuyết liên đặc phái viên đổ vào nơi đó nhiều một câu miệng đ i ể n anh quang cũng rơi vào nơi đó bọn hắn đi cũng là chết không sai điền ra lao ra một người liền có thể giết hắn để bọn hắn đi chịu chết đi đám người đang vì bản thân nhát gan cùng hoảng hốt tìm lý do nhưng là liền như vậy bọn hắn nói lời cũng không dám lừa tiếng sợ bản thân chẳng biết lúc nào lại đột nhiên đổ xuống bởi vì bọn hắn v ừ a đều nhìn thấy qua cái kia một đạo quỷ dị y mắng đường vòng cung cái kia đường vòng cung xuất hiện hai lần một lần phong kín tuyết liên sở tàn đường lui một lần lặng yên không một tiếng động thực hiện hắn đối với điền anh quang lời nói lắm miệng hẳn phải chết đó là tú mội lún đồng tiền chạm tú mội lún đồng tiền nhìn không thấy tú mội lún đồng tiền sẽ giết người cuối cùng xuyên thấu qua cách bản tường ở giữa cái kia bị phá vỡ lớn động bọn hắn trông thấy hàn thanh vũ cùng ngô tuất bóng lưng bước ra hà thị nhà cũ cửa lớn bàng kinh hợp nghe thấy người sau lưng nhóm động muốn động thủ bàng kinh hợp quay đầu cút mẹ mày đi a hắn phát hiện đám người lại là hướng về hắn tới con m h ư n g nó địch nhân ngay trước các ngươi mặt đi các ngươi động cũng không dám động con mẹ nó sống láo từ hăng hái sống chết trước mắt bàng kinh hợp trang bị khởi động len ken một tiếng rút a o hô hô hô hô hô giấy lưng lớn chém đao vung tay hướng về đám người ném đi qua sau đó hắn quay người nhanh chân liền chạy huynh đệ chờ ta một chút ta đầu nhập vào các ngươi ta làm phản rồi a ngươi đã nói sẽ chăm sóc ta a chạy ra cửa lớn bàng kinh hợp khoảng trừng c ắ t xe một nhãn không có người nhanh như vậy bàng kinh hợp trong đầu cấp tốc nhất chuyển còn tốt hàn huynh đệ hai người các ngươi không có bỏ xuống ta à tới tới chờ ta một chút một bên như vậy hô hảo hắn một bên hướng ngõ hẻm làm góc tối chạy tới hàn thanh vũ cùng nô tuất từ rời đi hà ra sau bắt đầu chạy hai người bọn họ đều không biết lái xe mà con đường quay về lúc đến chậm rãi từ từ mở ra ước chừng ba tiếng đồng hồ coi như thực tế tốc độ cao nhất lái xe chỉ có một tiếng đồng hồ nhiều lộ trình đi khoảng cách này bọn hắn như lấy lập thể trang bị trạng thái toàn lực bạo phát chạy về đi đợi đến bên kia đoan chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu chiến lược đây không phải nguyên năng khối tiêu hao vấn đề nguyên năng khối hàn thành vũ bây giờ không thiếu bao quát trong tay bên trên thừa tám đồng khối kim khí hắn đều lúc nào cũng mang mang theo bên trên phòng ngừa đột nhiên xuất hiện nguy cơ vấn đề ở chỗ bọn hắn bây giờ thân thể còn thừa nhận không được thời gian dài như vậy cường độ cao nhất hạ tiếp tục vận chuyển một chiếc xe dịp từ trong bóng tối l á i ra đến ở đầu ngọ vung đôi u quay đầu đồng thời phía sau xe môn vung mở hàn thanh vũ cùng n ô tuất lần lượt lên xe đi đâu xe mở ra tốc độ xe báo táp ôn kế phi hỏi c h ạ m chữa bệnh ta hiểu rõ xe dịp động cơ tiếng oanh minh bên trong ôn kế phi mở ra trang bị bàn giao nói trang bị không m u ố n quan nói xong l ư n g thần chuyên chú trang bị không m u ố n quan l à vì phòng ngừa lật xe gặp nạn trở về l à từ từ vòng quanh núi đạo ôn kế phi muốn bắt đầu chơi mạng báo táp bọn hắn bây giờ không biết lưu thế anh liên hệ bên trên lao đội không có lao đội báo lên không có phía trên tại không có minh xác tin tức chỉ hướng tình huống dưới lại có thể không kịp thời làm ra đối với một trăm linh một trạm chữa bệnh võ lực cứu viện nên nhất định sẽ nghĩ đến sẽ che phủ toàn bộ khu vực phạm vi bên trong cũng liền như vậy mấy cái khả năng bị mục tiêu công kích đúng nhất định sẽ trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là chí ít bọn hắn bây giờ như c ũ chỉ có thể tin tưởng bản thân đi chỉ mình cái k i a m ộ t phần lực đêm trăng vòng quanh núi đường xe dịp lao vùn vụt s ơ n lâm đêm hai mươi mốt m ư ơ i bảy phút hình roi phi thuyền h m vang đện ở trên đất một trăm linh một phòng giữ tiểu đội hai trận đột kích làm sao vậy đội trưởng lưu xuân lâm chờ giây lát phát hiện tình huống dường như có chút không đúng vội vã lấy lên máy bộ đàm hỏi thăm thật âm thật âm ba phút trước cũng còn có thể bình thường gọi điện thoại máy bộ đàm đột nhiên tất cả đều là thật âm làm sao vậy lưu xuân lâm dứt khoát tiến lên gọi không ra hai trận bên kia phó đội trưởng lớn tiếng đáp lại cách mười giây mang theo thất kinh càng lớn tiếng h é t nói giả đội trưởng hình t o i phi thuyền là giả giả lưu xuân lâm nói thầm một tiếng lại cúi đầu xem một nhãn trong tay máy bộ đàm bỗng nhiên n g ầ đầu quay người nhìn lại trạm chữa bệnh phương hướng trở về nhanh một trăm linh một phòng giữ tiểu đội bốn mươi đạo l a m quang bạo lên bắt đầu hướng c h ạ m chữa bệnh phương hướng phi nước đại nhưng là bọn hắn chỉ s ô n g ra không đủ một dặm phía trước đường đi rừng d ậ m ở giữa gần trăm đạo l a m quang đột nhiên sáng lên đường đi bị đoạn mất không muốn ngừng không có máy bộ đàm lưu xuân lâm bạo hô một tiếng rút đ a u len k e n len k e n bốn mươi người rút đ a u l a m quang hồng chạy ở minh n g u y ệ t dạ sắc bên trong không có chút nào trì trệ chạy vọt về phía trước tuôn sắc bên trận lưu xuân lâm xông lên trước chạy bên trong điều chỉnh nguyên năng p h o n trào ngưng tụ đến bình phong hắn muốn phá thai miệm sau lưng chiến sĩ đang chạy trốn kết trận z ra ngoài hai tay cầm đao đại khai đại hợp lưu xuân lâm chạm vào trận địa địch vê anh z bốn mươi người xông vào trăm người trận thông tin trục chặt điện thoại trục chặt một trăm linh một trạm chữa bệnh bây giờ chỉ có đứng ở giữa cao âm quảng bá tạm thời còn có thể vận hành địch tập địch tập a khu b khu c khu tất cả nhân viên y tế cấp tốc rút lui hỗ trợ thương binh chuyển hướng an toàn trung tâm bảo an tiểu đội tất cả người tất cả còn sống minh đệ lập tức toàn thể lui giữ dê khu tự thủ, Từ thủ. khu nội trú c á p tầng lầu hành lang chạy tiếng bước chân cùng hô kêu thanh nhầm phân l o ạ n mục tiểu lan dưới chân không có dừng lại ầm một tiếng trực tiếp va chạm mở ra bốn trăm l i sáu phòng bệnh phòng môn nhiễm tỷ tỷ nhanh ta dẫn ngươi đi an toàn tiến về phía trước thân thể ở cửa ra vào dừng lại bởi vì mục tiểu lan trông thấy trong phòng bệnh vài ngày trước vừa phá hủy trên chân thạch cao nhiễm thu linh đứng ở nơi đó trên thân liên quân y phục tác chiến cùng nguyên năng trang bị đã mặc trình thể nhanh đi giúp người bị trọng thương rút lui trông thấy mục tiểu lan nhiễm thu linh nói vậy ngươi ta đi nói cho bọn hắn nơi này là hủy lam nhiễm thu linh nói lấy lên đầu giường từ thiết trực đao đi hai bước dừng lại một chút mồ hôi bởi vì kịch liệt đau nhức từ nàng cái chán bên trên xuất hiện ông nguyên năng trang bị mở ra nàng phóng tới ngoài cửa sắt vai thời điểm nói nhanh đi nha mục tiểu lan chỉ s ư ớ n g sốt u một chút quay người tụ tụ lần lượt từng thân ảnh từ khu nội trú từng cái trong phòng ra tới từ trước mặt nàng chạy qua bọn hắn bọc lấy băng g ạ c khập k h i ế g l ấ y chân vung t h o n g cánh tay gánh vác nguyên năng trang bị cùng chiến đao chương hai trăm m ư ơ i ba đặc biệt sự tỉnh chuyên kiến một trăm linh một trạm chữa bệnh d â khu tổng cộng năm tòa nhà hiện lên góc vương phân bố phía sau là cao mấy chục mét tuyệt bích tuyệt bích phía dưới là nước sông c u ộ n c u ộ n trạm chữa bệnh an toàn phòng ngay tại dê khu dưới mặt đất có thông đạo khả lấy trực tiếp xuống dưới đi thuyền chỉ là tối nay ở chiếc thứ nhất thuyền thượng nhân thời điểm cửa thông đạo liền bị phát hiện vì phòng ngừa vào thông đạo chỉ có thể tạm thời đóng lại bảo an tiểu đội phái một nhỏ một số người trú đóng ở hậu phương đỉnh núi quan sát còn lại toàn bộ ở góc vương khu trước kết trận nên địch t ử thủ bọn h ắ t nước chừng còn có bốn mươi người sức chiến đấu của bọn họ cũng không rất tưởng dê khu một lầu số một lâu ba tầng bốn lúc này chỉ ít có bốn gian trong phòng giải phẫu ánh đèn như cũ nói lên cho dù là ở đứng ở giữa quảng ba bá thông báo về sau phẫu thuật như cũ tại tiếp tục dù cho chiến đấu liền phát sinh ở dưới lầu tiếng chém g i ế t rõ ràng có thể nghe cái này mấy đài phẫu thuật như cũ tại tiếp tục đừng h o a n g hốt tay không muốn run dày lập tức liền tốt rồi hồng hồng nhanh ở ta trên thân dùng sức bóp hai thanh dùng sức c h ú t tập trung tinh thần ổn định động tác thầy thuốc bắt đầu sau cùng câu lại cuối cùng một máy dài đến năm giờ phẫu thuật kết thúc vết thương câu lại thương binh như cũ ở vào trạng thái hôn mê thầy thuốc một bên để y tá giúp bản thân lau mồ hôi một bên hái găng tay nói các ngươi trước đưa thương binh đi an toàn phòng cái t ê u một thầy thuốc ngươi đ â u Ý thể tá hỏi ta ngồi một chút c h ầ m c ầ u khí thương binh bị gánh giá k h i ế n đi thầy thuốc đi ra phòng phẫu thuật ở cửa ra vào trên ghế ngồi xuống ngửa đầu thở dốc một kỳ kiếm là một tên thầy thuốc sinh ra chính là ý lam tử đệ mặc dù là một cái nữ h à i tử nhưng là người nhà vẫn cho nàng lấy như vậy một cái tên tên của nàng nghĩ muốn một thanh gia trận giết đ ị c h kiếm nhưng là cuối cùng lấy lên lại là giao phẫu thuật sư phụ nói cho nàng cứu người cũng là giết địch bùm bùm tiếng bước chân từ cửa thang lầu phương hướng chuyển đến một kỳ kiếm vội vã đứng người lên chạy tới xuất hiện ở trước mặt nàng n h ấ t gánh r a chính là bốn cái nữ h à i tử bốn tên y tá trong đó một cái là vừa cùng nàng cùng nhau kết thúc bộ kê phẫu thuật đưa thương binh xuống dưới an toàn phòng lại trở về quản hồng hồng một tên bảo an tiểu đội chiến sĩ nằm ở gánh gia bên trên phần bụng cắm vào một thanh ngắn ao người đã h a m vào hôn mê một thầy thuốc hán bây giờ quản hồng hồng một bên thử nói rõ tình huống một bên hốc mắt đỏ bừng tay bên trên sốc xếp động tác làm được một nửa dừng lại cả người lộ ra rất luôn cuống một kỳ kiếm thu hồi đặt tại thương binh trên người tay nói chuẩn bị phẫu thuật một thầy thuốc ngươi có muốn hay không chuẩn bị phẫu thuật một kỳ kiếm nói xong trực tiếp đi trở về phòng phẫu thuật cùng lúc cách đó không xa một gian khác phòng phẫu thuật môn mở ra một tên y tá xuất hiện ở cửa ra vào hướng ra phía ngoài nói triệu thầy thuốc nói chúng ta máy này cũng nhanh tốt rồi có tổn thương viên tranh thủ thời gian đưa tới nói xong nàng trở về phòng phẫu thuật tiếng chém giết ngay tại dưới lầu không xa bảo an đội còn lại chiến sĩ thêm lên một bộ phút tình huống tốt hơn đã chạy đến thương binh chính kết trận t ử thủ ở phía sau bọn họ không muốn xuống dưới an toàn phòng thầy thuốc cùng các y tá liền đứng tại cách đó không xa bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện bình lao ra chúng ta phải nắm c h ặ ta vạn nhất càng kéo dài bọn hãn viện còn tới biết một lượng lớn bên ngoài bắt lấy bác sĩ y tá đã mang đi sao đúng vậy nhưng này giết giết sạch những người này tìm được cái kia cái gì an toàn phòng chúng ta chỉ cần thương binh cùng thầy thuốc y tá là đủ rồi kinh phảng sáng đối thủ tôi tới chỉ thị hoàn tất quay đầu nhìn chung quanh đối với những nhà khác gia chủ lớn tiếng nói các vị thời gian chỉ hoãn không được đám này không chết xem ra là sẽ không sợ toàn bộ giết đi bình lao ra nói đúng a giết trong lúc nhất thời hơn hai trăm người toàn bộ đánh lén qua đây bảo an đội chiến trận trong nháy mắt đổ số bốn người trận hình bị tách ra h ô n chiến bắt đầu một tên chiến sĩ trẻ tuổi nhìn đến đối phương ngắn thương đâm đến trước mắt không có tránh trực tiếp cầm trong tay thằng đ a o đâm hướng đối phương trái tim chuẩn bị lấy mạng n ổ i mạng tránh ra một tiếng quát lớn từ phía sau chuyển đến một cái cầm đau người đem hắn va chạm mở đồng thời lưỡi đao chém xuống đem địch quân trực tiếp đánh bay bóng người rơi xuống đất mới phát hiện hắn chỉ có một cánh tay một bên khác cánh tay sóng vai vị trí khỏa quân lấy thật dày băng gạc băng gạc bị máu tươi thẩm thấu thứ nhất quân thứ một trăm bốn mươi bảy tiểu đội thượng úy phó đội trưởng lý kim thành dễ tới một cái tay một thanh đ a o chém bay phía sau một người lý kim thành trực tiếp chạm vào trận địa địch trong nháy mắt liên c h ạ m ba người toàn thân nhuần máu lảo đảo đứng vững lưới đ a o chỉ hướng con nhuận nó có biết hay không cái gì là hủy làm a đồ n h à quê nhiễm thu linh không dám để cho bản thân dừng lại cảm nhận đau đớn cấp tốc trước sông hầu như trực tiếp va chạm vào chiến đoàn lưới đ a o từ địch quân cái cổ sẽ qua địch quân ba thành vũ khí đồng thời đưa về phía nàng hướng bên có thể né tránh nhưng là chân trái của nàng cho không ra chống đỡ lực một tiếng nguyên năng trang bị gào thét từ phía sườn mà đến trong nháy mắt chém giết một người xông mở hai người khác đại hội tử cẩn thận a thứ tư quân thứ năm trăm m ư ơ i sáu tiểu đội thiếu tá đội trưởng vườn chiêm pha dết tới trên thân khỏa quấn lấy thật dày băng vải khắp nơi cứu viện nghe nói hắn vừa tới không có mấy ngày xương ngực cùng xương sườn bốn phía gãy xương tụ, tụ. cùng lúc một cái lại một cái một đội lại một đội thương binh dết tới bọn hắn có là từ ngoại vi một đường dết vào đây có vốn đã bị khuyên ngăn đi an toàn phòng lại lần nữa ra tới chiến trận bắt đầu hướng phía trước chuyển rời bảy nhà những người còn lại không tự giác lui lại lưu lại trên đất hơn hai mươi bộ thi thể đây là bảy nhà người không có tính tới thương binh vốn là bọn hắn trong kế hoạch bắt tù binh đối tượng a trở tay không kịp một trận giao phong về sau bọn hắn lần nữa bị đẩy trở về góc gồng khu bên ngoài tạm thời g i ằ n g co lần nữa hình thành bảy nhà bên này bọn hắn ước chừng còn có một trăm sáu mươi người mà giờ k h ắ c này đứng tại trước mặt bọn hắn Vĩ lam phương diện bảo a n đội viên thêm lên còn có thể tác chiến thương binh nhân số cũng tiếp cận một trăm chỉ là trong đó hầu như không có một cái hoàn hảo người t ử thiết t r ự c đao lập thể trang bị ý lam tiêu chí có người lẫn nhau nâng dựa có thân người bên trên băng gạc đang không ngừng ra bên ngoài g ư ờ n máu có chút khó giải quyết mấy vị lao r a điền lao r a các ngươi lại không tự mình xuất thủ không được rồi a đối diện mấy cái kia không kém bảy nhà một trăm sáu mươi người hậu phương ba người nhìn nhau xem bọn hắn duy trì tồn quý địa vị trước đó xuất thủ cũng không nhiều thế nhưng mấy cái này cũng đáng đồng tiền lớn a điền hòa thái nhìn chỉ có năm mươi mấy tuổi nhưng là thực tế đã nhanh bảy mươi lão đầu đang khi nói chuyện rút ra một thanh tạo hình truyền thống đơn ao một mình đi lên trước hằng đi lão phu chỉ là mượn các ngươi dùng một lát cần gì đâu phu đại gia ngươi a niên đại gì nói chuyện còn như vậy cái cắt so luận điệu lý kim thành tính tình nóng này lúc này trước sông vung đao liền chạm len keng đ i ề n hoa thái tay thượng đan đao phản t r e o chọc mà lên song đao giao kích Phúc. lý kim thành cả người bị chém bay trong miệng thổ huyết hậu phương mấy người liền tranh thủ hắn tiếp được sau lưng thầy thuốc cùng y tá chạy tới không có việc gì t a không có việc gì lý kim thành đưa tay cự tuyệt bác sĩ y tá cậy mạnh đứng lên Phúc. lại là một ngụm máu tươi phun ra hắn biết rõ trước mắt cái này người chính là hắn hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái cũng hoàn toàn không phải là đối thủ thế nào hạn chứ điên hoa thái hỏi lại trong các ngươi ở giữa còn có so với hắn mạnh người sao đến thử một chút đáp án là không có không có người nào là điền hòa thái đối thủ như vậy bị khiêu khích từng cái từng cái đi lên chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng là trầm mặc không có nghĩa là không có trả lời vương c h i ê m pha đi lên trước lý kim thành lảo đảo như c ũ hướng phía trước đi càng nhiều người đi lên trước hôm nay hoặc không địch lại nhưng không sao ví lam duy có tử chiến c h â n bất n g ạ quân đoàn trưởng đặc biệt sự tình chuyên lệ làm hiện trường quân hàm cao nhất cái tiêu n ờ i vương chiêm pha mở miệng trong miệng đặc biệt sự t ì n h chuyên lệnh kỳ thật chỉ là trần bất ngã ở một lần toàn quân đại hội bên trên nói qua nhưng là lao đầu đã nói từ trước đến nay chắc chắn pha b ă n g vào ta c h ạ m chữa bệnh vì mục tiêu công kích người đánh chết tại chỗ không muốn bắt tù binh không giết chết được hắn vạn dặm truy sát không vong không ngừng không chết không thôi chương hai trăm m ư ơ i bốn bay ở không trung xe d ị m ánh trăng kỳ thật không ấm áp ánh trăng thật lạnh đêm nay đặc biệt là như vậy một trăm l i h một trạm chữa bệnh từ chỗ cao nhìn xuống dê khu năm tòa nhà sáu tầng lầu hình thành góc vương khu cũng là bây giờ tạm thời bình tĩnh chiến trường mặt đất trắng bệnh ngõ cũng có ánh sáng cây cối cái bóng bị ánh trăng đánh vào trên đất đánh vào thân người bên trên trên mặt kết trận thiếu tá đội trưởng vương chiêm pha r ứ t khoát hạ lệnh tình huống hiện tại song phương nhân số trên lệnh tiếp cận gấp đôi phe mình hầu như mỗi cái thân người bên trên đều có tổn thương đồng thời cái thể thực lực cũng kém xa đối thủ Vĩ lam còn lại duy nhất ưu thế chính là lâu dài công thủ trận hình diễn luyện cùng thực chiến tích lũy không quản là hai mươi người khoảng trừng tiểu đội thông thường chiến trận vẫn là mấy người tiểu tổ phối hợp đều có thể đem chiến lực lớn nhất hóa tại chỗ lấy vương chiêm pha cầm đầu là một trận chiến này chủ chiến trận bọn hắn bây giờ bắt đầu muốn đem điền hòa thái cái này rõ ràng thực lực nghiền ép cao thủ làm đại tiêm chặt những người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lân cận kết trận quen thuộc người không quen thuộc sóng vai đứng tại cùng nhau phân l o ạ n mà vội vàng trong tiếng kêu ở mỹ nhiễm thu linh yên lặng thối lui đến một chỗ bóng cây phía dưới một tên trên đầu quấn lấy băng vài trẻ tuổi chiến sĩ đứng tại một cái quy mô nhỏ trận liệt bên trong gọi nàng tỷ cùng nhau nhiễm thu linh lắc đầu rực rỡ cười một chút nói không được tỷ tỷ một người liền rất tường chân trái của nàng ở vừa mới phát lực quá trình bên trong khả năng rất lớn đã lại đoán mất dù cho có nguyên năng trang bị chống đỡ cũng vô pháp bảo trì linh hoạt vận động chiến trận yêu cầu vận chuyển phối hợp vụ vị ra đao hoặc cung cấp phía sau phòng ngự n h i ễ m thu linh biết bản thân theo không kịp sợ trở thành lỗ hổng hại những người khác nhưng là hai tay của nàng hoàn hảo thân thể những bộ vị khác tất cả đều hoàn hảo nàng còn có thể ra đao cấp c sáu tuổi già lính đao còn có thể giết người bây giờ tại tràng có rất nhiều so với nàng bị thương càng nặng người đều còn tại tử chiến nàng không thể lui điền hòa thái híp mắt xem trong chốc lát không có ngăn cản ý lam phương diện kết trận Hắn cảm thấy không cần thiết, đồng thời không phải rất có thể lý giải những chết chuyện hơn cần đồng người này, người chết đèn đà, làm người còn có cái gì、so、còn sống chuyện trọng cảm có có cái giải làm rất tắt yếu gì lý à, so sao. bảy nhà lần này nhìn về phía tuyết liên quyết định mặc dù là đã t r e o chọc bên trên ví lam hãm vào truy kích và tiêu diệt hạ thị chờ ba nhà dẫn đầu liên hệ nhưng là điền hòa thái ở trong đó kỳ thật làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng nếu không phải ủng hộ của hắn sự tình không có khả năng nhanh như vậy quyết định ra đến cũng không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy càng không khả năng tới làm dưới mắt cái này cái cọc sự tình lấy phần này không tiếp tục khoan nhượng đầu danh trạng chuyện này sờ tan đàm phán lúc là cùng hắn kết giao qua ngọn mườn ý lam hoa hệ á khoa nghiên sở có quan hệ với nguyên năng động lực phi thuyền phương hướng nghiên cứu khoa học đột phá đây là tuyết liên vài thập niên trước liền đã bỏ đi nghiên cứu phương hướng bọn hắn bây giờ khẩn cấp muốn có được hạng kỹ thuật này cho nên sách hoạch lần này đại quy mô hành động nếm thử áp chế ý lam liên minh nghị sự sẽ cho nên bọn hắn yêu cầu mấy trăm đầu ý lam sinh mạng tới làm thẻ đánh bạc dạng này uy hiếp đối với tuyết liên dạng này tổ chức tuyệt không sẽ hữu dụng nhưng là đối với quyết sách phương diện một mực áp dụng chế độ tập trung dân chủ nhân viên tạo thành tụ tập từng cái phương diện ý kiến đại biểu mà tuyết liên cho ra hứa hẹn hoặc nói điều kiện trao đổi ngoại trừ cung cấp che chở bên ngoài hạch tâm nhất một đầu là liên quan tới vĩnh sinh bí mật né đã tiếp cận vĩnh sinh làm vĩnh sinh xương người sở hữu một chòng điền hoa thái cũng tin tưởng vĩnh sinh tồn tại hết sức bắt sống đi thực sự không đi lại r ế t n ữ khí bình thản láo đầu mở m i ệ n g nhẹ nhõm cười cười đồng thời d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước m ặ t ý làm chủ chiến trận nói những người này liền giao cho lão phu hết sức bắt sống yêu cầu này liền giao cho lão phu hết sức bắt sống yêu cầu phòng phẫu thuật ở l ầ u ba khốc liệt tiếng chém giết truyền lọt vào trong thai người bị trọng thương bị các y tá mang lên ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt trời càng ngày càng nhiều phòng phẫu thuật ánh đèn sáng lên càng ngày càng nhiều nhân viên y tế từ an toàn phòng đi tới Vĩ lam tối nay lựa chọn ở bản thân nên đứng thẳng vị trí bên trên thủ vững cùng từ chiến không chỉ chiến sĩ một kỳ kiếm thừa dịp mục tiểu lan cho bản thân lau mồ hôi cho ăn đường gỡ lụ cổ thời điểm từ cửa sổ hướng xuống nhìn mấy lần phân loạn chiến trường nguyên năng trang bị trùng sát lan quang như ảnh chiến đao giao kích trận hình tán loạn liền như vậy vài lần hốc mắt liền đỏ lên ánh mắt bị nước mắt mơ hồ nàng quay đầu không còn dám xem sợ tâm tình chập chờn ảnh hưởng lực chú ý tập trung nếu như hàn thanh vũ mấy người bọn hắn bây giờ còn đang liền tốt đồng thời trở lại mục tiểu lan nhịn không được nghẹn nào nói à không một kỳ kiếm một bên công việc một bên lắc đầu nói ta thả rằng bọn hắn đi phía dưới địch nhân q u á cường đại trong đó có một cái đại khái thả ở Huy lam đều là đỉnh cấp chiến lược bởi vì bản thân phụ thân chính là Huy lam thứ ba quân xếp hạng trước năm tiểu đội trưởng chính là đỉnh cấp chiến lược một kỳ kiếm rất rõ ràng cái này một chút mà hàn thanh vũ bọn hắn bọn hắn còn như thế trẻ tuổi cho nên cùng hắn trông thấy bọn hắn tối nay ở chỗ này chiến tử ở đây một kỳ kiếm càng hy vọng bọn họ không ở càng may mắn bọn hắn đi chờ bọn hắn trưởng thành sẽ báo thủ sẽ gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn trả một kỳ kiếm nói bắt đầu khâu lại trước mắt là chiến sĩ nhìn thấy mà giật mình vết thương vì làm quân nhân đều là như vậy ngươi đã cứu bọn hắn bọn hắn liền lấy m ạ n g còn mặc dù là thầy thuốc nhưng một kỳ kiếm cũng là cái nào đó phương diện bên trên kích vào chủ nghĩa người nội bộ nhân loại toàn diện rửa sạch trước hết với đối ngoại chống cự là nàng từ đầu đến cuối lo liệu quan điểm tối nay một màn này càng kiên định hơn nàng cái này quan niệm Lầu ba p h ò như g p u t vậy t t phâu h đại khái miễn cường có thể tính hắn bản thân cũng bị chiến trận kiềm chế nhưng là bảy nhà lúc trước không có thế nào xuất thủ gần với cao thủ của hắn còn có hai cái một cái là hạ thị gia chủ dì tăng sinh dùng chính là một thanh trường mâu lại một cái là cùng nhà hậu bối thi tài cùng hưng dùng chính là t ử thiết t r ư ờ n g côn ở ý lam phương diện chủ lực chiến trận bị kiềm chế về sau hai người này bao quát bình thị kính phản sáng bọn người đối lên ý lam còn lại thương m i n h cơ bản đều ở vào nghiền ép ưu thế bọn hắn ở bắt người đúng vậy chính là ở bắt mỗi khi ý lam có tổn thương lính ngật đ à n hành động khó khăn có lẽ có chiến trận bị tách ra bọn hắn liền sẽ tìm kiếm cái giới hạ thể tay đả thương sau đó ném tới hậu phương tiếp tục như vậy không đi vương đội một chết i r trận, o n g điền ngay hòa thái một t h n tiếng tất giận một bên khác kính phảng sáng nhìn thấy một cái là đàn hắn xông trước một cánh tay giữ lại nhiệm thu linh bà vai tay kia cánh tay dùng mặt đao vô tới chuẩn bị đập cho nàng ném đi hậu phương bắt tù binh nhiệm thu linh không tránh không né nàng liền đợi đến lần này đâu đã ngụy trang tay cụt v u n g thóng một hồi lâu tay trái ngắn đ a o từ sau hông lần ra bạo liệt đâm thẳng kính phảng sáng trái tim len k e n kính phảng sáng kịp thời thu đ a o ở trước ngực dù n g mặt đ a o chống đỡ cái này một đ a o đồng thời một chân đem nhiệm thu linh đập bay kinh sợ phía dưới một tiếng q u á t lớn m u ố n chết dì tăng sinh quan sát một chút chiến trường phát hiện một đội người vây công vẹn vẹn sáu tên uý lam thương binh tạo thành t i ể u chiến trận rất lâu lại còn là bắt không được phế vật lao đầu mắng một câu đồng thời trong tay trường mâu một dứt gia nhập vây công vây nong từ máu ngừng ngừng g p gông khu bên ngoài chiến trường khía cạnh phương hướng ô tô động cơ tiếng oanh một chiếc ê lên n vang h dân dụng ngụy trang màu xanh sấm biêu hán dịp đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đầu xe nhốn máu chỉ bại lộ một cái trước mắt sau đó chính là gấm xe bánh xe bởi vì nó trên không trung siêu nhanh tốc độ xe để nó trực tiếp từ dốc đứng hạ bay đi lên ai vậy một thân ảnh từ đầu xe bên trên này ra bổ về phía chiến trường nhưng làm ụ c tiêu của hắn dường như không ngất rơi vào chiến trường người trên không chung một cái c h ư ớ c mắt hàn thanh vũ không kịp toàn diện quan sát trông thấy một chỗ sáu tên chiến sĩ đang bị vây công tình huống nguy cấp khoảng cách tranh lệch khá xa hàn thanh vũ lúc này hét nói nô tuất hô màu đen trưởng thương thẳng tắp sâu hướng không chung hàn thanh vũ đ ạ t một chân thân hình lại lên hướng phía trước này lên đến sáu người trận phía trên v anh ầm vang rơi xuống đất song đao vung chạm vây công ngự như bị một quả tạc đạn nổ ra lăng không bay từ tùng huyết thủy lộn sổ dương chỉ có gì tăng sinh bằng trường mâu đứng thẳng đánh cản miễn cường đứng lại hàn thanh vũ cũng không để ý đến hắn tại chỗ sau khi nhận được tục bay tới bệnh cô súng nơi tay trong lòng bàn tay thay đổi đầu thường như mũi tên bắn về màu đen trường thương như điện trực tiếp sâu thấu hai người bắn về phía tới chỗ đường đi bên trên có người vung đao liền chạm đường đường đ ư ờ n g ba người phát chạm toàn bộ chạm thực nhưng làm màu đen trường thương không chút sức mẻ bởi vì có một cái tay giữ tại đoạt bên trên nô tuất tiếp đoạt tay cầm trường thương phía trước xỉu hướng về sau một đưa trực tiếp xuyên qua một người sau đó thay đổi ngay cả người mang súng đồng loạt quét về phía đối thủ cái k i ê m người bị hắn đập về phía đ i ề n hòa thái đ i ề n hòa thái vung đao đem người chém mở đồng thời lý kim thành đ ổ i đao thất bại con miệng nó một tiếng gầm thét t ừ không trung chuyển đến từ xe dịp bên trên rơi xuống cuối cùng một thân ảnh là ôn kế phi hắn ở trên xe quan sát càng lâu nhìn thấy bị nện trên mặt đất nhiệm thu linh xúc động phẫn nộ phía dưới ngang nhiên xả thân đánh tới ra đao bổ về phía quay thân đứng đấy kính phẳng sáng đây là xuất sắc ôn kế phi cái tiêm ỗ i ngày cùng hàn thanh vũ thẩm n i tú n ô tuất sen lẫn trong cùng nhau ôn k ê phi ở hắn gia nhập ý lam gần thời gian một năm an không biết bao nhiêu nguyên năng khối về sau cuối cùng lần thứ nhất ở trên chiến trường ra đao ôn kê、okay. hàn thanh vũ kinh hô ôn kê liên lô tuất đều tự động nhảy ra một câu nguyên năng trang bị bạo phát hai người chuẩn bị cứu viện soạn a kính phẳng sáng cả người mới chỉ bên cạnh chuyển một nửa chết vê anh xe dịp rơi xuống đất ôn k ê phi rơi xuống đất chiến đao nhỏ máu dám đả thương tỷ tỷ của ta ba người rơi xuống đất đến cái này một đao toàn bộ chàng yên lặng bình thị gia chủ mặc dù thực lực thả ở bảy nhà nhất tầng trên trong cao thủ l ạ yếu nhưng là một đao danh sát sao chương hai trăm mười lăm trường thương vào trận đồ vật gì đột nhiên như vậy v ắ n g a phía dưới thế nào đột nhiên ngừng lâu ba phòng phẫu thuật một kỳ kiếm đang phẫu thuật bên trong đột nhiên nghe thấy được xe dịp nện xuống tới cái k i a một tiếng sau đó chiến đấu âm thanh dường như tạm thời biến mất không xe chạy không thân nhưng là quan tâm hỏi một câu sợ các chiến sĩ đã không chống nổi đứng ở cửa sổ mục tiểu làn quay người biểu lộ từ ngẩn ra đến mừng rỡ hương p ấ n nói viện quân đến rồi a tới bao nhiêu người a một kỳ kiếm một chút kích động đến thân thể có chút run run dày vội vã nắm tay rút về kinh h ỉ hỏi ách ba cái mục tiểu lan bật cười nói là hàn thanh vũ trở về còn có nàng nói còn chưa dứt lời các y tá đã nhao nhao quay đầu thanh tử là thanh tử a các nàng không có trải qua chiến trường không có đi qua chiến đấu huấn luyện cũng không hiểu quá nhiều nguyên năng cùng thực lực tương quan đồ vật chỉ biết trong truyền thuyết hàn thanh vũ từng bị trăm người vây g i ế t cuối cùng một người sông đao rết giá hẻm núi tử l i ệ các nàng cũng mặc kệ cái t i ê một trận cụ thể là đánh như thế nào cũng không quản tối nay đối thủ có cái gì không giống nhau tóm lại biết hàn thanh vũ trở về lại đột nhiên một chút tốt an tâm không trắng cho hắn ăn quả nha không trắng giúp hắn lý tóc giặt quần áo hắn là chiến sĩ nha tự nhiên là dùng trường đao giết địch đ ế n còn còn có là cái kìa câu ngô tuất sao một kỳ kiếm trước đây không lâu vừa tự tay thay ngô tuất làm qua miệng vết thương lý nghe nói bọn hắn trở về trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp đã cảm động lại lo lắng tình huống hiện tại chiến sĩ đã làn ỏ mạnh hết đà đối phương nhân số đông đ ả o còn có cao thủ ở tràng bọn hắn tới dường như cũng không có ván hồi khả năng đại khái còn biết dựng bên trên chính mình đúng vậy a còn có ôn kế phi mục tiểu lan tâm thốt chút tạm thời không có đi nghĩ nhiều như cũng vui sướng nói ra a ôn kế phi thế nhưng hắn không phải là không thể đánh sao cái kia lớn pháo hoa được chứng kiến lớn pháo hoa phong phạm mấy cái tiểu hộ sĩ không thể thoát ly cương vị đi qua thấy tận mắt chứng nhận nhưng là cũng không khỏi hiếu kỳ a không mục tiểu lan lắc đầu nụ cười thu liễm con mắt chừng lớn nói hắn một đ a o liền chém chết đối diện một gia chủ toàn bộ phòng phẫu thuật bị chấn động kỳ thật bị chấn động còn có trình mảnh chiến trường bảy nhà vây công đổ xuống thứ một gia chủ ôn kế phi chém chỉ dùng một đau coi như là quay thân tập sát cũng phải có bản sự kia mới đi trong chấp nhóm này ôn kế phi nói xong câu nói kia đứng tại tại chỗ thân thể ngăn không được có chút run run r u dậy không phải nghĩ mà sợ mà là kích động vừa nãy ra đ a o trước đó hắn hoàn toàn không có đi nghĩ tới nếu như cái kia một đ a o là dê là ép kết cục sẽ là như thế nào chẳng qua là lúc đó một nhãn trông thấy n h i ệ m thu linh nằm trên mặt đất khoe miệng chảy máu mà có cái tiểu l ã o đầu chính cầm đ a o đứng tại trước người nàng quá sợ tỉ tỉ xảy ra chuyện nhìn thấy trong nháy mắt đó hắn liền trực tiếp chém đi qua sau đó chém chết chém chết một vị gia chủ muốn biết ôn、okay, kê kỳ thật t a n thật nhiều nguyên năng khối hơn nữa mỗi ngày bên người nghe thấy đều là hàn thanh vũ thẩm nghi tú nô tuất bọn hắn đối với nguyên năng phun trào cùng thực chiến kỹ xảo giao lưu nhìn thấy đều là giữa bọn hắn đối luyện kỳ thật hắn bản thân trong âm thầm cũng một mực có đi nếm thử mô hình bắt chước cùng học tập bởi vì x ú t s ắ c xoay chuyển không biết nôn qua bao nhiêu lần máu cho nên cái này một đau là hàng thật giá thật cấp hã nguyên năng dâng lên kính phảng sáng chết được rất oan lại một chút không oan chiến trường phía trước hàn thanh vũ cùng nô tuất nhìn nhau một nhãn vội vàng cảm xúc hạ căn bản không tâm tư đem làm、okay、trò Còn muốn tiếp tục? Tốt muốn tiếp tục muốn muốn Tốt tiếp tiếp ôn kế phi ở trong lòng lẩm bẩm một câu q u a y người tỉ ừng nhiễm thu linh thử bản thân đứng lên có chút khó khăn ôn kế phi tiến lên giúp đỡ một thành dịu lấy nhiễm thu linh nói ta trước đem ngươi đến đằng sau đi thế nhưng nhiễm thu linh trần c h ờ một chút dường như còn không muốn thoát ly chiến trường giao cho thanh tử đi ôn kế phi an ủi nói thấy tình cảnh này hàn g thanh vũ an tâm thu hồi ánh mắt bình tĩnh quan sát một chút trước mặt chiến trường giống như là một loại bản năng đối với tình thế so sánh cùng rất nhiều chi tiết một chút trong đầu tất cả đều rút rõ ràng v ý lam tàn quân kiên trì tới bây giờ cái này rất không dễ dàng nhưng là tình huống thực tế thật sự cũng đã không sai biệt lắm còn có hậu phương những cái kia thầy thuốc y tá các nàng thế nào cũng đều đứng ở nơi đó báo cáo hàn thanh vũ nhìn một vòng về sau đi vài bước đưa tay cúi c h à o Vĩ lam truyền thống loạn chiến tri địa gặp nhau quân hàm kẻ cao nhất tức là quan chỉ huy tạm thời hàn thanh vũ hướng thiếu tá vương c h i ê m pha cúi c h ạ o nói Vĩ lam duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội binh nhì hàn thanh vũ báo nói được vương chiêm pha tự nhiên cũng biết hàn thanh vũ không riêng biết bởi vì cùng lao giản nhận thức quan hệ kỳ thật rất sớm đã bị thổi một mặt lại một mặt hơn nữa liền vừa nãy phát sinh một mặt kia cũng đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề đưa tay đáp lễ quân lễ vương chiêm pha do dự một chút nói n g ư ơ i ta muốn lâm thời quyền chỉ huy nghe ngươi vương chiêm pha gật đầu sau đó nhỏ giọng nhắc nhở cái kia đỉnh cấp chiến lược hàn thanh vũ nhẹ gật đầu quay đầu nhìn điền hòa thái vừa nãy rời đi hà ra thời điểm phía sau hắn những người kia từng nói qua điền lao ra một người liền có thể giết hắn hàn thanh vũ có nghe thấy cái này đem là hắn lần thứ nhất chân chính giao đấu đỉnh cấp chiến lược nên s o thiệu huyền đội trưởng y ế u chứ thiệu đội một chân đã tiến bước mạnh mẽ siêu cấp rất đáng tiếc lúc ấy cùng thiệu đội lôi đài chỉ là dò xét trò chơi trong đầu không tự giác suy tư một chút kịp thời dừng các ngươi tất cả người chuẩn bị kết đại trận phòng ngự tự vệ nhỏ giọng chỉ làm cho trước mặt chủ chiến trận người nghe được để bọn hắn chuẩn bị thực thi hàn thanh vũ xuống hắn cầm tới quyền chỉ huy sau mệnh lệnh thứ nhất bởi vì đạo mệnh lệnh này đã là vô cùng suy yếu lý kim thành ngầm đầu nhìn hàn thanh vũ một nhãn tiểu tử túi ngươi hắn là lao binh tự nhiên biết đạo mệnh lệnh này bên trong không có hàn thanh vũ bản thân biết hắn muốn làm cái gì, tiểu tử hàn xinh cường rồi.、Hàn、thanh vũ không có trả lời hắn trực tiếp quay người hắn có ý gì a hậu phương còn có hay không nghe hiểu hỏi một câu hắn muốn đi kiềm chế đối phương cao thủ vương chiêm pha nói bây giờ tình thế có biến hóa đối phương lại ra tay khả năng liền sẽ không giống vừa nãy như thế một lòng n g h ĩ bắt bắt làm thủ binh mà một khi cao thủ hôn chiến nặng bắt đầu giết người không quản kết quả cuối cùng như thế nào chúng ta nơi này đa số người đều sẽ chết hàn thanh vũ là tới giết người càng là tới cứu người phía trước hàn thanh vũ hỏi ai họ hạ gì tăng trưởng lỗ m ã một chút như thế nào nhà ngươi không có đơn giản miêu tả vài câu hà ra nhà cũ tình huống để hắn biết bản thân thật sự đi qua về sau hàn thanh vũ không quản gì tăng trưởng phản ứng trực tiếp quay người ai họ điền điền hòa thái nhìn hắn một nhãn điền anh quang là gì của ngươi nguyên bản một mực không có chút rung động nào điền hòa thái sắc mặt lập tức biến đổi ngươi đối với cháu của ta làm cái gì không có làm cái gì chỉ là g i ế t ngươi không có khả năng ánh sáng mà xưa nay thông minh nhạy bén là rất thông minh đáng tiếc lắm miệng hàn thanh vũ lại đơn giản miêu tả vài câu bị cố ý sơ sót gì tăng sinh đột nhiên xuất thủ trong tay trường mâu vén cho nổ nước tiếng vang đâm thẳng hàn thanh vũ lao phù muốn mạng của ngươi vừa v ậ n ta cũng đưa người thượng lộ cùng làm một tiếng tụng hàn thanh vũ nguyên năng trang bị kích phát nổ vàng càng vang trang bị nguyên năng sâu vào thể lỏng nguyên năng sóng c h i ề u bốn khối khối kim khí mang theo bên trên y m ắng t ă n giã sinh mạng nguyên năng tràn g hẳn ra đối với sông tay trái hoành đao hàn thanh vũ tay phải đao tuột tay mà đi trường đao nhanh quay ngược trở lại đồng thời thành tối đao mang bạo lên lần này chính diện đánh giết tú mội tuyển qua trạm không phải im ắng mà là điện mang xì xì như một đoá lôi vân khóe động mà đi tức ư ở n g đây là giờ k h ắ c này hai phe địch t a c h u n g nhận thức trận địa địch bên trong lập tức mà tới một tiếng vây giết hắn như hàn thanh vũ m u ộ n một hồi trận chiến đấu này nay đã không sai biệt lắm kết thúc bây giờ đối phương chỗ dựa duy nhất là hắn thù hận cũng là hắn điền hòa thái gầm lên giận d ữ tay thượng đ a n đ a o đồng dạng tụt tay đánh út về phía hàn thanh vũ sau lưng sau đó hắn rút ra trên lưng một mực không vận dụng một cái k h á c trôi vũ khí đó là một thanh giản tử thiết dài dẳng không lưới có nhọn nặng nghề cổ phát bảy nhà cao thủ trong nháy mắt tuôn ra lên vây giết hàn thanh vũ bảy nhà những người còn lại bổ về phía ý lam đại trận hôn chiến bị hàn thanh vũ chia hai khối chiến trường lần nữa vẫn lên suy suy suy suy hô hô hô hô đang một thanh đao bị đánh rơi là đ i ề n hòa thái vừa ném hướng hàn thanh vũ sau lưng đơn đào rơi xuống đất sắp khép lại vây g i ế t chiến trận một cần màu đen trưởng thương vào trận một người theo trưởng thương vào trận nốt tuất đứng tại hàn thanh vũ sau lưng ba mặt đ ị ợ c đến chương hai trăm mười sáu chống đỡ lưng m à chiến một trăm linh một trạm chữa bệnh dây khu năm tòa nhà cấu thành một cái góc rông ở góc rông chỗ gần hoạch một đường vòng cung ở xa lại hoạch một đường vòng cung ngay tại lúc này hai cái chiến trường Chỗ gần chiến gần trường, bắt đầu bắt t r ă một người bên trong còn lại còn sống, đồng thời tình trạng vết thương không phải quá nặng, còn có thể chiến đấu 50 hơn người, bây giờ đã toàn tiến trận hình phòng ngự. Trận hình bậc thang rõ ràng, hiện lên hình quạt mở, chống giờ giữ, thời lại phải lui khởi bây bậc bảy b vết thể trúc quạt rõ ra có cấu chảy lấy đấu đã quá mở, cự xuống hơn r ă m Một người công. thế phương diện tự vệ một phương diện khác tử thủ sau lưng an toàn phòng cửa vào cùng đại lượng không có sức chiến đấu nhân viên y tế cùng trọng thương không thể tái chiến thương binh có thể t h ủ Cái bởi này là、so、làm một trận lý vì trước đó tình hình chiến đấu là hủy lam chiến lược chủ yếu phần lớn đều ở chủ chiến trận bị đ i ề n hòa thái bọn người k i ể m chế còn lại số lớn chiến lược tầm thường chiến sĩ đang khổ cực chống đỡ mà bây giờ tình huống phản qua đây bảy nhà hạch tâm cao thủ tạm thời hầu như toàn bộ bị hàn thanh vũ cùng ngô tuất k i ể m chế ngược lại hủy lam v ư ơ n g diện bao quát vương chiêm pha bọn người ở tại bên trong chiến lược chủ yếu toàn bộ bị giải phóng ra ném vào bình thường chiến trường p h o n g ngự tạm thời vững chắc chiến trận hậu phương bác sĩ y tá đang cho nhiễm thu linh chân trái làm khẩn cấp cố định nhiễm tỷ tỷ nhị đau ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước trong tay lao cũng từ đầu đến cuối không có ôn、okay, kế phi đứng dậy s h đao đi về phía trước mấy bước chuẩn bị gia nhập trận hình phòng ngự nhưng là nguyên năng nhất chuyển phức tại chỗ một ngụm máu tươi p h ớ ơ n ra hắn bây giờ vấn đề ở chỗ hắn có thể kích phát nguyên năng sóng chiều kỳ thật đã một chút cũng không yếu nhưng là bởi vì x u ấ t s ắ c không ngừng trở mặt hắn có thể cung cấp cho nguyên năng sóng chiều vận chuyển đường sông đang không ngừng rộng hẹp biến nào giống như đột nhiên nước trường giang vào sông nhỏ sông ngòi không có đi đường tứ tán trung kích hắn thân thể của mình sẽ không chịu nổi trước không ai có thể thực tế trải nghiệm một cái xúc sắc loại này bất lực cùng thống khổ hắn rõ ràng khả năng bổ ra cấp a một đa cho dù là cấp, B, cấp c. cũng đều rất tốt thế nhưng bởi vì không cách nào tự chủ k h ô n g chế một mực không thể tham chiến lần lượt lâm chiến hốt hoảng mà chạy lần lượt nguy cơ khoanh tay đứng nhìn ôn kế phi bản thân cũng t ử sẽ không đi nói những ngày hắn chỉ là mỗi ngày đều nghiêm túc ở bên cạnh nghe mỗi ngày đều nghiêm túc xem thanh tử bọn hắn đối luyện sau đó trở về ở trong lâm t h ầ m bản thân vụn t r n g luyện lần lượt thổ huyết lần lượt tuyệt vọng sau đó hai ngày nữa lại nhịn không được thử lại thử một lần liền chỉ là muốn cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu muốn ở đồng đội bên người vung đao mà thôi a bước chân dừng một chút ôn kế phi túi đầu biến mất kh hắn không riêng không thể cùng thanh tử nô tuất sóng vai chiến đấu ngay cả ném vào phòng ngự chiến trận đều lúc nào cũng có thể trở thành vượt ơ hữu cái kia nô tuất cũng rất lợi hại chứ sau lưng bác sĩ y tá nhóm cảm thấy hắn khả năng bởi vì cái kia một đau tiêu hao rất lớn đối với hắn lui về tới cái này một chút cũng không có hỏi nhiều lúc này phần lớn toàn bộ tinh thần chú ý nơi xa cái kia chiến trường rất lợi hại ôn kế phi ngẩng đầu đối với các nàng cười nói thanh tử không điên thời điểm hai người bọn họ không sai bị lắm thậm chí thanh tử chính mình nói khả năng vẫn là nô tuất hơi lợi hại một chút có điều thanh tử sẽ điên lời này nói thật ra bác sĩ y tá nhóm cũng nghe không hiểu nhiều chỉ vì nghe thấy nói ngô tuất cũng rất lợi hại ngay tại lo lắng đồng thời lại thêm ra tới mấy điểm vui sướng cùng an tâm vậy ngươi đâu ngươi cũng rất lợi hại chứ có người lại hỏi một câu ôn kế phi không có đi xem người hỏi cười một chút nói ta à ta bình thường chủ yếu phụ trách rèn luyện hai người bọn họ tâm lý tố chất dứt lời cười khổ một tiếng nội tâm cảm xúc cần tảng ngầm đầu ôn kế phi đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia chiến trường mặc dù trước đó an ủi nhiễm thu linh rời tràng thời điểm hắn nói đúng thanh tử lòng tin trắn đấy bây giờ trên miệm cũng không, không có hư nhưng kỳ thật ôn kế phi nội tâm của mình vô cùng bất an bởi vì một trận chiến này từ thấy c h ố ngửi n g đối thủ thực lực g ấ p độ kỳ thật khả năng rất lớn xa so với mấy tháng trước n g h e b a n hẻm núi một trận chiến còn muốn hung hiểm khó khăn phải nhiều cũng may bây giờ thanh tử bên người nhiều n ô tuất hơn nữa bọn hắn thực lực bây giờ cũng đều đã tăng lên rất nhiều chính là đáng tiếc tú mội không ở a vàng không、S. hắn ở trong lòng nghĩ đang lo lắng cùng ôn kế phi bây giờ người phía sau bao quát thân ở phòng ngự trong chiến trận vương chiêm pha thiếu tá bọn người kỳ thật trong lòng chú ý nhất cũng đều là nơi xà cái kia chiến trường bởi vì bọn hắn môi cái người đều lòng dạ biết rõ bây giờ chiến cuộc tình huống cái kia chiến trường thắng bại kết quả mới là tính quyết định kết quả nếu như là hàn thanh vũ cùng nô tuất bị vây giết chờ đối phương hạch tâm cao thủ dành tay gia nhập bên này cái này chàng bên này sớm đã làn đỏ mạnh hết đà đám người căn bản bất lực chống đỡ phản qua đây cũng là nếu như là hàn thanh vũ cùng nô tuất hai người xử lý bảy nhà hạch tâm cao thủ dành tay gia nhập bên này chiến đấu bên này bảy nhà người phía dưới rất có thể đều không cần đánh liền sẽ trực tiếp tán loạn hai m ư ơ tám bảy nhà bên kia tụ tập cũng không phải là đều là gia chủ cũng không phải b à y nhà các một cái tổ hợp thực lực bọn hắn không có như thế cân đối bởi vì huyết mạch chuyển thừa quan hệ có chút gia tộc con cái không nhiều gia chủ thực lực tương đối một dạng khả năng là yếu ở trong đó điền hoa thái đã khẳng định là đỉnh cấp chiến l ự c dù sao hắn vừa n ã y nhìn vẫn luôn vẫn chưa đem hết toàn lực sau đó còn có hai cái thực lực siêu việt những người khác cao thủ tồn tại dì tăng sinh cùng hưng còn lại năm người đại khái cũng đều không yếu chí ít vương chiêm pha vừa mới giao thủ qua trong đó hai người tự nhận cũng không có năm chắc bắt lại đối phương nhìn giống như không thể lại thắng bộ dáng nhưng là cái k i ế người gọi là hàn thanh vũ a lại hôm nay có người có thể cùng hắn chống đỡ lương m à chiến vì bảo chi chiến đấu tính liên quán hai cái chiến trường tuyến thời gian không lẫn nhau kéo dài diên phần mình tự thuật vì bảo đảm ý lam còn lại chiến sĩ cùng không phải nhân viên chiến đấu tận lực nhiều sống sót hàn thanh vũ trước đó cố ý hấp dẫn cựu hận đồng thời biểu hiện ra thực lực nghĩ muốn kiềm chế đối phương toàn bộ hạch tâm cao thủ như ước nguyện của hắn điên hoa thái hoặc là bởi vì bọn họ xuất hiện nghĩ đến ý lam khả năng đã biết tình huống bên này cho nên tình thế cấp bách hoặc bởi vì lao cầu nhóm nhất quán tiết mạng tâm lý cùng diễn xuất cho phép ngoài ra còn có một chút hắn giống như một mực không quá nguyện ý toàn lực bạo phát p h ả n phất làm như vậy muốn trả giá rất lớn tóm lại căn bản không có cân nhắc đ ơ n đấu đ i ề n hòa thái tại chỗ trực tiếp chào hỏi các nhà cao thủ cùng nhau vây giết hàn thanh vũ nhưng mà thực tế bên trên hàn thanh vũ lại không thể trực tiếp hãm vào toàn diện vây giết hắn như c ũ muốn tìm kiếm cơ hội trước nếm thử đánh tan trong đó một đến hai cái lúc này ở xa chiến trường kéo ra đường vòng cung bên trên dì tăng sinh ở bên trái bưng phụ cận bị tạm thời cô lập ra tới hàn thanh vũ chính bổ về phía hắn bảy nhà còn lại hạch tâm cao thủ bám đôi đánh tới nhưng là bị ngăn cản Nô cùng bệnh của hắn cô súng, xuất hiện ở Hàn Thanh vũ sau lưng. tuất xuất sau của cô ở Vũ đây á thái n điền đơn lưng về phía Hàn Thanh、vũ、hướng đi, đứng vững, nô tay phải hoành súng lập tức, như đá ở trên sông cự dạo chơi. Hắn muốn độc cản bệnh h hòa phía phải chơi. rơi đi, người. đao đưa đá độc đ về sau, tay tuất tức, dạo về Vũ lập cự ở là giữa hai người y mắng ăn ý hắn muốn vì hàn thanh vũ tranh thủ thời gian trước trả một người giải quyết đối phương một tên chiến lược chủ yếu d ì tăng sinh rất mạnh hắn biết giết hắn không quản là từ sĩ khí vẫn là đến tiếp sau chiến đấu góc độ đều sẽ có chỗ tốt rất lớn mặt khác đám người này phần lớn tiếp mạng cái này một chút bây giờ không có người so ngô tuất hiểu rõ hơn hôm nay l à thệ lão phu giết chết các ngươi về sau tại chỗ lại t á n sát một nửa đ i ề n hòa thái cuối cùng u hiếp nhưng là không có chút ý nghĩa nào ví lam không có người để ý đến hắn hàn thanh vũ bây giờ không có thời gian quay đầu đi xem nhưng là không cần xem trong lòng một dạng rất rõ ràng cục diện bây giờ tốc chiến tốc thắng hắn muốn tốc chiến tốc thắng ba tua bin toàn bộ bạo phát phía trước tay phải đao mang theo xì xì điện quang phá không mà đi hàn thanh vũ tay trái cầm đao lập tức sau giường thân thể hơi hơi đi đầu chạy bên trong quỹ tích không ngừng biến hóa lưu quang h u y n biến như ảnh chạy nước rút bạo liệt không khí chấn động người như đánh g i ế t dì tăng sinh khoe miệng giật giật một trận tim đập nhanh dì tăng sinh là chủ động xuất thủ nhưng là hàn thanh vũ tuột tay tay phải đao phản xông thanh thế trước tiên liền đã khiến cho hắn dừng lại tiến vào thủ thế chờ đợi v i ệ n thủ thế nhưng chỉ một nhãn nhìn đến viện thủ tạm thời bị ngăn trở cấp tốc thu hồi ánh mắt dì tăng sinh xem một nhãn hướng bản thân đánh tới cái k i a đạo quỷ dị lưu quang lại xem giữa không chúng cái k i a đạo vạch lên đường vòng c u n g đồng dạng không ngừng biến ảo quỹ tích xì xì màu lam lôi vân đao tới trước trong lòng làm phán đoán hai tay cầm nắm chừng mâu ra sức chấn động dì tăng sinh xúc thế chuẩy trước đánh rất chiến ao sau đó quét ngang cự địch trường m â u đối với đao trọng yếu nhất không nên bị cận thân nhưng là hắn sai tới trước là người hàn thanh vũ người như báo t á p so đường vòng cùng phiêu hốt tú mội lún đồng tiền chạm tới trước tay trái đao xoẹt một tiếng phá mở không khí trực tiếp chém về phía dì tăng sinh bên trái eo đang dì tăng sinh trong lúc vội vàng hai tay lúc lên lúc xuống nắm chặt trường m â u đứng thẳng ngăn trở một kích này hàn thanh vũ một kích không trúng thân hình không ngừng đã chuyển tới phía sau hắn quay người lại chạm từ trên xuống dưới chiến đao đánh rớt dì tăng sinh vừa muốn xoay người lý cản suy suy xì xì xì sau đến điện quang chiến đao đã x o a y đến hắn mặt môn hoảng sợ phía dưới dì tăng sinh lựa chọn không lưng đánh ra trước tránh né trước mặt xoay tròn như điện chiến đao x o ẹ t sau lưng bị phá mở một đạo vết đao cũng may cái này một đao nhập thể không sâu dì tăng sinh một tiếng r ê n đồng thời xúc thế trường mẫu q cắt ngang ý đồ đã mở quanh thân khoảng cách nhưng là sau lưng hàn thanh vũ tay trái đao đã sớm rời khỏi tay tú mội lốn đồng tiền chạm tại khoảng cách rất ngắn vạch ra càng lớn đường vòng cung xoáy hướng dì tăng sinh đồng thời tay phải hắn tiếp được đã thế tận tay phải đao lần nữa n à o bên trên căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở d ì tăng sinh vẫn là thủ thế trường mâu nơi tay thậm chí ngay cả đưa ra đi cơ hội đều không có chỉ có thể cản cản cản hắn bây giờ chỉ có một cái cảm giác không được tự nhiên một trận này hoàn toàn không có bạo phát cơ hội đánh cho không gì sánh được b i ệ t khuất không được tự nhiên ngắn ngủi mấy giây chiến đấu tình thế kết cục đã định hàn thanh vũ từ đầu tới cuối duy trì một đao nơi tay một đao tuột tay x o á y g i ế t t r ạ m thái chiến đấu cận thân rào sát thanh tử bên k i a ổn ôn kế phi nắm tay lên tiếng hả nhiễm thu linh một tiếng này cũng không phải chất vấn mà là mang theo chờ đợi n ô tuất dùng trường thường thanh tử bình thường cùng hắn đối luyện nhiều nhất mỗi lần đánh hắn như vậy chính là ngô tuất thành thật như vậy không lên tiếng h à i tử đều sẽ không nhịn được cực thanh tử ngươi như vậy quá lại đồng dạng chiến thuật đối lên có thể chọi cứng mấy đao túm muội cơ bản vô dụng nhưng là đánh binh khí d à i rất thích hợp cũng quá thuần t h ủ c h o nên vì cái gì cái thứ nhất đánh g i ế t gì tăng sinh ngoại trừ vị trí thời cơ cũng bởi vì hàn thanh vũ rất có năm chắc nhưng là ngô tuất cái này ngắn ngủi trong vài giây hắn là thật tại bị vây công trước người một thanh đại kiếm chém ngang mà tới sau lưng trường đao đánh rớt hầu như cùng dì tăng sinh tương tự tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc ngô tuất không quay người thân eo như cung trực tiếp ngựa ra sau trong tay trường mâu xoay chuyển hướng về sau đâm về sau lưng người kia đem hắn bước lui đồng thời thân thể gậy khởi hành bình chém mở chính diện chém ngang lưới đ a o sau đó mối thương tại mặt đất một c h ố n g đỡ nô tuất lăng không hướng bên xoay người rơi xuống đất lại một thành vũ khí quét ngang mà tới nô tuất rút trên lưng k h o á t kiếm đối với chạm vơi anh đối phương không chút s ứ c mẹ nô tuất thân hình nhanh l g ự lại một ngụm máu khí thẳng x u ố n g ngực p h ú c đ i ề n hòa thái trong tay tứ phương dài g i n hình như có vạn cân nặng cắn răng nuốt xuống đến tiếp sau quần quần máu tươi m ặ không biểu lộ nô tuất thu kiếm trường thường trực chỉ như cũ chặt đường không l ù i n g ư ơ i cầm trong tay màu đen côn sắt cùng hưng định thần nhìn xem nô tuất thần s ắ c suy tư một chút không đúng ngươi không phải vô thị dưỡng một con chó sao ha ngươi cũng xứng đứng tại trước mặt chúng ta nô tuất nhìn hắn một nhãn không nói gì thế nào theo tân chủ tử liền muốn không thừa nhận a nô tuất đột nhiên nghĩ đến hàn thanh vũ ở hà gia đại trạch nói qua một câu hắn bây giờ rất muốn nói câu nói này mở miệng không có ngữ khí ngươi chết hắn rất không thích, thích cùng hưng đằng sau câu này màu đen trưởng thương đầu thương chìm xuống cày mở mặt ngoài đất đá thế đi nhanh chóng ép về phía cùng hưng nguyên bản c h ỉ cầu chặn đường nô tuất lần thứ nhất bằng c ô n g trong lúc nhất thời ai cũng không có phản ứng qua đây cùng hưng dùng chính là côn nô tuất dùng chính là súng tháng côn năm đ a o cả một đời súng nô tuất mặc dù còn trẻ tuổi nhưng là từ khi năm đó tuổi nhỏ cầm tới thanh này bởi vì súng tên không rõ vô thị nội bộ không người muốn ý sử dụng bệnh cô súng người c u n g súng vẫn tính mệnh tướng hệ ngày đêm làm bạn từ hai đề lấy nó không lên khiêng vai đau đến vung súng như điện súng ra như long nô tuất dùng súng dài hơn hai mét súng thế đi như điện cùng hưng cầm côn thân hình không ngừng n g ừ lại đột nhiên nô tuất cổ tay một trầm đầu thương nhấc lên trước sông xéo xuống bên trên thẳng sâu hắn cổ họng côn sắt nơi tay nhưng là cùng hưng trong lúc vội vàng hoành c á n không kịp đành phải cả người vọt người mà lên hắn đến bây giờ mới ý thức tới bản thân cùng nô tuất ở giữa kỳ thật tồn tại thực lực sai biệt thực lực sai biệt phía dưới cái này một bay lên bình thường sẽ rất khó lại rơi xuống đất rất có thể nhất định phải chết còn tốt hắn có giúp đỡ từ nô tuất ra súng đến hắn đem cùng hưng bước đến vội vàng bay lên có điều vài giây đồng hồ trong vòng mấy giây vô số thân đao kiếm đã từ sau từ bên cạnh chém về phía nô tuất hai tay cầm súng đứng thẳng xoay người hoành cản đương đương đương đương nô tuất đã mở quanh thân binh khí bả vai bị điện hòa thái tay bên trên dài giản d ậ y mở một vết thương máu tơi ư tuân ra một cánh tay tàn p h ế nhưng là cùng hưng phát hiện mũi thương của hắn quay lại vậy mà như c ũ chỉ hướng hắn cổ họng người trên không trung dài côn sắt nặng nghề trụ địa cùng hưng ngợ lực chuẩn bị xoay người sau nhảy hô hô hô hô hô hô rất gần bởi vì rất gần cho nên mới nghe được rất nhỏ tiếng vang đồ vật gì cùng hưng quay đầu nhìn một nhãn lại có một thanh xoay tròn ý lam c h i n ao ở phía sau hắn phong kín hắn sau nhảy lộ tuyến cái này xong rồi hắn lại quay lại phốc phốc trường thương đã sâu vào hắn cổ họng cùng hưng chết trước với dì tăng sinh bọn hắn đều quên kỳ thật n ô tuất cũng có giúp đỡ không đồng đội cái kia cùng hắn chống đỡ lưng mà chiến huynh đệ bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia người đang toàn lực đánh giết dì tăng sinh đồng thời lại còn có rảnh ra đ a u bàn tay hơn nữa cái này một đ a u trước đó ai cũng không nhìn thấy n g ư ơ i xem thu súng nhìn xem thi thể rơi xuống đất n ô tuất dường như muốn nói ngươi xem ta nói ngươi chết rồi ngươi liền chết đi ta cùng thanh tử nói chuyện một dạng chắc chắn không thể nói thanh tử là ta tân chủ tử nhưng là đoạn văn này quá dài cuối cùng hắn nói thôi đi ta bể bộn nhiều việc vẫn không có biểu lộ không có n g ữ khí nhưng là là rất thật sự nói cho nên dì tăng sinh đang làm cái gì bảy nhà những người còn lại đ ầ y ngập phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại lập tức ánh mắt kinh sợ bên kia vừa vặn oanh một tiếng vang vọng nguyên năng bạo phát sau đó hô dì tăng sinh bản thân trường m âu mang theo thân thể của hắn chính bay về phía không trung vì ta hủy lam c h ạ m dự trữ cùng hôm nay chết vì thai nạn các huynh đệ bồi thường mạng đi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đứng tại trên đất người q u a n người không còn xem hướng bên này đi tới ở phía sau hắn vê anh trường ngô giữa trời sâu vào bức tường dì tăng sinh cả người bị đ í n h tại góc đ ô n g khu chính giữa cái kia tòa nhà cao nhất tầng sáu mặt tường chỗ rẽ treo ở nơi đó còn tốt đó chứ ta không sao nô tuất dùng m ũ i thương trọn lên xuống trên mặt đất ý lam t h i ế n nào hướng về sau hất lên hàn thanh vũ đưa tay tiếp đao chương hai trăm m ư ơ i bảy sau cùng thắng bại suy suy suy suy chít xì xì chít uy thanh âm đến từ đối diện trạm chữa bệnh dưới mặt đất an toàn phòng đối ngoại thông tin nếm thử từ đầu đến, đến giờ vẫn luôn không có dừng lại qua uy v ừ a m ớ i cái kia là một tiếng cho hắn sao phụ trách thông tin nhân viên công tác cả người định trụ một chút thân thể rung động run g run d y quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn đồng sự tìm kiếm xác nhận các đồng nghiệp từng cái chừng trong mắt gật đầu sau đó nhào lên uy uy nơi này là số một trăm linh một trạm chữa bệnh xin hỏi có thể nghe được sao uy uy nơi này là số một trăm linh một trạm chữa bệnh uy uy nói chuyện a người nói chuyện a không có đối diện ngoại trừ cái k i a một tiếng uy không còn đến tiếp sau gọi điện thoại thông tin khí bên trong đáp lại bọn hắn như cũng chỉ có mênh mông tạ c â m ngắn ngủi thất lạc qua đi mọi người thử nhặt lại lòng tin bởi vì cái này chỉ ít chứng minh phía trên đã phát giác khu vực này dị t h ư ờ n g đang nếm thử đột phá thông tin che đậy vậy đại khái cũng mang ý nghĩa viện quân hẳn là biết đến hoặc đã trên đường tới lên chỉ là hiện ở trên mặt đất người bọn hắn còn muốn kiên trì có lẽ phải kiên trì đến không thể lại kiên trì hàn thanh vũ hàn thanh vũ trở về hắn cùng ngô tuất đem đối diện cao thủ toàn bộ kiềm chế hắn đem một cao thủ đính tại chỗ rẽ trên lầu đinh rất cao áo khoác trắng nào g i nữ thầy thúc chạy một đường hướng dưới mặt đất an toàn trong phòng người kêu to nét mặt của nàng ôn tồn âm vui sướng mà phân chấn ở ưu ám không gian bên trong cảm nghiệm đám người phảng phất hy vọng ánh sáng chiếu vào mọi người nghi hoặc bừng tỉnh đại ngộ đứng lên mặt đất bên cạnh lầu phòng phẫu thuật bên cạnh lầu cái tiêm một tiếng vang vọng rõ ràng có thể nghe ở chỗ rất cao một kỳ kiếm nghe được n g ẩ g đầu đứng dậy trong nháy mắt cả người hướng về sau lảo đảo mới bước may mắn bị y tá kịp thời đã lấy đêm nay phẫu thuật hầu như chưa bao giờ n ừ n g qua bên ngoài làm sao vậy quay đầu một kỳ kiếm lo lắng hỏi một câu ở cửa sổ nghiêng đầu hướng bên cạnh phía trên nhìn quanh mục tiểu lan thu t ầ m mắt lại nàng kim nén đến rất vất vả nếu không phải sợ lớn tiếng hô lên đến c ạ n cái giày phẫu thuật nàng vừa cái kia một chút liền đã kêu đi ra bây giờ nàng cũng không có gọi mục tiểu lan quay người lại bởi vì mang theo khẩu trang quan hệ mà để nàng trương lớn con mắt trở nên càng thêm nổi bật ánh mắt đảo qua trong phòng giải phẫu người nàng thử chấn định nói hàn thanh vũ đem một người đ í n h tại chỗ rẽ trên lầu người bây giờ còn treo ở cái kia treo rất cao cái kia người là cao thủ vừa dùng trường mẫu sát thương chúng ta rất nhiều người hiện tại hắn bị bản thân trường mẫu đính tại mặt tường bên trên n g ô tuất cũng dùng trường thương đâm chết một cái giống trọn hoa đăng súng thu hồi lại người liền c ả n h cạch một chút rơi xuống cái kia người cũng rất lợi hại hắn lấy cây gậy vọt lên mấy cái khứ hồi nhưng là n g ô tuất giết hắn dạng này tự thuật không có bất kỳ cái gì chiến đấu sát thái cũng không đặc sắc nhưng là không hiểu p h â n c h ấ n mục tiểu lan nói xong trong phòng giải phẫu có người nắm tay tay tại rung động run r u dậy có người nước mắt rơi xuống tới trước đó là thật rất sợ hai a mặc dù sợ cũng ở kiên trì trước đó là thật rất biệt khuất a cũng rất khó qua bởi vì đ ư ợ biết tối nay là thật sự địch không lại cho nên bây giờ loại cảm giác này thật sự quá làm cho người vui sướng cùng kích động giết giết đến tốt ừng giết giết mấy cái này từ nữ thầy thuốc cùng nữ y tá nhóm miệng bên trong da tới chữa sát không có l ệ n h thấu xương nhưng là làm một loại khác không giống nhau sát khí là thật t h ậ t thấu cái k i a lợi hại nhất đâu một kỳ kiếm đột nhiên lại hỏi một câu cái kia còn sống còn sáu cái đâu mục tiểu l ă n nói một kỳ kiếm ánh mắt loạn một chút gật đầu ừng khắt chế bất an túi đầu tiếp tục công việc ta đi xuống lầu xem xem mục tiểu lan hỏi được một kỳ kiếm dùng sức gật đầu một cái y tá r ồ n dập bước chân bùm bùm âm thanh bên trong chạy về phía dưới lầu giống giống phần chấn thanh âm từ dưới lầu chuyển đến đã từng công kích qua h u ý lam trạm dự trữ tối nay lại tập kích một trăm linh một trạm chữa bệnh di tăng sinh tử bị đinh treo ở tường cao bên trên đáng tiếc tối nay không có gió không phải hắn có lẽ sẽ trong gió g i a o động a g i a o động hầu như nhất trí bị lệnh hướng lên ánh mắt chỉnh tề thu hồi lại tiếng hoan hô bên trong vây công b ả y ra con cháu bắt đầu hiện ra tan ra trạng thái không ngừng có người quay đầu nhìn quanh bên kia hàn thanh vũ song đao nơi tay chính đi hướng chiến trường đi hướng đã làn nửa người bị máu nhuộm dần nỗ tuất hai người phía trước là điền hòa thái cùng mặt khác năm tên bảy nhà h ạ c h tâm cao thủ đây là sau cùng thắng bại lúc này ở tràng thí dụ như vương chiêm pha chờ chiến tướng tâm tình mặc dù cũng có vui sướng nhưng là cũng không có chút nào đung lỏng bởi vì bọn hắn vừa đỉnh qua một trận biết điền hòa thái có chừng nhiều mạnh biết chắc nói hắn vừa nãy căn bản không có suất toàn lực chỉ có hậu phương không biết chuyện bác sĩ y tài nhóm tràn đầy lạc quan đúng rồi nhỏ lê đâu nàng ở an toàn phòng sao một năm miệm mười nghị luận bên trong ô n g ế phi đột nhiên nhớ tới một mực không có nhìn đến nhỏ lê liền hỏi một câu nàng các nàng bởi vì ở bên ngoài khám gấp lầu trực ban ngay từ đầu bị tập kích thời điểm liền bị bắt lại về sau khả năng bị trở đi bên người một tên y tá nói cái kia các nàng không có sức lực phản kháng nàng dường như nghĩ muốn làm một chút giải thích nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết ai biết yêu cầu không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu bác sĩ y tá nhóm ở dưới tình huống đó đi liều chết phản kháng đâu các nàng đại khái ngay cả phản ứng cũng không kịp ta biết ôn kế phi nhẹ gật đầu cho nên trạm chữa bệnh đã bị cướp đi một nhóm người sao tâm một chút nắm chặt lên ôn kế phi nhớ tới vừa rồi tại trên đường núi xa xa cách s ơ n loan đã từng trông thấy đối diện có một chiếc phản phương hướng mà đi quân dụng xe tải lúc ấy bởi vì nóng lòng cứu viện hắn cũng không có đi nghĩ nhiều còn tưởng rằng là chạy trốn nhân viên công tác hoặc là có người đi hướng ra phía ngoài cầu cứu làm sao đây dẫn người đi đuổi theo sao vòng quanh núi đạo một vòng tiếp một vòng rất có thể cảm giác bên trên đã mở ra rất xa sự thật thẳng tắp khoảng cách nhưng căn bản không đi bao nhiêu cho nên cũng không phải là không có đuổi lên khả năng chỉ cần có thể trông thấy xe cộ giống nô tuất cùng hàn thanh vũ loại thực lực đó người là có thể trực tiếp trang bị bạo phát đi thẳng tắp đi đuổi theo nhưng là nhìn xem hiện ở bên cạnh người ôn kế phi chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này nếu lấy t â m đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa chiến trường hai cái tám giảng hai một cái là toàn lực bạo phát sau thực lực n g h i ệ n ép thêm đấu pháp khắt chế một cái khác bao nhiêu có bao nhiêu trùng hợp thành điểm nhưng là trung quy là đều giết nghĩ một chút so lên trực tiếp hãm vào tám người vây giết thực sự đã tốt rồi quá nhiều t h i ế p đao nơi tay hàn thanh vũ trên thân bây giờ có hai khối thần bị xương vừa nãy gì tăng sinh là hầu như bị hắn toàn bộ cắt phế đi tất cả đem người đưa lên mặt tường trước đó hàn thanh vũ tiện tay lục soát một chút vậy mà trực tiếp sở tới cùng nhau nước xương cùng với b ạ c đấu không giống nhau dì tăng sinh lại đem nước xương mang mang theo bên trên chẳng lẽ hắn cùng ta một dạng thần dữ của hàn thanh vũ tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều cứ đem đổ vật trước nắm bắt tới tay lúc này song đao nơi tay hàn thanh vũ vừa đi một bên xếp dạo chơi tam trọng nguyên năng dâng lên không ngừng tướng xếp hắn biết đ i ề n hòa thái là cao thủ không biết hắn đến cùng cao bao nhiêu đối diện đ i ề n hòa thái ngầm đầu mở miệng là các ngươi bước lao phu một tiếng c ự liệt nguyên năng trang bị vang vọng điện hòa thái hai tay cầm nắm dài g i n từ trên xuống dưới hướng ngô tuất bổ tới một thức này không có chút nào sức tưởng tượng nhưng là n ạ o nhanh hô ngắn ngủi mà dồn dập một tiếng phá phong mà rừng đang ngô tuất không kịp suy nghĩ trực tiếp hoành súng m ộ t cản lập tức như bị quả truy đánh miệng hổ trực tiếp đánh rách tạp ơ i thân hình nhanh lùi lại hắn dùng đôi thương chống đất mặt đất bị hướng về sau cày mở đất đá bắn tung tóe lên một tiếng trao hỏi điền hòa thái không ngừng bước vung giản xếp dạo chơi thẳng xông ngô tuất chuẩn bị liền như vậy kết quả hắn cùng lúc một đạo màu lam lưu quang phát s a mà đến trước bổ nhào vào ngô tuất trước người hàn thanh vũ thẳng sông điền hòa thái tay phải đao hoành cản thay ngô tuất đón lấy một kích này đồng thời tay trái đao phá phong chém về phía điền hòa thái cái cổ điền hòa thái không tránh len k e n n ằ n giản g trước một b ư ớ c nện ở thân đao bên trên hàn thanh vũ toàn bộ thân thể vận động trả thái bị nện ngừng c h é n nện lui nhanh lùi lại tay trái đao tự nhiên vung không lần thứ nhất cái này còn là lần đầu tiên hàn thanh vũ ở ba tua bin bạo phát trả thái bị người trực tiếp dùng nguyên năng sóng chiều chặn lui hơn nữa hắn ở đôi bính bên trong phát hiện dị thường điền hòa thái toàn lực bạo phát sau nguyên năng sóng chiều cùng bản thân có chú chuẩn xác mà nói là cùng thần bí nước xương bên trên nguyên năng ba động giống nhau ý hệ khả năng hắn hấp thu một chút xương tùy nguyên năng vẫn có thể làm được lẫn nhau cảm ứng tạng phủ chấn động song đao cầm ngược cắm vào mặt đất hàn thanh vũ khó khăn lắm ngừng lại thân hình đứng lên quay đầu xem một nhãn một dạng vừa miễn cường đứng lại nô tuất t ậ y mạnh cười cười nói giống như có chút c ư ờ n g không tốt lắm đ ó nữa. khu khu k h ủ miệng hồ máu tuân theo màu đen súng cần trượt xuống nô tuất gật đầu một cái hàn thanh vũ ta còn đi ngơi đâu còn có thể chống đỡ sao không đi ngơi trước nghỉ ngơi một chút ta đi chém chết hắn nô tuất nhìn hắn một nhãn dường như muốn nói ngươi trước xem xem ngươi bản thân máu trên khỏe miệng đi nói ta không có vấn đề hàn thanh vũ không hiểu cười lên một chút nô tuất tâm nghĩ không thể thua a giật giật khỏe miệng không có bật cười chân chính mây i ế t sau cùng thắng bại bắt đầu nô tuất cùng hàn thanh vũ đang khi nói chuyện đã bị lấy điền hòa thái cầm đầu sáu người hợp vòng vong liền vong đi dù sao bọn hắn cũng không thể lui hai người riêng phần mình nửa nghiêng người khoảng t r ừ n g mà đứng